Lưu lại chút đường sống Tiểu Hà Mỹ nghe nói mà đầu óc mơ hồ Đây vốn chính là chiếu thức liều mạng cuối cùng của mình Lưu lại chút đường sống thì bạo phát làm sao có hiệu quả Nhất là gặp loại đối thủ có lực lượng ngang sức ngang tài này Hơn nữa mình cũng cảm nhận được Người này cũng không phải không có chiêu sau. Dưới tình huống như vậy mà lưu lại chút đường sống Chẳng khác nào tự làm tổn hao lực lượng của mình Đồng thời cũng không đủ lực đánh bị thương đối thủ Cái này không phải là tự mình muốn chết sao Tiểu Hà Mỹ mơ hồ cân nhắc trong đầu không sai. Không phải ngươi cũng nhìn thấu hắn còn có hậu chiêu, cho nên mới không có sử dụng chiêu này thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có thời điểm không phải công kích mãnh liệt là có hiệu quả, trừ vì ngươi đủ mạnh, đối phương đủ yếu, công kích của người cường đại hơn áp đảo chính diện mới được. Nếu như thực lực kém không nhiều lắm hoặc là yếu một chút so với đối phương, thì kỹ xảo, phương thức chiến đấu rất trọng yếu. Người này mặc dù là thần thông cảnh đỉnh phong, nửa bước âm dương cảnh, nhưng vẫn theo thói quen dùng võ kỹ tuyệt phẩm phối hợp với thần thông pháp thuật để chiến đấu. Võ kỹ thực phẩm tuy rằng lợi hại nhưng hắn phải gần người mới ưng chiến, vậy chỉ cần chui được vào lỗ hỏng của hắn cũng đủ để chí mạng. Vừa rồi hắn thi triển đào pháp trong lúc người công kích luôn theo một thói quen. Nhậm Vũ không để ý tới vấn đề của Tiểu Hà Mễ, nhanh chóng phân tích cho Tiểu Hà Mễ biết rõ tình huống của Đại Hán. Đại Hán này chiến đấu theo thói quen, có nhược điểm trong đó, nhược điểm pháp thuật thần thông của hắn, thậm chí nhược điểm vũ khí của hắn, ngay cả lá bài tẩy của hắn hẳn là dùng một loại ngọc phù một lần gì đó đều đoán ra được mà lúc này tiểu hài mễ đang chiến đấu cùng đại hán kia thì càng nghe càng kinh sợ, càng nghe càng cảm thấy càng người sảng khoái, càng đánh càng buông lòng, càng tự nhiên. đồng thời nỗi khiếp sợ trong lòng cũng khôi phục trạng thái lúc đầu. quá kinh khủng, bởi vì nhậm vũ phân tích quá tỉ mỉ, giúp hắn sau khi nghe xong nhìn kỹ trong võ kỹ thuật phẩm đại hán thi triển lại có nhiều lỗ hồng như vậy. nghe nhậm vũ phân tích, hắn mới phát hiện pháp thuật cùng thần thông bàn mạng của tên này có xung đột ngắn ngủi, lúc thi triển có vấn đề, mới phát hiện tên này luyện chế pháp bảo cũng chẳng phải hoàn mỹ, mới phát hiện. Thời điểm này đột nhiên Tiểu Hà Mễ có cảm giác, hai đứa nhỏ viết chữ cũng không tệ, vì thế tỉ thí với nhau khó phân cao thấp, chung quy cấp 5 thấp kém cấp 5 cao cũng đều cảm giác rất tốt, nhưng nếu đặt ở trong mắt đại sư lại quá ngây thơ, tuy tiện nói ra một vài chỗ, lại là vô số vấn đề. Mà sau khi biết những vấn đề này, Tiểu Hà Mễ hơi lợi dụng một chút liền bắt đầu thay đổi thế cục, dần dần khắc chế đại hàn kia. Mà đại hàn kia thì càng đánh càng giật mình, người này rõ ràng lực lượng không có tăng lên, nhưng vì sao càng đánh càng khó chịu, dường như chỗ nào cũng bị hàn khắc chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên toàn đoạt mệnh trảm Dựa theo nhậm vũ nói, Tiểu Hà Mễ từ từ đều ghi nhớ, đều nắm bắt được, từ từ khắc chế những chi tiết này. Rốt cuộc Tiểu Hà Mễ cũng đầy tự tin, sau đó từng bước một dựa theo nhậm vũ nói, trong nháy mắt đánh ra tuyệt chiêu của mình. Thiên toàn đoạt mệnh trảm này với lực lượng của Tiểu Hà Mễ hiện tại, tối đa có thể biến đoạt mệnh bàn thượng phẩm này thành trên trăm đạo lực lượng kết hợp bản thể cùng hư thật, cùng một lúc chém ra. Nhưng thời khắc này hắn dựa theo phương thức của nhầm vũ nói, không chế lực lượng bản thân chỉ dùng bày thành lực lượng. Trong nháy mắt đó đoạt mệnh bàn lại phát ra số lượng còn nhiều hơn so với hắn toàn lực ứng phó. Ngay khoảnh khắc đoạt mệnh bàn nổ tung biến thành hư thật hơn 130 kiện, kết hợp cùng một lúc đánh về phía đại hán kia. Liêu mạng rồi sao? Đại hán kia vừa thấy Tiểu Hà Mễ đánh ra chiêu này, trong nhảy mắt bóp nát một khối ngọc phù, trong tiếng nổ ầm ầm một luồng yêu khí cuồn cuộn vọt lên, từ dưới chân đại hán xuất hiện hư ảnh một con thủy xã yêu to lớn, xoay chung quanh thân thể đại hán không ngừng hướng lên, rồi hoàn toàn bao phủ đại hán ở trong đó, đồng thời thủy xã yêu há cái miệng to như trậu máu trực tiếp đánh về phía Tiểu Hà Mễ. Chuyện gì vậy? Vừa rồi đánh không bao lâu, thế nào lập tức đều liều mạng vậy? Con bà nó, cái này cũng qua trái lẽ thường đi. Mới đánh vài cái, đột nhiên đều thi triển tuyệt chiêu liều mạng là sao? Đây là con bà nó, muốn liều mạng thật rồi. Người xem ở phía dưới đều rất là bất ngờ, bởi vì trong đó không thiếu người lực lượng không yếu, nhưng cũng rất ít thấy có người lại chiến đấu như thế. Trên thực tế bọn họ cũng không có đánh bao lâu, hơn nữa rõ ràng tiểu hà mễ bắt đầu khắc chế đại hán này, lại đột nhiên đánh ra một kích liều mạng như vậy. Mà ngọc phù của đại hán kia, mặc dù là thứ gì đó dùng một lần, nhưng thắng hơn ở uy lực cường đại. Rõ ràng là cường đại hơn không ít so với đoạt mệnh bàn của Tiểu Hà Mễ, với phòng ngự là chính, công kích là phụ, công phòng một thể, người này rất nguy hiểm. Huống chi ai cũng biết, một khi thúc dục loại pháp bảo này, trong nháy mắt pháp lực gần như bị rút sạch, sau một kích trong thời gian ngán pháp lực chống không, cho dù có đan dược cũng không có khả năng lập tức khôi phục, mà nếu lúc đó đối mặt với công kích khác thì rất nguy hiểm lúc này Hải Thanh Vân hơi động pháp lực trong cơ thể nên hành động khác thường của Tiểu Hà Mễ vừa rồi hắn đều nhìn thấy trong mắt cũng rất giật mình vì điểm khác thường của Tiểu Hà Mễ. Nhưng ngày sau đó Tiểu Hà Mễ đột nhiên bạo phát liều mạng hắn cũng bị dọa cho hoảng sợ hắn cũng giống như mọi người cũng phân tích ra ở vào thời điểm này mà Tiểu Hà Mễ liều mạng có khả năng thua nhiều hơn. Đừng lo lắng, ngay lúc Hải Thanh Vân lo lắng chuẩn bị bạo phát Nhậm Vũ liền dùng thần thức báo cho hắn không cần lo lắng. Hải Thanh Vân cả kinh thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nguyên nhân biến hóa này của Tiểu Hà Mễ là vì Nhậm Vũ là ý của hắn. Bịch, bịch, bịch. đúng lúc này Thiên Toàn đoạt mệnh tràng của Tiểu Hà Mễ đã đánh xuống trong nháy mắt kích ra tầng tầng thủy quang đánh vào trên mình Thủy Sả Yêu kia nhưng đều bị cản lại. Ha ha, đi chết đi! Đại Hán kia cười lớn một tiếng thúc giục lực lượng của Ngọc Phù phân dưới thân hình to lớn của Thủy xã Yêu quấn quanh trên thân thể Đại Hán đầu thi bổ thẳng về phía Tiểu Hà Mễ nhưng muốn nuốt lấy Tiểu Hà Mễ tên này xen vào việc của người khác hắn chết chắc rồi chết chắc rồi làm hại mình lãng phí ngọc phù chân quý chỉ có giết hắn cướp đoạt các vật của hắn mới có thể bù lại được ừ, ngay lúc mọi người đều nghĩ tiểu hà mễ xong rồi đột nhiên đoạt mệnh bàn trong tay tiểu hà mỹ kia trong nháy mắt pháp lực thúc dục trong tiếng nổ ầm ầm chặn ngay cái miệng khổng lồ của thủy giả yêu đang bổ xuống thân mình hắn bị va chạm bắn vọt về phía sau này điều này sao có thể Hắn vừa mới thúc giục lực lượng bạo phát loại trình độ đó, làm sao có thể còn lưu lại đường sống thúc giục pháp bảo phòng thủ. Đại hán kia cũng cả kinh, hắn đang chiến đấu cùng tiểu hà mễ nên biết rành nhất, tiểu hà mễ này không có khả năng còn có đường sống bạo phát ra công kích loại trình độ này, nếu không vừa rồi hắn đã sớm đánh bại mình, làm sao có thể. Bịch bịch bịch, hoàn toàn không để hắn suy nghĩ nhiều, có ít nhất 30 đạo lực lượng thiên toàn đoạt mệnh chạm đánh vào chỗ bài tắc của thủy xã yêu do ngọc phù ngưng tù kia, trong nháy mắt công kích nối tiếp va chạm. Tuy rằng đây là một loại lực lượng từ Ngọc Phu Tích Xúc, là một loại ngưng tụ pháp lực mà thành, nhưng đây là mượn dùng yêu đan cùng lực lượng của Thủy Xã Yêu, về bản chất độ mạnh yếu của nó còn lệ thuộc vào bản thể Thủy Xã Yêu này, ngay khoảnh khắc bị công kích trúng yếu điểm, đầu nó trực tiếp bị chém đứt. Ấn, đầu vừa bị chém đứt, trong mắt đại hán kia lộ ra vẻ hoáng sợ, không đợi hán kịp phản ứng, lực lượng thiên toàn đoạt mệnh chàm còn dư lại toàn bộ đánh xuống, rồi trực tiếp nổ tung. Lập tức đại hán kia bị đánh mất đi trí giác, nằm dài trên mặt đất, chung quanh hắn bị sức nổ đánh thành một cái hồ lớn. Xuất sắc! Quá xuất sắc! Không, xuất sắc không đủ để hình dung, đây quả thực có thể nói là kinh điển. Ngay cả Hải Thanh Vân cũng không nhịn được đứng bật lên, đánh quá xuất sắc. Người ở chung quanh đều khiếp sợ ngây người, trước sau không chế lực lượng, dường như đã biết trước đại hán này sẽ như vậy. Hơn nữa, ngay cả đối phương bạo phát Ngọc Phù đều có thể trong nháy mắt đó biến đổi nắm bắt được lũ hổng, trực tiếp phá hủy lực lượng bên trong Ngọc Phù, đây là trình độ quan sát tinh minh sáng tỏ bực nào. Loại không chế năng lực này, có thể nói là biến thái, mọi người đều hoàn toàn kinh sợ ngây người. Trận chiến đấu này, trước sau không có kéo dài thời gian bao lâu lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng kinh diễm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trong chiến đấu có thể đánh như vậy, có thể đánh tới trình độ như vậy đừng nói những người khác trợn tròn mắt kinh sợ ngay người, cho dù là chính Tiểu Hà Mễ thời khắc này đều đứng sừng ở đàng xa, tay cầm đoạt mạnh, bàn mắt mở lớn nhìn Đại Hán bị đánh nằm dài ở phía dưới. Lúc này mới qua bao lâu, hơn nữa thời khắc này mình còn lưu lại chút đường sống, không ngờ mình lại đánh ngã một địch thủ vốn có thể liều mạng lưỡng bại cầu thương với mình. Qua khó tin, loại động lực đó, loại lực không chế đó kinh khủng biết bao, Tiểu Hà Mễ đều có chút không dám tưởng tượng. Nếu như địch nhân của mình là Nhậm Vũ thì như thế nào? hiện tại màn hay mới mở màn, ta chỉ dẫn cho ngươi, ta nói ngươi làm theo. Ngay thời điểm mọi người đều đắm chìm trong trận đánh xuất sắc được gọi là kinh điển vừa rồi, còn chưa tỉnh, thanh âm của Nhậm Vũ lại lần nữa vang lên trong đầu Tiểu Hà Mễ. À, ta tốt lắm. Nhậm gia chủ ngài nói đi. Thời khắc này Tiểu Hà Mễ vừa nghe nói, lập tức thông qua thần thức luôn miệng đáp ứng, thanh âm càng thêm cung kính. Hà hà, con bà nó. Ngay lúc mọi người còn chưa tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi, đột nhiên Tiểu Hà Mễ cất tiếng cười to vô cùng cuồng ngạo, lập tức gì một tiếng, nói: "Năm đó lão tử từng chiến đấu cùng đám Thiên Hải chưa khai hóa kia, Thiên Hải Đế quốc thi tính là gì chứ, cũng dám chạy tới Minh Ngọc Hoàng triều ta tìm chết, quả thực không biết sống chết. Con bà nó, đừng nói ngươi là phế vật của Thiên Hải Đế quốc, bồn đại gia cũng mặc kệ ngươi. Con bà nó, bồn đại gia khó chịu chính là phế vật Thiên Hải Đế quốc, nếu để cho bồn đại gia gặp được, thấy một tên giết một tên, thấy hai tên giết một cặp." Lúc này, Tiểu Hà Mễ vô cùng đắc ý lớn cười nói, đi thẳng tới chỗ đại hán, không chút khách sáo cười lấy chiếc nhẫn chữ vật cùng các thứ thu cất. Vì, Hải Thanh Vân trong khiếp sợ thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước trà vừa uống vào miệng. Vừa rồi tuy rằng Tiểu Hà Mễ nói thật ngông cuồng lớn lối, nhưng còn không có khoa trương như vậy. Thời khắc này Hải Thanh Vân đang đám chìm trong rung động trận chiến vừa rồi mang đến, thiếu chút nữa choàng vang té xỉu. Mình không nghe lầm chứ, đây là Tiểu Hà Mễ đang nói ư. Bá gần như cùng một lúc, mập mập, hải thanh vân, thậm chí ngay cả tế thiên đều nhìn vào nhậm vũ. Bồn đại gia câu nói này là câu nói đầu môi của tế thiên bên cạnh nhậm vũ mà bọn họ gần như đều đoán được, đây nhất định là nhậm vũ chỉ đạo. Đừng nhìn ta, nhìn chính chủ xuất sắc kia đi. Nhậm vũ cười phất tay áo về phía bọn họ, chỉ tay vào tiểu hà mễ để bọn họ nhìn tiểu hà mễ. Không trách được bất ngờ ra tay thì ra có thù với thiên hải đế quốc thánh đan tông cùng minh ngọc hoàng triều đối với lại đánh nhau này thường thường không thèm quan tới nhưng người này cũng quá kiêu ngạo đi lại vẫn không đi không sợ có người bắt hắn sao con bà nó qua lớn lối mà tên này thoạt nhìn không vừa mắt gì lắm không nghĩ tới lại lớn lối như thế ta luôn cảm giác có điều quỷ dị quả nhiên tên này không phải người bình thường người thiên hải lúc này phòng chừng mất hết mặt mũi sau này tối thiểu cho một thời gian ngắn trên liệt nhật tuyết phòng sơn này người thiên hải đế quốc sẽ trở thành trò cười rồi đây Lúc này, người bên dưới cũng đều hương phấn bản luận, mà trên liệt nhật tuyết phong sơn xảy ra một hồi náo loạn như vậy. Vô số người đều chú ý tới nơi này, đương nhiên cũng có một số người của thiên hài đế quốc, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Những người này nghe Tiểu Hà Mễ nói như thế cũng tức giận không chịu được, nhưng trước trình độ hung hãn của Tiểu Hà Mễ, bọn họ cũng không dám làm gì. rác rưởi phế vật Người thiên hải đúng là phế vật, rác rưởi Ha ha, Tiểu Hà Mễ thu cắt các thứ xong, dơ tay lên chuẩn bị giết người, rời đi. Ừ Đúng lúc này, một dao động pháp lực cuồn cuộn phóng lên cao như sóng biển, trong nháy mắt trực tiếp khống chế phi kiếm bay đến đây, người trên không trung thanh âm đã truyền xuống. "Làm nhục Thiên Hải Đế quốc ta, nhục người Thiên Hải ta, chết." Thanh âm vô cùng phẫn nộ, tức giận, ai cũng có thể đoán được, hiển nhiên đây là một người Thiên Hải Đế quốc nghe không nổi nữa nên bạo phát, mà cổ khí thế này đông dạng là thần thông cảnh, đông dạng là thần thông cảnh đỉnh phong, nhưng uy thế còn mạnh hơn một chút so với Tiểu Hà Mễ và Đại Hán bị Tiểu Hà Mễ đánh bại vừa rồi. Rất nhiều người đều có một loại ảo giác, không phải chứ, hai người vừa rồi đã là thần thông cảnh đỉnh phong, làm sao còn có thể có thần thông cảnh đỉnh phong mạnh như vậy? Có cảm giác loại dao động pháp lực này gần như đến gần âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất, nhưng đối phương cũng chỉ là thần thông cảnh. Rốt cục đi ra rồi, nhậm vũ cũng đứng lên, thần thức của hắn luôn luôn dò xét tình huống nơi này, ngay lúc khí thức kia xông tới, nhậm vũ cũng đã khóa vào địa phương đó. Hơn nữa trong nháy mắt này, nhận vũ từ trên người hắn đã cảm nhận được một chút bóng dáng lực lượng của Hải Vương lúc trước. Tuy rằng ngay cả một phần vạn của Hải Vương cũng chưa tới, nhưng hẳn là cùng một mạch không thể sai lầm, nhất định chính là những tên đó. Tìm được rồi, Rốt cuộc tìm được bọn người kia rồi. Nếu là cao tầng của thiên hài đế quốc, quả nhiên vẫn không thể dễ dàng tha thứ thiên hài đế quốc bị người vũ nhục trước mặt như thế, không thể dễ dàng chấp nhận nhìn người thiên hài bị đánh bại ở Minh Ngọc Hoàng Triều như thế. Tuy rằng chủ nhân chính không có xuất hiện. Phái ra hẳn là một người thị vệ, nhưng cũng cùng một dạng công pháp tu luyện của Hải Vương cường hạn hơn rất nhiều so với thần thông cảnh bình thường, xem ra công pháp của nhất mạch Hải Vương này là có thể tích xúc lực lượng cường đại hơn rất nhiều so với cùng cấp bậc, một khi công kích, mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Dựa theo hướng ta chỉ vừa rồi, chạy thoát đi, thấy có người ra mặt, nhậm vũ lập tức thông báo cho Tiểu Hà Mễ mau mau rời đi. Tiểu Hà Mễ vừa thấy có người đi ra, lập tức lắc mình vọt ra xa, thoáng cái đã vọt tới bên rìa, lắc mình mấy cái đã phóng vọt xuống phía dưới, mà người kia thì một đường đuổi theo. Hiện tại không động thủ sao, vốn thấy có người đi ra, mập mập kích động không thôi, lại thấy Tiểu Hà Mễ chạy trốn, dẫn người kia đuổi theo, không khỏi sừng sốt, không hiểu vì sao, quay đầu hỏi nhậm vũ. Nhầm Vũ lắc đầu nói, đi ra chỉ là một gã ngay cả âm dương cảnh cũng chưa tới, có lẽ chỉ là người bên cạnh đối phương, hoặc chỉ là người hầu, không có biện pháp xác nhận có phải đám người kia ở chỗ này hay không. Hơn nữa người đang trong tay bọn họ, nếu như không thể xuất kỳ bất ý cứu ra được cũng rất phiền toái, tốt hơn là trước nhìn kỳ hãn nói. Cứu người là chuyện phiền phức nhất, bởi vì người ở trong tay đối phương, cái này bị hạn chế rất lớn, không giống tập kích giết chết đối phương. Vào thời điểm này nhất định phải nhẫn nhịn, đi từng bước từng bước. Vừa rồi Nhậm Vũ đã thông qua thần thức biết thực lực, bộ dáng, quần áo của người kia, hắn cũng âm thầm thông báo cho Tạ Kiếm, một hồi đợi đối phương đuổi tới địa phương đủ xa thì giết chết hắn, tiếp sau đó Nhậm Vũ định giả trang thành người kia xâm nhập vào hang ổ đối phương. Cho nên lúc này hắn cũng không có gấp, lời này nói với mập mạp bình thường cũng không có che giấu Hải Thanh Vân. Lúc này, trong một căn phòng trên liệt Nhật Tuyết Phong Sơn, Hải Lượng vốn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng chờ đợi, chợt mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên sát ý vô hạn. Nơi này còn là địa phương được gọi là giao giới không có người quản lý, người Minh Ngọc Hoàng Triều cũng dám làm nhục con dân thiên hải ta như vậy, xem ra Minh Ngọc Hoàng Triều ôm lòng muốn diệt thiên hải ta không bỏ mà. Năm đó sau thời điểm nhậm thiên hành bọn họ khuếch trương, vì xảy ra một ít chuyện nên tạm dừng lại, nhưng xem ra hoàng đế này luôn luôn đang mưu đổ, nếu không tâm tình người bình thường phía dưới làm sao lại như thế. Tuy nhiên sớm muộn gì sẽ có một ngày, bổn thái tử hoàn toàn tiêu diệt Minh Ngọc Hoàng Triều, thành tựu bá nghiệp bất thủ đúng như Nhậm Vũ nghĩ đối với người bình thường mà nói phần lớn đều cảm thấy tức giận nhưng đối với Hải Lượng có kế hoạch lớn có trì hướng lớn một lòng kiêu ngạo muốn làm lớn mạnh Thiên Hải Đế quốc mà nói đây không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy Thiên Hải Đế quốc ta tương lai có Thái tử nắm quyền nhất định sẽ đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có có thể so với Hoàng Triều thượng cổ trong truyền thuyết Mặc Tiên sinh ở một bên không quên thổi phồng Hải Lượng một chút rồi cảm thán nói. Thiên Hải Đế quốc ta bẩm sinh ưu thế to lớn. Năm đó nếu không phải đột nhiên trên biển xuất hiện hai đại cấm địa hắc am cấm địa, tuyên qua cấm địa ngăn cách đường biển hai vùng, thì đâu có cơ hội cho Minh Ngọc Hoàng triều cuột khởi. Năm đó những tiểu quốc kia căn bản không đủ nhìn. Hừ, Hải Lượng Hư lạnh nói. Cho dù đường biển không thông, bổn thái tử cũng nhất định phải tiêu diệt Minh Ngọc Hoàng triều. Thiên Hải Đế quốc ta nếu muốn xưng hùng thiên địa, đường biển, đường bộ đều giống nhau phải cường đại hơn. Không chỉ như thế khóe miệng hài lượng nổi lên một vẻ cười đặc biệt, chỉ là phần sau câu nói hắn cũng không có nói tiếp, cái này trước mắt hắn còn cần ẩn giấu trong lòng, thật ra hắn muốn nói là quốc gia mạnh hay là tông môn mạnh thì hoàn toàn phải xem tình huống, hoàng triều thượng cổ còn có truyền thuyết Vạn Tông triều bái đấy thôi. Mà Thiên Hải Đế quốc, Minh Ngọc hoàng triều, Liên Minh bộ Lạc Tuyết Nguyên, quốc gia cường đại có thể so với tông môn như vậy, nhưng Thiên Hải Đế quốc phát triển lúc ban đầu là dựa vào tông môn, tóm lại, mạnh yếu của tông môn là một lần quốc gia điên đảo. Tông Môn nắm trong tay vô số tiểu quốc, nhưng gần ngàn năm nay theo thiên hải đế quốc, Minh Ngọc Hoàng Triều, Liên minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên quật khởi, ba quốc gia này đã có thể cùng ngồi ngang hàng với Tông Môn, không như vạn năm tới nay, từ khi Hoàng Triều Thượng cổ bị thua, quốc gia đều bị Tông Môn nắm trong tay. Hải lượng có dã tâm rất lớn, nhưng ở vào thời điểm không thích hợp, hắn vẫn không thể nói ra. Sư tôn lão nhân ra bên kia còn không có tin tức gì sao? Hải lượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi né tránh đề tài này. Sư huynh đang tìm kiếm Chuyện này cũng không dễ dàng, có lẽ cần một thời gian rất dài. Thái tử có thể trước tế luyện ngọc thành kia, như vậy cũng không nóng ruột chờ đợi. Mạc Tiên Sinh mặc dù là sư đệ Hải Vương, còn là quốc sư thiên Hải Đế Quốc, là cường giả siêu cấp âm dương cảnh dương hồn, luận vai về còn là sư thúc của Hải Lượng. Nhưng ở trước mặt Hải Lượng cũng không dám có bất kỳ biểu hiện trường bối gì, hoàn toàn với thái độ thần tử cẩn thận đối đáp với quân Vương. Hiện tại hắn cũng không sợ Hải Lượng lắm. Nhưng Hải Vương muốn bồi dưỡng Hải Lượng trở thành người nào trong lòng hắn biết rõ, hắn cũng không dám đắc tội với Hải Vương. Hải Lượng khoát tay áo nói, các thứ còn tiếp tục cho người sưu tập, ở nơi này không cần cấp bách nhất thời, nếu không dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết, làm việc không thể có chút qua loa khinh thường, hết thảy đợi sau khi chuyện thành công nói sau. Dạ, Mạc Tiên Sinh đáp một tiếng, đối với chuyện vừa rồi, bất luận là Hải Lượng hay hắn trong lòng đều rất khó chịu, dù sao bọn họ đều là người thiên Hải Đế Quốc, hơn nữa còn là người tầng lớp trên. Nhưng cũng đều không có đề bụng lắm, chỉ phái một tên thì vệ tâm phúc đi giải quyết tên kia Ngọc Kinh Thành vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt đề tài, vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh lại Nhậm Vũ đi theo Hải Thành Vân chạy tới bờ biển nói là đi chơi Sau đó nhậm ra xảy ra các loại biến cố, nghe nói thậm chí nội bộ tử thương vô số Những chuyện này người khác không rõ lắm, nhưng rất nhiều người cầm quyền nhậm ra thật ra đã thay đổi người mới Vì thế các loại phòng đoán không ngừng Nhưng hết thảy nên ra sao hay thế nào, người chân chính sáng suốt đều nhìn ra, cho dù thật có biến cố gì cũng đã rất nhanh ổn định rồi, ít nhất không đến mức bị thương gân động cốt. Mà truy nhậm ra ra, gần đây Ngọc Kinh Thành còn có một sự kiện từ từ biến đổi, lật độ ý nghĩ của mọi người, vốn là cửa hàng dược cao nhân không ngừng đầy ra dược phẩm đã từ từ chiếm lĩnh trong thị trường tầng dưới, bởi vì với Thánh Dược Đường trước kia là thành viên tổ chức môn bài nhân viên cơ bản đều không thiếu. Sau khi một nhóm rượu dược sư được mập mạp bồi dưỡng từ từ trường thành từng nhóm một dược phẩm kiều mới đầy ra, cửa hàng dược cao nhân cũng giống như trường nhạc đồ trường hôm nay đã đánh bại tất cả những cửa hàng dược khác. Có thể mở cửa hàng dược đều không phải người bình thường, dù sao ít nhất phải có rượu dược sư chấn giữ mới được. Trên cơ bản đều là các đại gia tộc các thế lực lớn nắm trong tay, nhưng hiện tại chỉ có thể không ngừng đóng cửa. Thực lực mạnh một chút miễn cưỡng cố chịu đựng cũng làm mất thể diện mất mặt, hao tiền hao người mà thôi. Mà cửa hàng dược cao nhân thì tiền ngọc chảy vào cuồn cuộn. Tuy rằng, nhậm vũ nói cho Mập mạp biết, tạm thời đừng đẩy ra toàn diện loại dược phẩm có thể so với Linh Đan Hạ Phẩm kia. Nhưng dù là dược phẩm giá tiền chỉ không tới 1 phần 5 so với Linh Đan Hạ Phẩm cũng có lực chi phối đối với thị trường đan dược. Thật ra Mập mạp chủ yếu là nghiên cứu dược phẩm, huấn luyện một số rượu dược sư, đối với chuyện quản lý thật gian nàng cũng không quá quan tâm. Hôm nay cửa hàng dược cao nhân có thể phát triển đến như bây giờ, cũng là nhiệm vũ chọn lựa một nhóm người từ nhậm ra, và đường hướng các phương diện còn là thường lão tứ giúp đỡ trông coi. Về phần trường nhạc đổ trường của thường lão tứ, hôm nay đã là dòng bạc nhất thống ngọc kinh thành. Cái này so ra khác với cửa hàng dược, không có người chơi cũng có thể hao tổn. Nếu dòng bạc không có người chơi căn bản hao tốn không chịu được, không nói, mà ở dưới khống chế của thường lão tứ cũng sẽ có người thắng tiền, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa hoặc bị gồm thâu. Sau khi một nhà độc quyền, Thương Lão Tứ đã bắt đầu đế mắt tới toàn bộ Minh Ngọc Hoàng Triều, thậm chí tại những tiểu quốc ở chung quanh đều có mờ sòng bạc, đồng thời dựa theo phương thức của nhậm vũ chỉ dạy hắn, tại các quốc gia thiên hài đế quốc, Liên minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên cùng các tiểu quốc lân cận Minh Ngọc Hoàng Triều, trong các quốc gia này đều thành lập sòng bạc, hấp dẫn người của bọn họ đến đây đánh bạc. Dựa theo bang chủ yêu cầu, hiện tại chúng ta ở chung quanh xây dựng sòng bạc thu được lợi nhuận, đều sẽ âm thầm đổi lấy đại lượng Linh Ngọc, đoạn thời gian gần đây sẽ có Linh Ngọc giá trị hơn ước tiền Ngọc Vận truyền trở về đây. Tháng này, chưa nhạc đồ trường mới mở thêm 10 sòng bạc mới trong toàn quốc, mở 2 sòng bạc mới ở những quốc gia khác. Bang chủ thông báo trình thể quản lý, theo hệ thống thẳng đứng, mô thức thống nhất cũng đều nỗ lực thử nghiệm. Gần đây có không ít người muốn đầu phục trường nhạc đổ trường chúng ta, tuy nhiên dựa theo bang chủ nói, tất cả người muốn đầu phục đều trước thu nhận, sau đó cẩn thận điều tra bối cảnh cùng tình huống của bọn họ. Tổng bộ trường nhạc đổ trường cũng không thay đổi, thường lão tứ rất tùy ý ngồi ở đó, nhưng lúc này những người bầm báo phía dưới đều không dám nhìn thẳng vào hắn, không ngừng cẩn thận nói ra việc quản lý của từng người. Lần này sau khi thường lão tứ xuất quan, càng tạo cảm giác cao thâm khó lường cho người phía dưới mà thường lão tứ ngồi ở bên trên nhìn xuống những người này nhưng trong lòng thì vô cùng cảm khái nếu không có trận chiến mạch khóa linh ngọc ngọc tuyền sơn lần đó phát hiện rất nhiều vấn đề giúp đội ngũ đoàn kết lại cũng không có khả năng có tốc độ phát triển như hiện tại xem ra sư phụ nói không sai đội ngũ tinh luyện đoàn kết còn có tác dụng hơn nhiều so với khuếch trương tùy ý mà sư phụ chỉ dạy những thứ này mình từ từ dung nhập vào sòng bạc và trong cửa hàng dược cao nhân hiệu quả quản lý cũng thật là tốt bất ngờ thật khó tin đã hoàn thành bố cục toàn quốc thậm chí còn rộng lớn hơn. Ha ha, phong bất quy hoa lệ ta trở về rồi đây. Thượng lão tứ, có phải cảm thấy trái tim nhỏ của mình đột nhiên nhảy loạn ầm ầm hay không? Sợ rồi sao? Ha ha, yên tâm đi. Đã nhiều năm như vậy, ta nhiều lắm sẽ đánh bại ngươi, làm nhục ngươi một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Đúng lúc này, đột nhiên trên không trung truyền tới một thanh âm cùng tiếng cười vô cùng đặc biệt. Sau đó một người ăn mặc rất hoa lệ xuất hiện trên bầu trời trường nhạc đổ trường, có vẻ cao cao tại thượng. Thì rằng cách nóc nhà vẫn có cảm giác như đứng ở trên đỉnh đầu người khác nói chuyện. Người nào? Muốn chết hay sao? Là tên phòng bất quy kia. Ừm, lúc này, trong đám người đang báo cáo, có một số người không biết phòng bất quy, có một số biết phòng bất quy, nhưng bất kể là biết hay không, thời khắc này toàn bộ bạo phát lực lượng, chuẩn bị động thủ. Con bà nó, tên này không ngờ vẫn còn sống, thật là nhức đầu. Thường lão tứ ngồi ở đó một tay vò vò đầu, một tay phất ra hiệu, nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Đây là... Bỗng nhiên một đoàn âm sát khí bắn thẳng lên không chung khiến phòng bất quy dừng sốt. Bởi vì lực lượng đám thủ hạ bộc phát ra trong nháy mắt hắn cảm nhận được có bốn cỗ hơi thở không yếu hơn thường lão từ mấy tháng trước. Chẳng những thế, mười mấy người này đều có tu vi thần thông cảnh, trong đó có mấy người là thần thông cảnh tầng 7 trở lên, bọn họ hợp lực lại, và lại còn hợp lại tạo thành trận pháp chiến đấu. Phong bất quy cảm thấy bị uy hiếp, khiến hắn thất kinh, trận thể mấy người hợp lại có thể uy hiếp tới hắn. Làm sao có thể? Thường lão tứ sao lại có nhiều thủ hạ thần thông cảnh như vậy, nhất là bốn gã thần thông cảnh đỉnh phong kia, thậm chí đã bước nửa bước vào âm dương cảnh rồi, lực lượng này không yếu hơn mình lúc mấy tháng trước, mỗi người đủ để thành lập một môn phái ở kinh thành này, sao bọn họ lại đi đầu phục thường lão tứ? Ô, ngươi nhậm ra, nhất định là người của Nhậm gia, đột nhiên phòng bất quy nghĩ tới chuyện Nhậm gia, tâm tình dần bình tĩnh lại. Ha ha, lão tứ ngươi không tệ lắm, xem ra chủ tử ngươi rất tín nhiệm người, lại cho người quản nhiều người như vậy. Nhưng mà ngươi vẫn bị phóng bất quy ta vượt qua, bởi vì hôm nay ta đã vinh quang đứng trên thế tục rồi. Hơn nữa một hơi còn đột phá tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ hai đấy. phong bất quy đắc ý nói. Oanh! Trong lúc hắn nói chuyện, đột nhiên một cỗ lực lượng ầm ầm nổ tung, quy thế vô cùng. Tiếp đó một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới vọt lên, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức phong bất quy còn phản ứng không kịp. Không xong rồi, đây là... Phong Bất Quy thất kinh, hắn vừa đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng 2, nhưng mà thực tế cũng chỉ là vừa đột phá âm dương cảnh mà thôi, cho nên còn chưa quen thuộc được lực lượng âm dương cảnh, còn chưa từng chiến đấu với âm dương cảnh lần nào. Tuy rằng tốc độ hắn rất nhanh, nhưng mà cỗ pháp lực phía dưới kia bộc phát ra uy mãnh vượt xa hắn, trong nháy mắt hắn còn phản ứng không kịp. Mục, Phong Bất Quy trực tiếp bị trúng một cước vào mặt, cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng đổ một gian phóng của trường nhạc đổ trường, mặt đất nổ tung, bị khoét một cái hố sâu sàng khoái, ta đợi giờ khắc này đã bao nhiêu năm rồi. thư thái, con bà nó thư thái thật. Thường lão tứ bay lên không trung, âm sát khí phóng lên cao, vừa rồi chính là hàn đá một cước vào cái mặt dày của phong bất quy, tâm tình vô cùng sàng khoái. quý trao, phong bất quy đứng lên, pháp lực bộc phát đánh sụp phòng ốc xung quanh, trên mặt gã còn hàn dấu chân, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn thường lão tứ. ngươi, ngươi, ngươi cũng đạt tới âm dương cảnh. phong bất quy không dám tin, trợn tròn mắt nói, không thể nào, ngươi không muốn âm sát lực phi hành, Người đã đạt tới âm dương cảnh tầng 6 trở lên dẫn âm phong nhập thân phi hành, âm dương cảnh tầng 6 trở lên, tuyệt đối không thể. Phóng Bất Quy sợ ngây người, hắn không thể chấp nhận được chuyện này, nếu thường lão tứ đột phá âm dương cảnh hắn còn có thể chấp nhận được, dù sao gã chỉ kém một chút là đột phá mà thôi, nhưng sau khi đột phá âm dương cảnh cần phải chậm rãi tích xúc đột phá mỗi một tầng đều phải mất thời gian tính bằng năm, tới hậu kỳ 8-10 năm đột phá một tầng cũng không tệ. Mà hắn bây giờ Không đúng, nhất định là dựa vào pháp bảo nào đó. Phong Bất Quy giận dữ gầm lên một tiếng, cả người xoay tròn như gió lốc sông về phía Thường Lão Tứ. Bịch, thực lực chênh lệch quá xa, Phong Bất Quy lại lần nữa bị trúng một cước của Thường Lão Tứ như đạn pháo bay ngược ra ngoài, tuy rằng không bị thương, nhưng khuôn mặt hắn rõ hai dấu chân, hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, còn đau đớn hơn cả cắt mắt can phế, đã đứng dậy nhưng không tiếp tục xông lên nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thường Lão Tứ trên không trung. Không thể nào, làm sao có thể, tuyệt đối không thể. Vốn muốn nói trước với ngươi, nhưng mà không ngờ ngươi lại tới nhanh hơn ta tưởng. Công pháp ngươi mua trước kia là một phần công pháp sư phụ ta tu luyện đột phá chế định, nói trắng ra chỉ là bản đơn giản lấy ra đấu giá mà thôi. Còn nữa, bây giờ ta đã là âm dương cảnh âm hồn tầng 7 chân chính. Ừm, nói xong Thường lão tứ bộc phát lực lượng, lực lượng vô cùng ổn định, thực chất không phải giả mạo. Tuy rằng Phong Bất Quy đấu với hắn đã lâu, nhưng Thường lão tứ lại rất hiểu gã, hơn nữa hiện tại đứng ở góc độ khác nhau, cho nên hắn không muốn đầu với Phong Bất Quy nữa hiện tại sự việc phát triển quá nhanh thiếu thủ hạ nghiêm trọng. tuy rằng có cả âm dương cảnh đầu phục nhưng ai biết bọn họ có tâm tư gì, có mục đích gì, cho dù chấp nhận cũng không dám trọng dụng, phải từ từ khảo sát mới được. nhưng mà tên phong bất quy này lại khác, tuy rằng rất đáng ghét nhưng mà y lại rất quen thuộc tình huống của gã, bởi vậy y mới bộc phát thực lực khiến cho phong bất quy biết thực lực của mình. phong bất quy chấn kinh, không dám tin như thế y cũng hiểu được. thậm chí sau khi bộc phát lực lượng xong, y còn cố tình yên lặng một hồi chờ gã phản ứng lại. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng bất ngờ về mình. Không nghĩ tới công pháp sư phụ sáng tạo cho mình lại kinh khủng như vậy. Càng không nghĩ tới dược phẩm sư phụ cho mình kinh khủng như thế. Hắn nào biết, dược phẩm nhậm vũ cho hắn có bỏ thêm địa viêm chu quả. Thứ này cho dù đối với Ngọc Trường không, Long Ngạo cũng có trợ giúp rất lớn, huống chi là gã. Cộng thêm dùng dược phẩm luyện thể luyện chế từ huyết dịch kiến lửa thú vương. Tuy rằng lúc dùng rất thống khổ, nhưng lại để hắn đánh hạ được cơ sở kiên cố, lực lượng một lần tăng vọt Một lần đạt tới âm dương cảnh âm hôn tầng 7, bằng người khác mất mấy chục năm mới đạt tới được. Vì chuyện này thường lão tứ cũng phải mất mấy ngày mới thích ứng nổi, nói chi là phòng bất quy. Đi vào chúng ta tâm sự đi, chuyện người biết ít lắm, dù sao người cũng không muốn dừng lại không tiến thêm, ta tin, cho dù ngươi làm cách nào cũng khó đuổi kịp ta, trừ phi về cùng phe với ta. Nếu như ngươi muốn trả thù hai cước này, vậy tốt nhất nên nghe ta. Nói thật, thấy ngươi kém cỏi như vậy ta cũng không thấy thú vị gì, Mọi người đấu nhiều năm như vậy, ta cũng muốn công bình đấu với ngươi một cuộc. Thế nào, lên đầy đi." Thường lão tứ vừa nói vừa chậm rãi đáp xuống cạnh đại sành Địch Nhân của mình thường hiểu mình hơn hết bất cứ kẻ nào. Thường lão tứ vào phòng bất quy là vậy, hai người đã đấu nhiều năm, giao thủ vô số lần, có thắng có bại, nhưng tuyệt chưa từng có chuyện như hôm nay. Thường lão tứ biết, nếu bình thường, Phong Bất Quy tuyệt đối sẽ không nghe lời, nhưng để thắng mình, gã có thể không tiếc hết thảy để đạt tới trình độ ngang với mình. Không nghĩ tới đạt tới âm dương cảnh rồi lại bị lão Thường đạp cho hai cái vào mặt khiến gã khó có thể chấp nhận được đà kích này chỉ cần có hy vọng có thể khiến cho hắn gia tăng thực lực, có thể đuổi kịp mình gã nhất định sẽ làm, mà thường lão tứ chính là dùng cách này để chiêu mổ gã. Phong bất quy tuy rằng có chút hoa lệ, kiêu ngạo nhưng mà là thiên tài chân chính. Gã đứng thất thần một hồi lâu, trong lòng rằng co một hồi lâu, thường lão tứ không đạp mặt ngươi thành đầu heo, ta sẽ không còn là phong bất quy nữa. Phong bất quy đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như một cơn gió sông vào đại điện. Hắn không phải muốn chiến, hắn chỉ muốn một cái bình đài, bất kể nó có bằng phẳng hay không hắn cũng muốn gia tăng thực lực của mình. Cho dù chết hắn cũng muốn đạp mặt Thường lão tứ cho nữ nhân gã cũng không nhận ra. Đám người Nhậm Vũ, mập mạp, Hải thanh Vân, Tế Thiên đã ở hải trung đân tù lâu chờ đã lâu, mấy canh giờ sau Tạ Kiếm và Tiểu Hà Mễ mới chạy về. Tiểu Hà Mễ có chút chật vật, hắn phải trà cái da lớn mới chạy trốn được, tuy có Tạ Kiếm âm thầm tương trợ, nhưng mà chủ yếu vẫn là dựa vào hắn, nhất là có lúc bị nguy hiểm, lại sợ bị người khác dùng thần thức gió xét, Tiểu Hà Mễ phải dẫn dụ đối phương tới một nơi ra, sau đó Tạ Kiếm xuất hiện giết chết gã. Vật này là của ai? ta kiếm cầm đồ của tên thị vệ kia lên, không hiểu nhìn nhậm vũ hỏi. lúc trước nhậm vũ hạ lệnh cho hắn, ngay cả quần áo cũng phải lột xuống, cho nên khiến hắn có chút kỳ quái. phải cao hơn một chút, hẳn là như vậy. nhìn đồ vật ta kiếm cầm về, nhậm vũ lầm bầm nói, trong nháy mắt thân thể giống như quả cầu khí trương phóng lên, cơ bắp trở nên rắn chắc, tiếng xương cốt rào dạo vang lên, cả người trở nên cao lớn. tiếp đó cơ mặt, khuôn mặt nhậm vũ biến hóa, từ từ giống tên thị vệ vừa đuổi giết tiểu hà mễ như đúc. Hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mặt mọi người, lúc này dao động lực lượng, hơi thở của gã đều từ từ biến đổi. Cúi trả, tiểu hà mễ há hốc miệng, không dám tin nhìn Nhậm Vũ. Nếu không phải nhìn thấy, gã sẽ tưởng tên thị vệ bị tà kiếm giết kia sống lại. Nếu lại mặc thêm quần áo, cho dù mình dùng thần thức do xét cũng không nhận ra được. Kinh khủng quá đi. Phải biết biến đổi thân thể, độ cao, mập ống đối với người tu luyện cũng không phải khó khăn gì. Nhưng mà hơi thở, pháp lực dao động, ngụy trang thần thức thì vô cùng khó khăn. Đây mới là vấn đề hơn nữa cho dù biến hóa bắp thịt cũng không phải người bình thường có thể làm được người rèn luyện cũng phải mất rất nhiều năm mà nhậm vũ lại làm nhẹ nhàng như vậy quá kinh người đi đừng nói tiểu hà mế ba người tạ kiếm hải thanh vân mập mạp cũng trợn mắt há hốc mồm nếu không phải tận mắt thấy bọn họ rất khó tin rằng nhậm vũ không dùng bất kỳ thứ phụ trợ gì mà lại biến được như vậy trên thực tế muốn biến đổi dung mạo cũng rất đơn giản nói thì đơn giản nhưng cũng phải học cũng như vẻ mặt thỉ, nộ ái ô ai cũng làm được nhưng mà người chuyên nghiệp có thể biểu hiện ra tùy thời Người bình thường lại không làm được, bởi vậy cho dù biến hóa thành người khác nhưng mà biểu tình chi tiết khuôn mặt rất khó bắt trước. Nhưng như vậy chưa phải kinh người nhất, kinh người nhất chính là hơi thở, dao động pháp lực, thậm chí cảm giác thần thức. Nhưng mà bây giờ chúng lại tường tận hiện ra trước mặt mọi người, khiến bọn họ khó có thể tin được. Nhục mạ thiên hài đế quốc ta, nhục mạ người thiên hài ta, đáng chết. Sau khi biến hóa xong, nhậm vũ chậm rãi lên tiếng, rộng nói, điệu bộ giống tên thì về kia như đúc. Khiến cho mấy người sợ ngây ra, qua giống, hoàn toàn giống hệt, không khác nhau ở chỗ nào Tiểu đạo mà thôi, sao các ngươi lại như chưa từng thấy qua vậy Tề thiên thì không sao, mí mắt hơi giật một cái mà thôi Nhưng mấy người ác lại đều giật mình, mỗi người một câu Dừng, người cũng tới cho chúng ta kiến thức một chút Mập mập thuận miệng nói với tề thiên Mà hai người Hải Thanh Vân và Tiểu Hà Mễ lại dừng sốt Tề thiên một mực lặng lẽ đi bên cạnh nhậm vũ Hai người tưởng rằng đây là cao thủ nhậm vũ mang đến cho nên không mấy để ý Chị cảm thấy người này khí thế bá đạo, uy vũ vô cùng, nhưng rất ít nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nói một câu mà thôi. Lúc này nghe mập mập đánh giá, lại phát hiện mập mập và Nhậm Vũ không nói gì, bọn họ cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ người này cũng làm được như vậy. Nhậm Vũ không để ý tới Tề Thiên, ôm lấy quần áo chuẩn bị thay, lại nói, "Ta dùng tướng mạo này tới chỗ đối phương thăm dò một chút, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cơ hội cứu người ta sẽ liên lạc với các ngươi." Các người ở bên ngoài tiếp ứng." Mập mập, ta Kiếm, thậm chí đám người hải thanh vân cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ biện pháp của nhậm vũ mới chỉ có phương thức cứu người thích hợp hơn cả. Chỉ là Hải thành Vân nghĩ tới cảm giác bị rò xét trong trận đấu tuyệt không bình thường, cảm thấy nguy hiểm nhưng thấy đám người mập mạp không chút lo lắng gì lại thôi. Trên thực tế đám người mập mạp cũng biết lần này người bắt có Ngọc Vô Song không bình thường, thậm chí có Hải Vương. Nhưng lúc ở Ngọc Tuyền Sơn, ngay cả Ngọc Tuyền Đạo Nhân và Kiến Lửa Thú Vương cũng không giết chết được hắn cho nên bọn họ tự nhiên tin tưởng y. Tuy rằng cho tới nay không ai biết chính xác thực lực của Nhậm Vũ, nhưng bọn họ lại tin Nhậm Vũ nhất định không sao. Nếu bọn họ biết Nhậm Vũ đã từng lấy cử cử âm dương chấn thần kỳ trước mặt trường lão tàn hồn, lại có thể đánh lén được âm dương cảnh dương hồn, không biết sẽ thế nào. Oanh, oanh! Ngay lúc này đột nhiên bầu trời vang lên từng đợt sấm rền, một cỗ uy áp khổng lồ bao phủ cả liệt nhật tuyết phong sơn. Nhậm Vũ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ diệt Nhậm ra, diệt toàn tộc ngươi. Nhậm Vũ, lăn ra đây nhận chết. Lan ra đây nhận chết. Thanh âm tràn đầy giận dữ phẫn nổ vang vọng cả liệt nhật tuyết phong sơn, thanh âm cuốn qua, không ít trận pháp khởi động mới cản được. Thanh âm này, huy áp này chỉ có âm dương cảnh mới làm được. Chết cha, không xong rồi. Nhậm vũ mắt một tiếng trong nháy mắt một tầng pháp lực bao phủ thân thể, chỉ trong chớp mắt đã xông ra ngoài, đồng thời mặc quần áo vào vọt về phía người mới tới. Vốn nhậm vũ định từ từ làm chuyện này, bởi vì như vậy sẽ càng an toàn hơn. Cứu người không thể gấp, nóng này, nếu sống rất dễ mắc sai lầm, đả thảo kinh xạc khiến đối phương đề phòng. mọi chuyện đều ổn, nhưng không nghĩ tới lúc này lại có tên này nhảy ra. Vừa nghe tên nhậm vũ đã biết là ai tới, quách tú. Không nghĩ tới tên này cũng đạt tới âm dương cảnh rồi. Thần thức men theo tiếng quát buông ra giò xét, phát hiện ra một đám người mới tới. Quách tú cầm đầu, phía sau gã còn không ít người, hơn nữa lại có một người là âm dương cảnh, chuyện này phiền to rồi. Trách không được người này tới nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới âm dương cảnh, dù mượn ngoại lực nhưng cũng cho thấy thiên phú của hắn cực cao hoặc thân thể đặc thù, với tuổi của hắn đã đạt tới âm dương cảnh, khẳng định là trọng điểm bồi dưỡng của Thánh Đan Tông. Những chuyện này Nhậm Vũ không thèm để ý, cho dù cả Thánh Đan Tông y cũng không để ý, bởi vì trước giờ địch nhân của hắn chưa từng là kẻ yếu, binh tới tướng chặn, nước tới đắp đê. Chỉ là không biết vì sao Quách tù tới nhanh như vậy, lại còn hô hào lớn lối, khẳng định sẽ khiến đám người Thiên Hải Đế Quốc kinh ngạc, bởi vậy Nhậm Vũ không thể không hành động nhanh chóng. Đối với tu luyện giả mà nói, liệt nhật tuyết phong sơn cũng không xa lắm, nhậm vũ lắc mình mấy cái đã tới chỗ đắm người kia. Tại sao lâu vậy mới quay lại, giải quyết tên không biết sống chết kia chưa? Nhậm vũ vừa tới trước cửa hàng bán vũ khí, hai gã thị vệ tiến lên hỏi. Tên kia rất rảo hoạt, đã giết chết rồi, vừa rồi phát hiện một chút tình huống nhất thiết phải mau báo lên. Nhậm vũ vừa nói vừa nhìn quanh, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thái tử và quốc sư đều ở tầng chót, lên đi. Hai gã canh cửa đều là thị vệ tinh anh, đều có tu vi thần thông cảnh đỉnh phong, sao lại nhìn ra được Nhậm Vũ có vấn đề gì? Mẹ nó, bên ngoài náo loạn cái gì vậy? Nhậm Vũ không phải là gia chủ Nhậm gia sao, ai biết hắn là ai vậy? Chẳng lẽ hắn cũng tới? Lúc này hai gã thị vệ cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, không chỉ hắn mà tất cả người ở Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn đều bị hấp dẫn, bởi vì cái tên Nhậm Vũ không xa lạ gì với Minh Ngọc Hoàng triều, gia chủ quần áo lụa là Nhậm gia kia ai mà không biết, hôm nay sao vậy? sao đột nhiên có người tới đây gào thét tìm hắn, còn muốn giết hắn? kẻ nào lớn mật như vậy? chẳng lẽ Nhậm Vũ đã tới đến liệt nhật Tiết phong sơn? mọi người đều bàn tán âm ý. quốc sư mạc tiên sinh Nhậm Vũ biết người này. trên thực tế, sau khi từ Minh Ngọc Sơn Trang trở về, Nhậm Vũ đã điều tra người muốn bắt Ngọc vô song lúc đó là ai và cũng không khó tra xét. dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều và Thiên Hải Đế quốc đối địch nhiều năm như vậy, cho nên không ngừng dò thám tình huống địch quốc. bởi vậy tài liệu về quốc sư mạc tiên sinh cũng rất tròn vẹn. Trước đó y cũng phát hiện hơi thở của mạc tiên sinh, chỉ không nghĩ tới lần này người chủ sự lại là thái tử của thiên hài đế quốc Hải Lượng. Tên này gan không nhỏ, lại dám tiến vào Minh Ngọc Hoàng Triều làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng vừa nghĩ vừa tiến vào, cũng không bị trận pháp cách trở, y nhanh chóng lên lầu đồng thời dùng thần thức dò xét tình huống bên trong. Với thần thức của nhằm vũ, muốn dò xét nổi bộ, gần như không có gì có thể càn được y, chỉ trong nháy mắt toàn bộ tình huống 9 tầng đã rõ ràng, tầng chót có ba cỗ lực lượng. Cũng có hơi thở quen thuộc của Mạc Tiên Sinh, một hơi thở khác cũng rất quen thuộc, không ngờ lại là của Ngọc Nhân Long. Cô khí thức còn lại chắc là của Thái tử Hải Lượng. con bà nó, nhận ra Ngọc Nhân Long cũng ở đây, nhậm vũ không khỏi mắng thầm, tên này chẳng lẽ điên rồi sao? Không có khả năng à? Nhậm vũ vô cùng khó hiểu. Tuy hắn không thích Ngọc Nhân Long, nhưng đáng ra gã sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại phơi bày ra trước mặt tại tầng 8 lại cảm nhận được mấy cỗ khí tức khác trong đó có một cỗ hơi thở hơi yếu bị phong cấm trong một trận pháp chỉ có điều chỉ che giấu được người khác mà thôi còn đối với nhậm vũ lại vô dụng bên trong đúng là mục tiêu lần này của y trang chủ đương thời minh ngọc sơn trang ngọc thành nhậm vũ dò xét những nơi khác lại không phát hiện tam hơi ngọc vô song chuyện gì vậy chẳng lẽ bị người ta mang đi rồi sao con là vừa nghĩ tới khả năng này y âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không động thủ nếu không muốn tìm ngọc vô song lại càng khó khăn hơn hiện tại ít nhất đối phương chưa nhận ra mình, mình còn có cơ hội. đã phát hiện ra ngọc thành, ít nhất cũng phải điều tra ngọc vu song ở đâu mới được. về chuyện khác tạm thời không cần để ý. nhậm vũ bản thiếu chủ biết ngươi đang ở đây, nơi này là địa bàn thánh đan tông ta, mọi cử động của ngươi đều nằm trong tay ta. đừng tưởng ngươi trốn là được, nói cho người biết, hôm nay không ai có thể bảo vệ được ngươi, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. tiếng giống giận lần nữa vang lên, lần này có cảm giác áp bách, hiển nhiên người đã tới. tên điền. Nhậm Vũ thầm mắng một câu, con bà nó còn ở đó mà kêu gào. Cho dù thực lực đã gia tăng tới âm dương, cành đầu óc vẫn chẳng khác gì lúc ở kinh thành. Nhậm Vũ vốn không để hắn vào mắt, kết quả lại bị hắn làm đảo lộn kế hoạch. Vừa rồi Nhậm Vũ đã dùng thần thức thông báo cho mập mạp và đám người Hải Thanh Vân tạm thời tách ra. Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn tuy không lớn nhưng mỗi chỗ mua bán đều có trận pháp cách trở, cho nên muốn tìm người cũng không phải dễ dàng. Nhậm Vũ mặc kệ cho đối phương kêu gào, lúc này Y chỉ nghĩ làm sao mới tìm cứu được Ngọc Vô xong cho nên vừa đi lên, y vừa định ra đối sách. Quách Tu đã bay ra khỏi bầu trời của liệt nhật tuyết phong sơn, phụ thân thân yêu nhất của mình bị nhậm vũ chém giết ở ngay tại hoàng cung, gã tuyệt đối không thể tha thứ. Quách Tu vốn đã hận nhậm vũ thấu xương, mà giờ thù hận lại càng sâu hơn. cho nên sau khi biết tin tức gã lập tức rời khỏi thánh đan tông, vốn chỉ mới đột phá âm dương cảnh âm hồn, cho nên không thể bay thẳng một mạch tới đây, đành phải dùng pháp bào phụ trợ. nhưng lần này có lô vĩ đầu phục hắn, mà lô vĩ lại là âm dương cảnh dương hồn bởi vậy có gã mang theo mọi người trực tiếp vượt biển bay tới căn cứ tin tức đám người nhậm vũ đã liên liệt nhật tuyết phong sơn kết quả dùng thần thức gió rét lại không phát hiện ra khiến quách tú nổi giận đùng đùng phong tỏa liệt nhật tuyết phong sơn lục soát cho bàn thiếu gia không tìm ra nhậm vũ bất cứ ai cũng không được rời đi nếu không phải chết quách tú hai mắt đỏ ngầu dường như mất đi lý trí quát lên thiếu chủ tình huống liệt nhật tuyết phong sơn có chút đặc biệt cũng không phải là địa bàn của diềng thánh đan tông chúng ta một tên thủ hạ nhắc nhở quách tú Câm miệng, Quách Tú trợn tròn mắt quát, chuyện này còn cần ngươi nói sao, bản thiếu chủ là quốc cự gia minh ngọc hoàng triều, chuyện bên minh ngọc hoàng triều bản thiếu chủ tự giải quyết, nơi này là địa bàn thánh đan tông chúng ta, nhậm vũ tới đây thì tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Vâng vâng, tên thủ hạ lập tức vâng lời, còn thất thần làm gì, mau lục soát từng nhà cho ta. Nhìn Quách Tú ngang ngược, Lưu Vĩ lại càng cao hứng trong lòng, ngươi như vậy dễ dụ dỗ hơn, ta cũng không quen biết nhậm vũ, chỉ nghe qua mà thôi. Đắc tội cũng không sao, cho dù Dược Họa cũng là Quách Tú làm ra, có Thánh Đan Tông đứng ra sợ gì chứ? Hiện tại gã chỉ cần làm cho Quách Tú hài lòng là được. Tuy rằng Thánh Đan Tông là thế lực lớn nhất ở nơi này, nhưng quản lý Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn cũng dùng phương thức tự do, hoàn toàn khác với phương thức quản lý nội bộ tông môn. Đừng thấy Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn này không lớn, nhưng thế lực nơi đây không nhỏ, ai mà không có bí mật, sao lại chịu để người khác lục soát chứ? Cho dù từ lâu cũng như vậy, nếu để người khác tùy ý lục soát thì sau này còn ai dám tới nữa đây? Quách tú căn bản không quan tâm, lúc này gã giận quá mà mất đi lý trí, trực tiếp hạ lệnh lùng soát tất cả cửa hàng. Nơi này ngập tức náo loạn cả lên. Nhưng cho dù thế lực lớn có cửa hàng ở đây cũng không có khả năng để người thực lực cao cường ở lại trông coi. Trong lúc náo loạn có không ít người động thủ, nhưng chỉ là cào cấu họ hết một hồi, không ai càn được đám người lô vĩ. Bên ngoài náo loạn là thế, nhậm vũ lúc này đã tới tầng đỉnh. Nhậm vũ sao lại cũng tới, sao hắn cũng tới nơi này. Tên quách tú này có chút đặc biệt, lão tổ thánh đan tông lại chịu hao tổn tâm tư giúp hắn đột phá âm dương cảnh, nhưng mà còn quá ngây thơ. Nhậm vũ đến đây, hai lượng thái tử đi tới cửa sổ nhìn cảnh náo loạn bên ngoài mà nhíu mi suy tư. Hắn khinh thường quách tú, đồng thời nhậm vũ đột nhiên tới đây lại cảm thấy có chút vấn đề. Điện hạ, lần trước chuyện tốt của cựu thần bị tên nhậm vũ này phá hỏng, lần này hắn đột nhiên xuất hiện chỉ sợ cũng không phải bình thường, ngài thấy thế nào? Mặc tiên sinh cẩn thận dò hỏi bên sư tôn còn chưa có tin tức nhưng bên này thật náo loạn hải lượng nói cảm nhận có người tiến lên quay đầu nhìn sang giết có một tên mà giờ mới trở lại được hải lượng khẽ nhíu mày hiển nhiên bất mãn với thủ hạ hắn muốn tạo ra một cường quốc vô tiền khoáng hậu cho nên tuyệt không cho pháp thủ hạ vô dụng mặc tiên sinh ở một tên quan sát thấy hải lượng có vẻ bất mãn nhìn qua chỉ là một câu nói tùy ý nhưng gã chống ngược đánh hơn chống làng gã biết nếu tên thị vệ này không cho thái tử một câu trả lời vừa ý nhất định vận mạng của gã sẽ nguy hiểm Ít nhất sẽ không được theo hài lượng nữa, không còn được cung cấp tài nguyên tu luyện, thậm chí nghi hiểm tới tính mạng. Thân là thái tử thiên hài đế quốc, thân là đồ đệ hài vương, hài lượng có đầy đủ tài nguyên và sự lựa chọn, cho nên thán tuyệt không tha thứ thủ hạ mình vô năng. Tên kia chạy không bao xa thì bị thuộc hạ giết chế, chỉ là sau đó thuộc hạm phát hiện có người chạy tới cứu hắn nên núp ở một bên xem là kẻ nào. Kết quả lại phát hiện người tới nói về chuyện hài vương lão nhân ra, còn nói mình Ngọc Sơn Trang, Ngọc Vu Song gì đó gã còn nói quốc sư đã từng xuất thủ ra sao, bố trí giải cứu thế nào. Bởi vì đối phương rất mạnh, còn có một người là âm dương cảnh âm hồn, cho nên thuộc hạ cũng không nghe được rõ, bởi vậy mới trễ này. Nhậm Vũ cũng hiểu biết một ít lễ tiết hải thiên đế quốc, y dùng lễ tiết tôn kính nhất khom người xuống, đồng thời làm ra vẻ nóng lòng giải thích. Trong lúc giải thích, ánh mắt liếc qua Ngọc Nhân Long, trong lòng không khỏi sừng sốt. Ngọc Nhân Long này có chút không đúng à? Hoàn toàn không có ý thức tự chủ, đây là tình huống bị người khống chế. Tuy y không biết đối phương dùng phương thức khống chế gì, nhưng hiển nhiên gã đã bị khống chế, trách không được. Cái gì? Mạc tiên xin nghe được lập tức biến sắc, phải biết chuyện hắn xuất thủ bắt ngọc vô song người biết không nhiều. Cho dù thị vệ cũng không mang đi, giờ nghe nhậm vũ nói hắn không khỏi cả kinh. Hài lượng cũng vậy, hắn vốn chỉ hỏi một câu lại quay ra ngoài nhìn tiếp, nhưng không nghĩ tới nhận được câu trả lời kinh hồn như vậy. Đối phương không ngờ biết rõ tình huống, còn bày ra phương thức cứu người. Hiển nhiên người này thực lực vô cùng kinh người. Hải lượng lập tức quay sang nhìn quốc sư Mạc Tiên Sinh. Sư huynh đảm bảo không ai có thể cướp được Ngọc vô song đi. Chỉ là Ngọc Trường không cũng không tầm thường, gần đây còn ở chung với Long Ngạo, nếu như hắn mới được mấy người này đi giải cứu thì... Mạc Tiên Sinh nói, giọng điệu có chút không chắc chắn. Dù thế nào vẫn nên thông thi cho sư tôn mới được. Hải lượng không còn tâm tình để ý quách tu nữa, ý lấy ra một khối Ngọc Bài, ra chỉ pháp lực vào trong. Vút vút, chỉ một lát, Ngọc Bài bay tơi trước người Hải lượng một thước tản ra ngàn vạn tia sáng. Hình ảnh Hải Vương xuất hiện bên trong mà tay lão còn ôm một thiếu nữ đang hôn mê. Đúng là Ngọc Vô Song. Sư Tôn, trong lúc vô tình thị vệ của ta nghe được có người biết được vị trí của ngài, muốn thiết trí bẫy dập đối phó ngài để cứu Ngọc Vô Song. Không nghĩ tới Minh Ngọc Sơn Trang phản ứng nhanh như vậy. Sư Tôn, ngài phải cẩn thận hơn. Hải Lượng lập tức đem tình huống bên này nói cho Hải Vương nghe. Hả? Hải Vương cũng ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt cũng không chút thay đổi. Đột nhiên nói, bẫy dập, kẻ nào báo cho người biết tin này? Cô bé này hiện tại đã nằm trong tay ta, cho dù người Minh Ngọc Sơn Trang, thậm chí người Minh Ngọc Hoàng Triều muốn cứu cũng không thể lấy ra được bẫy dập gì. Cô bé này đang trong tay ta, bọn họ sao dám làm loạn, muốn cứu cũng không dễ dàng như thế. Mẹ nó, lão già này quả già hoạt, đúng là lão hồ ly mà. Nhậm vũ thầm mắng trong lòng. Phản ứng của Hải Vương khiến y lập tức thay đổi sách lược. Cần, một tiếng nổ vang, chân ra trì pháp lực, cả người nhậm vũ từ trên lầu nhảy xuống, trong nháy mắt đã rơi xuống tầng nhốt ngọc thành, không xong rồi. Hải Lượng, Mạc Tiên Sinh lập tức biết tình huống không ổn. Trên thực tế lúc Hải Vương nói câu này, hai người Mạc Tiên Sinh, Hải Lượng mới ý thức được vấn đề. Bọn họ đều đứng ở góc độ của mình nhìn nhận sự việc, quên mất người còn trong tay Hải Vương. Hải Vương là ai? Đường đường là người đứng đầu tám đại vương giả, trừ phi thái cực cảnh xuất thủ, nhưng tồn tại này hầu như không nhúng tay vào chuyện thế tục, nếu như bọn họ nhúng tay vào có lẽ còn có cơ hội. Ngoài ra cho dù về khác xếp đặt bẫy dập cũng không có tác dụng nhiều. Hơn nữa lời của Hải Vương còn có một ý nữa, trừ phi bọn họ không muốn cứu người, nếu không tuyển sẽ không làm như thế. Bởi vì người trong tài Hải Vương lúc nào lão cũng có thể dùng người để uy hiếp bọn họ, như vậy bản thân những người cứu người có vấn đề. Chỉ tiếc bọn họ vừa mới ý thức được có vấn đề, còn chưa kịp nghi ngờ tên thị vệ kia, nhậm vũ đã hành động rồi. Bắt hắn lại, Hải Lượng giận dữ gầm lên. Bịch, bịch, mặc dù phía dưới có người canh gác, nhưng nhậm vũ đột nhiên từ trên nhảy xuống, bọn họ căn bản không có phòng bị. Thòi quyền nhậm vũ đã đánh tới, hai gã thần thông cảnh phản ứng không kịp trúng quyền, như diều đứt dây bay về phía xa. Ừng, cùng lúc đó, nhậm vũ xoay tay lại chụp ra một trường, trong nháy mắt phá nát trận pháp phong cấm Ngọc Thành. Nhưng Ngọc Thành vẫn chưa tỉnh lại, nhậm vũ túng lấy gã, lại lần nữa nhảy xuống. Động tác liền mạch dứt khoát, không chút dừng lại. Thậm chí lúc hắn đánh chết hai người kia phá trận cứu Ngọc Thành đi, tiếng giống giận của hài lượng vẫn còn vang vọng. trở lại cho ta Mạc Tiên Sinh phản ứng càng trực tiếp, khoát tay một cái, tay áo tuôn ra đánh sàn các nổ tung, một cỗ lực hút khổng lồ xuất hiện. Mạc Tiên Sinh hử lạnh một tiếng, muốn chạy, bất kể là cải trang hai nam vùng, nếu đã lộ thì đừng muốn sống. Một tên thần thông cảnh đỉnh phong nhỏ nhỏ cũng dám cứu người trước mặt mình, hắn cho mình là ai, không biết sống chết. Quanh, quanh, Mạc Tiên Sinh cấp bậc gì, cường giả siêu cấp âm dương cảnh dương hồn, lực hút tay áo mạnh quá tưởng tượng trong nháy mắt nhậm vũ cảm giác như có một cơn lốc xoáy hút mình lại thân hình đang rơi xuống lập tức bị hút ngược lên con bà nó nếu không phải trong tay còn ôm ngọc thành bổn gia chủ sẽ cho người hút chán chê người khác sợ âm dương cảnh dương hồn nhậm vũ lại không sợ ngay cả kiến lửa thú vương hắn cũng đã đối mặt qua trưởng lão tàn hồn gã cũng đã đánh lén mặc tiên sinh gã càng không xa lạ gã có kích động muốn quay lại đánh một trận nhưng lúc này không phải lúc bỏ qua ý nghĩ đánh một trận nhưng muốn thoát khỏi cú lực hút kia rất khó xem ra phải đem cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ra mới được đôi khi không muốn bại lộ hoàn toàn nên mượn uy lực pháp bảo dùng một chút lục xoát cho dù đào tung cả liệt nhật tuyết phòng sơn gia cũng phải tìm ra hắn cho ta ta phải bầm thây hắn thành vạn đoạn thanh âm quách tú lại lần nữa vang lên tiểu tử ngươi ở đó kêu gào nửa ngày bổn gia chủ liền chờ ngươi ở đây đến đây trong lòng vừa động không che giấu vị trí nhậm vũ dùng thần thức khiêu khích quách tú quách tú vẫn lơ lửng trên không trung quát tháo thuộc hạ lục xoát nhưng lại không nghĩ tới nhậm vũ lại dám lòi đầu ra, lại còn công khai khiêu khích hắn nữa chứ. Cầm Quét tú nổi giận gầm lên, cách không đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên trận pháp giáng xuống lầu chót. Nhậm vũ lăn ra đây cho ta. Kẻ nào, cô, tất cả chỉ trong thời gian rất ngắn, mặc tiên sinh đang thi triển pháp lực định bắt nhậm vũ lại, đột nhiên cảm nhận được tồn tại âm dương cảnh âm hồn lại oanh phá trận pháp đánh xuống. Lão giận giữ vung tay áo ra, tay áo uy mãnh như phi kiếm, một kích này cho dù âm hồn tầng 8 cũng khó cản nổi. Thiếu chủ, cẩn thận, Lô Vĩ luôn theo canh quách tú cũng là cường giả siêu cấp âm dương cành dương hồn, gã cảm nhận được một cỗ pháp lực cường đại, thân hình cấp tốc vọt lên chắn trước mặt Quách Tú ra tay đỡ lại một kích của Mạc Tiên Sinh. Lực lượng va chạm kinh thiên động địa, Mạc Tiên Sinh song song phát lực, lại có chút từ phụ, không ngờ Lô Vĩ đột nhiên nhảy ra chấn bay về phía sau, mà va chạm lực lượng khiến cả tòa lầu vỡ vụn hoàn toàn. "Ôi chào, Mạc Tiên Sinh kêu lên đau đớn, trong lòng thất kinh, cường giả âm dương cành dương hồn chứ không phải là âm hồn. Tuy rằng nói âm dương cảnh là một cảnh giới, nhưng chỉ khi đạt tới âm dương cảnh mới biết, chênh lệch giữa âm hồn và dương hồn giống như sống và chết vậy, chênh lệch quá xa. Hắn không cẩn thận mà ăn phải đòn đau, cũng vì hắn không nghĩ tới đám người quách tú đột nhiên lại động thủ, hiện tại hắn đã có chút mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì vậy? Nhưng bất kể ra sao, lúc hắn bị đẩy lui, cả tòa lâu bị vỡ vụn, hắn cũng kịp khoác tay cuốn hải lượng đi, dù ra sao cũng phải đảm bảo an toàn cho gã. Dù quách tú tứ quả nhiên đạt được mục đích để gã cùng Mạc Tiên Sinh tranh đấu. Nhậm Vũ cũng thoát khỏi hấp lực cường đại kia, trong nháy mắt cả người vọt xuống phía dưới, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã xông ra ngoài. Ầm ầm, cả tòa lâu nổ tung, một số tên thực lực yếu trốn không thoát bị chôn vùi bên trong. Cho dù là thần thông cảnh cũng khó trốn thoát, bởi vì không chỉ cả tòa lâu sụp đổ mà là uy lực lực lượng hai cường giả Dương Hồn va chạm với nhau tạo thành, rất khó trốn thoát khỏi lực lượng chấn động. Người đâu, Quách Tú, con mẹ nó ngươi Hải lượng được mặc tiên sinh mang bay lên không trung, đảo mắt tìm kiếm tiên thị về cứu Ngọc Thành đi, nhưng lại không thấy đâu. Chẳng lẽ hắn chui vào những cửa hàng gần đó? Nhưng cục diện bây giờ, cửa hàng nào ở tòa núi này trả canh phòng nghiêm ngặt, trừ phi hắn đã có sớm chuẩn bị. Đáng ghét. Tuy Ngọc Thành chỉ là chiến lợi phẩm lần hành động này, nhưng Ngọc Thành dù sao cũng đạt tới âm dương cảnh dương hồn rồi. Nếu mình luyện chế rất có hy vọng trở thành tồn tại chẳng kém gì bạc tiên sinh. Lục tìm cho ta, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hải lượng quay sang đám thủ hạ phía dưới cầm lên, khôi lỗi Ngọc Nhân Long và đám thủ hạ trốn thoát được lập tức vọp xuống. Nhưng vừa mới lao xuống, trong nhái mắt chung quanh lại không ít người xông tới, một tên cũng không để trốn thoát, bắt bọn họ lại. Cái tên thiếu chủ cũng là bọn chúng cũng có thể gọi, bắt bọn chúng lại, bắt bọn chúng lại. Không đợi Ngọc Nhân Long và thủ hạ Hải lượng lao xuống, đã bị đám người Thánh Đan Tông ngăn cản. Thánh Đan Tông người đông thế mạnh, lập tức vây chặt bọn họ lại. Nhậm vũ đâu? bảo hắn bỏ ra đây cho ta, không phải hắn rất lớn lối sao? Lan ra đây, lập tức lan ra đây cho bổn thiếu chủ. Quách tú được lô vĩ bảo vệ lại lần nữa bay tới, dùng ánh mắt cam tức nhìn đám người hài lượng. Gã không ngừng đào mắt tìm nhậm vũ, vừa rồi nhậm vũ cố ý dùng thần thức liên lạc với hắn, lại cố ý dùng thần thức thần thông cảnh, lại không phòng bị cho nên mới dễ dàng khóa được vị trí của gã. Bởi vậy quách tú khẳng định nhậm vũ còn đang ở trong lâu, nhưng lúc này cả tòa lầu đã vỡ vụn, lại không phát hiện ra tung tích nhậm vũ. Quách tú bạo nộ, không quản tới đám người Hải lượng giống giận lên. Gia tộc hắn đều ở Thiên Hải Đế quốc, làm sao hắn đám phản bội Thái tử? Không đúng, người này của quái. Nhậm Vũ, chẳng lẽ chuyện này liên quan tới hắn? Hải lượng nhanh chóng bình tĩnh suy xét lại, những người hắn mang theo đều là những thủ hạ trung thành, có bối cảnh. Lúc này hắn phát hiện có chuyện không đúng, hơn nữa tên thị vệ kia tuyệt không có thủ đoạn loại này. Đang lúc suy xét, đột nhiên nghe Quách tú gầm thét, Hải lượng vẫn nộ ngẩng đầu nhìn gã. Ngươi mù hay sao? Nhậm Vũ ở đâu? Con mẹ nó, ngươi tìm Nhậm Vũ còn chạy tới đây làm cái gì? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, còn dám vác mặt tới gây sự với ta. Hai lượng lửa giận đùng đùng, vừa rồi bị ngươi đùa dưỡn một chập, đang bắt người thì bị quách tu tới phá đám, mình còn chưa tìm Hàn tính sổ, hắn còn dám dây với mình. Con mẹ nó, ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói với bổn thiếu ra thế vậy? Lập tức giao Nhậm Vũ ra đây, hôm nay dù thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được hắn. Vật tu vốn kiêu căng, trước lúc gặp Nhậm Vũ cũng đã vô pháp vô thiên, lại được phụ thân cưng chiều, đến Thánh Đan Tông mặc dù dành phần lớn thời gian bế quan tu luyện, nhưng cũng cao cao tại thượng, nhất là khi đột phá âm dương cảnh đi ra, hắn còn chưa hà giận được đâu, bây giờ lại nghe Hải Lượng chửi mói lập tức bạo nộ. Ngu ngốc, giao cái gì mà giao, cút ngay. Hải Lượng cũng nổi giận đùng đùng, chủ nhân như hắn còn phải giải thích sao, cho nên tự nhiên nổi giận. Lúc này hắn chỉ muốn tìm người đã cứu Ngọc Thành đi đây chính là tồn tại âm dương cảnh dương hồn à có thể chế tạo ra con rối nghe lệnh mình cho dù thái tử hắn cũng không bỏ được. Huống chi lúc trước còn bị đối phương đuổi dỡn một chập. Khoanh khoanh hai người mặc tiên sinh và lô vĩ lại trực tiếp xuất thủ. Ta là đệ tử chân truyền của hải vương hải vô thường, ngươi là đệ tử chân truyền của thánh đan tông lão tổ sao? Ta và tông chủ các ngươi gặp qua hai lần cũng từng có duyên gặp mặt sư tôn ngươi. Vừa rồi có người cứu đi một tên địch nhân của chúng ta, sau đó các ngươi chạy tới. Ngươi nếu đã xác định nhậm vũ ở đây, vậy tám chín phần là gã có quan hệ với người kia. người này dị thường tà môn, vô cùng rào hoạt. Chúng ta là người thiên hải tông, cũng không phải chúng ta giữa các ngươi. Nhưng nếu hai bên tranh chấp sẽ để đối phương lợi dụng để hắn trốn thoát, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi mới động thủ. Hải lượng, tỉnh táo ngẫm lại xem địch nhân của ngươi là kẻ nào. Ngay lúc Lô Vĩ và Mạc Tiên Sinh lại động thủ, thông qua ngọc bài, thanh âm hải vương đột nhiên truyền ra. Lời này khiến Hải Lượng khựng lại, Mạc Tiên Sinh cũng tránh ra một bên, liên tiếp lui về phía sau. Chờ một chút, ngay cả Quách Tú cũng dơ tay lên ngăn lại Lô Vĩ và Thủ Hạ. Những phân tích này của Hải Vương lập tức khiến Hán tỉnh táo lại. Hải Lượng cũng giật mình một cái, đúng vậy, nếu mình và Quách Tú quả thật đầu với nhau, chẳng phải để cho Nhậm Vũ có cơ hội lợi dụng sao? Tuy mình rất coi thường Quách Tú, nhưng bây giờ không nên tranh đấu, phải nhanh chóng hợp lại tìm ra Nhậm Vũ. Đồ Nhi đã hiểu, là Đồ Nhi quá nóng vội. Hải Lượng khom người nói, lại quay sang Quách Tú nói, giống như sư Tôn ta nói, ta cũng phải đi tìm tên nhậm Vũ kia tính sổ, không bằng ta và ngươi liên thủ, về phần chuyện của ngươi tính sau. Hải Lượng khác với Quách Tú, hắn học đế vương trì đạo, nhưng mà vừa rồi tình thế quá gấp gáp, lại cộng thêm Quách Tú nhiễu loạn, Ngọc Thành bị cứu mất cho nên quá phẫn nộ mất lý trí, bây giờ tình táo lại mới đề nghị Quách Tú cùng mình liên thủ. Có câu nhân lão tinh, quỷ lão linh, truyền thuyết nói Hải Vương sắp tới đại thọ 300 tuổi, xem ra sống 300 năm đúng là không uổng vốn đang muốn chơi đùa một chút lại bị ngươi đào lộn lại, đáng tiếc. thanh âm nhậm vũ lại lần nữa vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhoáng lên một cái hiện ra cạnh lầu chót một tàu lâu mấy chục trượng, y đã khôi phục lại tướng mạo vốn có ở góc độ này vừa lúc nhìn thấy hải vương trong ngọc bài đang lơ lửng trên không trung. nhậm kiệt vừa nhìn thấy nhậm vũ quách tú đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi dặn ra hai chữ này, hắn hận không thể tới cắn xé nhậm vũ thành từng mảnh. kẻ giờ trò quỷ đúng là hắn, khốn kiếp, xem ta làm sao thu thập ngươi dám trêu đùa bổn thái tử. Hải lượng nhìn thấy nhậm vũ lại ngoài ý muốn, vừa rồi sư phụ phân tích hắn còn không quá tin, cho tới lúc này nhậm vũ xuất hiện, thì ra đúng là tên khốn này dừa trò quỷ. Nhậm vũ, không nghĩ tới lúc này ngươi vẫn dám lộ mặt, xem ra người rất có lòng tin, nhưng ngươi không nên quên, ngọc vô song đang ở trong tay ta đấy. Hải vương trong ngọc bài nói. Ha ha, nhậm vũ ngồi trên mái nhà cười cười, chỉ hải vương nói cũng vậy thôi. Đô đệ của ngươi, thái tử thiên hải đế quốc cũng ở trong tay ta vậy tự tin vô cùng tự tin vừa bình tĩnh lại đầy bá đạo một người đối mặt với hai gạ âm dương cảnh dương hồn lại một đám đồ đệ thành đan tông và thủ hạ thái tử lại dám ngông cuồng thốt ra lời này mọi người nghe vậy đều sợ ngây người con bà nó qua lớn lối đi hà hải lượng đang tức giận muốn bắt nhậm vũ lại lập tức ngẩn người ra sư tôn nói vậy là có ý gì những lời này của sư tôn rõ ràng là đang uy hiếp nhậm vũ nếu như nhậm vũ dám gây bất lợi với mình lão sẽ tự giết chết ngọc vu xong Không thể nào, cục diện này hẳn phải là Nhậm Vũ cầu xin tha thứ mới đúng chứ. Hắn nói vậy là có ý gì? Mình nằm trong tay hắn, hắn điên rồi sao? Mình còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn lớn lời nói mình nằm trong tay hắn. Hải Vương không nói thêm gì nữa, Nhậm Vũ không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện lão đã biết không ổn, vì chuyện Nhậm gia lần trước lão trong lòng lão vẫn đắn đo một chuyện, dường như hôm nay Nhậm gia có một cỗ lực lượng đặc thù ngưng tụ, lão Đan Vương Ngọc Trường không kia, còn có Kiếm Vương Long Ngạo, thậm chí Sát Thủ Vương cũng bị hấp dẫn tới. Những người này đều là tồn tại cùng một cấp bậc với mình. Bọn họ đều là kẻ cá tính, tuyệt đối không bị người ngoài kích động liên hợp lại đối phó mình. Nhưng bây giờ lại liên hiệp lại, mặc dù có nguyên nhân đặc thù, nhưng trong lòng lão mơ hồ có cảm giác không thích hợp. Lúc này nhậm vũ lại đi ra, có thể nói rõ, hắn tuyệt đối nắm chắc và có tự tin ứng phó được cục diện này. Ý nghĩ đầu tiên của Hải Vương là chẳng lẽ đám người ngọc trường không cũng tới. Nếu vậy thì hải lượng nguy rồi, bởi vậy lão mới uy hiếp nhậm Vũ. Nhưng nhậm vũ lại càng lớn lối, càng khí phách khiến cho Hải Vương cũng phải đối đãi nghiêm chỉnh. Bên kia quách tú cũng muốn điên lên, nhìn thấy nhậm vũ, thú cha hiện lên, mắt hắn đỏ ong muốn sông tới báo thủ. Nhưng mà nhậm vũ ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, lại còn tùy tiện ngồi xuống trò chuyện với Hải Vương giết thì giờ. Đây là coi thường trắng trợn, khiến người ta khó chịu, là bị làm nhục trắng trợn. Nhậm vũ, người giết cha ta, hôm nay ta phải. Quách Tú vừa giống giận, pháp lực toàn thân cuồn cuộn vận chuyển, ấm sát lực năng thân thể hắn lên cao, dường như muốn xông tới bắt nhậm vũ. Như vậy đi, ta sẽ dẫn đồ đệ ngươi tới chỗ ngươi nói chuyện. Nhớ ngọc phu song thiếu một cọng tóc, ta sẽ đành gãy một tay đồ đệ ngươi, thiếu hai cọng tóc với hai tay. Ba cọng bắt đầu tới chân, ngươi xem mà làm gì. Nhậm vũ vẫn nhìn Hải Vương nói, Hải Lượng nghe mà cơ mặt run lên nhẹ nhẹ, bởi vì lúc này nhậm vũ hoàn toàn làm như không thấy Quách Tú và hắn. Không chỉ làm như không thấy còn cho rằng mình là thịt cá trên thớt Muốn chặt thế nào thì chặt Cho tới bây giờ đều là hắn nắm vận mạng người khác trong tay Là hắn không chế người khác chứ chưa từng bị người khác nói thế Lại còn nói trước mặt mình Hải lượng chưa từng phẫn nộ như lúc này À Quách tú bị coi thường nổi giận đùng đùng rồi Mình đường đường là đệ tử thánh đan tông lão tổ Ngay cả tông chủ cũng phải nhượng bộ ba phần Nhằm vũ tên hỗn đàn này giết phụ thân mình Mình nói chuyện với hắn Hắn lại làm như không thấy minh Làm sao mà không giận, hắn bạo nổ rồi, trực tiếp xông tới đánh nhậm vũ. Thiếu chủ cẩn thận, quách tú giận quá mà đầu óc choáng váng. Không nói ăn oán với nhậm vũ ở kinh thành trước kia, hôm nay lại thù giết cha. Giờ gặp lại nhậm vũ lại bị hắn làm như không thấy cho nên mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một ý niệm, phải bắt nhậm vũ xé xác hắn thành vạn đoạn. Nhưng Lô Vĩ lại rất tỉnh táo, lúc trước hắn cũng không coi trọng, cho dù giao thủ với mạc tiên sinh hắn cũng có tự tin đánh một trận. Nhưng Hải Vương lại xưng thẳng tên mình, Lô Vĩ đã bị hoàng sợ, tuy rằng đồng dạng đều là âm dương cảnh dương hồn, nhưng Hải Vương là một trong tám đại vương giả, là tồn tại đứng ở hàng đình phong của âm dương cảnh. Lão đã nói như vậy nhất định có vấn đề, chỉ cần hơi nghĩ lại là biết Nhậm Vũ không thể nào biết là phải chết mà đi ra. Nhậm Vũ lại còn dùng thái tử Hải Lượng uy hiếp lại Hải Vương càng làm cho Lô Vĩ hít một hơi khí lạnh, nhìn Quách Tú sông lên hắn vội vàng đi theo, tuyệt đối không thể để cho Quách Tú xảy ra chuyện, nếu không mình sẽ không xong Lô Vĩ là lão già lọc lõi, dồn toàn bộ tinh thần đề phòng. Phát sau mà đến trước, vọt tới cạnh Quách Tú. Nhưng khi tới gần gã lại vẫn thấy Nhậm Vũ còn ngồi đó nói chuyện với Hải Vương. Bọn họ tới gần vẫn không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Bịch! Đúng lúc tiếp cận Nhậm Vũ, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ, vô cùng bá đạo xuất hiện trước mặt. Quá nhanh, nhanh tới mức cường giả siêu cấp dương hồn như hắn cũng không kịp phản ứng. Một nắm đấm to lớn đã ập tới. Đến tu vi như Lô Vĩ, nhất là dưới tình huống có chuẩn bị, có pháp bảo phòng ngự, nhưng lại không thể phản ứng kịp. Thôi quyền kia quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá lớn, trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của hắn nện lên mặt hắn. Oanh, oanh! Lô Vĩ bị đánh bật về sau đụng nát mấy tòa nhà. Trận pháp bên ngoài như giấy nát vụn, một quyền đánh hắn đụng nát mấy tòa nhà mới dừng lại được. Khuôn mặt biến hình, không đứng dậy được. Thân ảnh xuất hiện tự nhiên là Tề Thiên, vừa mới xuất hiện thân thể bành trường mấy lần mà giờ lại khôi phục lại bình thường. Đồng thời nhẹ nhàng đưa tay túng lấy quách tu giống như túng một con gà vậy. Quách Tú lập tức mất đi khống chế thân thể, pháp lực, vận chuyển âm hồn cũng không có phản ứng, hai tay vùng vẫy, hai chân dãy đạp nhưng lại không nhúc nhích được, chỉ biết dương mắt nhìn Nhậm Vũ gần đó mà không thể làm gì. Mà từ đầu tới cuối, Nhậm Vũ không liếc hắn một cái, gã cảm giác mình muốn phát điên rồi, quả thực phát điên. "Thiếu chủ!" Đám đệ tử Thánh Đan Tông kinh hãi hô lên, nhưng không một ai dám xông tới, Trưởng lão Lô Vĩ đều bị đánh bay dễ dàng như vậy, thiếu chủ lại bị người ta bắt được, bọn họ lên còn giúp được gì? Quá kinh khủng. Sao có thể như vậy, nhậm vũ không phải là một gã quần là áo lụa thế tục hay sao? Sao lại như vậy? Phần lớn bọn họ ít khi rời khỏi hải vực địa bàn của Thánh Đan Tông. Dù biết Minh Ngọc Hoàng triều lợi hại, nhưng vẫn quen cho rằng đó chỉ lớn hơn quốc gia nằm trong tay bọn họ một chút mà thôi. Người trong gia tộc sao có thể có người chống lại thiếu chủ chứ? Huống chi còn có tồn tại dương hồn nữa? Vừa rồi còn hung hăng khí thế, giờ lại bị một chiêu đơn giản đánh bại. Tất cả mọi người đều có cảm giác mất hết thể diện. Con bà nó rất mất thể diện. Ui. Hải Lượng hít một hơi khí lạnh, ngây ra tại chỗ. Lúc này gã mới hiểu vì sao sư tôn thấy Nhậm Vũ xuất hiện lại nói những lời đó. Thì ra sư tôn đã sớm tiên liệu được. Tên này quá mạnh đi, Lô Vĩ vừa rồi còn đánh ngang ngửa Mạc Tiên Si, nhưng giờ này lại bị một quyền đánh bay. Tên này là ai? Nhậm ra sao đột nhiên xuất hiện tồn tại mạnh như vậy? Sao mình lại không hay biết? Hắn quá bá đạo, quá hung hãn. Mạc Tiên Sinh cũng trộn tròn mắt, làm sao bây giờ? Nếu là đám người quách tú bọn họ còn có thể đánh một trận Nhưng người này, ngay cả chiến ý Mạc Tiên Sinh cũng không có, không nhịn được nhìn về phía Hải Vương trong ngọc bài. Nhằm vũ lặng lẽ nhìn Hải Vương, tuy còn chưa động thủ đối phó Hải Lượng, Mạc Tiên Sinh, nhưng lại vô cùng tự tin nắm hết thảy trong tay. Nếu Hải Vương phát hiện vấn đề, Ngọc Vô Song còn ở chỗ Lão, vậy mình bắt giữ Thái Tử Thiên Hải Đế Quốc liền có lợi thế đàm phán với Lão, mà cũng không cần phải nói nhiều với Lão già Hải Vương này. Hải Lượng, Mạc Xanh, hai người các ngươi đi theo nhậm gia chủ đi, ta sẽ liên lạc với nhậm gia sau Hải Vương đột nhiên thông báo cho Mặc Tiên Sinh, Hải Lượng một câu, có chống cự cũng vô ích. Mặc Tiên Sinh tên thật là Mạc Xanh, vì sau làm quốc sư sau được nhân tôn xưng là Mặc Tiên Sinh, nhưng mà hắn lại không có tư cách tự vụ với Hải Vương. Trong lòng hai người Mặc Xanh và Hải Lượng đều trầm xuống, nhưng chỉ có thể gật đầu, bởi vì không đồng ý cũng không được, trên lật quá xa, tỷ thiên này quá hung mãnh. Nhậm gia chủ quả nhiên có phong thái của trang ngươi, xem ra sau này Nhậm gia nắm giữ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là chuyện sớm muộn như vậy. Vậy ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Hải vương dùng thái độ nói chuyện với nhậm vũ như nói chuyện với đám người lão đan vương Ngọc Trường không, kiếm vương lòng ngạo vậy, thậm chí còn xem trọng hơn. Nhậm vũ vỗ tay một cái nói, thống khoái, mọi người đều bớt việc, nhưng mà tốt nhất hải vương ngươi nhanh một chút, tính ta không biết nhẫn nại. Vạn nhất ta đột nhiên nằm mơ thấy vô song bị mất một cọng tóc, như vậy hoàng đế thiên hải đế quốc sau này sẽ trở nên tàn tật à. Nhậm vũ và hải vương nói chuyện rất nghiêm túc, nói câu sau cùng thiếu chút nữa khiến hải lượng tức giận ngất đi, mặt mày tái xanh. Hải lượng hắn đường đường là đệ tử Hải vương, là thái tử thiên Hải đế quốc, chưa từng bị người ta vũ nhục trước mặt như thế, hơn nữa từ đầu tới cuối đối phương còn xem như không có sự hiện của hắn, đang nói chuyện với Hải vương, nhưng mà lại quyết định vận mệnh của hắn, biến hắn thành con tin muốn làm gì thì làm. Biên hóa quá lớn, tuy rằng bề ngoài hải lượng còn chấn định được, ra vẻ nghe theo Hải vương, lấy đại cục làm trọng. Hôm nay nhậm vũ người người mạnh thế mạnh, buồn thái tử tạm thời không xung đột trước mặt với ngươi, nhưng đây chỉ là bị tay trộm chuông mà thôi. Trên thực tế hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhậm gia chủ là người thông minh, chắc sẽ không làm chuyện không khôn ngoan như vậy, nếu không chỉ sợ ngươi không gánh nổi tổn thất." Hải Vương nhíu mày một cái, trầm giọng nói, nói xong khối ngọc bài mờ dần đi, tiếp đó rơi xuống dưới. Hải Lượng khoát tay chụp khối ngọc bài kia vào tay, liếc trộm Nhậm Vũ một cái, lại phát hiện gã không có ý cản mình. Nhìn trộm cái gì chứ? Bổn gia chủ đâu phải hạng người không độ lượng như vậy, đại nhân nhà các ngươi không ở đây, bổn gia chủ sao lại xuất thủ với các ngươi? Nhưng mà phòng ngừa các ngươi dở trò, tốt nhất uống cái này vào đi. Nhậm Vũ nói xong ném hai bình dược phẩm cho Hải Lượng và Mạc Tiên Sinh. Mạc Tiên Sinh nhận lấy, sắc mặt biến đổi cả giận nói. Nhậm Vũ, ngươi không nên quá đáng. Nhậm Vũ, ngươi không nên quên Ngọc Vô Song còn đang ở trong tay tôn sư chúng ta. Những việc ngươi làm với chúng ta hôm nay, tôn sư cũng có thể làm với Ngọc Vô Song. Hải Lượng cũng trợn tròn mắt quát lên. Cả đời gã chưa bao giờ bị uất ức như vậy, chưa từng bồn bực như vậy còn chưa động thủ đã bị bắt làm tù binh, lại cố tình tôn sư nói mình cũng không làm gì được. Trên thực tế, cái oai mục kích vừa rồi của Tề Thiên có thể còn có đám người ngọc trường không ẩn phía sau, chuyện như vậy hài lượng cũng nghĩ ra được. Nhưng nghĩ ra thì nghĩ ra, gã đường đường là thái tử thiên hài đế quốc mà bị làm vậy là vô cùng nhục nhã, cho nên trong lòng làm sao bình tĩnh được, làm sao cam tâm đây. Làm kỹ nữ còn đòi lập niếu thở, làm con tin thì đừng có giả bộ ngọc ngà trong trắng. Vừa rồi nói chuyện với Hải Vương nên bổn ra chủ mới làm thế. Nếu không trực tiếp tóm các ngươi thì không cần nhiều chuyện như vậy, nơi này không phải nhà ngươi, các ngươi không có vốn liếng để đàm phán. Ngươi, Hải Lượng nghe vậy càng thêm giận dữ, ngươi ta cái gì, ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn gia chủ, ngươi không đủ tư cách này, nói nhiều thì cũng như hán thôi. Nhậm Vũ vừa nói vừa chỉ quách tú đang bị Tế Thiên bóp chặt như con chó chết, phụt, quách tú bị Tế Thiên bóp chặt, tự nhiên không vùng vẫy thoát được. Lời này của Nhậm Vũ làm cho gã tức muốn nổ tung ra, tức quá phun ra một búng máu tươi. Lúc này trong lòng gã điên cuồng kêu gào, tại sao, tại sao lại như vậy? Thân phận mình, địa vị mình không nhỏ, tại sao lại như vậy? Mình là thiên tài. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới âm dương cảnh, tốc độ đột phá cực nhanh, phá vỡ cả kỷ lục của thánh đan tông từ xưa tới giờ. Mình là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, có thể tùy ý giày xéo tên ra chủ quần áo lụa là chó má hắn. Nhưng bây giờ, sao lại thành ra thế này? Không cam lòng, trong lòng quách tú không cam lòng. Mình cái gì cũng mạnh hơn hắn, tại sao lại vậy? Tuy Hải Lượng không bị chọc tức hộc máu như Quách Tú, nhưng cũng không chịu nổi, trong lòng uất ức vô cùng. Ga muốn kích động, không tiếc hết thảy rông lên bầm thây nhậm vũ thành vạn đoạn. Nhưng sư tôn nghĩ tới ánh mắt lo lắng kia của sư tôn, Ga cũng nhìn lại. Giá hiểu sư tôn cách nơi đây mấy vạn dặm, không có khả năng chạy tới trong thời gian ngắn, mà sư tôn còn chưa tới, nhậm vũ có thể phách lối, rất có khả năng lão đan Vương Ngọc Trường không còn núp ở quanh đây. Dưới tình huống này, mình có liều mạng cũng khó chạy thoát, có liều mạng cũng chỉ tự dước lấy nhục. Nhận vũ bổn thái tử nhớ kỹ ngươi, cho dù trời sập địa hãm, bổn thái tử cũng tuyệt không tha cho ngươi. Hai lượng bóp nát bình sứ, dược phẩm bên trong bày thẳng vào miệng. Lần này ít nhất gã cũng có chút khí độ, căn bản không cần hỏi đây là gì, không có lựa chọn, có hỏi cũng ích gì. Mạc Tiên Sinh cũng uống dược phẩm vào. Bây giờ Nhậm Vũ có thể luyện chế được dược phẩm cứu người, những dược phẩm khác tự nhiên cũng luyện chế một ít, mà hai người bọn họ phục dụng chính là độc dược, loại độc tố này Nhậm Vũ căn cứ theo công pháp tu luyện bản thân điều chế ra. Có thể khiến người vận chuyển pháp lực chậm chạp, hành động, cơ năng đều bị kìm nén. Đồng thời độc dược cũng xâm thực pháp lực, cốt tủy, một khi bị kích thích sẽ sinh ra hiệu quả trí mạng. Uống độc dược xuống bụng, đột nhiên hài lượng và mặc tiên sinh cảm giác thần thức, phản ứng, pháp lực của mình chậm lại, muốn nói chuyện cũng khó. Mang bọn họ đi, có cường giả siêu cấp âm dương cảnh, lại có nhiều thị vệ như vậy. Sau này chúng ta có thể để thiên hài đế quốc chuộc người nếu một thời gian không tới trực tiếp đưa tới phòng đấu giá đấu giá. Nhậm Vũ phân phó cận vệ đội áp giải thi vệ của Hải Lượng đi. Hải Lượng nghe vậy thiếu chút nữa chửi tục một tràng, chỉ là mở miệng chửi cũng khó. Cận vệ đội đi tới áp giải hai người Hải Lượng. Với tình trạng bọn họ, y cũng không lo bọn họ có vấn đề. Lại độc dược này vô cùng mãnh liệt, cho dù với tu vi của Mặc Tiên Sinh ít nhất cũng phải mất vài ba ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Nếu không phục dụng, hiệu quả sẽ kém một chút. Nhưng có thể làm giảm chiến lược của đối phương. Quan trọng nhất là độc tình trí mạng ẩn giấu của nó. Nhìn đoàn người bị giải đi. Nhậm Vũ thở vào nhẹ nhõm, nói thật không phải bây giờ Tề Thiên không thể thu thập bọn họ được, cho dù Tề Thiên không biến thân thì cũng đã đạt tới tu vi âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn, cộng thêm những phương thức am hiểu và sức chiến đấu cường hãn của gã, muốn đối phó cường giả âm dương cảnh dương hồn tầng 3 cũng không thành vấn đề. Nhưng mà lực rung động chấn nhiếp không mạnh được như bây giờ, mà hiện tại Tề Thiên biến thân cũng phân ra giai đoạn, vừa rồi Nhậm Vũ đã nói với gã, bảo gã biến thân bạo phát 5% lực lượng đánh bay Lô Vĩ. Nếu như cần thiết có thể giết chết Lô Vĩ 5% lực lượng nói nhiều thì không nhiều Ít thì không ít Bởi vì nhậm vũ biết Lão đàn vương Ngọc Trường không Kiếm vương Long Ngạo không ở cạnh mình Sát thủ vương bị tàn hồn dẫn vào trong Ngọc Kinh Thành Hôm nay bên cạnh mình người mạnh nhất chính là Tế Thiên Với sức chiến đấu của gã Càng kéo dài một chút thì càng tốt Mà vừa rồi Tế Thiên một kích đánh trọng thương Lô Vĩ Bắt sống quách tú chính là để tránh hao tổn Nếu như mặc tiên sinh và hài lượng liều mạng Thì rất phiền phức mà nếu không dọa sợ bọn họ thì Hải Lượng và Mạc Tiên Sinh cũng không bị bắt dễ dàng, cũng không uống độc dược mà không chống cự như vậy. Cho nên vừa đi ra nhiệm vũ làm về giận điên, bày ra thái độ nắm hết thảy trong tay, đồng thời chơi chiêu giết gà dọa khỉ, cũng may có nhiều khỉ. Nếu một chiêu này không dùng được, cho dù mình giết được Hải Lượng và Mạc Tiên Sinh thì Quách Tú cũng vẫn không tiếc hết thảy liều mạng. Tất cả nhìn như vô tình tùy tiện, nhưng lại nằm trong kế hoạch của Nhậm Vũ. Trở về nói với tông chủ các ngươi quản môn hạ của mình cho tốt lần sau bổn gia chủ sẽ không khách khí nữa đâu. Nhậm Vũ nói xong xoay người rời đi. Đề Thiên Tiện tay ném Quách Tú ra ngoài. Quách Tú cảm giác trong người có một cỗ lực lượng chấn động trực tiếp hôn mê. Lần này Quách Tú tìm tới bình thường giết gã là xong mọi chuyện, nhưng tình huống hôm nay lại khác. Nhậm Vũ biết lúc này còn không phải là lúc. Nếu lúc này giết Quách Tú sẽ chỉ làm cho Thánh Đan Tông toàn lực trả thù. Hôm nay cứu Ngọc Vu xong là quan trọng nhất, trước hết không cần thiết rước lấy phiền toái này. Hơn nữa bây giờ Nhậm gia không thể không thích hết thảy đối đầu với Thánh Dan Tông. Mà nhậm vũ cũng chắc mẩm, chỉ cần không làm quá mức, thánh đan tông cũng sẽ không tiếc hết thầy trả thù. Dù sao nhậm gia cũng rình dáng tới Minh Ngọc Hoàng Triều. Thánh đan tông bọn họ cũng không dám nói mạnh hơn cả Minh Ngọc Hoàng Triều. Cho dù đối mặt với một mình nhậm gai bọn họ cũng phải giết địch một tổn hại tám trăm. Cho nên trước mắt không phải làm quá gắt. Sau khi tới thế giới này làm gia chủ nhậm gia lại trải qua vô số chuyện, nhậm vũ càng hiểu rõ. Thực lực, thế lực quyết định hết thầy. Nếu không muốn bị người khi dễ, không muốn bó tay chịu trói, vậy phải có thực lực và thế lực cường đại mới được. Đám đệ tử thánh đan tông cuống quýt ôm quách tú, lô vĩ rời khỏi nhật nguyệt tuyết phong sơn. Tuy rằng ở nơi này còn có rất nhiều người thánh đan tông bọn họ, nhưng cũng không dám dừng lại. Trên tầng chót hải trung đan tử lâu, hải thanh vân và tiểu hà mễ trợn tròn mắt nhìn, tất cả vừa rồi như mộng ảo vậy. Bọn họ cảm thấy những chuyện vừa rồi không chân thật vừa rồi nhậm vũ trở về ném ngọc thành cho bọn họ chăm sóc sau đó dẫn tề thiên giới đi về sau một loạt biến cố xảy ra khiến bọn họ trố mắt líu lưỡi thánh đan tông quách tú thái tử thiên hải đế quốc hải lượng hơn nữa bên cạnh bọn họ đều có cường giả siêu cấp âm dương cảnh dương hồn hải thanh vân cũng nhận ra hai người này năm đó lô vĩ tung hoành mấy ngàn dặm hải vực thiết người vô số về sau bị người đuổi giết được thánh đan tông che chở đây chính là tồn tại âm dương cảnh dương hồn thứ thiệt còn có kẻ theo cạnh hải lượng nữa đây chính là quốc sư thiên hải đế quốc Mạc xanh vừa thấy bọn họ sắp động thủ rất có thể đánh lưỡng bại cầu thương Hải Thanh Vân đã kích động đánh đi đánh đi mập mạp lại ở một bên kêu réo tình huống này một khi bọn họ đánh nhau tuyệt đối lưỡng bại cầu thương nhưng kết quả Hải Vương chỉ nói mấy câu bọn họ liền liên hợp với nhau mập mạp Hải Thanh Vân trong lòng nao nao hai bên liền hiệp cực kỳ cường ngại hơn nữa bây giờ còn ở liệt nhất Tuyết Phong sơn không biết nên phải làm sao nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng chẳng những nhậm vũ không trốn lại còn xuất hiện mập mạp thấy bọn họ không đánh nhau cho nên chuyên tâm cứu Ngọc Thành Nhưng Hải Thanh Vân lại nhìn đến ngay dạy, nhậm vũ muốn làm gì vậy? Quá tự phụ đi, nếu đây là Ngọc Kinh Thành, có nhậm ra làm hậu thuẫn còn tạm được. Nhưng bây giờ nhậm vũ mang tới bao nhiêu người, hắn rõ ràng nhất. Bên đối phương có hai tồn tại âm dương cảnh dương hồn thành danh đã lâu, tồn tại dương Hồ là. Ngay lúc Hải Thanh Vân lo lắng suy nghĩ tình huống xấu nhất thì, một màn không tưởng lại xuất hiện. Tê Thiên xuất thủ, một quyền đánh trọng thương lô vĩ, tóm gọn quách tú như tóm một con chó chết mà nhậm vũ chỉ nói mấy câu với hải vương lại khiến cho thái tử thiên hải đế quốc hải lượng và quốc sư trở thành tù binh của mình hải thanh vân có cảm giác như mình đang mơ không phải thật chứ thế nào ngay lúc hải thanh vân còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhậm vũ trở lại nhìn mập mập hỏi thăm tình huống thương thế không có vấn đề quá lớn trước đó bọn họ cũng chữa trị qua chỉ có điều trong cơ thể ngọc thành ra ra còn có một số cấm chế phiền toái cái này ta không thể phá được phiếu cơm lão đại ngươi tới đi mập mạp dùng tay làm dấu Tuy rằng không biết rõ cấm chế trong người Ngọc Thành thế nào, nhưng lại rất có lòng tin với Nhậm Vũ. Nhậm Vũ kiểm tra một chút, rất nhanh đã giải khai cấm chế trên người Ngọc Thành, Nhưng cấm chế này rất đơn giản, nhưng gã phát hiện một vấn đề, những cấm chế này có người bố trí trục tầng không ngừng bổ sung mạnh hơn, dường như muốn luyện Ngọc Thành thành một loại pháp bảo gì đó vậy. Ha, đúng lúc này Ngọc Thành mở mắt, liền nhìn thấy đám người mập mạp. Đây là, vô song đâu, Nhậm Vũ giống như ngủ một giấc dài, vừa tỉnh lại có chút chưa kịp thích ứng. Nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước ngó mắt tìm Ngọc Vô Song. Ngay đừng vội gấp, tạm thời không cần lo an toàn của Vô Song, chỉ có điều. Những lời này sớm hay muộn cũng phải nói, nhầm vũ để thời gian cho Ngọc Thành chuẩn bị tâm lý, nói, hiện tại nàng lọt vào tay Hải Vương. Vừa nghe vậy Ngọc Thành suýt nữa ngã quỷ, tu vi cường đại hơn, lực lượng dù mạnh mấy đi nữa nhưng mà vẫn khó cản nổi tình thân với nhau. Thì rằng, nhầm vũ nói trước mắt không cần lo an toàn của nàng, nhưng mà nghe nói nàng lọt vào tay Hải Vương đầu óc ông lên, có cảm giác muốn nổ tung vậy. Hải Vương là ai? Đây chính là người đứng đầu tám đại vương già à, cho dù lão tổ tông Minh Ngọc Sơn Trang đến cũng không làm gì được. Nhầm vũ vội vàng an ủi, ngay đừng gấp, hiện tại ta đã bắt đồ đệ của Hải Vương là thái tử thiên Hải Đế Quốc và sư đệ mặc Xanh của hắn, cho nên có thể đàm phán đổi người với Hải Vương. Cái gì? Người bắt được Hải Lượng, mặc Xanh? Là thật sao? trong lòng vốn chìm xuống, ngọc thành đột nhiên cá kinh, không dám tin nhìn nhậm vũ. Hài lượng là ai, mặc xanh là người nào? lần đầu tiên mặc xanh che giấu thân phận tập kích minh ngọc sơn trang lão đã điều tra ra được, vì sau đã cùng giao thủ với gã, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của gã, mà giờ nhậm vũ nói đã bắt được gã, ngọc thành lập tức nhìn chung quanh, nhưng không thấy lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo hay sát thủ vương ở đây, thậm chí ngay cả vợ chồng tu la nhậm thiên tung cũng không thấy, trừ cấp bậc như bọn họ ra, ai có thể bắt được hải lượng và mặc xanh? mập mạp đang bận rộn cũng phụ họa, đương nhiên là thật, thật thật sự dư. ngài cứ yên tâm đi. mập mạp nói. nhậm vũ cũng gật đầu xác nhận lần nữa. ngọc thành nghe vậy trong lòng buông lòng, ít nhất cũng có chút lợi thế. huêi, ngọc thành thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới. nhân long lại bị người ta khống chế, lúc đó còn tưởng rằng là ta hù đồ, ta đã hại vu song. nếu không, nhân long, vu song bây giờ. ngọc thành thở dài nói trong lòng hối hận. ngọc nhân long và ngọc vu song lão nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ. Lúc này một người bị khống chế, sống không bằng chết. Một người thì bị Hải Vương bắt đi, càng nghĩ càng đau khổ. Ngọc Thành ra ra. Ta, ta không phải có ý làm ngươi buồn, ta. Ta chỉ là muốn nói. Cái kia, diêu cơm lão đại. Mập mập nhìn Ngọc Thành ủ rũ biết mình lỡ lời, không biết xử lý ra sao, vội vàng nhìn về phía nhậm vũ cầu xin cứu. Ngài cũng đừng tự trách, đối phương cố y tinh kế, chẳng ai nghĩ chuyện Thành ra vậy. Đúng, nhắc tới Ngọc Nhân Long mới nhớ, người đâu mới Ngọc Nhân Long tới đây. Đôi khi khuyên bảo không phải là biện pháp tốt, nhậm vũ hạ lệnh người mang Ngọc Nhân Long tới. Nhân Long cũng ở đây, quả nhiên về mặt Ngọc Thành biến đổi, lập tức nhìn nhậm vũ. Nhậm vũ gật gật đầu nói hắn đi theo hải lượng, lát nữa chúng ta xem tình huống một chút. Rất nhanh, người cận về đội dẫn Ngọc Nhân Long tới. Không bị hải lượng không chế, Ngọc Nhân Long biểu hiện như người bình thường. Nhưng lực lượng bị phong cấm, được hai gã thì về dẫn vào. Chỉ là ánh mắt có chút mê mang, không rõ. Nhân Long, ta là ra ra đây người vừa nhìn thấy ngọc nhân long ngọc thành sông lại nhưng bất luận lão nói gì ngọc nhân long cũng không có phản ứng dường như xa lạ lạnh nhạt nhìn lão trong ánh mắt bỗng hiện lên vẻ đầy phòng và địch ý có thể nói nếu không có hải lượng hạ lệnh hắn vĩnh viễn bảo trì trạng thái đề phòng địch ý này nhậm vũ lẳng lặng nhìn thần thức buông ra dò xét từng phản ứng của ngọc nhân long thần thức tra xét lập tức nhận ra trong người gã có vô số trận pháp và thần thức lạc ấn ngưng tụ từ một phương thức đặc thù nào đó hà có chút đặc biệt Nhậm Vũ cảm thấy có chút đặc biệt. Trải qua chuyện Ngọc tuyển đạo nhân, Nhậm Vũ cũng hiểu một chút về khôi lỗi. Lúc đó Ngọc tuyển đạo nhân luyện chế thủ hạ bình thành khôi lỗi, hoàn toàn mất đi cảm giác sinh mạng, giống như máy móc vậy. Về sau tra xét tài liệu biết được, khôi lỗi có nhiều loại, có thi khôi, thú khôi, yêu khôi, nhân khôi. Trong đó thi khôi hoàn toàn không có ý thức, giống như binh khí hình người vậy. Có thể dùng bí pháp rèn luyện, dẫn nhập hơi thở, chỉ có điều nó rất cổ dưa. Vì khô lỗi đạo là bằng môn tà đạo, cho nên phần lớn người sử dụng thường bị các phe phái đa kích, cho nên hiếm khi gặp người sử dụng, dần dần trở nên hiếm hoi ít ỏi. Nhậm Vũ phát hiện, Ngọc Nhân Long còn có thể vận chuyển thần thức, chỉ có điều không quá hoàn chỉnh, hắn có ý thức bản thân, chỉ là ý thức này cũng không phải là Ngọc Nhân Long mà là một cái ý thức mới. Trong người gã cũng bị người hạ đủ loại lực lượng không ngừng bị sắp nhập vào, nếu thần thức lạc ấn hoàn toàn dung hợp với lực lượng thân thể gã thì gã sẽ trở thành một người mới. Chỗ tốt của khôi lỗi là nếu như luyện chế tốt, nó có thể làm được rất nhiều chuyện, lại hoàn toàn nghe lệnh một người, trung thành tuyệt đối. Có thể nói người phát minh ra khôi lỗi thuật muốn luyện chế ra kẻ có thể tin tưởng, vĩnh viễn không phản bội mình. Nhậm gia chủ, Nhân Long còn trẻ không hiểu chuyện, vốn không nên xin nhậm gia chủ, nhưng mà... Ngọc Thành là ai, tuy rằng không là thiên tài gì, nhưng dù sao cũng là trang chủ minh Ngọc Sơn trang Nghiên cứu đan đạo nhiều năm như vậy đương nhiên có thành tựu. Kiểm tra tình huống Ngọc Nhân Long, lão liền biết không ổn Xong rồi. Bọn họ quá độc ác, lại luyện sống chó mình thành hòa tử nhân, luyện chế thành khôi lỗi. Trách không được Nhân Long lại hãm hại mình, trách không được. Khi bị Ngọc Nhân Long đánh lén, lão còn tưởng gã chỉ bị người khống chế. Không nghĩ tới lại bị luyện chế thành khôi lỗi. Cảm giác này so với nghe Ngọc Nhân Long bị giết chết còn thống khổ hơn. Tuy rằng người ở trước mặt lại không nhận ra mình, bị người khống chế, vĩnh viễn trầm luôn. Minh Ngọc Sơn Trang không phải chưa từng gặp chuyện này. Trước kia cũng có người bị luyện chế thành khôi lỗi, tuy rằng tình huống không giống nhau nhưng mà một khi bị luyện thành khôi lỗi thì xong rồi, người sau với chết còn đau khổ hơn. Lão Tổ từng nói, trừ phi có tồn tại vượt qua thiên đan hoặc bảo vật tạo hóa thiên địa, nếu không thì không thể cứu được. Vì vậy khi biết tình huống, Ngọc thành Lão lệ tung hoành, cho dù dẫn Ngọc nhân lòng tới chỗ Lão Tổ cũng không có cách cứu, đột nhiên Lão nhìn thấy nhậm vũ như nhìn thấy hy vọng. Khi tích không chỉ xuất hiện một lần trên người nhậm vũ, Lão Tổ đã nói qua. Vốn Lão cho rằng chuyện không còn hy vọng, lại không ngờ Nhậm Vũ lại làm được. Lần này mình gặp chuyện không may, Nhậm Vũ lại cứu được mình, không những vậy còn bắt được Hài Lượng và Mạc Xanh. Từ lúc gặp Nhậm Vũ, nhưng chuyện không thể liền biến thành có thể, kỳ tích lần lượt xuất hiện. Bởi vậy trong lúc tuyệt vọng Lão liền nhờ Nhậm Vũ giúp đỡ, tuy rằng Lão cảm giác như không thể bởi vì lần này hoàn toàn khác trước, nhưng mà Lão vẫn ôm hy vọng. Không cần nói vậy, nếu ta so đo với Hắn thì Hắn đã không sống được tới bây giờ cho dù nề mặt Minh Ngọc Sơn chàng ngươi, ta cũng không muốn vô song thương tâm, chỉ là bây giờ đúng là có chút phiền phức. Không đợi Ngọc Thành nói xong, Nhậm Vũ liền phất tay áo ngăn lại, tiếp đó đi tới bên cạnh Ngọc Nhân Long nói: Phương thức này sẽ khiến hắn hoàn toàn mất đi thần thức vốn có, không khác gì phân ra thần hồn lực, do đó quên hết tất cả chuyện trước kia. Phương pháp khống chế hắn hẳn là phương pháp thượng cổ, một khi hoàn thành gần như không thể cứu nổi. Cũng may người đó khả nóng vội, tất cả lực lượng gần như chưa hoàn thành thần thức lạc ấn chưa hoàn toàn dung hợp. Bởi vậy ký ức và thần thức của Ngọc Nhân Long cũng chưa hoàn toàn ma diệt, chỉ là dù cứu lại cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục được. Tuy Ngọc Nhân Long không phải hạng người đại gian đại ác, cũng không phải địch nhân chân chính, nhưng nhậm vũ cảm thấy tính tình người này không bình thường. Nhất là thái độ đối đã với Ngọc Vô Song, cho nên y cũng không có cảm tình hì. Nếu không về phía y, y cũng trực tiếp đem đi đấu giá, bỏ mặc không quản. Nhưng dù sao còn có lão đan vương Ngọc Trường không, còn có Ngọc Vô Song, cho nên không muốn quản cũng phải quản. Nhậm gia chủ vất vả, Nhậm gia chủ đối với Minh Ngọc Sơn Trang Đại Ân Đại Đức, Ngọc Thành không biết nói gì cho tốt, nhưng vừa nói ra lại thấy Nhậm Vũ cười nhìn mình, đã liền ngừng lại. Bởi vì Nhậm Vũ giúp mình nhiều chuyện, cho nên có nói những lời này cũng vô dụng, vô dụng thật vô dụng. Lão bỗng dừng lại trịnh trọng không người thi lễ với Nhậm Vũ, giống như đối đãi với trưởng bối vậy. Lần này khác với lúc cứu lão, bởi vì lão rất rõ ràng, Nhậm Vũ rất không thích Ngọc Nhân Long. Nhậm Vũ cũng không nói gì thêm, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó động thủ đối với thứ có liên quan đến thượng cổ hắn đều có hứng thú bởi vì nhậm vũ phát hiện những thứ sau thời thượng cổ thì dù có lợi hại thế nào chỉ cần mình đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo thì đều có thể nhẹ nhàng tra xét ra hơn nữa đều có thể tìm được phương pháp càng tốt hơn nhưng đồ vật và công pháp thượng cổ thì khác rốt cuộc hoàng triều thượng cổ là thời đại gì đồ vật cùng công pháp đều thần kỳ thần bí như thế mình tu luyện ngọc hoàng quyết đông cường tạ kiếm tu luyện cùng những thứ khác đều có liên quan với thượng cổ như trận pháp cấm chế phù văn công pháp đều có sức hút không kém đối với nhậm vũ. Mà hiện giờ phương pháp con rối khống chế ngọc nhân long cũng là phương pháp thượng cổ, nhậm vũ cho xét một phen, phương pháp luyện chế con rối này quả thật không tầm thường. Cũng may rõ ràng đối phương không học xong, hơn nữa tu vi không quá sâu, bằng không thì rắc rối. Người bình thường cảm thấy luyện chế thành con rối xong thì hết cứu, bởi vì hầu hết phương pháp luyện chế con rối đều là hủy diệt nhân tính. Nếu như bắt người sống luyện chế con rối sẽ thành rối người, hoàn toàn hủy diệt tính người. Lúc trước Ngọc Tuyền Đạo nhân luyện chế thủ hạ thành dối người như thế, thân thể con người, nhưng không có nhiều suy nghĩ, hành động cứng ngắt, lấy quạng, chém giết còn được, nhưng dùng làm chuyện khác thì khó. Hơn nữa luyện chế con dối phải can thiệp vào nhiều lĩnh vực, khó nhất là về mặt lực thần hồn, đan dược không thể cứu chữa, nhất định phải ít nhiều tiếp xúc đến tầng thứ lực thần hồn mới được. Cho nên ở dưới thái cực cảnh, ngay cả lão đan vương Ngọc Trường không gặp chuyện thế này cũng bó tay. Còn nhậm vũ thì khác, đại cảnh giới của hắn làm hắn hiểu biết mọi mặt, mà thần thức của hắn càng vượt xa phạm chu bình thường. Lúc này nghiên cứu cẩn thận một phen, nhậm vũ nhấc tay dùng thần thức tạo thành mấy dấu ấn thần thức đặc thù, thứ này người khác không thấy được, không sờ được, không phát động thì người ta không biết. Trừ khi giống như lúc nhậm vũ giết lục thanh, cố ý làm hắn cảm nhận được dấu ấn thần thức, chấn động con hiểu nhằm phát hiện bí mật to lớn của mình. Hôm nay thần thức của nhậm vũ dù chỉ là dương hồn tầng thứ 8. Nhưng hắn liều chết chém giết với lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân, thần thức từng đạt đến tầng thứ lực thần hồn, hôm nay ngay cả dương hồn tầng thứ 8 mô phòng lực thần hồn cũng có vài phần thành tựu. Mà dấu ấn thần thức của đối phương đánh vào người Ngọc Nhân Long không phải là lực thần hồn ngưng tụ, nếu quả thật là thế thì đã sớm hoàn toàn nắm giữ được Ngọc Nhân Long. Nếu vậy, trước mắt nhậm vũ cũng không có cách, hơn nữa tình huống này theo thời gian trôi qua sẽ ngày càng khó khăn. Theo Nhậm Vũ hiểu biết, sẽ bao phủ xóa bỏ ký ức vốn có của Ngọc Nhân Long. Lúc mới đầu thì còn được, để lâu thì càng thêm khó khăn. Lúc này đối phương chỉ là mượn lực lượng trận pháp, phù văn đặc thù. Nhậm Vũ phát hiện trận pháp, phù văn thời thượng cổ kết hợp mật thiết với nhau, không phân biệt rạch ròi như hiện tại, còn làm lực lượng yếu đi. Dấu ấn thần thức của Nhậm Vũ dù chỉ mô phỏng thần hồn lực thái cực cảnh, nhưng cộng thêm hiểu biết của hắn về đối với trận pháp, phù văn, xâm nhập thân thể Ngọc Nhân Long, phá vỡ cấm chế vọt vào. Khi thật chân chính tiến vào, chuyện phải làm liền đơn giản. bùng bùng Bùm! Đi vào trong, dấu ấn thần thức của nhậm vũ nháy mắt nổ tung, thần trọng áp chế các lực lượng đang không ngừng hủy hoại Ngọc Nhân Long để cho thần thức, ký ức nguyên bản của Ngọc Nhân Long được thả ra. Cái này nói thì đơn giản, nhưng muốn rụt và cầm chế vòng ngoài, phải biết hình thành dấu ấn thần thức, ngay cả người như lão đan vương Ngọc Trường không cũng không làm được. Hết ta! Thộc! Bùm! Ngọc Nhân Long đang đứng bỗng phun máu, sau đó tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Không chỉ thế, mấy chỗ dao động pháp lực trong người bỗng nổ tung không báo trước, ngay cả lỗ chân lông cũng tràn ra máu. Nháy mắt thần thức trong người dao động làm cho pháp lực trở nên cực không ổn định. Ngọc Thành ở một bên nhìn mà căng thẳng như dây đàn, nhưng không phát ra tiếng, hắn cũng có năng lực kiềm chế như vậy. Hơn nữa trong lòng hắn biết rõ, dù cho trong quá trình này Ngọc Nhân Long có gì bất chắc, hắn cũng sẽ không ôn oán hận gì bởi vì nếu không thể sống được, hắn thà rằng để Ngọc Nhân Long chết đi, không hy vọng hắn trở thành con rối không ý thức, bị người ta khống chế bày bồ. Về phần hiện giờ, mặc kệ thế nào cũng phải thử một lần. Hải Thanh Vân còn chưa tỉnh lại từ rung động, bỗng nghe nhầm vũ cung Ngọc Thành nói chuyện Ngọc Nhân Long bị luyện chế thành con rối. Đồ, con rối đó chưa ăn thì heo cũng thấy heo chạy, chưa thấy con rối cũng biết con rối là chuyện gì. Chẳng lẽ sau khi bị luyện chế thành con rối còn có thể cứu được sao? Không thể nào. Lúc này, nhậm vũ đang không ngừng khống chế dấu ấn thần thức, tiếp tục phá vỡ cầm chế ban đầu, không ngừng dùng pháp lực dẫn dắt lực lượng của Ngọc Nhân Long, đồng thời liếc sang Mập Mạp. hắn ý không cần phải nói, nhậm vũ liếc qua, Mập Mạp lập tức lấy ra dược phẩm trực tiếp mở miệng Ngọc Nhân Long nhét vào, liên tục mấy bộ dược phẩm mới ngừng. Trong quá trình cứu chữa này, không thể nào tuyệt đối không sai, cũng không thể nào không có tổn thương, hơn nữa trực tiếp xuống tay từ trung tâm, hơi có chút dao động cũng sẽ rất nghiêm trọng cũng may hiện tại ngọc nhân long đạt tới âm dương cảnh, con nhậm vũ không chế dấu ấn thần thức cũng rất mạnh, vô hạn tiếp cận lực thần hồn thái cực cảnh, bằng không ngọc nhân long chưa tỉnh là đã chết rồi. ta, ha, đột nhiên ánh mắt không có sắc thái gì của ngọc nhân long lé lên giận dữ đến tức giận cực hạn, phát ra tiếng giống như giã thú, thúc đẩy lực lượng điên cuồng tăng lên. xem ra còn nhớ không ít chuyện, nhưng không cần thiết kích động như vậy, hiện tại có kích động cũng ít gì. thấy ngọc nhân long quả thật sắp nổ tung, nhậm vũ nhấc tay vỗ nhẹ lên hắn. Dù chỉ là tùy ý vỗ hai cái, nhưng pháp lực cuồng bạo muốn nổ tung của Ngọc Nhân Long nháy mắt liền tắt lửa. Giống như ngày hè nóng nhất lại có người xối cho xô nước lạnh, không muốn tỉnh táo cũng phải tỉnh táo, Ngọc Nhân Long liền bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn nhậm vũ, lại nhìn sang Ngọc Thành. Nhân Long Nhìn thấy biến hóa của Ngọc Nhân Long, Ngọc Thành run run gọi. Ngài Ra Ra Ngọc Nhân Long trước tiên nhìn thấy nhậm vũ ở gần bên, liền cao mày, tiếp theo nghe Ngọc Thành gọi, mới chậm rãi quay đầu cứng ngắc nói. Ờ, ừ, ừ, Gia Gia ở đây. Mộc Thành nghe Ngọc Nhân Long gọi mình Gia Gia, còn muốn kích động hơn cả lần đầu hắn biết nói gọi tiếng Gia Gia, bởi vì hắn biết được Ngọc Nhân Long trở thành con rối liền đã tuyệt vọng. Hôm nay lại nghe Ngọc Nhân Long gọi Gia Gia, tự nhiên vô cùng kích động. Đây là chỗ nào? Ta. Sao lại? Ở chỗ này. Tuy rằng Ngọc Nhân Long có vẻ cứng ngắc, nhưng rõ ràng đang từ từ khôi phục, lúc này kỳ quái nhìn xung quanh. Ấn tượng cuối cùng của hắn là đang uống rượu với hài lượng, sau đó hình như uống say, tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Hơn nữa nhậm vũ ở ngay trước mặt, đông người như thế còn vây quanh đây, quan trọng nhất là hắn cảm thấy thân thể nặng nề, đặc biệt không thoải mái. Dường như, cảm giác bản thân không còn là mình, cảm giác này làm hắn khó chịu, lúc này hắn như người mê man lâu dài, đột nhiên tỉnh lại, đầu óc còn lơ mơ, đang suy tưởng xem đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ cảm giác đầu óc không tỉnh táo, không nhanh nhạy như thường, nghĩ cái gì cũng chậm chạp, hỗn độn không thoải mái, hết sức, không thoải mái. đúng rồi, ngươi nói chuyện hắn bị giải cứu mà không bị phát hiện, vẫn để hắn giống như ban đầu, đi theo bên cạnh đám người Hải Lượng. đến lúc đó dù trao đổi vô song với Hải Vương, chúng ta cũng có nằm vùng như vậy có tốt không? Ngẫm lại, nếu trong trận danh của kẻ địch có người của ta mà bọn họ hoàn toàn không đề phòng, vậy thì tiện hơn nhiều. bằng không lão giả Hải Vương làm người ta cảm thấy không thoải mái, chỉ sợ hắn sẽ giở trò quỷ. Đột nhiên, Mập Mập nghĩ tới một cách, nói với Nhậm Vũ và Ngọc Thành. Cái này, có được không, Nhân Long vừa tỉnh lại. Ngọc Thành vừa nghe, cảm thấy Mập Mập nói có lý, nhưng một bên là cháu trai, một bên là cháu gái. oanh Đột nhiên, Ngọc Nhân Long mới tỉnh lại còn cứng ngắc, thần sắc không đúng, liền ngần ra. Trong đầu như sấm nổ vang rội, con dối, mình bị luyện chế thành con dối. Lời của Mập Mập lập tức khiến hắn nhớ lại rất nhiều, những ký ức không rõ, hoàng hốt như mộng ảo lời cuối cùng của hải lượng khi hắn say ngã những chuyện đã xảy ra hắn có thể chân chính nhớ được thì không nhiều nhưng một chút ký ức mơ mơ hồ hồ nhất là con rối con muốn cứu ngọc vô song thà đột nhiên ngọc nhân long biển đùi nhanh chóng pháp lực bỗng ẩm ẩm bùng nổ người như nổi điên hai tay vào đầu ngửa mặt giống giận tiếng vàng mạnh mẽ làm cho mập mạc phải lập tức vận chuyển pháp lực cản lại may mắn nhậm vũ ở bên cạnh khoát tay đã tạo thành tầng pháp lực cách trở bố trí nhiều tầng trận pháp nháy mắt ngăn chặn ngọc nhân long dao động giống giận xung kích con dối. Tại sao, tại sao lại thế này, ta là thiếu chủ minh Ngọc Sơn Trang, ta không phải con dối. Ngọc Nhân Long điên cuồng giống lên. Nhân Long, nhận ra chủ đã cứu được con, con sẽ khỏe lại, không cần phải lo. Vừa thấy Ngọc Nhân Long như thế, Ngọc Thành lo lắng tiến lên muốn ngăn cản. cút ngày, đột nhiên, hai mắt Ngọc Nhân Long đỏ rực, có thứ gì trong người kích hoạt, pháp lực tăng lên không muốn sống, như điên cuồng, tóc bị pháp lực thúc đẩy dựng thẳng lên, cả người như nhập ma. Chỉ là chớp mắt, pháp lực liền đột phá cực hạn, vốn là hài lượng luyện chế hắn đã tiêu hao rất nhiều dược liệu, còn tích lũy trong người không có kích hoạt, không thể dung nhập. Lúc này nháy mắt hắn nhập ma, toàn bộ biến thành lực lượng điên cuồng tăng lên. Hoành Ngọc Nhân Long vung tay, chấn văng Ngọc Thành, sau đó mắt đỏ rực phẫn nội nhìn lộc Thành. Tại sao? Tại sao lại là ta cứu nó, dùng ta để đổi nó? Ta còn chưa chiếu cố nó đủ hay sao? Tại sao chuyện gì cũng là vì nó, ta mới là tương lai của Minh Ngọc Sơn Trang, chẳng lẽ trước giờ ngươi chưa từng nghĩ tới cảm thụ của ta hay sao? Ha, Tại sao? Tại sao chỉ có nó, nó chỉ biết ngủ, nó có thể làm gì, nhưng các người lại vì nó là kéo Minh Ngọc Sơn Trang suy dục. Nếu có nhiều tài nguyên như thế, ta có thể dẫn dắt Minh Ngọc Sơn Trang trở thành tông môn, ta đã sớm đột phá đến thái cực cảnh. Nó là muội muội của ta, ta không nói, nhưng bây giờ thì sao? Tại sao? Lúc này, Ngọc nhân Long như bị kích thích, khó có thể khống chế. Ý nghĩ đèn nén trong lòng nhiều năm, hoàn toàn bùng nổ, con rối cứu Ngọc vô song, hai từ này làm Ngọc Nhân Long vừa khôi phục quà thật điên tiết. Lúc này hắn vừa khôi phục lại trí nhớ, ký ức ngày khác sâu nhất, kích thích lớn nhất, làm hắn đau khổ khó quên. Nhân Long, con làm sao vậy? Ngọc Thành bị đánh bay là bởi hắn không vận chuyển pháp lực, sau đó không để ý tới mình, lo lắng nhìn Ngọc Nhân Long. Cuộc, mặc kệ ta, nếu các người không ưa ta như thế, vậy thì mặc kệ ta. Tại sao lại muốn ta? Tại sao? Ngọc Nhân Long còn vận chuyển pháp lực cuồn cuộn liên tục tăng lên, sau khi nhập mà hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Phiếu cơm lão đại, ta không cố ý kích thích hắn, ta. Không có nói gì, sao hắn lại như thế? Mập mạc vừa thấy vậy cũng nóng nảy, vừa nãy hắn nói cũng không có ý gì khác. Không liên quan tới ngươi, Nhậm Vũ Vũ vài hắn nói, hắn vừa khôi phục, có chút chấp niệm khắc sâu nhất, ngươi nhắc tới con rối, làm hắn nhớ tới một chút, biết mình từng bị luyện chế thành con rối, đối với kẻ kiêu ngạo như hắn thì đó là sỉ nhục to lớn. Hơn nữa rõ ràng có rất nhiều bất mãn đối với Ngọc Vô Song, suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới thành như vậy, không liên quan tới ngươi. Ha! Hoành! Đột nhiên, Ngọc Nhân lòng giống to, pháp lực bành trướng, xung quanh không ít thứ nổ tung, trận pháp trong hải trung đan lâu cũng bắt đầu vỡ vụn. Thấy tình cảnh này, nhậm vũ khoát tay, nháy mắt những đạo pháp lực xen vào trong trận pháp lầu các nhanh chóng củng cố trận pháp sắp sụp đổ. Vậy ngài che giấu cũng lâu rồi, có một số chuyện nói ra thì tốt. Nếu ta không đoán sai, chắc hẳn không phải ngài của y chiếu cố vô song, hẳn là vì trên người vô song có bí mật. Ngược lại, ngài trực tiếp cho Ngọc Nhân Long tiếp quản minh Ngọc Sơn Trang từ sớm, lại là chiếu cố hắn, có phải không? Nhìn Ngọc Thành muốn tiến lên, lại không có cách nào, Nhậm Vũ trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Người, làm sao biết được? Ngọc Thành cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Nhậm Vũ. Nhậm Vũ cười nói, rất đơn giản, ngài không phải hạng người thiên vị đứa nhỏ, ngược lại rất hiền hòa, rất thương đứa nhỏ. Dưới tình cảnh này mà ngài đặc biệt chiều cố ai cũng như hầu hết cha mẹ thiên vị, ngoài đứa nhỏ biểu hiện lâu dài, trên cơ bản thì nguyên nhân nhiều nhất đó là yếu ớt. Tại sao đa phần cha mẹ thương đứa nhỏ tuổi hơn là bởi vì nhỏ tuổi sẽ bị xem là yếu ớt, dần dần liền quen, cha mẹ luôn thiên vị thích yêu quý đứa nhỏ yếu ớt, điều này cũng bình thường. Nhân lòng, không phải ra gia, gia thiên vị vô song, chỉ là Ngọc Thành nghe Nhậm Vũ nói thế, ngẫm lại, nhìn Ngọc Nhân Long hiện tại đau khổ giống lên, cuối cùng hạ quyết tâm nhìn Ngọc Nhân Long nói: Minh Ngọc Sơn Trang ta có một bí mật, Tổ tiên chúng ta từng thừa kế truyền thừa cùng huyết mạch thời đại thượng cổ, nghe nói trong người con cháu đời sau Minh Ngọc Sơn Trang sẽ có một loại huyết mạch đặc thù, được gọi vô song Linh Lung Thể, còn gọi là vô song Ngọc Hoàng Phi Thể, nghe nói là thế chất đặc thù của Hoàng Phi thời đại thượng cổ. Năm đó Tổ tiên lưu lại một vài thứ, từng đưa truyền thừa, một khi có dấu hiệu báo trước liền sử dụng toàn bộ dược vật cùng các bảo vật đó. Những thứ này đều chuyên chuẩn bị cho thân thể kia, thằng đến khi mẫu thân con đột nhiên phát hiện mang thai có loại phản ứng này, cuối cùng xác nhận liền không ngừng đem những dược vật kia cho nàng dùng. Đồng thời lúc con sinh ra, dùng các dược vật đặc chế ngâm cho con, nhưng không ai ngờ tới, chân chính có được loại thể chất này không phải con, mà là muội muội của con. Lúc đó không ai ngờ tới, mẫu thân của con còn mang thai muội muội con, đợi cho con sử dụng những dược vật đó rồi, muội muội của con mới ra đời. Nhưng lúc đó mọi chuyện đều xong rồi, con chỉ là người thường, mỗi mỗi con mới có vô sóng linh lung thể. Bởi vì không đủ lực lượng mở ra thân thể, cộng thêm bẩm sinh khiếm khuyết, lúc đó nó sắp không được. Dù cho chúng ta nghĩ hết cách, bao gồm không ngừng đổ vào tất cả tài nguyên của Minh Ngọc Sơn Trăng. Bởi vì con dùng những dược vật đó, cho nên tốc độ tiến bộ về sao của con đặc biệt nhanh, trở nên kinh người, sợ tổn thương tới con, cho nên một mực không có nói cho con. Ngọc thành một hơi nói ra chuyện giấu trong lòng nhiều năm. Đã nhiều năm qua, hắn chỉ sợ Ngọc Nhân Long không chịu được kích thích này bởi vì hắn vẫn cho rằng mình là thiên tài chân chính. Nếu để hắn biết, hắn chẳng qua là vì lúc sinh ra được số lượng lớn đan dược cùng dược liệu đặc thù trợ giúp mới có thành tích này, nhất định là hắn sẽ không chịu được. Nhưng Ngọc Thành lại không ngờ, chính ý nghĩ này lại làm trong lòng Ngọc Nhân Long có ý tưởng khác. Hắn là thiên tài siêu cấp trong mắt mọi người, tuổi chừng 20 thoải mái bước vào thái cực cảnh, kết quả tài nguyên chân chính của Minh Ngọc Sơn Trang toàn đổ vào người muội muội suốt ngày chỉ biết ngủ vậy còn chưa tính bởi vì nguyên nhân này thậm chí khiến co minh ngọc sơn trang phát triển lùi lại rất nhiều ý tưởng của hắn đều không làm được hắn khổ cực lấy được mấy thứ kiếm được tài nguyên chớp mắt đã bị ngọc vu song tiêu hao mà bình thường ngọc vu song chỉ là ngủ từ nhỏ đến lớn chuyện này ảnh hưởng hắn càng lúc càng lớn dần dần khiến hắn chán kết ngọc vu song nếu như trước kia chỉ là không cho hắn tài nguyên hắn cũng không quan tâm hắn rất tự tin hắn có thể tự làm được Nhưng sau đó mặc kệ hắn cố gắng làm việc thế nào, mọi thứ thu được đều đổ vào ngọc vô song, điều này khiến hắn không chịu được. Thì ra chân chính bình thường, chân chính lãng phí hết thứ tốt lại là hắn, hắn còn cho rằng vì thân tình, nhịn nhiều năm qua, thì ra. Ta, không, không phải, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, lúc này ngọc nhân long càng thêm điên cuồng, người như phát điên. Ra ra làm sao lại gạt con, quả thật, con đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong cũng không tốn sức gì, nhưng con không có hy vọng đạt đến thái cực cảnh. Thật ra điều này không trọng yếu, chỉ cần người một nhà là được rồi, ra gia, gia thật không ngờ con lại. Ngọc Thành đã không biết nên nói thế nào, hắn không ngờ chuyện lại biến thành thế này, lúc này hắn đã không nói rõ được nữa. Hắn càng thêm nóng lòng, lúc này Ngọc Nhân Long nghe được chân tướng, đã càng thêm điên cuồng, rõ ràng đã không nghe lọt giải thích của Ngọc Thành. Gạt ta? ngươi đang gạt ta? Tại sao? Tại sao? Bùng! Ngọc nhân long điên cuồng gào rú, Ngọc thành đường đường âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong gần đến cường giả siêu cấp dương hồn cũng luống cuống không biết giải thích thế nào. Đột nhiên, Nhậm Vũ bước ra đánh ra một quyền, đánh thẳng vào mặt Ngọc nhân long. Hắn đang nhập ma, thực lực tăng vọt, giờ lại như người thường. Bị Nhậm Vũ một quyền đánh bay, đụng mạnh vào tường vỡ nát. Cửa mặt bên kia là gian phòng riêng của Hải Trung đàn tử lâu. Ha, Nhậm Vũ. Đối với Nhậm Vũ, Ngọc nhân long cũng nhớ sâu sắc. Đột nhiên bị Nhậm Vũ một quyền đánh bay, liền giống giận bùm, không cho hắn nói tiếp, nhậm vũ lại một quyền đánh bay hắn. lần này ngọc nhân long có chút chuẩn bị, hai chân phát lực, nhưng vẫn không cản nổi một quyền của nhậm vũ, mạnh mẽ bị đánh bay ra sau ba trừ bốn thước, mặt đất bị chân kéo ra hai khe sâu. lần này tốc độ của nhậm vũ nhanh hơn, không cho ngọc nhân long nói hay phản ứng gì, đã bước ra. hiện tại tốc độ của nhậm vũ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng, lập tức tới trước mặt ngọc nhân long, nắm lấy hắn. bùm, bùm, năm đấm không chút lưu tình, trực tiếp đánh lên đầu hắn. Ngọc nhân lòng điên cuồng vận chuyển lực lượng, muốn bùng nổ, nhưng lại như đứa bé bị người lớn đấm cho, chống cự cũng vô ích, nằm đấm của nhậm vũ chút xuống như mưa. Hết, hết, mà nó cho người hét, bổn ra chủ hào hết sức cứu ngươi lại là để ngươi la hét. Ngươi cho rằng mình ủy khuất nhiều lắm, mà nó, ngươi có biết mình ngu sồn cỡ nào không? Cũng bởi vì ngươi tiếp xúc hài lượng, bị hắn lợi dụng mới làm hắn biết tình huống của muội mội ngươi. Ngươi sử dụng tài nguyên vốn là dùng cho muội muội ngươi, cả nhà của ngươi cũng không nói gì, còn sợ ngươi tổn thương mà một mực giấu ngươi, ngươi còn ủy khuất cái gì? Bùng, bùng. Nhậm Vũ vừa nói vừa đánh. Đời này là hai huynh muội, ruột thịt. Cha mẹ không còn, ngươi làm anh còn không biết xấu hổ đối với em gái mình như thế. Đừng nói rõ ràng muội muội ngươi có chuyện, cho dù yên lành, nàng cần tài nguyên mà chẳng lẽ ngươi không bỏ được? Chính ngươi bị chiều hư, nàng nên trực tiếp cầm đồ trong tay ngươi, sau đó kiêu ngạo nói cho người biết, ngươi là ca ca, vật của ngươi phải cho ta mà nó người còn không biết xấu hổ mà ủy khuất, ầm um, bùm, mà nó ta cho người ủy khuất ủy khuất cái mốc, người có biết không? người tự tài trọng thương gia gia người, người dẫn gia gia mình vào trong cạm bẫy, bởi vì người vô song bị hải vương bắt đi, ngươi ngu sần bị người ta luyện chế thành con rối, gia gia ngươi nóng vội thành thế nào? nếu không phải bởi vì vô song, bởi vì người, bởi vì mấy người gia gia người, ngươi cho rằng là ai lại cứu người để cho người bị kẻ khác khống chế vĩnh viễn cả đời, còn đau khổ hơn cả chết. Không phải ngươi kiêu ngạo hay sao, chính ngươi tự ngẫm đi. Cưng. Cuối cùng Nhậm Vũ ném mạnh Ngọc Nhân Long xuống, suýt nữa thùng cả mặt đất, vừa rồi đánh cho một trận, Nhậm Vũ cũng thoải mái hơn, chỉ vào hắn nói, đánh ngươi là cho ngươi tỉnh táo ra, đừng có làm như ai cũng thiếu ngươi, còn nữa, có người làm anh như ngươi hay sao? Mội muội còn chưa cứu về, ngươi gào khóc cái gì, kêu la cái gì, một hồi nữa ta sai người đưa ngươi về sơn trang danh nghĩa của ngươi, tới đó mà tiếp tục uy khuất, tiếp tục kêu la mà nó đừng có la hét trước mặt bổn gia chủ, nếu không nể mặt vô song đã sớm ra tay rồi. Làm anh như ngươi mà nó thật là mất mặt, nếu ta có em gái tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào dám ăn hiếp nó, ngươi làm anh còn láo, sinh ra chiếm dụng thứ của em gái còn không nói, sau đó lại còn oán hận, hôm nay tự tay đưa muội muội vào tay kẻ địch, tự ngươi nói coi, ngươi còn mặt mũi mà la hét. Đối với Ngọc Nhân Long, Nhậm Vũ thật là nhịn hắn đã lâu, lần trước tạ kiếm dạy hắn một lần, hôm nay lại gặp chuyện này, nhiệm Vũ dứt khoát tự ra tay. Nhậm Vũ ra tài đánh dữ dội, Ngọc Thành bên này liền nóng này không thôi, nhưng hắn không thể nói gì được, người cũng là Nhậm Vũ cứu về, hắn có thể nói gì? Cho nên chỉ có thể ngóng nhìn mập mạp, hy vọng hắn mau ra ngăn cản. Ngay đừng vội, không thấy phiếu cơm lão đại đánh xong, trạng thái của hắn lại tốt hơn hay sao? Đây là phòng ngừa hắn nhập ma nghiêm trọng, hơn nữa chiều đứa nhỏ quá là không được. Mập mạp lại khuyên Ngọc Thành, mập mạp hiểu Nhậm Vũ nhất, lực lượng nắm đấm của Nhậm Vũ quả thật chế trụ lực lượng nhập ma điên cuồng của Ngọc Nhan Long. Nhưng nắm đấm lên đầu là hàng thật, không thấy lúc này Ngọc Nhân Long đã thành đầu heo hay sao. Đối với cách dạy dỗ đứa nhỏ của Ngọc Thành, mập mạp rất không đồng ý, hiện tại phiếu cơm lão đại ra tay, đánh cho sảng khoái, tên này đáng đánh, Ngọc Thành đã nói nguyên nhân, hắn vẫn còn la hết. Hắn không nhỏ, ngươi có thể trông coi đến thế nào, ta sẽ cho người đưa hắn về Minh Ngọc Sơn Trăng. Đi thôi, chúng ta thương lượng xem làm sao đối phó Hải Vương, làm sao cứu vô xong. Lão già Hải Vương kia không biết sẽ liên lạc lúc nào, trước tiên phải chuẩn bị, lão già này không dễ lừa như Hải Lượng lúc đó nếu có hắn ở đây chỉ sợ kiểu này không dùng được. Nhậm Vũ nói không để ý tới Ngọc Nhân Long bị đánh thê thảm biến thành đầu heo cũng không để ý Ngọc Thành nghĩ thế nào. Nếu không đánh hắn thì sợ là mình sẽ không chịu được đứa nhỏ của người khác được dạy thế nào hắn không lo được nhưng nếu là tự tay cứu sống hắn Ngọc Thành nói ra nguyên nhân mà hắn còn gào thét kêu la Nhậm Vũ liền thật không nhịn được. Hải Thanh Vân Tiểu Hà Mễ vẫn luôn ở một bên đã sớm ngây dại Nhậm Vũ có thể cứu về con rối đã đủ thần kỳ nhưng chuyện xảy ra sau đó thì không thần kỳ quả thật là điên cuồng. Mà nó quá lợi hại, đây là thiếu trang chủ minh Ngọc Sơn Trang, tồn tại không kém gì hoàng tử hoàng tôn. Lại còn là ở trước mặt trang chủ minh Ngọc Sơn Trang, vậy cũng ác quá đi chứ. Cũng giống như gia trường dạy dỗ đứa nhỏ, nhưng mà nhậm vũ không phải đánh mông, mà là trực tiếp đánh mặt mà. Quá hung hãn, nhậm gia chủ làm việc thật quá hung hãn, vậy cũng được. Hải Thanh Vân ngày càng có cảm giác, tiếp xúc nhậm vũ càng lâu, càng phát hiện thì ra mình không hiểu nhậm vũ vốn mình đã cho là chuyện tình đủ hung hăng, đủ lớn lối, chẳng qua chỉ là bắt đầu, chân chính đặc sắc vĩnh viễn còn ở mặt sau. đợi cho nhậm vũ đánh người xong, gọi bọn họ sang phòng bên cạnh bàn chuyện. Hải Thanh Vân máy móc đáp ứng, vừa đi vừa quay đầu nhìn Ngọc Nhân Long bị đánh thành đầu heo. không đúng, Ngọc Nhân Long lẽ ra là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, vừa rồi nhập ma, nháy mắt lực lượng bành trướng lợi hại, dù chỉ có thể phát huy một phần, ít ra cũng đạt đến âm dương cảnh tầng thứ năm, làm sao lại bị nhậm vũ đánh thành như thế? Chẳng lẽ chính hắn không có sức chống cự hay là Lúc này, Hải Thành Vân chợt nghĩ tới một loại khả năng, trước giờ Nhậm Vũ không có chân chính tự mình ra tay, tiếp theo hắn cảm thấy không thể, dù có lợi hại thế nào cũng giống như mình, có lực lượng thần thông cảnh, dựa vào pháp bảo, dựa vào công pháp đặc thù, trong thời gian ngắn cũng có thể chống đỡ bảo mệnh trước âm dương cảnh âm hồn dưới tầng 3. Như vậy đã hết sức thần kỳ lợi hại, nhưng nếu đối mặt với người trên âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 3, vậy thì muốn chạy cũng không có cơ hội. Nhậm Vũ có lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là thần thông cảnh, chẳng lẽ hắn thật có thể Không thể nào, làm sao được, vừa rồi Ngọc Nhân Long bộc phát ra lực lượng đã đạt đến âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 5, thậm chí dưới trạng thái cuồng bạo nhập ma lại càng thêm kinh người, hắn làm sao có thể thắng được. Vậy là bản thân Ngọc Nhân Long mới khôi phục nhập ma, không có sức chống cự. Bùm bùm, ngay lúc này, Ngọc Nhân Long bị Nhậm Vũ đánh cho nằm thẳng cẳng, đau khổ khóc lóc, không biết nghĩ gì chợt siết chặt tay, nện xuống sàn. Lực lượng trực tiếp đánh thủng trận Pháp dưới sàn, mạnh mẽ làm cho trong lòng Hải Thanh Vân cũng run lên. Lực lượng đó. Đi thôi, ngài nghe lời phiếu công lão đại sẽ không sai, bây giờ ngài qua đó sẽ chỉ kích thích hắn. Ngài lo cho hắn nhiều năm lại lo thành như vậy, hiện tại ít ra còn sống yên thân, ta cứ thương lượng chuyện cứu vô song. Nếu như ngài thương tiếc hắn, đợi trở về Minh Ngọc Sơn Trang thì ngài muốn làm gì cũng được. Lúc này mập mập nhìn Ngọc Thành lo lắng muốn lên, liên được nhậm vũ can dặn, vội kéo Ngọc Thành không để hắn đi qua. Lúc này cứu người trọng yếu hơn, nào còn nhiều thời gian dây dưa với tên này. Hơn nữa Ngọc Thành dung túng, dỗ dành đứa nhỏ như thế làm nhậm vũ không thích. Đi thôi, yên tâm đi, phiếu cơm lão đại đánh tuyệt đối biết nặng nhẹ, mập mạp kéo Ngọc Thành, không để hắn đi tới gần liền bị lôi đi. Vừa nói nặng nhẹ, trong lòng mập mạp thì thầm, nhất định có nặng nhẹ, lần này chắc chắn không nhẹ, tuyệt đối đủ nặng. Các người nói chuyện trước, ta liên lạc người, bảo bọn họ điều chỉnh xem có thể làm được gì không, nếu có gì cần, cứ việc cho ta biết. Hải Thanh Vân bị một loạt chuyện xảy ra liên tiếp vừa rồi làm cho cả kinh một mực không phản ứng được, đi theo nhậm vũ sang phòng khác ngồi xuống, sau đó thấy mập mạp kéo Ngọc Thành tới, mới bỗng phản ứng lại, vội đứng dậy nói. Nguyên nhân hắn làm vậy cũng đơn giản, vừa rồi dù quá chấn động, nhưng Ngọc Thành nói tới chuyện Ngọc Vô Song cùng Ngọc Nhân Long, hắn vẫn nghe rõ ràng. Tuy rằng bây giờ hắn còn chưa rõ ràng, Ngọc Thành nói vô song Linh lung thể, vô song Ngọc Hoàng phi thể rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn Hải Vương Hải vô thường tự mình ra tay tranh giành đã có thể nhìn ra là không tầm thường, chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Nhắc tới chuyện Hoàng Triều Thượng Cổ, ai cũng biết quá nửa có liên quan tới di tích, bảo tàng. Dính tới chuyện này, hắn cảm thấy mình tránh né trước thì hơn. Ngồi xuống đi, tuy rằng chúng ta còn chưa đến mức không gì không nói được, nhưng nếu cùng đến, lúc có vấn đề khó khăn thì cùng đối mặt. Dù là thật có bảo tàng cũng cùng mạo hiểm, không có gì phải lãng tránh. Trước kia ta cũng đoán một chút, nhưng cũng lười tìm hiểu, hiện tại đám người Hải Vương cũng dính vào, chuyện này làm lớn như thế, xung quanh có tán tu, hay là thành đan tông có khả năng cũng sẽ nhúng tay vào, Ngươi còn già vừa tranh này có gì hay. Nhậm Vũ nói rồi, nhắc tay ấn hải thanh vân xuống, bảo hắn ngồi, đồng thời nhìn sang Ngọc Thành. Lời này là hắn cũng nói cho Ngọc Thành nghe, trước kia là bí mật của Ngọc Thành, Minh Ngọc Sơn Trang, có liên quan tới di tích, bảo tàng, hắn có thể không hỏi Nhưng bây giờ, vì cứu Ngọc vô xong, hắn nhất định phải làm rõ tình huống. Hơn nữa hiện tại rõ ràng là đám người Hải Vương đã biết, đúng như hắn nói, làm lớn như vậy, khẳng định Thánh Đan Tông cũng sẽ xen vào, hiện tại không cần thiết, phải che giấu, sớm biết, sớm nghĩ cách đối phó mới là đúng. Lão Tổ có nói, nhậm gia chủ có gì can dặn, Minh Ngọc Sơn Trang toàn lực nghe theo. Chuyện này là bí mật lớn nhất Minh Ngọc Sơn Trang, cũng không có gì phải che giấu nhậm gia chủ, nhậm gia chủ nói thế thì cứ làm vậy. Trước đó một mực không nói, là bởi, Chúng ta căn bản không có ý đụng tới di tích này. Nếu như vô song linh lung thể của vô song mở ra thì được. Nhưng bởi vì nguyên nhân vừa nói khi nãy, vô song đứa nhỏ này không có mở ra vô song linh lung thể. Bởi vì nghe nói di tích kia là sở hữu của vô song Hoàng Phi, nếu như không có vô song linh lung thể thì không cách nào mở ra được. Lúc này Ngọc Thành cũng hồi thần lại, vừa lúc nghe lời nhậm vũ, hắn vội vàng nói. Bởi vì lão đàn vương Ngọc Trường không sống can giận, hơn nữa chuyện đến nước này, Mọc Thành cũng không có ý che giấu. Ngọc thành trầm giọng nói. Di tích vô song Hoàng Phi không giống những di tích khác, muốn mở ra thì nhất định phải có vô song linh lung thể chống đỡ. Còn vô song bởi vì trời sinh khiếm khuyết, một mực không thể mở ra vô song linh lung thể, nếu như cượng ép mở ra di tích vô song Hoàng Phi, vậy nó sẽ nguy hiểm. Chẳng những thế, còn khó duy trì lâu được. Mà suốt vạn năm qua, các đời trang chủ mình Ngọc Sơn Trang cũng tìm kiếm các loại di tích, chưa chắc có nhiều chỗ tốt, cho nên những năm gần đây chúng ta ra sức giúp vô song khôi phục thân thể, không nghĩ tới cượng ép mở ra di tích vô song Hoàng Phi. Nhậm Vũ đã nói thế, Ngọc Thành trực tiếp tiến vào chính đề, Hải Thanh Vân cũng không nói gì nữa, ngôi chờ xuống. Bởi vì trọng sinh còn chưa được một năm, chuyện quanh người Nhậm Vũ đã đủ nhiều, cho nên hắn cũng không tìm kiếm di tích. Thực tế tìm kiếm di tích đã trở thành con đường nhất định phải trải qua của rất nhiều người tu luyện. Tuy rằng Nhậm Vũ không tìm kiếm, nhưng cũng hiểu một chút, di tích thượng của chia thành rất nhiều loại, nhưng chỉ cần dinh dáng tới chữ Hoàng thì sẽ rất là lợi hại. Di tích bình thường thì không có ai chú ý, bởi vì nhiều lắm mà đa số cũng không lấy được gì, lấy được thứ khiếm khuyết không đủ hoặc là không có tác dụng lớn, trừ khi có di tích đặc thù xảy ra chuyện hoặc có ghi chép thì mới bị các nhóm người tranh giành. Sở dĩ di tích dính đến hoàng gia liền bị người ta tầng bốc là bởi thời đại hoàng triều thượng cổ như hiện tại, rất nhiều vương triều, đế quốc, rất nhiều hoàng gia vẫn bị tông môn khống chế. Thời đại thượng cổ vừa lúc trái ngược, truyền thuyết là vạn tông bái triều, trong trời đất chỉ có một hoàng triều. Đối với hoàng triều thời đại thượng cổ, mọi người chỉ biết là truyền thuyết. Nhưng bởi vì có các loại di tích, thu nhạt ra đều không hoàn chỉnh, nhưng trong quá trình đào bới tìm kiếm bảo tàng, phát hiện ra hoàng gia hoàng chiều thượng của lợi hại, điểm này lại là sự thật. Nhậm vũ nhìn Ngọc Thành, hỏi, Minh Ngọc Sơn Trang các người hiểu biết bao nhiêu về di tích vô song hoàng phi này? Rất ít, rất ít. Ngọc Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhậm gia chủ ngài cũng biết, tất cả những thứ liên quan đến cùng thượng cổ đều khiếm khuyết không đủ. Tổ tiên Minh Ngọc Sơn Trang năm đó cũng là vì cưới một nữ nhân, trên mang huyết mạch này cùng một chút ghi chép, những thứ khác đều không có. Chỉ là biết một khi vô song linh lung thể trưởng thành thì sẽ có cảm ứng, có thể vào trong di tích đó, à, tổ tiên còn truyền xuống một chiếc ngọc giản xem như là vật duy nhất. Nhưng trước khi vô song trưởng thành, ngọc giản đó cũng không có hiệu quả gì, còn gì khác thì thật không biết. Ngọc giản nghe vậy trong lòng nhậm vũ không khỏi chợt động, bởi vì hôm nay đều dùng các loại linh ngọc, chỉ có thời đại thượng của sử dụng ngọc giản. Mình chân chính sử dụng Ngọc giản là đi vào không gian kỳ lạ trấn áp tên không phục tế thiên, chẳng lẽ di tích vô song hoàng phi cũng là ở trong không gian đặc thù? Cái này coi như là một tin tức, nhưng Nhậm Vũ không lập tức hỏi tới Ngọc giản, vật này không cần vội. Cục cục cộc, nghe Ngọc Thành nói rồi, Nhậm Vũ gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiết tấu, rồi nói: Xem ra dữ liệu có hạn, hiện tại chỉ có tự chúng ta tổng kết đi từng bước. Đầu tiên là phải chờ tin tức của Hải Vương, dù bây giờ trong tay có Hải lượng cùng Mặc Xanh nhưng cũng không đáng tin. Đối với lão già Hải Vương này, nhất định phải cẩn thận, có lẽ hắn thông nhất trao đổi cũng chỉ là muốn gặp chúng ta, tin tưởng có biện pháp giải quyết tại chỗ hoặc là xem tình huống rồi tính. Mà đối phương kiên quyết bắt vô song, Hải Vương còn dẫn theo vô song không có ở đây, đám người hài lượng vẫn còn chờ chỗ này. Từ điểm này phân tích ra đối phương có thể nắm giữ tin tức khác về di tích vô song Hoàng Phi, đây là điều chúng ta không nắm giữ, lão già Hải Vương đang tìm. Về phần ngọc giàn kia có hữu dụng hay không, đến lúc đó xem tình huống rồi xác định. Hy vọng có chỗ dùng, như vậy hy vọng cứu vô song của chúng ta càng lớn. Nghe nhậm vũ phân tích, Mập Mạp, Hải Thanh Vân, Ngọc Thành đều không ngừng gật đầu về phần tề thiên, lúc hắn lĩnh ngộ thì trừ chuyện đặc biệt, bằng không hắn lười để ý. Vì chuyện lúc trước, hiện giờ bày ra sáng, thế lực khắp nơi sẽ nhanh chóng tụ tập đến đây, cho nên Hải Vương cũng sẽ nhanh nghĩ cách gặp mặt chúng ta giải quyết vấn đề này. Nhưng dù có sớm gặp mặt, cũng không thể tránh qua Thành nan Tông, bởi vì bọn họ ở gần nhất. Ngoài ra, trừ Hải Lượng, mặc xanh ra, những người khác không có tác dụng gì, vừa lúc còn phải đưa Ngọc Nhân Long về, nhưng mà lực lượng của chúng ta có hạn. Thanh Vân, chuyện này làm phiền ngươi. Nhậm Vũ nhìn sang Hải Thanh Vân. Chuyện này dễ thôi, vừa lúc cha ta có chút cống phẩm muốn đưa đi Ngọc Kinh Thành, trực tiếp xen vào thì không ai dám đụng. Hơn nữa có đủ lực lượng đảm bảo an toàn của Ngọc Nhân Long cùng những người khác. Hải Thanh Vân lập tức sảng khoái đáp ứng. Vô, hoành. Lúc này, đột nhiên có phiến đá cứng bắn vào, cắm mạnh lên bàn, cái bàn vỡ vụn, sau đó phiến đá cũng cắm xuống dưới. Ta không đi, ta sẽ tiếp tục ở lại trong những người đó, nếu muốn ta đi, vậy giết ta trước. Chứ trên phiến đá vô cùng rõ ràng là dùng ngón tay viết lên, mọi người lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nhăn Long bị nhậm vũ đánh ngã, đã không thấy đâu, hắn đã rời khỏi đây. Đứa nhỏ này, Ngọc Thành đau đầu, bất đắc dĩ, nhiều năm qua, nói thật hắn cũng không biết dạy dỗ thế nào, nhất là chuyện hôm nay bộc phát, đến mức này, hắn càng thêm không biết phải làm thế nào Vừa nãy ta chỉ thuận miệng nói thế, hắn sẽ không thật đi nằm vùng đó chứ. Mập mập nhách miệng, cười khổ nhìn nhầm vũ. Làm nằm vùng cũng hay, nói rõ ít ra coi như hắn hiểu rõ, dù lực lượng của hắn hiện giờ không yếu, nhưng nói thật tác dụng không lớn, nếu tiếp tục làm bộ như con rối thì còn chút tác dụng, nhưng tốt nhất đừng ngây ngốc thật sự đi tới bên cạnh hài lượng. Ngẫm lại, chúng ta tới cứu Ngọc Vô Song, ngay cả Ngọc Thành cũng cứu, làm sao lại để hắn theo cạnh những người đó, chỉ có thể giam hắn lại, sau đó để hài lượng cảm nhận được, lúc mấu chốt hài lượng tự cho là khống chế được người, tự cứu hắn ra hoặc là đi làm gì đó, cái này phải nghiên cứu kỹ. Tuy rằng Ngọc Nhân Long không ở đây, nhưng Nhậm Vũ vẫn cảm nhận được thần thức của hắn vẫn chú ý bên này, cho nên lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Nói rồi, Nhậm Vũ tiếp tục, mau rời liệt nhật tiết phong sơn, sau đó ẩn giấu hành tung, ít nhất tạm thời làm thánh đan tông không tìm được Bên Hải Vương biến số quá lớn, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, còn lại thì đi một bước nhìn một bước. Thật ra bên Ngọc Thành cung cấp dữ liệu về di tích quá ít, càng không dễ làm, hiện tại chỉ có thể thế này, đơn giản nói tình huống, mọi người mau chóng rời Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn. Sự thật đúng như Nhậm Vũ nói, chuyện ở Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn nhào quá lớn, loại chuyện này rất khẩn cấp, các thế lực liền biết ngay, các lực lượng thượng tầng trong Ngọc Kinh Thành đều biết được chuyện trên Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn. Có điều còn không có bao nhiêu người hiểu rõ làm sao nhậm vũ lại xảy ra xung đột với người thiên hải đế quốc, mà thái tử, quốc sư thiên hải đế quốc sao lại chạy đến liệt nhật tuyết phong sơn chém giết với nhậm vũ. Còn có tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang lại bị bắt, đã xảy ra chuyện gì? Thánh đan tông bị kéo vào, cái này không có ai bất ngờ, lúc nhậm vũ giết quách tông hữu, rất nhiều người đã nghĩ tới sớm muộn gì cũng có ngày này. Chỉ là không ai ngờ, đám người quách tú lại thua thảm như vậy. Những thế lực không rõ tình huống, hiện tại đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới bên cạnh nhậm vũ lúc nào lại có một tồn tại dễ dàng một quyền đánh bay cường giả siêu cấp âm dương cành dương hồn. Nên biết trước đó Tề Thiên không có công khai ra tay, cho nên không mấy người biết lai lịch của nam nhân ở bên cạnh nhậm vũ, tồn tại như thế sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Nhậm ra, trong thời gian này Tu La Nhậm Thiên Tung cũng không tĩnh tâm tu luyện như thường, bởi vì sau khi nhậm vũ đi, nhậm ra có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Tiểu tử thối này, chọc chuyện một lần lớn hơn một lần, hắn không biết sợ là cái chi. Lần này không có lão đan vương, không có kiếm vương long ngạo, sát thủ vương chúng ta ở đó, một mình dẫn người đối đầu hải vương cùng thánh đan tông. Lục gia nhầm thiền tung nghe Mặc hồng báo cáo xong, lầm bầm nói, nói câu cuối, hắn cũng cảm thấy rất nặng nề. Đó là hải vương hải vô thường, người đứng đầu tám đại vương giả, lần trước đến nhậm ra dù chỉ tiếp xúc một chút liền đi, nhưng uy thế đã đáng sợ như vậy. Nếu quả thật xảy ra chuyện, thật là không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ không có cách nào, hắn cũng không thể đi, người khác cũng không có cách, chỉ có thể chờ nhậm vũ tự nghĩ cách đối phó. Cũng may, những chuyện nhậm vũ làm gần đây dù có to gan bằng trời, nhưng mỗi lần đều biểu hiện ra lực lượng cùng không chế vượt xa tưởng tượng. Lục gia nhầm thiên tung chỉ có thể thầm cầu mong nhậm vũ đừng xảy ra chuyện gì, bằng không đại ca bỗng nhiên một đi không về, nhậm vũ mới trỗi dậy lại xảy ra chuyện, vậy nhậm ra thật sự sẽ xong rồi bên ngoài đều truyền, thậm chí hắn cũng cho mặc hồng âm thầm tàn ra kỳ thật đều là hắn âm thầm nắm giữ, mọi chuyện đều là hắn làm, nhậm vũ vẫn là con rối. nhưng bản thân hắn rõ ràng, chẳng qua là chia sẻ áp lực cho nhậm vũ, hắn thật không có cách nắm giữ một gia tộc. ngoại trừ lục gia nhâm thiên tung hơi biết tình huống, trong ngọc kinh thành có ai hiểu rõ tin tức này hơn thì là hoàng đế. lúc này hoàng đế đã sớm xem xong tin tức liệt nhật tuyết phong sơn truyền về, hắn xem tin tức chia làm hai phần, một phần tình báo bình thường, một phần khác xem xong thì biến thành cho bụi thường xem ra nhậm vũ còn không lớn lối đến mức vô pháp vô thiên, cuối cùng hắn vẫn không dám giết quách tú ở hành tinh An Dương, bằng không thì thật là bớt nhiều chuyện. Hoàng đế thầm nghĩ, xem một phần tình báo khác, đây là người bình thường được Minh Ngọc Hoàng Triều an bài ở liệt nhật tuyết phong sơn truyền đến tin tức. Hải vương đi vòng vò ở Minh Ngọc Hoàng Triều lâu như vậy, liên biết thiên yêu đan không thấy tam hơi kia chỉ là ngụy trang, nhất định là hắn có mục đích khác, xem ra mục đích này có liên quan tới Minh Ngọc Sơn trang Chẳng lẽ, tin tức năm đó là thật, Minh Ngọc Sơn Trang thế hệ này thật sự có người mở ra được di tích thượng cụ trong truyền thuyết? Minh Ngọc Hoàng Triều cùng Minh Ngọc Sơn Trang có quan hệ đặc thù, Hoàng đế biết được nhiều hơn người khác. Dù hắn ở vị trí này, tin tức về các loại di tích nhiều không đếm hết, nhưng Minh Ngọc Sơn Trang dù sao cũng không phải thường. Người đâu ra lệnh nhị cung phụng, tam cung phụng lập tức đến đây, luôn theo dõi diễn biến tiếp theo. Hoang đê nói rồi khoát tay, nháy mắt trên mặt đất xuất hiện bản đồ chi tiết hành tỉnh An Dương, hắn đứng giữa lẳng lạng nhìn, sau đó ánh mắt nhìn ra bờ biển, nhìn vị trí thánh đan tông xa xa, lại nhìn nơi trấn hải đại tướng quân Hải Dương trấn thủ. Con trai của Hải Thanh Vân một mực đi theo nhậm vũ, là vô tình hay là cố ý? Mặc dù Hải Dương có thứ bị mình nắm giữ, nhưng cũng không một lòng nghe theo lệnh mình, càng thêm không nói trung thành, nhưng tình huống bên đó đặc biệt, lại không tìm được người thay thế hắn. Thánh Đan Tông, nhậm ra, thiên hải đế quốc, trấn hải đại tướng quân Hải Dương. Bịch bịch, hai người hải lượng, mặc xanh đụng mạnh vào một đống cho núi lửa, suýt nữa bị trôn trong đó. Khổ, khổ, ngỡ, ho dữ dội, đau đớn, tay mũi miệng toàn là cho núi lửa, nhưng cố tình hiện tại động tác hai người chậm chạp, cộng thêm bị ném đau đớn, dãy rụa miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó ho dữ dội đau đớn. Mỗi một lần ho đều rất đau đớn, trên vách đá gần đó, xung quanh có pháp lực che chắn, mặt đá bị san phẳng, đám người nhậm vũ ở chỗ này. Các thủ hạ của hài lượng đã sớm bị dẫn đi, lúc này bên cạnh chỉ có hài lượng cùng mặc danh một vị thái tử thiên hài đế quốc, một vị quốc sư thiên hài đế quốc, hôm nay lại thảm đến không thảm hơn. Hồi lâu sau, hai người mới khá lên, xích nữa bị giặc chết. Thần, thần, có tội, làm, thái tử lúc này Mạc xanh đau khổ nói thân là quốc sư thân phận địa vị tuy rằng tôn quý nhưng hắn càng hiểu một chuyện sư huynh cho mình làm quốc sư này là vì phụ tá hải lượng nếu không như thế thân phận quốc sư tôn quý dù cho thái tử cũng không thể tùy ý sai khiến nhưng Mạc xanh lại không dám dùng quốc sư ngang mặt với hải lượng tương khổ chờ sư tôn lúc này động tác của hải lượng rất chậm chạp cảm giác cơ bắp cứng lại chẳng những thế phản ứng cũng chậm hơn nhiều nói cũng khó hắn rất khoát không nói gì nữa hoàn cảnh hiện giờ có thể nói gì được Hắn chỉ là hận, cam hận nhìn sang nhậm vũ. Khi thấy đám người nhậm vũ, Ngọc Thành vây quanh Ngọc Nhân Long, hắn có thể cảm nhận được trên người Ngọc Nhân Long lại bị bỏ cấm chế, rõ ràng là bọn họ đang nghĩ cách. Nhậm vũ, Minh Ngọc Sơn Trăng, các ngươi chờ đó cho bổn thái tử, ta không giết các ngươi thể không làm người. Các người nghĩ thiên khôi thuật của bổn thái tử là công pháp bình thường hay sao, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn cứu hắn. Các ngươi giữ hắn lại càng tốt, bây giờ không phải lúc, các ngươi chờ xem. Nơi này là một miệng núi lửa, vừa phun trào không lâu, tuy rằng không vào sâu, chỉ là ở bên miệng, nhưng nhiệt độ vẫn kinh người. Bên phía nhậm vũ thì không sao, nhưng hai người hài lượng, mặc xanh liền đau khổ, muốn chống cự cũng không thể vận chuyển pháp lực, toát mồ hôi dính vào cho núi lửa, càng khó chịu muốn chết. Ôi, sau này phải cẩn thận chút, nếu như hài lượng còn sống trở về, chỉ sợ đời này cũng khó quên được xỉ nhục lần này, hắn sẽ nghĩ hết cách báo thù mọi người. Hắn là hoàng đế tương lai của thiên hài đế quốc, sẽ rất phiền phước nhìn Nhậm Vũ tùy tiện ném bọn họ đi, nhìn hoàn cảnh nơi này, Ngọc Thành cảm thán nói. Hắc, Nhậm Vũ cười không sao, bản thân Thiên Hải Đế quốc cùng Minh Ngọc Hoàng triều đã là đối địch, những người chúng ta có ai không phải người Thiên Hải Đế quốc muốn giết? Nhưng không ai dám tùy tiện triển khai giết chọc đó, hơn nữa bọn họ muốn giết cũng chưa chắc dễ dàng. Về phần nói Hải lượng chân chính cầm quyền, vậy còn lâu. Cho dù cầm quyền thì sao, tương lai hắn chỉ là Hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, hiện tại bổn gia chủ là gia chủ Nhậm gia, binh tới tướng chặn, nước tới đáp đê. Ông, lúc này, Linh Ngọc có thể liên hệ Hải Vương lấy được từ trên người Hải Lượng phát ra tia sáng, nhậm vũ ấn nhẹ, chuyên pháp lực tạo thành quần sáng, Hải Vương liền hiện ra. Ba ngày sau, gặp mặt trên đào cách 16.000 dặm, đây là vị trí. Hải Vương xuất hiện, không nói nhảm, nói rồi muốn khoát tay thể hiện vị trí, bảo nhậm vũ đến. Trừ đã, nhậm vũ khoát tay, ngăn cản hành động của Hải Vương, có chuyện ngươi hiểu nhầm, hiện tại không phải Hải Vương người nói là tính, không phải người nói đến là đến. Hiện tại trong tay bổn gia chủ có hai con tin, hai với một, có làm chủ thì cũng là bổn gia chủ ta. Lời của nhậm vũ làm Hải Vương sừng sốt, vốn theo hắn thấy mình đồng ý nói chuyện với bọn họ thì đã là chuyện kích động, hôm nay không chỉ nói điều kiện, ngay cả chuyện nhỏ này cũng vậy. Nhậm vũ, ngươi cho rằng đang làm gì, chơi cho trẻ con hả? Hải Vương nhìn nhậm vũ nói, trong lòng mọi người đều hiểu, nếu như bổn vương không nói chuyện với ngươi, chỉ sợ ngươi muốn khóc cũng không xong. Người khác thì bồn vương sẽ không làm thế Di tích vô song hoàng phi có đủ sức hấp dẫn Về phần chuyện khác thì người biết rõ Đối với người tu luyện chân chính Quyền thế thế tục thậm chí là người thân cũng chẳng là gì Lúc này đối mặt với Hải Vương chỉ có nhậm vũ Ngay cả Ngọc Thành cũng ở một bên mà Hải Vương không thấy Có điều nghe Hải Vương nói lời này Tim của Ngọc Thành đập mạnh Thân sắc kịch biến Thực tế dữ liệu về Hải Vương quá ít Bởi vì hắn đã nổi danh hơn 200 năm Nghe nói sắp đến đại nạn 300 tuổi rốt cuộc hắn là dạng người gì, không có ai biết, ngay cả lần trước ở nhậm gia thấy hắn ra tay một lần, nhưng cũng không nhìn ra gì, nên biết, trong người tu luyện có rất nhiều người mặc kệ mọi thứ, Ngọc Thành lo lắng nhất là chuyện này. Ha ha, Nhậm Vũ đột nhiên cười to xoè tai nói, tùy tiện, ngươi muốn chơi thế nào, bổn gia chủ theo tới cùng. Trong trời đất này, di tích nhiều không đếm hết, ai biết di tích này có gì không, thứ này chỉ hấp dẫn bình thường đối với bổn gia chủ, sở dĩ đến đây là vì có trước quan hệ với Minh Ngọc Sơn Trang, chủ yếu là giúp đỡ, còn chuyện khác Nhậm Vũ lắc đầu cười nói Liên quan gì tới ta, nếu như mọi chuyện thuận lợi còn được, ngược lại làm bồn gia chủ khó chịu, mất mặt, bồn gia chủ mặc kệ không làm. Bởi vì bồn gia chủ phát hiện bắt được quốc sư cùng thái tử thiên hài đế quốc, con đường đường là đồ đệ của Hải vương đứng đầu tám đại vương giả, nếu như nộp lên thì chưa chắc thu được chỗ tốt kém gì, hơn nữa còn vang danh thiên hạ. Ha ha! Thật ra, nếu không sớm đồng ý giúp người Minh Ngọc Sơn Trang, bồn gia chủ mới lười trao đổi với người cơ hội này. Một cái di tích mờ mịt hư vô, năm tháng dài dòng, bao nhiêu tồn tại hùng mạnh cũng thành cho bụi, bao nhiêu tồn tại trong truyền thuyết biến mất, bao nhiêu cái gọi là di tích trống rỗng. Vì những thứ không thiết thật đó mà liều mình còn không bằng nắm lấy cơ hội vang danh thiên hạ, thu lợi vô số. Ngươi muốn dựa vào cái này ngông nghênh với bổn gia chủ, không muốn nói thì đừng nói. ba Anh giờ sau bổn gia chủ trực tiếp lên đường chạy về Ngọc Kinh Thành, có khả năng thì ngươi đánh tới Ngọc Kinh Thành cứu người. Nói xong nhậm vũ không cho hải vương có cơ hội nói chuyện, vùng tay trực tiếp triệt bỏ pháp lực, kết thúc nói chuyện với hải vương. Nhậm vũ kết thúc như thế, làm cho sắc mặt Ngọc Thành vô cùng phong phú, trong lòng vùng vẫy, khó chịu, nhưng biết tính tình của nhậm vũ, không biết nên nói thế nào. Bởi vì hắn chưa từng thấy phương thức đàm phán như nhậm vũ, thế này cũng quá kiêu ngạo, quá bá đạo đi chữ, lỡ như. Lỡ như hải vương thật nổi giận, không chịu trao đổi thì làm sao? nếu như không phải thông qua lão tổ tông lão đan vương ngọc trường không biết rõ nhiệm vũ luyện chế dược phẩm quý giá vượt xa bình thường hắn tự mình cảm nhận con khí phách chia địa viêm chu quà cho mọi người lúc này ngọc thành sẽ hoài nghi lời của nhiệm vũ là thật bởi vì lý luận thì như vậy quả thật có lời hơn lúc này ngọc nhân long ở đó giả bộ đang được chữa trị suýt nữa không khống chế được pháp lực dao động kịch liệt nếu không phải biết lúc này hài lượng mặc xanh đang nhìn hắn thật muốn bùng nổ tùng lấy nhiệm vũ trần vấn rõ ràng khôn kiếp hắn nói vậy có ý gì chẳng lẽ hắn thật muốn Ông, lúc này, chiếc ngọc bài kia lại phát ra âm thanh và tia sáng. Ngươi có phiền hay không, có gì nói thì ngươi không nói một mạch, đánh rắm không một cái là xong hả. Nhậm vũ khoát tay, lại dùng pháp lực mở ngọc bài, đồng thời khó chịu nói. Lần này thì đừng nói ngọc thành, ngay cả mập mạp đang cố ý ra dáng nghĩ cách cứu chữa cho ngọc nhân long, để hài lượng xem, cũng suýt nữa cười phun ra, còn hài thanh vân thì bóp chán. Nếu không phải tận mắt thấy, chính tai nghe, hắn thật không thể ngờ có người khi đối mặt Hải Vương Hải Vô Thường đứng đầu tám đại vương giả mà dám nói như thế. Nhậm Vũ, thu hồi cái kiểu của ngươi, bồn Vương sống 300 năm, lời của ngươi không dao động được bản tâm của bồn Vương, chỗ do người xác định, nói đi." Hải Vương lạnh lùng nhìn Nhậm Vũ, giống như nhìn thấu hắn. "Nhìn thấu hả?" Nói nhảm, Nhậm Vũ không tin ai cũng có thể, mỗi người đều dựa vào kinh nghiệm hiểu biết của mình suy đoán phán đoán mà thôi, hắn thật có thể nhìn thấu mình thì quá lợi hại. Ngay cả tên biến thân như tế thiên cũng không nhìn thấu được mình, chỉ dựa vào hắn. Nhưng mà lão già này thật là đủ gian xảo, làm cái gì cũng vững vàng như biển cả, nhưng một khi nổi giận lên là sóng gió động trời. Lão già này tuyệt đối khó chơi, trước đó mình liên tiếp biến hóa thay đổi kế hoạch, cũng là bởi vì lão già này. Thu hồi cái gì, bổn gia chủ cứ thế đó, ngươi cho rằng mình là ai, dựa vào cái gì mà bổn gia chủ phải nghe theo ngươi. Nhậm Vũ nói là bổn gia chủ, nhưng phát Huy tận cùng phong thái trác táng, tùy tiện nói chỉ có câu cuối mới ra kiều người nói, sớm nói vậy còn không được, chịu thua thì chịu thua, bổn gia chủ chính là thích thể diện. Cứ ngay chỗ bổn gia chủ đang ở, cách liệt nhật tuyết phong Sơn 5600 dặm, ở miệng núi lửa mới nổ gần biển nhất hành tình An Dương, tự ngươi xem đi. Nếu như tới quá trễ, nói không chừng thái tử của ngươi bị phong ấn lực lượng sẽ biến thành thái tử nướng. Nhậm Vũ nói xong, lại phất tay kết thúc cuộc nói chuyện, căn bản không cho Hải Vương lại nói tiếp. Biết lão già này trầm tính, nhưng không tin hắn có thể một mực như thế, nhậm vũ tuyệt đối sẽ không theo quy của bình thường mà chơi với hắn, nếu vậy thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thấy kết quả này, Ngọc Thành cũng thở ra, trong lòng thầm hô may mắn may mắn, cuối cùng không tan vỡ bởi vì thái độ của nhậm vũ làm hắn rất lo lắng. Tan vỡ, làm sao tan vỡ, chỉ cần lúc đó Hải Vương biểu lộ ra y không muốn nói là hỏng rồi rõ ràng ngọc thành căn bản không hiểu được loại đàm phán này nhưng biểu hiện của hải vương vẫn làm nhậm vũ bất ngờ có chút khác thường thực tế bản thân cũng nhất định không bình thường lúc này không có khả năng bình thường được chỉ có thể đi từng bước ứng đối đang nghĩ đột nhiên nhậm vũ cảm giác không đúng loại cảm giác này giống như ban đầu hắn không phát hiện ra phương pháp ẩn nấp của sát thủ vương nhưng có thể mơ hồ cảm nhận ra lúc này bằng thần thức của nhậm vũ có thể làm hắn cảm giác có gì đang tới gần hoành ngay khi nhậm vũ nhận ra có gì không đúng ở chỗ hải lượng mặc xanh vách đá núi lửa dày mấy chục thước trực tiếp nổ tung đá vụn không văng ra trực tiếp vỡ nát giữa không trung tựa như sóng biển phá tung con nê sau đó là sóng gió tuôn trào ập tới không xong. hải thanh vân kinh hô cẩn hắn lại ngọc thành cũng kinh hô hết tốc lực lao tới nhưng dù hắn là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong vô hạn gần tới dương hồn hết tốc độ lao tới cũng không nhanh bằng lực lượng nổ tung cuốn qua gần như chỉ là chuyện trong nháy mắt hai người hài lượng mặc xanh đã bị cuốn đi hoành Sau đó Ngọc Thành trực tiếp truy đuổi, nhưng cũ lực lượng bành trướng chia ra một phần, chấn bay hắn trở về. Dù chỉ là một nhánh chia ra, nhưng cũng chấn cho Ngọc Thành phun máu, hai tay toàn lực chống đỡ cũng bị gãy, trực tiếp đánh bay hắn trở về. Mà nó, quả nhiên là người già thành tinh, quỷ già thành linh, lão già Hải Vương quả thật con mẹ nó quá xảo quyệt, đã chạy đến chỗ này. Đến lúc này, mọi người đều có cảm giác sợ hãi, Hải Vương làm việc thật là khó dự đoán. Người hự lúc này ngọc thành hư nặng trong lòng lo lắng hải lượng cùng mặc xanh đã được cứu không có hai con tin nào con vốn liếng mà đàm phán với hải vương con nói gì cứu vô xong lúc này đám người nhậm vũ ở trên miệng núi lửa lúc này không cần đi bởi vì đã cảm nhận được mặt trời nóng bỏng lực lượng hơi thở sóng biển ngập trời ập tới ngay sau khi hải lượng mặc xanh được cứu hải vương bao bọc trong lực lượng xuất hiện ở trên không trung nhóc con thật nghĩ rằng ngươi có thể đàm phán với bổn vương nếu lão cha ngươi đến đây thì còn tạm ngươi còn chưa đủ tư cách xem ra lão đan vương ngọc trường không cũng không thể chạy đến sớm biết người đang hư trường thanh thế chút thông minh đó mà dám nhe nhanh múa vuốt trước mặt ta lúc này hải vương dẫn theo người đứng trên không trung nhìn nhậm vũ dung tư thế mạnh mẽ người thắng nhìn xuống lần trước thất bại ở nhậm gia hải vương căn bản không để ý dù sao có hai lão già âm dương dung hợp lão đan vương ngọc trường không kiếm vương lòng ngạo còn có sát thủ vương tu la nhậm thiền tung nhưng hắn chưa từng để mắt tới nhậm vũ một thằng nhóc con có người bên cạnh thì còn nhè nhanh ở trước mặt mình thì tính là gì Bùm, đối mắt Hải Vương đột nhiên xuất hiện, đám người tiểu Hà Mễ ta kiếm vội bùng độ lực lượng, bởi vì Hải Vương dù đứng trên không nhưng áp lực vẫn tuôn trào ngập trời. Trong lòng Hải Thanh Vân cũng cả kinh, trước kia chỉ nghe nói qua danh tiếng tám đại vương giả, nhưng hắn thành danh đã là 200 năm trước, mấy chục năm sau cũng không thể hiện, mọi thứ đều không có tư liệu, trước đó nhìn hắn nói chuyện với Nhậm Vũ cũng không nhìn ra được gì. Lại không ngờ tới, vừa mới nói chuyện, lúc này đã xuất hiện cứu người đi, con biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ, pháp lực ngập trời, quá kinh người lão già này thật là đủ âm độc, mập mạp lầm bầm, biết thế này là gì không? Nhậm Vũ dựng hai ngón tay lên, cười nói, đây là nhị, ý là nói ngươi quá ngu, đồng thời cũng đại biểu ngươi gãi cánh chạy về lần thứ hai. Mà nó đánh tên khốn kia chơi kiểu này với bổn gia chủ, đứng đầu tám đại vương già vài không đánh không sai. Hải Thanh Vân, Ngọc Thành, thậm chí Ngọc Nhân Long làm bộ như con rối không có phản ứng, lúc này nghe lời của Nhậm Vũ đều vô cùng kỳ quái. Trong lòng Ngọc Nhân Long đang nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị khác? Nhưng Hải Thanh Vân, Ngọc Thanh Một Đường đi theo Nhậm Vũ đến đây, biết hắn không có chuẩn bị gì khác, nhưng mà theo tình huống trước mắt, muốn giữ được tính mạng ở dưới tay Hải Vương, muốn trốn cũng khó, có lẽ còn đàm phán một chút, dù không chết cũng không tránh khỏi bị bắt. Còn lúc này Nhậm Vũ lại nói như thế, chẳng lẽ bị kích thích quá độ. Vút, Nhậm Vũ nói xong, Tề Thiên kéo theo hư ảnh trực tiếp lao lên không chung, nháy mắt tới trước mặt Hải Vương. Tề Thiên! Hải Thanh Vân, Ngọc Thành đều sửng sốt, bọn họ biết sức chiến đấu của Tế Thiên rất dũng mãnh, thậm chí lúc trước Tế Thiên một quyền đánh bay cảnh giới Dương Hồn như lô vĩ. Nhưng vấn đề là, Tế Thiên có lợi hại hơn nữa cũng không thể là đối thủ với Hải Vương Hải Vô Thường. Hải Vương không phải như tồn tại cảnh giới Dương Hồn khác, lúc trước ngay cả lão Đan Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo Âm Dương dung hợp cùng liên thủ cũng chỉ bảo trì cục diện tạm thời, hơn nữa Hải Vương rõ ràng không có liều mạng, bây giờ chỉ dựa vào một mình hắn mà đối phó Hải Vương, thế này, thế này có chút Không có khả năng. Đây là chỗ dựa của ngươi, là bài tẩy của ngươi. Hải vương quan sát tề thiên, đồng thời bất ngờ nhìn nhậm vũ. Sư tôn, đừng giết bọn chúng, ta. Ta muốn trả lại gấp 10 lần gì nhục hắn đưa cho ta. Lúc này hải lượng mới phản ứng lại, được lực lượng của sư tôn bao bọc. Sư tôn ngạo nghĩ giữa không chung, lực lượng hùng hồn che trời, làm tâm tình của hắn vô cùng kích động. Lúc này dù nói chuyện không nhanh, nhưng trong kích động, hắn vẫn vội nói một câu. Nếu như đối phương bắt mình uy hiếp sư tôn, sư tôn phải còn kiên kỵ, nhưng mình đã được cứu ra, bọn họ chết chắc rồi. Bây giờ hải lượng chỉ nghĩ là làm sao hành hạ bọn người kia. Sư huynh Mạc Xanh cũng rung rộng gọi sư huynh, trước giờ hắn chưa từng bị người bắt giữ, càng không bị nhục nhã thế này. Nhưng mà sư huynh đã đến, mọi chuyện không thành vấn đề, chỉ dựa vào bọn họ mà giám đấu với sư huynh, một đám không biết lượng sức. Đánh ngươi đủ rồi. Nhậm Vũ vô cùng tự tin nói, Hải Vương có lợi hại, nhưng Nhậm Vũ càng rõ ràng Tề Thiên khủng bố khi nháy mắt biến thân, lúc đó hắn vừa cùng mình đi ra đã đánh bay cửu đầu Long Vương, huống gì là hiện giờ. Đương nhiên, nếu hắn toàn lực bùng nổ thì dù mãnh liệt, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, hiện tại Tề Thiên có thể bùng nổ toàn lực duy trì tối đa mười mấy giây, nhưng thế cũng đủ rồi. Oanh Mọi chuyện chỉ là trong mấy câu, nhậm vũ còn chưa dứt lời, thân thể Tề Thiên nháy mắt biến thành một con kỳ đột cực lớn, tựa như hai con kiến đối đầu, bỗng nhiên một con chợt biến thành hổ. Cùng lúc biến thân, Tề Thiên đánh ra một quyền. Nhanh, quá nhanh, biến hóa nhanh đến khó tin. Lúc Tề Thiên xuất hiện, Hải Vương cũng không phải không có phòng bị, nhưng có thì có, hắn vẫn tự tin tuyệt đối. Thành danh hơn 200 năm, sóng gió gì chưa trải qua, tự nhiên hắn tuyệt đối tự tin vào lực lượng bản thân, đáng tiếc lần này hắn đã sai. Đợi khi thấy lực lượng khủng bố của đến Tề Thiên sau khi biến thân tràn tới, hắn còn muốn ứng phó thì đã trễ, chỉ có thể tập trung toàn bộ lực lượng, ngoài người chồng chất các tầng lực lượng, đánh thẳng ra ngoài. Bùng. Nhưng dưới nắm đấm của Tề Thiên, nháy mắt hoàn toàn nổ nát, một quyền trực tiếp đánh lên người Hải Vương. Nổ tung, thân thể Hải Vương trực tiếp nổ tung, nháy mắt vỡ nát thành bụi. Ha. hai người Hải Lượng bị lực lượng của Hải Vương bao bọc, càng ở ngay gần bên nhìn thấy Hải Vương bị đánh nát, cảnh tượng này làm hắn ngây người, ánh mắt đầy hoảng sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sư tôn của mình là đứng đầu tám đại vương già, làm sao lại bị người ta một quyền. Đừng nói hắn, ngay cả Hải Thanh Vân, Ngọc Thành cũng ngây ngốc, đây là chuyện gì? Khi đột khổng lồ, yêu thú hả? Nhưng không có yêu khí, chẳng lẽ là linh thú, cũng không đúng, đại yêu hóa hình, nhưng mà tề thiên căn bản không phải yêu mà. Còn nữa, sao mà Hải Vương lại bị đánh chết? Chết rồi, vậy? Là chết rồi. Hải Thanh Vân không thể tin nổi lầm bầm. Nào có chết dễ vậy, nhìn bên kia. Thân thức phản ứng của những người này không nhanh như thế, căn bản không theo kịp chiến đấu chớp nhóng vừa rồi, lúc này nhậm vũ giơ tay chỉ, mọi người mới nhìn theo, mới phát hiện Hải Vương sắc mặt thay đổi, xuất hiện trên không chung cách đó ngàn thước. Con cái vừa vỡ vụn chỉ là lực lượng của hắn ngưng tụ thành một thân thể, lúc này trực tiếp biến thành bãi nước rơi xuống dưới. Dù chỉ là lực lượng ngưng tụ, không giống phân thân, nhưng thứ này tuyệt đối là bàn lĩnh hộ mệnh nhìn sắc mặt hải vương thì biết tuyệt đối không thể tùy tiện thi chuyển thực tế đây là pháp thuật huyễn hải phân thân mà đã bao nhiêu năm rồi hải vương chưa dùng đến cái này cần phải rèn luyện trước nhiều năm qua hắn cũng chỉ rèn luyện ra mười mấy bộ phân thân bây giờ liền tổn thất một cái tuyệt đối hết sức đào lòng hơn nữa cũng tiêu hao không nhỏ vút mất đi lực lượng của hải vương bao bọc hai người hải lượng mặc xanh trực tiếp rơi xuống nhậm vũ nhấc tay cách không chụp lấy trực tiếp kéo hai người sang phía bên mình bịch Bịch, hai người rớt mạnh xuống mặt đá đằng trước nhậm vũ, cũng là thân thể bọn họ không phải người thường, bằng không chỉ riêng rớt xuống từ độ cao trăm thước, đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhậm vũ chỉ là dùng pháp lực nâng một chút, bằng không hiện tại bọn họ không thể vận chuyển lực lượng, không té chết cũng không kém bao nhiêu, lúc này cũng không dễ chịu, té đến điên đào. Biết hải vương người rất có bản lĩnh, nhưng mà bây giờ ngươi thủ động nữa xem. Nhậm vũ nói rồi, ngón tay bàn ra, một cỗ lực lượng cách không đánh vào tàng đá bên của hải lượng. Trực tiếp đánh tảng đá ra cái lỗ sâu, đồng thời xẹt ngang cổ hải lượng, rạch ra một đường máu. Nếu như Tề thiên có thể luôn bảo trì trạng thái như thế, nhậm vũ tự nhiên không cần làm vậy. Nhưng lúc này Tề thiên tối đa còn đánh ra một quyền, lúc này đã khôi phục bình thường đáp xuống bên cạnh, cho nên nhậm vũ làm chuyện đầu tiên là cảnh cáo hải vương. Hờ, hải vương hừ một tiếng, hắn thật không ngờ tới xảy ra chuyện như vậy, ngay cả hắn thâm trầm như biển, lúc này cũng phải đối sắc. Nhất là nhìn nhậm vũ làm ra động tác như thế ngay trước mặt mình. Quả thật không biết chết sống, dám uy hiếp ngay trước mặt mình. Gần trong gang tắc, người người là để hiểu ý này chứ? Nhậm vũ nói, chân dẫm mạnh lên đầu hải lượng. Bùm! Lực lượng rất mạnh, trực tiếp đạp đầu hải lượng vào trong đá. Lúc này hải lượng không thể vận chuyển lực lượng bảo vệ mình, dù cho cường độ thân thể hắn không yếu. Nhưng nhậm vũ trà đạp dày xéo như thế lại còn lại ở trong đá, da mặt cũng bị cạo ra, máu tươi tràn ra càng trở nên dữ tợn. Ha? Nhậm vũ. Ngươi dám, ta nhất định diệt cửu tộc ngươi. Trước đó Hải Lượng một mực banh mặt bởi vì hắn tin chắc Sư Tôn có thể cứu mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải duy trì phong độ thái tử thiên hài đế quốc. Nhưng lúc này cuối cùng hắn không nhịn được nữa, bởi vì gì nhục quá lớn, lớn đến mức hắn sụp đổ không thể chịu nổi, nhất là vừa rồi đối phương lại có thể đánh bay Sư Tôn, thậm chí làm Sư Tôn bị thương một chút, mạnh mẽ cướp hắn trở về, càng đả kích tâm lý của hắn. Cuối cùng, hắn giống giận, thất thố gào thét: Đối với hải lượng này, nhậm vũ không có một chút đáng thương, chứ không nói là đối địch với thiên hài đế quốc, chỉ nhìn hải lượng trực tiếp bắt người sống luyện chế con rối là tội đáng chết vạn lần. Trực tiếp luyện chế người sống thành con rối là chuyện tàn nhẫn nhất, vô nhân đạo nhất, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mấu chốt nhất là từ thủ pháp luyện chế của hắn, nhậm vũ nhìn ra được trước đó hắn phải luyện chế không dưới trăm ngàn lần mới đạt đến trình độ này, nói rõ đã có ít nhất trăm ngàn người bị hắn luyện chế sống, cước chừng ban đầu thì chưa chắc đều thành công, nhưng ít nhất có hơn ngàn người bị phương pháp tàn khốc này bào chế. Cho đến lúc đối đãi với hải lượng, nhậm vũ sẽ không hề khách khí, đồng thời khiêu khích nhìn về phía hải vương có thể thì ngươi động thử xem nếu ngươi thật cho rằng mình có bản lĩnh thông thiên triệt địa có thể trực tiếp ra tay hoặc là bùng nổ lực lượng không bị cản trở cứu hắn trước khi ta giết hắn ngươi cứ thử xem bằng không tốt nhất ngươi thành thật chút đừng có nói những lời nhảm nhí với bổn gia chủ trong lòng mọi người đều rõ ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thông minh cao minh nhất vừa rồi ngươi làm như thế thật nghĩ rằng bổn gia chủ không có phòng bị hay sao? Nhìn nhậm vũ đạp đầu Hải lượng nói chuyện với Hải vương Hải vô thường như thế ngay cả Ngọc Thành cũng nghín thở không khống chế được nhịp tim. Hải Thanh Vân, tiểu hà Mễ càng kinh hồn vỡ mật, trước kia nghe nói nhậm vũ lớn lối như thế này thế nọ. Lúc trước trên hội văn, hắn đã đủ lớn lối, bá đạo, hiện tại mới phát hiện, vậy thì tính là gì? Vừa rồi cảm thấy hắn đàm phán với Hải Vương có chút quá mức, hiện tại mới phát hiện, chân chính lớn lối là thế này, đạp lên đầu thái tử thiên Hải Đế Quốc, đạp cho toàn là máu, khiêu khích Hải Vương Hải vô thường đứng đầu tám đại vương giả, không nói là sau này không có, ít nhất là trước giờ chưa từng. Nhóc con, phải biết chừng mực, có chút lửa giận, người không đỡ nổi. Hải vương hải vô thường thâm trầm như biển cũng phải nổi lên gợn sóng, một khi hắn nổi sóng sẽ không như người khác, nhưng tuyệt đối tuôn trao bành trướng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Cái gì là trừng mực? Bổn gia chủ là gia chủ nhậm gia, nam đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, dù cho gặp hoàng đế thiên hải đế quốc ngươi cũng không kém gì. Biết trừng mực mà nó ngươi ở đó vỉnh đuôi sói làm gì, nói chuyện hay là không nói? Không nói thì bây giờ bồn gia chủ giết hắn, nói chuyện con mẹ ngươi. Nhậm Vũ trừng mắt, dưới chân lại dùng sức, đàm phán là cái gì, chính là phải nói cho đổ vỡ, chỉ có như thế mới chân chính biết giới hạn của đối phương, bằng không vĩnh viễn sẽ bị đối phương rắt mũi kéo đi. Lúc này Hải Vương tuy rằng thế lớn, nhưng Nhậm Vũ Tin, hắn vẫn không đoán ra tình huống của Tề Thiên, cộng thêm biểu hiện ra thật sự hạ quyết tâm có thể tùy lúc giết Hải Lượng, trừ khi hắn mắc kệ Hải Lượng, bằng không bất kể mình nói gì thì cũng thế thôi. Sư Tôn, lúc này, Hải Lượng bị Nhậm Vũ dẫm dưới chân, đau khổ nhục nhã không thôi, cuối cùng không nhịn được nữa. Vốn là hắn vô cùng tin tưởng Hải Vương, vô cùng ăn ý một mực bảo trì im lặng, tùy ý cho chuyện phát triển, nhưng lúc này cuối cùng hắn không chịu được, không phải đau đớn, mà là sỉ nhục. Hải Vương ở trên không chung, bản tâm mấy trăm năm chưa từng tức giận cũng dung chuyển. Đó là hắn, nếu là người khác đã sớm giận dữ không thôi. Hải Vương sống 300 năm, đến giờ cũng chưa từng gặp kẻ khó chơi như thế. Hắn nhìn Tề Thiên ở cạnh nhậm vũ, vừa rồi biến thân thành khi đột khổng lồ đáng sợ, Rốt cuộc người này có lai lịch gì. Nhìn kiều đó, chỉ có lực lượng trong thời gian ngắn, không thể kéo dài, nhưng bây giờ hài lượng ở trong tay nhậm vũ, dù là hắn chỉ biến thân trong khoảng khắc, chỉ cần cản lại một chút thì xong rồi. Nhậm vũ quả thật có một cỗ điên cuồng, thật nổi điên lên, thì cảm thấy thật sự mặc kệ mọi chuyện. Sống 300 năm, Hải Vương làm sao chưa từng thấy qua những trác táng khác, nhậm vũ không giống những trác táng kia, hắn có thể chơi được, không chỉ ngông nghênh sâu bên trong hắn còn một cỗ ngông nghênh bá đạo, hùng hãn, điên cuồng. So sánh với hắn, những chác táng trước kia chẳng là chó má gì, bắt ngạt kẻ yếu thì tính là chác táng gì. Nói chuyện, được, nhưng ta đã cho Ngọc Vô Song dùng một viên thiên đàn hạ phẩm, cho dù hiện tại giao nó cho các ngươi, nếu không thể tiêu hào hết lực lượng thiên đàn hạ phẩm này thì cũng chỉ có đường chết. Các ngươi cũng rõ ràng, trừ khi mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi, bằng không không thể tiêu hào một viên thiên đàn hạ phẩm, giới hạn là nhất định phải mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi sau khi đi vào di tích có thể trao đổi. Lúc trước hải vương đàm phán rất thoải mái, chỉ mấy câu đơn giản, nhưng nhìn các hành động trước đó của hắn đã thấy được, chẳng qua là một loại sách lược, lúc này rõ ràng có khác. Ít nhất theo nhậm vũ thấy, lời này ít nhiều tin cậy được, trước đó cái gì hắn cũng tùy ý đồng ý, hải vương tốn nhiều sức như thế, hơn nữa lúc này nghe hắn cho mọc vô song dùng thiên đan là thiên đan đó. Bởi vậy có thể thấy, hắn bức thiết muốn mở ra di tích vô song hoàng phi đến mức nào, sau đó nhậm vũ cũng biết quan hệ đặc thù giữa hải vương và hải lượng là tồn tại hắn bồi dưỡng ra nắm giữ thiên hài đế quốc, thậm chí có người nói là con của hắn. Mặc kệ có phải là con của hắn hay không, nhậm vũ biết rõ, nếu như không có thân phận như hài lượng, không phải tiêu tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng ra thay vào ngôi vị hoàng đế thiên hài đế quốc, lúc này thật sự bắt được con trai của hài vương, nhậm vũ cũng không dám uy hiếp như thế. Mà nó, nó không chừng hắn thật nổi giận liền mặc kệ mọi giá ra tay, chú diệt hết mọi người thì sao? đưa người tới, dù ngươi có rất nhiều dữ liệu về vô song Hoàng Phi, nhưng có những thứ mấu chốt thì ngươi kém xa. Thật muốn vào thì tốt nhất nhanh lên, như vậy mọi người có thể trao đổi con tin, cũng có thể lấy được hàng nếu như còn chờ thêm. Nói rồi, nhậm vũ nhìn ra đằng xa, rõ ràng có mấy cỗ lực lượng đang tăng tốc chạy tới. Lúc này, chỉ là hai câu, đàm phán sắp tan vỡ liền được kéo lại. Đương nhiên, nhậm vũ cũng không thật hoàn toàn tín nhiệm hải vương, chỉ là đến nước này đã không tệ, không có khả năng thật trực tiếp đổi về ngọc vô song Mà nhầm vũ còn cố ý biểu hiện ra cũng muốn tiến vào di tích vô song Hoàng Phi, chỉ là tăng cường một loại nhận thức của Hải Vương, bổn ra chủ cứu Ngọc vô song chỉ là một chuyện. Mình cứu cô ta là có ý định riêng, coi như một loại ám hiệu, có thể làm Ngọc vô song càng an toàn hơn. Ít nhất có thể làm Hải Vương bớt chút động tác, đẩy nhanh quá trình cứu Ngọc vô song. Nói mấy câu, nhưng trong đó giao đấu vô số lần, hơn nữa đến trình độ này, ngay cả người đứng xem cũng hiểu một chuyện, bà nội nó, tuyệt đối không thể tin những lời bọn họ nói bây giờ. Ít nhất có thể nhìn ra, mặc kệ Nhậm Vũ hay Hải Vương, trong lần giao đấu đàm phán này, nhìn như đều tin tưởng đối phương, nhưng thực tế phải làm gì thì làm nó. Nếu như Hải Vương trực tiếp cứu người, nếu như Nhậm Vũ không cấp được người về, mọi chuyện đã nói sẽ chẳng là gì cả. Giao đấu là một loại giao đấu trên tâm lý, thực lực, hành động, mưu kế. Hải Vương cũng nhìn xa xa, hắn cũng cảm nhận được có những lực lượng đang tới, dù sao vừa rồi Tề Thiên bùng nổ lực lượng quá kinh người. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, nơi này không phải nhậm ra, không phải Ngọc Kinh Thành. Bồn vương hao tốn cài ra lớn như thế, nếu không thể vào di tích. Cho dù hai lão già lão đan vương Ngọc Trường không cùng kiếm vương Long Ngạo, cộng thêm sát thủ vương đều ở đây, hôm nay bổn vương cũng phải giết ngươi. Hải vương nói, thần thức vừa động. Vô, tiếp theo, trên bầu trời lại xuất hiện một hải vương, chỉ là to hơn hải vương bình thường. hào quang làm đậm bao bọc như nước biển hợp thành một người, từ trên không rơi xuống. Cũng giống phân thân mà tế Thiên vừa đánh nát, to sắc hơn, đợi người này đáp xuống, lực lượng màu làm tiêu tán, Ngọc Vô Song đang ngủ ngon lành ở bên trong liền xuất hiện. Đồ, quả nhiên mà nó đủ độc ác, biết ngay kẻ này không tin vào người khác, đưa Ngọc Vô Song quá ra, thì ra hắn một mực dẫn theo bên cạnh, có điều dùng phân thân đặc thù bao bọc Ngọc Vô Song. Vừa rồi hắn một mực thúc đẩy pháp lực ngập trời, chẳng qua là vì che giấu phân thân, sợ bị tồn tại mạnh mẽ phát hiện. Mà pháp lực tuôn trào, vốn là một thể với lực lượng phân thân bao bọc ngọc vô song, bị hắn làm như thế, người khác căn bản không phát hiện ra. Người xào quyệt thì nhậm vũ gặp nhiều, nhưng đều là già xào quyệt, lão già hài vương này mới thật là cáo già xào quyệt âm hiểm xào trá, quỷ kế đa đôn. Bản thân bổn vương tìm kiếm quả thật tiêu hao thời gian, muốn sớm trao đổi con tin, chuyện còn lại phải xem các người nhưng tốt nhất các người mau một chút nếu không phải bồn vương áp chế lực lượng thiên đan trong người cô gái này chị e đã sớm nổ tan xác cộng thêm bản thân cô ta vốn tích lũy lực lượng không thể tiêu hóa dù cho ngọc trường không đích thân đến đây cũng không áp chế nổi hải vương biểu hiện giống như nhậm vũ từ đầu đến cuối dù cho cuối cùng đồng ý trao đổi không ngừng những bộ thỏa thuận với nhậm vũ nhưng cũng không nhìn hải lượng một cái như đang tự mình nói chuyện ngọc thành trang chủ ngài đi đi tuy nhiên hành động nhỏ một chút chớ dọa hải vương người đứng đầu tám đại vương già chúng ta Ha ha, phòng trưng hắn vừa mới bị hoàng sợ, Nhậm Vũ nói cười lớn trêu đùa Hải Vương. Hải Vương nghe nói vậy cũng không có phản ứng, nhưng bởi vì vừa rồi lửa giận trong lòng đã nổi lên, thời khắc này thật ra lần đầu tiên không quen nhìn một người như vậy, nhậm ra từ lúc nào xuất hiện một tên gia chủ quần áo lụa là, không có chút phong phạm gia chủ, làm việc vô liêm sỉ như thế, ghê tầm như vậy. Ngọc Thành đi qua, thật sự trong lòng Hải Vương có chút phòng bị, nhưng cũng không thể cứ tuyệt Ngọc Thành vừa rồi thiếu chút nữa bị mình đánh chết. Thời khắc này hai tay bị đứt đoạn miễn cưỡng dùng đan dược, dựa vào pháp lực chống đỡ, nhất là hắn phải nghĩ biện pháp mở ra di tích. Dĩ nhiên, Ngọc Thành cũng chỉ biết một số thứ không hoàn toàn gì đó trải qua vạn năm chuyển xuống tới nay. May mà sau khi khởi động Ngọc Giản bên trong có ít dẫn đường, nhưng Ngọc Thành cũng lo lắng đề phòng, tốc độ thật ra cũng không nhanh. nhiệm vũ không quản nhiều như vậy, một khắc không thể đạt thành yêu cầu của hắn, hắn sẽ không tính toán nhấc chân lên. Mà lúc này, hải lượng bị nhậm vũ đạp đầu lún trong đá, trên đầu đều là máu, hai tay nắm chặt, trong lòng hừng hực lửa giận, gần như cả người sắp nổ tung. Ngay lúc nhậm vũ đàm phán đầu trì đấu lực cùng hải vương, ở xa ngoài ngàn dặm có một số người đang nhanh chóng vọt tới bên này, bọn họ cũng không có hết tốc lực phi hành trên không chung, bởi vì phi hành trên không chung mà muốn ẩn tàng hành tung rất khó, cho nên đều phi thân trên đất bằng. Dĩ nhiên, đạt tới trình độ nhất định, phi thân như vậy tốc độ cũng không chậm chỉ có điều bọn họ cũng không biết, cho dù hành tung của bọn họ như thế cũng không giấu được. Cacac, nếu như có thể nuốt vào một thần máu thịt của người đứng đầu tám đại vương giả, khẳng định lực lượng của bản cung phụng có thể đột phá cực hạn. Lúc này, một nam nhân bộ dáng đặc biệt hung ác, tóc xòe bay phất phơ bên hông, trên mặt lông tóc dày rậm, cả người tỏn ra yêu khí nồng đậm. Hắn hưng phấn phát ra tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười của hắn khiến mấy tên thủ hạ đi theo phía sau đều dùng mình sợ hãi, nhưng không có một người nào dám lên tiếng nên biết vị này chính là thị huyết yêu lang tam cung phụng đứng hàng thứ ba trong ba đại cung phụng của hoàng gia, cho dù là người bên mình cũng có người bởi vì chọc giận hắn bị hắn nuốt sống. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Cho dù có đại cung phụng đến đây ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được hải vương hải vô thường kia. Lần này chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm xem bọn chúng muốn làm gì là được. Nếu như thật có chỗ tốt gì cũng kiếm một chút, đến lúc đó bị hạ bên kia sẽ có ban thưởng. Ha ha. Nếu như có ba trăm xử nữ cho bổn lang quân hưởng dụng thì rất nhanh tám đại vương giả sẽ biến thành chín đại vương giả. Đi phía trước là một người mặt đành phần bóng loáng, mắt ngọc mày ngày, hai bên tóc rũ xuống, một bộ dáng tuấn tú, hơi có một chút bà nương. Lúc này hắn đang nhanh chóng phi thân vọt tới, vừa nhón tay khẽ vén tóc mai, vừa nói chuyện tốt. Thơ thập lục lang năm đó nếu không phải người sử dụng quỷ kế, ta chính là nhị cung phụng. Nếu không phải người quá ác tâm, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ nuốt người. Thì huyết yêu lang tuy rằng cũng đi chung với vị trước mặt này, nhưng hắn lại rất khó chịu. Con bà nó, tên lang này chính là một tên bại hoại mượn nữ nhân tu luyện, bởi vì đã từng một đêm tân hôn liên tiếp thượng lên 16 tân nương nên tự phong là thập lục lang. Tên này bị vô số người đuổi giết, không ai nghĩ tới hắn lại trở thành nhị cung phụng. Ngọc Kinh Thành đều biết hoàng gia có cung phụng, nhưng đối với tình huống cung phụng thì người biết cũng rất ít, rất ít. Người cứ chờ làm linh thú tọa giá của ta đi, ha ha. Thập lục lang đắc ý cười nói, rồi tiếp tục tăng tốc thì huyết yêu làng phẫn nộ vừa mắng vừa đi theo phía sau, đoàn người nhanh chóng đến gần chỗ nhậm vũ bọn họ. Đồng thời ở nơi này, bởi vì Tề Thiên chiến đấu cùng Hải Vương gây động tĩnh quá lớn, chung quanh còn có một số lực lượng đang chạy đến, mà có một số phụ trách điều tra tình báo, cũng dối diết truyền về tình huống nơi này. Thánh Đan Tông, trưởng lão Lô Vĩ tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức trí mạng, sau khi khôi phục một chút liền mang theo quách tú đang hôn mê bất tỉnh chạy về Thánh Đan Tông. Mặc dù Thánh Đan Tông cách ăn dương hành tình không xa lắm, nhưng nói vậy cũng phải xem là người nào. Cho dù âm dương cảnh âm hồn bình thường, muốn mà người phi hành cũng cần rất lâu, cũng chỉ có đạt tới dương hồn mới có thể tốt hơn một chút. Lô Vĩ tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng là tồn tại dương hồn, không có mang theo những người khác, chỉ mang một mình quách tú đang bị thương trở về Thánh Đan Tông. a à, à, Thánh Đan Tông rất rộng lớn, mùi đan dược tràn ngập bên trong đại điện, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét vô cùng thê thảm chỉ thấy quách tú vừa mới tỉnh đau đớn thống khổ gào thét thảm thiết cả người hắn quả thực phẫn nộ như sắp nổ tung vù gào thét một hồi quách tú phun ra một bùng máu tươi cả người lập tức rũ xuống cho hắn uống vào sau đó mang hắn đi trị liệu thương thế lúc này trên đại điện một người chân không chấm đất bay đến trước mặt quách tú giơ tay búng ra một viên đan dược bay thẳng vào trong tay lô vĩ ra lô vĩ vội vàng đáp một tiếng sau đó nhìn thoáng qua đan dược trong tay lập tức há hốc miệng trời ạ linh đan tuyệt phẩm con bà nó, thánh đan tông quả nhiên xa xỉ, chỉ có vậy đã dùng linh đan tuyệt phẩm. Nếu như loại đan dược này xuất hiện ở những nơi khác, cho dù là âm dương cảnh dương hồn như mình, cũng không biết có bao nhiêu tán tù muốn liều mạng tranh đật đấy. Đối với người trước mắt này, Lô Vĩ cũng không dám có một chút bất kính, bởi vì vị tông chủ chừa hai hàng dâu mép, tuổi thoạt nhìn chỉ trường 40 này, chính là từ mã dần ngồi vững trên ghế tông chủ thánh đan tông trăm năm. Nghe nói hắn cũng tùy lúc tùy thời có thể đột phá đến thái cực cảnh. So với Minh Ngọc Hoàng Triều, thiên hải đế quốc thì thánh đan tông còn kém một chút, nhưng ở chung quanh hài vực mười mấy vạn dặm nơi này, tư mã dân chính là tồn tại giống như trời, không ai dám làm trái bất cứ mệnh lệnh gì của hắn. Không, ta không trở về, ta muốn giết chết nhậm vũ, ta muốn giết hắn, không giết hắn ta tuyệt đối không bỏ qua. Khoách tu nuốt vào đan dược tuyệt phẩm tư mã dần cho, nhưng lại kêu lên vô cùng kiên trì. Tiểu sư đệ Lần này nhậm vũ dẫn theo bên cạnh tồn tại rất mạnh, hơn nữa lúc này còn có hải vương tham dự, thậm chí còn có những lực lượng khác ở đó, người tốt hơn là trước dưỡng lành thương thế. Ngươi là đệ tử của lão tổ, mối thủ phụ thân ngươi, thánh đan tông chúng ta khẳng định sẽ báo cho ngươi. Tư mã dần thoạt nhìn rất bình hòa, tuy rằng thân là người chủ một tông nhưng có vẻ rất dễ thân cận. Về phần thân phận của quách tú thì do đích thân lão tổ ấn định. Bởi vì vị lão tổ Thánh Đan Tông kia bối phận cùng địa vị quá cao, không có biện pháp bàn tới, sau này lão tổ trực tiếp bảo Quách Tú dùng tư cách sư đệ với tông chủ Tư Mã Dân. Điều này hiển nhiên cũng là tránh cho tông chủ Tư Mã Dân cùng các trường lão và thái thượng trưởng lão khác khỏi lúng túng. Hắn chỉ là tên phí vật, quần áo lụa là phá ra bãi tử, nếu không phải bên cạnh hắn có người, ta đã sớm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thu giết cha không đội trời chung, những chuyện khác ta đều có thể nghe tông chủ, nhưng chuyện này bất kể như thế nào ta cũng phải đích thân đi chỉ cần tông chủ giúp ta ngăn chặn tên bên cạnh hắn kia là được, ta nhất định phải tự tay giày xéo chết hắn, nếu không lòng ta vĩnh viễn khó mà giải tỏa, ta nhất định phải tự tay giết chết hắn, giết chết hắn. Quách Tu nói hai câu trước ít nhiều coi như thanh tình, nhưng phần sau vừa nhắc tới muốn giết chết Nhậm Vũ, nhớ lại ba lần bốn lượt bị Nhậm Vũ làm nhục, đánh bại, nghĩ đến đây Quách Tu cũng khó mà kiềm soát mình, hắn nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, nhìn bộ dáng Quách Tu thế này, tên Nhậm Vũ kia đã thành tâm ma của hắn. Lúc vẫn nộ thậm chí ngay cả pháp lực đều dao động như thế, nếu như thật không cho hắn đi theo, sau này chẳng những sẽ lưu lại khúc mắc có khả năng lúc tu luyện sẽ có tâm ma, xảy ra chuyện gì đều rất khó nói. Mặc dù đối với tên đệ tử đột nhiên được lão tổ coi trọng này, trong lòng tư mã dân cũng không quan tâm lắm, nhưng chuyện lão tổ tự mình giao phó hắn cũng không dám qua loa, vạn nhất lão tổ xuất quan biết tên đệ tử của lão bị tàu hòa nhập ma hoặc là có tâm kết khó đột phá, vậy coi như phiền toái rồi. Hải vương lão già kia là người vô lợi không dậy sớm, nhất định là trên người thiếu nữ bị bắt kia có bí mật trọng đại, đúng là không thể bỏ qua. Cũng được. Trầm tư hồi lâu, tư mã dần rất bất đắc dĩ nói. Một khi đã như vậy, bản tông chủ sẽ đích thân mang theo ngươi đi một chuyến, chấm dứt chuyện ăn oán này, cũng để cho ngươi biết. Để tử thánh đan tông ta không có dễ khi dễ như vậy, ngươi nào dám đụng đến người thánh đan tông ta, nhất định phải bỏ ra cái giá đau khổ thê thảm, cho dù là gia chủ nhậm ra cũng không ngoại lệ Lộ vĩ vừa rồi luôn cẩn thận ở một bên lắng nghe, thấy quách tù kiên chỉ muốn đi, tư mã dần nhíu mày hắn cũng lo lắng đề phòng. Tư mã dần là nhân vật gì chứ, đường đường là tông chủ thánh đan tông, trong mắt đám tán tu hải ngoại bọn hắn, còn sợ hãi hơn giống như người thế tục bình thường nhìn thấy hoàng thượng. Mặc dù mình vừa mới đầu phục tên đệ tử của lão tổ này làm thiếu chủ, nhưng hắn chồng đối tông chủ, không nghe tông chủ phân phó như vậy, vạn nhất. Nhưng Lô Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới, tư mã dần trầm ngâm một lát, rồi lại đồng ý tự mình manh hắn ta đi, điều này làm cho Lô Vĩ không khỏi chấn động tâm thần. Thời khắc này rốt cuộc hắn hiểu rõ một chuyện, ít nhất nói rõ địa vị của quách tú này tại thành đan tông tuyệt đối cao hơn so với tưởng tượng của mình. ha ha vậy cuộc sống sau này của mình có thể sống khá giả rồi. đa tả tổng chủ sư huynh Mỗi ân tình này quách tú hì khắc trong tim. Quách tú vừa nghe tư mã dần đồng ý tự mình mang hắn đi, lập tức vui mừng lộ ra mặt. Tuy rằng hắn không biết vì tông chủ này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, nhưng với chiêu bài tông chủ đã có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, trước kia thường nghe người ta nói tới một chút sự tích truyền kỳ của tông chủ, mà lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ chỉ cần tông chủ tiêu diệt người bên cạnh nhậm vũ là mình có thể tùy ý dày xéo nhậm vũ, báo thù giết cha, rửa sạch mối nhục trước đây. Ngọc Thành nhanh chóng đi tới trước người Hải Vương, tuy rằng trước đó hai tay đã gãy nát, nhưng đạt tới cảnh giới như hắn bực này cho dù không cần hai tay cũng có thể làm được tất cả chuyện người bình thường làm, Ngọc Thành vừa tới gần trước hết tra xét tình huống của Ngọc Vô Song. Sau đó phát hiện lực lượng trong cơ thể Ngọc Vu Song, lại lực lượng cuồng bạo trong đó khiến hắn đều cảm thấy rung rẩy. Ngọc Thành không sợ hãi chút nào vô cùng phẫn nộ nhìn trừng trưng Hải Vương. Người ở trong tay Hải Vương, vì an toàn của Ngọc Vô Song, đừng nói là hắn, cho dù là lão Đan vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long ngạo ở đây cũng không dám làm càn. Mà Hải Vương, đối với ánh mắt của Ngọc Thành nhìn mình như thế, lão hoàn toàn làm như không thấy, lúc này trong lòng lão có cẩn thận đề phòng lo lắng có biến, thật sự vẫn là tên nhậm vũ, lão không nghĩ ra tên nhậm vũ này rốt cuộc đóng vai cho gì ở nhậm ra. Thật sự đúng như tin tình báo đưa lên, là nhậm thiên tung ở sau lưng không chế hết thảy hay sao? Không giống, nhưng nhậm vũ này tính tình lại rất lường lối, quần áo lụa là mà đứng đầu một nhà như vậy Hải Vương sống 300 năm tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia gặp hạng người cấp bậc gia chủ, trang chủ, môn chủ, thậm chí là tông chủ này, đâu có người nào là không phải trững chặt, trầm ổn, chưa từng có người như thế. Nếu như hắn là người như vậy, làm sao có thể nắm trong tay nhậm ra, nhưng cố tình hắn lại không giống như là đang giả dạng có thể làm cho tâm tình trầm ổn như biển của mình nổi lên gợn sóng thế này, có thể tưởng tượng được người này làm cho người ta chán ghét biết bao, khơi dậy lửa giận trong lòng người khác lớn biết bao. Hơn nữa khiến trong lòng hải vương này sinh cảnh giác chính là ngoài lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo sát thủ vương tu la, hôm nay lại xuất hiện đại hán thần bí hung mãnh bá đạo ít lời này, nhậm ra hôm nay biểu hiện ra lực lượng đã vượt quá tưởng tượng. Những thứ này là nhậm thiên hành sớm bố trí từ trước hay là do tên tiểu tử trước mắt này tạo ra? nếu quà thật là do tên tiểu tử trước mắt này tạo ra thì người này tuyệt đối không thể lưu lại. Hải vương trong lòng như chim xuống biển, lão đang suy nghĩ gì ai cũng không nhìn ra được. nhưng lúc này mặc xanh đứng ở nơi đó không đường tiến thối lại đau khổ dị thường, vô cùng lúng túng. nguyên nhân vì độc dược chỉ hoãn trên người, chính hắn hoàn toàn không có biện pháp vùng vẫy, chỉ đành trơ mắt thất thố nhìn sự việc phát triển. nhất là nhìn hải lượng bị nhậm vũ dẫm đạp dưới chân, tim của hắn đều run rẩy lấy bầy. tên nhậm vũ này cũng quá điên cuồng đi, cho dù hai nước là đối địch. Nhưng đến cấp bậc nhất định dù có bắt được đối phương cũng không làm như thế, đâu có kiểu làm nhục người như hắn vậy. Mà lúc này, nhiều nói người cảm giác thời gian trôi qua chậm nhất, dĩ nhiên chính là hài lượng, bị nhậm vũ dẫm đạp dưới lòng bàn chân, mỗi một giây qua đi hắn đều đau khổ, vùng vẫy dài dòng như qua một thế kỷ, so với chết còn khó chịu hơn. Đường đường là thái tử thiên hài đế quốc, hôm nay lại bị người dẫm đạp dưới chân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ vị trí thái tử của hắn đều không giữ được. Giết, giết, giết lúc này bầu không khí giống như đọng lại, trương ngọc thành lấy ra ngọc giản đặc thù, từ từ dẫn động lực lượng trong cơ thể ngọc vô song, chậm chạp mượn cổ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nàng để thân thể nàng đạt tới trạng thái bảo hòa nào đó, cảm thụ được ngọc giản biến hóa sáng lên một chút. tuy rằng ngọc thành biết cụ thể không nhiều lắm, nhưng cũng biết ngọc giản này là một trong chìa khóa mở ra di tích vô song hoàng phi, mà ngọc vô song chính là hạt tâm của chìa khóa này, chỉ chốc lát hắn liền hiểu rõ một vài đường lối. mà lúc này mơ hồ có thể cảm nhận được không ít khí tức ở chung quanh. Nhưng những người đó cũng không ai dám tùy tiện tới gần dù sao sau một kích cường đại của Tế Thiên biến thân đánh Hải Vương vừa rồi, khiến trong lòng người vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa thời khắc này Hải Vương khí thế ngập trời, uy thế vô biên, dù muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, cũng không dám tới quá gần tra xét, chỉ dám ở xa xa cẩn thận lưu ý quan sát. Nhậm Vũ cũng đang lặng lặng nhìn, tình huống mọc giàn này làm Nhậm Vũ nhớ lại thời điểm mình đi vào trong nhẫn chữ vật kia, nhưng Nhậm Vũ trước cũng nhìn qua, hai chỗ có rất nhiều điểm khác nhau. Mấu chốt là chính Nhậm Vũ lần trước cũng không biết rõ Ngọc giàn đó đã phát động như thế nào mà Ngọc giàn trong tay Ngọc Thành thì không có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Lúc này Ngọc Thành chỉ dựa theo đường lối truyền thống nhất là mượn huyết mạch của Ngọc Vô Song kết nối, tiếp đó dùng lực lượng của nàng kích thích. Nhậm Vũ biết đây chỉ là hạ sách. Cho dù hắn bây giờ còn không biết cách ứng dụng hoàn chỉnh của những Ngọc giàn thượng cổ này, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, nhất định là nước chảy thành sông. Nếu quả thật do chính Ngọc Vô Song tự mình kích phát huyết mạch độc hữu Vô Song Hoàng Phi của nàng thì khẳng định không cần phiền toái như thế. Bùng! Đột nhiên, Ngọc Giản kia vước cục giống như một màn hình đã tích đầy điện có phản ứng, chợt chớp lóe ánh sáng, trong nháy mắt một cổ lực lượng nổ tung, vừa lúc hình thành một cái hình ảnh lập thể ở chung quanh thân thể Ngọc Thành, Ngọc Vô Song, Hải Vương bọn họ. Loại hình ảnh lập thể độc đáo này, mọi người cũng không xa lạ gì, đây là một loại bản đồ có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của bọn họ lúc này, đồng thời cũng có thể thấy được ở ngoài mấy trăm dặm có một vật gì đó đang chớp sáng lấp lánh. Rất hiển nhiên nơi đó chính là di tích vô song Hoàng Phi mà Hải Vương một bực muốn tìm kiếm. Ầm ầm. Ầm ầm. Không phải chỉ bọn họ nơi này thấy rõ biểu hiện chỗ vị trí của di tích kia, mà cùng lúc đó mặt đất chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt, kinh người giống như động đất, đồng thời mọi người đều cảm thấy nhiệt độ ở chung quanh chợt giảm xuống. Thoàn cái dường như tràn đầy an dương hành tình khu hạn, toàn bộ đều sắp biến thành như liệt nhật tuyết phong sơn. Mà lúc này với cấp bậc thần thức của nhậm vũ, của hải vương bọn họ, đã có thể tham dò biết rõ biến hóa ở chỗ ngoài mấy trăm dặm kia. Trong thần thức, rõ ràng dò xét được dưới mặt đất nứt ra một lỗ hồng chiều rộng mười mấy dặm, bên trong lại phun ra xương mù bao phủ chung quanh. Tuy nhiên màn xương mù này đang rất nhanh có rút ngưng tụ lại, dần dần có rút hướng về chung một phía. Nhào. Cảm nhận được biến hóa này hiển nhiên không chỉ có bọn họ, mà ở chung quanh có một vài người lực lượng không yếu cũng đều dò xét được tình huống đó, dù dích vọt tới. Người có thể cảm nhận được dao động lực lượng lúc Hải Vương chiến đấu cùng Tề Thiên thì đâu có người nào yếu. Người dám ở xa xa quan sát Hải Vương hiển lộ ra lực lượng cũng đều không kém bao nhiêu, thời khắc này ao ao vọt tới. Đừng có gấp đi một mình, phải làm thế nào để mọi người cùng nhau đi. Tốc độ của Hải Vương ngươi nhanh như vậy vạn nhất chúng ta theo không kịp thì làm sao bây giờ. Nếu không vạn nhất ngươi đi vào bồn gia chủ chưa đi vào, có kích động một chút thì chuyện gì đều làm ra được đấy. Nhậm Vũ rảnh nói chặn trước khi Hải Vương muốn động thân, đồng thời không quên nhắc nhở, đúng rồi. Bồn gia chủ rất thích tư thế hiện tại này, nếu không cần thiết cũng không muốn mạo hiểm đối tư thế gì khác. Nếu lỡ không cẩn thận một chút lực lượng nổ tung, làm cho đầu tên này nổ sẽ không tốt lắm đâu. Vừa nghe Nhậm Vũ nói lời này, Hải Vương đều sừng sốt. Nhậm Vũ, Ngọc Thành, Tề Thiên bọn họ muốn đi theo hắn còn có thể hiểu được, bất luận là cứu Ngọc vô song hay là cùng chung sức tìm kiếm di tích này đều có thể hiểu được. Nhưng dưới tình huống như vậy Nhậm Vũ còn muốn dẫn theo một đám thị vệ bên cạnh, còn dẫn theo tên mập mập kỳ quái yếu đến đáng thương kia, còn thiếu điều muốn dẫn theo nữ quyến, dẫn theo cả nhà cùng đi. Hắn muốn làm gì vậy chứ? Lại còn bảo mình làm lao động tay chân mang theo bọn họ cùng đi. Đối với hành động này của Nhậm Vũ, Hải Vương nói thật lòng là không sao hiểu được Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm có kè mặt cả, thời khắc này di tích đã lộ ra, đồng thời cũng dẫn tới chú ý của người chung quanh, tuyệt đối không thể lãng phí một chút thời gian nào. Ừ, Hải Vương lắc mình một cái, không trung liền ngưng tụ rất nhiều linh khí giống như sóng gió cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ trong thân thể, sau đó từ trong thân thể lão lại lần nữa bay ra ngoài bốn người bộ dáng giống lão như đúc, hoàn toàn giống như nước biển hợp thành hình người bay thẳng đến chung quanh nhậm vũ bọn họ, trong tiếng nổ ầm ầm nâng lên cả tầng đá to lớn phía dưới bọn họ, trực tiếp đi theo hải vương trong nháy mắt bay về phía màn sương mù kia. Tuy rằng vừa rồi đã nhìn thấy hải vương dùng loại phương thức phân thân đặc thù này bọc lấy ngọc vô song giấu trên bầu trời, nhưng lúc này lại lần nữa trực tiếp thấy từ thân thể lão ngưng tụ phân ra đến đây bốn người giống y như lão, hoàn toàn là pháp lực thủy đặc thù ngưng tụ, ai nấy đều rất kinh sợ. Ngay cả nhậm vũ đều không khỏi không mắng thầm trong lòng một câu, con bà nó. Lão già này quả nhiên sâu không lường được, lúc trước ở trên bầu trời nhậm ra đích xác lão cũng không có liều mạng, lúc đó hiển nhiên là lão thấy lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo bọn họ một đám người liều mạng, dù sao bọn họ cũng đồng dạng đều có lá bài tẩy để liều mạng, đồng thời nơi đó dù sao cũng là ngọc kinh thành, sợ thật sự liều mạng sẽ bị hoàng đế hoặc các thế lực khác chiếm tiện nghi đây. Nếu không phải như thế, chuyện lúc đó hiển nhiên không có kết thúc dễ dàng như vậy, bốn người này của lão tuy rằng không phải chân thân, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối vượt qua âm dương cảnh âm hồn tầng 5, từ đó có thể biết lão lợi hại biết ngần nào. Hơn nữa bốn phân thân này còn bất đồng với phân thân lúc ban đầu bao bọc ngọc vô song kia. Đồng thời nhậm vũ cũng suy nghĩ minh bạch một chuyện, hiển nhiên di tích vô song hoàng phi này có khác biệt rất lớn với ngọc giàn đi thông tới chỗ tề thiên nơi đó. Ngọc Giàn đó thì bất kể người ở đâu, đều có thể vào thời gian ấn định lập tức mở ra lối đi cho người đi vào trong đó. Mà di tích vô song Hoàng Phi này là ở địa điểm cố định, thân thể Ngọc Vô Song cùng Ngọc Giàn kia chỉ là một vật dẫn giống như một la bàn tìm tọa độ, từ điểm đó có thể nhìn ra điểm khác biệt. Một bên khác, hai người Hải Thành Vân cùng Tiểu Hà Mễ là ngoài ý muốn nhất, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, giờ này Nhậm Vũ còn có thể dẫn theo bọn họ, thậm chí không nghĩ tới Nhậm Vũ lại dẫn theo mập mạp cùng tất cả thi vệ Vừa rồi lúc nhậm vũ nói muốn dẫn tất cả mọi người cùng đi, sắc mặt của Hải Vương hiển nhiên cũng giống như bọn họ, tuyệt đối là rất bất ngờ. Bởi vì với tình huống trước mắt mà nói, một khi nổi lên tranh đoạt cấp độ này, khẳng định bọn họ chỉ là gánh nặng trói buộc, dẫn theo chỉ là bọc quần áo không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng nhậm vũ dường như từ đầu đến cuối đều không muốn để bất cứ người nào rời đi, điểm này cũng đã đủ khiến bọn họ kỳ quái. Lại càng kỳ quái chính là mập mạp, đồng Cường, Tạ Kiếm bọn họ đều chung một bộ dáng sớm đã thành thói quen, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết Nhậm Vũ sẽ làm như thế. Cùng ở chung một chỗ với Nhậm Vũ, Hải Thanh Vân phát hiện luôn có rất nhiều chuyện phát sinh hắn không hề nghĩ tới. Bốn phần thân do nước biển tạo thành khiêng tảng đá to lớn phía dưới Nhậm Vũ bọn họ, mặc dù chỉ là trình độ âm dương canh âm hồn, nhưng trong lúc bọn họ bay theo Hải Vương phía trước hiển nhiên có liên lạc đặc thủ, giống như có bốn sợi dây vô hình lôi kéo theo bọn họ. Bốn người bọn họ giống như là bốn phần tử cố định của tàng đá này, cho nên lúc này cùng theo hải vương tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Cho dù với nhãn lực của thần thông cảnh mà nhìn cảnh vật chung quanh, hay là nhìn lên trời cao, đều cảm giác dần dần trở nên mờ ảo. Sảng khoái, tốc độ này mới có chút cảm giác đây. So với linh thú tọa giá tốt hơn nhiều, để người đứng đầu tám đại vương giả kéo xe cho chúng ta, cảm giác quả thật khác thường. Đúng lúc này, mập mạc ở một bên nói, vô cùng cảm khái. Bất quả Hàn nói một câu này, thiếu chút nữa làm cho những người khác có kích động như muốn đâm vào vách tường, so sánh Hải Vương người đứng đầu tám đại vương giả với linh thú tọa giá, cái này thật không phải là người bình thường nghĩ ra được, cũng thật không phải người bình thường dám nói ra. Hơn nữa Mập Mạp nói rất tùy ý, cũng rất bình thản như ngày thường nói chuyện với nhậm vũ. Đồng thời lúc Mập Mạp nói xong lời này, mọi người đều cảm nhận được tảng đá to lớn bọn họ đứng trên đó đang nhanh chóng bay về phía trước lại khẽ rung lên, tuy rằng cũng không kịch liệt lắm, nhưng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhậm vũ cười nhìn thoáng qua mập mập, lại thấy mập mạp lại đang nhìn hắn với vẻ cười xấu xa, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nhưng đã biết đối phương nghĩ gì. Suốt cục có thể làm cho lão già này phát hỏa, cảm giác quả thật không tệ. Thứ này một khi có bắt đầu, phía sau liền dễ nắm chắc nhiều hơn. Trước đó Hải Vương tự tin nắm trong tay hết thảy, bao gồm Hải Lượng, Mạc Xanh bị bắt lão đều có đủ tự tin cứu người ra, nhưng không nghĩ tới lại bị nhậm vũ đoạt người trở về, hơn nữa trước mắt lão uy hiếp lão bước bắt lão phải đàm phán. Trưa này đã khơi dậy lửa giận của lão, khiến lão khó có thể tiếp tục giữ vững tâm cảnh như trước. Một khi mở ra chỗ hồng, muốn tiếp tục chọc giận lão liền dễ dàng hơn nhiều. Mà mập mập nằm đúng thời cơ một lần thử dò xét, cũng phối hợp cùng nhậm vũ rất ăn ý. Chỉ trong chốc lát, vốn màn sương mù ở ngoài mấy trăm dặm, chỉ có thần thức cường đại mới có thể dò xét được đang từ từ co rút lại, nhưng cũng từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuy rằng tốc độ của hải vương quá nhanh vượt qua tưởng tượng. Nhưng có một số người xuất phát sớm hơn một chút, tốc độ cũng không tính chậm lắm, đã vọt tới chỗ màn sương mù bao phủ kia. Đây là vật gì, cổ quái như vậy? Có thể có liên quan tới chiến đấu vừa rồi hay không? Chẳng lẽ là di tích xuất hiện? Chưa nghe nói qua có di tích nào xuất hiện lại có tình huống như vậy đâu. Kèm kiến thức, di tích càng cường đại càng khác biệt với các nơi khác, chưa từng thấy cũng chưa nghe nói qua. Đừng phí lời, cứ thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết ngay hay sao. Lúc này, vài tán tu ở khoảng cách gần hoặc là xuất phát trước đã chạy đến giữa không trung ngắm nhìn, dối dít phỏng đoán màn sương mù bao phủ chu vi mấy ngàn dặm này rốt cuộc là vật gì. Đang lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Hải Vương mang theo nhậm vũ bọn họ cũng chạy đến, khi thấy kinh người. Một bên khác, cũng có một đám người đang nhanh chóng chạy tới, điều này làm cho một vài tán tu trong đó chạy tới trước đang ngắm nhìn có chút nôn nóng, bởi vì xuất hiện loại dị tượng này, nhất định là có phát sinh chuyện không tầm thường. Nhưng nếu để cho những người thế lực cường đại kia đi vào trước thì bọn họ vận số tốt có thể đi theo nhạt chút của rơi, còn vận số không tốt đụng vài người bá đạo, trước hết chính là xử lý dọn dẹp, thì đừng nói bọn họ hưởng chút thơm lây, nói không chừng còn có thể bởi vậy mà xui xẻo bỏ mạng. Tán tu chính là như thế, cho nên có tán tu vừa thấy tình hình này, lập tức quyết định chú ý trước xong vào thử vận số một chút, liền có một người tầng ngoài thân thể toát ra một màn ánh sáng độc đáo, còn có một người theo sau được một màn kiếm quang bảo vệ, hai người một trước một sau đều phóng vọt vào. Có thể đi tới nơi này, cho dù người sau âm hiểu tốc độ dùng phi kiếm tăng tốc, cũng đã là âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9. Còn người kia là tu vi âm dương cảnh dương hồn, đều là người vừa lúc ở gần đây nên nhanh chóng chạy tới trước. Gần như cùng một lúc hải vương bọn họ mang theo đám người nhậm vũ vọt tới, những người đó đã giành trước một bước xông vào trong màn sương mù kia. Bá, mọi người chưa mắt nhìn hai người kia xông vào trong đó, ngay lúc bọn hắn đi vào bên trong. Trong nháy mắt màn xương mù chung quanh đột nhiên ngưng tụ, mọi người đều không nhịn được dùng mình một cái, chung quanh nhiệt độ thoáng cái giảm xuống mấy chục độ, mà giờ khác này bọn họ chỉ là ở giữa trời cao ngoài mấy trăm thước nhìn xuống. Nếu là người bình thường, chỉ trong chớp nhoáng nhiệt độ giảm xuống này cũng đủ để trí mạng, mà mọi người khiếp sợ lại chính là cảnh tượng trước mắt họ. Hai tán tù trước hết nôn nóng xông vào kia, thân hình trong nháy mắt động lại, chung quanh vốn là xương mù thoáng cái ngưng kết thành băng, hoàn toàn đóng băng hai người trong đó. Trong nháy mắt biểu tình, hình dáng hai người đều hoàn toàn động lại, mà ngay lập tức ngưng tụ thành hai người băng. Không đúng, phải gọi là hai khối băng. Từ không chung rơi xuống, lúc này màn sương mù giống như là sương mù bình thường kia cũng không có ngăn trở nữa. Bịch, rắc, rắc, khối băng lớn đóng băng hai người rơi xuống đất, sau đó phát ra tiếng băng vỡ vụn. Khối băng kia vỡ vụn, người trong đó cũng cùng chung số phận vỡ vụn, thậm chí ngay cả pháp bảo của họ cũng đều vỡ nát thấy một màn này, tất cả tán tu chạy đến trước, cùng với nhậm vũ, hải vương bọn họ mọi người đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, đều có cảm giác ra đầu và phía sau lưng tê dại, vô cùng lạnh lẽo. Kinh khủng! Quá kinh khủng đi! Đây là lực lượng loại gì mà lại có thể làm cho hai cường già siêu cấp trong nháy mắt bị đông cứng thành như thế, sau đó rơi xuống lại vỡ thành mảnh vụn. Ấn, cùng lúc đó, xa xa từ một phía khác cách ngoài mấy ngàn thước, thập lục lang, thì huyết yêu lang cũng dẫn người vọt tới. Bọn họ ăn mặc đều rất quỷ dị, nếu không phải bọn họ chủ động để lộ ra thân phận, không có người nào biết bọn họ dĩ nhiên là hai đại cung phụng của Minh Ngọc Hoàng Triều. Tuy nhiên đám người bọn họ thanh thế không chút thua kém Hải Vương, lập tức tán tù ở quanh đó vội tránh ra, bất luận là màn xương mù kinh khủng, uy lực biến thái đáng sợ kia, hay là những thế lực cường đại này, bọn họ đều không dám chiêu chọc. Chứng kiến cảnh tượng bực này, không ai mà không sợ, cho dù Hải Vương cũng như thế. Tìm kiếm di tích xưa này, bản thân nó là chuyện hết sức nguy hiểm, mà di tích thượng cổ còn huyền diệu vượt qua tưởng tượng, người bỏ mạng trong đó đếm không hết. Tuy rằng thời điểm này chỉ là toát ra một màn xương ngù băng hẳn, nhưng vừa rồi hai cường giả siêu cấp xông vào trong đó, ngay cả cái tròi đều không có liền vỡ nát thành mảnh băng vụn, ai còn dám tùy tiện đi vào, thậm chí lúc này cũng không có ai lên tiếng, mỗi người đều chăm chú theo dõi diễn biến. Bất quá dù là hải vương bên này hay là thập lục lang thị huyết yêu lang bên kia, xung quanh hai phe bọn họ đều có một tầng lực lượng bao phủ, căn bản không phải người khác có thể trông thấy rõ bên trong. Hải Vương bên này là có nội tình nhất, dù sao có Ngọc Vô Song chính là người mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi, cho nên Hải Vương liền đưa mắt nhìn về phía Ngọc Thành luôn ở bên cạnh. Thời điểm này Ngọc Thành cũng đang vô cùng cấp bách, bởi vì Ngọc Vô Song còn ở trong tay Hải Vương, nếu không phải nhiệm vụ bắt được Hải Lượng, không biết Hải Vương sẽ dùng loại thủ đoạn nào nữa, nhất định lão cũng không hề quan tâm Ngọc Vô Song sống chết. Vừa rồi Ngọc Thành cũng luôn luôn thông qua thần thức trao đổi với nhậm vũ, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp duy nhất là trước đi vào bên trong di tích vô song Hoàng Phi, trước cứu Ngọc Vô Song ra khỏi tay Hải Vương rồi tính sau. Cho nên hiện tại Ngọc Thành cũng đang nỗ lực thúc giục Ngọc Giàn này với tình huống không ngừng giảm bớt thương tồn cho Ngọc Vô Song. Bởi vì từ vừa rồi Ngọc Vô Song cộng minh cùng Ngọc Giàn này, dương mù lập tức xuất hiện lão liền biết, vô song linh lung thể của Ngọc Vô Song cùng Ngọc Giàn này chính là điểm mấu chốt để mở ra di tích vô song Hoàng Phi. Đây là thứ gì, ta cũng không tin. Lúc này, thầy trung quanh tĩnh lặng đáng sợ, có một tán tu không nhịn được hai tay biến ảo pháp quyết, trong nháy mắt bên cạnh bay ra một thanh đoàn kiếm nhỏ, rồi bắn vèo vào bên trong sương mù kia. Bịch, rắc, kết quả giống nhau, lần này thấy rõ ràng thanh đoàn kiếm linh khí trung phẩm vừa bay vào trong đó, trong nháy mắt bị đông cưng tiếp sau rớt xuống trên đất vỡ vụn. Hiển nhiên thanh đoàn kiếm này không phải pháp bảo bàn mạng của người kia, nhưng cũng làm người kia hoàng sợ nhảy lùi lại Sau đó có mấy người phát ra các loại thử nghiệm do xét, công kích pháp lực, hòn đá, một vài pháp bảo đặc thù khác, thậm chí dùng lửa thiếu đốt, hoặc vẫn thạch thiên ngoại bạo phát ra độ nóng kinh người. Kết quả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều vừa bay vào trong đó trong nháy mắt đóng băng, rớt xuống, sau đó vỡ thành phấn vụn. Con bà nó, quá tà môn mà, đây là thứ gì, thứ này nếu có thể thu lấy thì rất là lợi hại đây. Lúc này, thị huyết yêu lang thẻ đầu lưỡi thật dài tham lam liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào màn xương mù nói vừa rồi người xông vào đầu tiên cảnh giới dương hồn và người sử dụng phi kiếm kia là linh khí thượng phẩm vô hạn đến gần linh khí tuyệt phẩm đều trong nháy mắt đóng băng vỡ vụn nhìn xu thế này cho dù thái cực cảnh xuất hiện cũng không thể thu được xương mù này ngươi nghĩ mình là thiên yêu hay sao còn muốn thu xương mù này thật là mơ mộng hão huyền thập lục lang khẽ đưa tay vén tóc may liếc mắt một cái chế diễu thị huyết yêu lang kia đang không chút nào che giấu tham lam dục vọng của mình con bà nó làm bộ đứng đắn cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn có được bảo bối này con bà nó. Còn làm bộ làm tịch, nơi này không có nữ nhân nhìn ngươi uốn éo đâu thì huyết yêu lang cũng khó chịu mắng Thập lục lang lại lần nữa liếc nhìn thị huyết yêu lang một cái xem thường nói Ngu ngốc, ngươi còn không nhìn ra, vật này là lối vào Nhất định là có người không biết làm thế nào kích phát di tích thượng cổ mới có như thế Trước bệ hạ bảo chúng ta theo dõi xem hải vương cùng nhậm vũ bọn họ tranh đoạt ngọc vô song kia rốt cuộc vì mục đích gì Chỉ sợ chính là vì cái này đây Cửa vào ư, như thế này, con bà nó làm sao đi vào thì huyết yêu lang xem thường làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ của thập lục lang vẫn tham lam nhìn màn sương mù sương mù này có thể trong nháy mắt đóng băng cường giả siêu cấp âm dương cảnh dương hồn bản thân đã là một kiện bảo bối khó có thể tưởng tượng mà đây chính là cửa vào con bà nó làm sao có thể đi vào ngu ngốc thập lục lang chỉ về phía nhậm vũ bọn họ nói cứ theo dõi sát sao bọn chúng không phải là được sao mau nhìn kìa ông đúng lúc Thập Lục Lang kêu lên chỉ tay về hướng Nhậm Vũ bên này, lại lúc Ngọc Thành lại lần nữa dẫn động lực lượng trong cơ thể Ngọc Vô song thúc dục Ngọc Giản. Trong nháy mắt, Ngọc Giản ở trong nhiệt độ thấp nơi này bị kích thích bạo phát ra một tầng hàn khí đông dạng lạnh như băng, nhưng tầng hàn khí này lại không có tác dụng làm thương tổn, trong nháy mắt một vầng hào quang lan rộng, dưới khống chế của Ngọc Thành trực tiếp bao phủ tất cả bọn họ vào trong đó. Không xong, vật này tiêu hao quá lớn, lực lượng trong cơ thể Vô Song cũng không chống đỡ được bao lâu, mau lên. Ngay lúc vật này khởi động, Ngọc Thành cả kinh kêu lên. Trung quanh bọn họ có lực lượng bao phủ, đương nhiên có trận pháp cách âm cũng không sợ người khác biết. Nhưng Hải Vương, Nhậm Vũ lại đều nghe được rõ ràng. Ầm, ngay lập tức Hải Vương cũng không nói nhiều lời, liên thúc dục lực lượng mang theo tất cả mọi người xông thẳng vào bên trong sương mù. Bởi vì có một màn đóng băng kinh khủng vừa rồi, thời khắc này tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Dù biết Ngọc Thành kích phát lực lượng trong thân thể Ngọc vô song thúc dục Ngọc giản hẳn là có thể bảo vệ mọi người, nhưng cũng chỉ là hẳn là nếu lỡ. Bất kể như thế nào, đi theo bọn họ. Vừa thấy động tĩnh bên này, thập lục lang lập tức quát lớn. Vèo. Gần như cùng một lúc, trong bầu trời một luồng sáng đỏ bay tới, ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đông dạng không cách nào tưởng tượng đuổi theo sát phía sau hải vương bọn họ sông vào. Chỉ có những tán tu kia còn đang không ngừng thử dò xét, còn đang kỳ quái hai ba nhóm người này vì sao không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện bạo phát, làm cho bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Ừ Hải Vương mang theo đám người nhậm vũ sông vào trong sương mù. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực đè ép giống như sắp đánh nát thân mình bằng hàn vô hạn ngưng tụ lạnh thấu xương. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, hào quang của Ngọc Giản phát ra bao bọc tầng ngoài bọn họ liên triệt tiêu lực lượng sương mù độc đáo đang sắp ngưng tụ ở bên ngoài kia. Bịch, bịch. Đồng thời đám người thập lục lang đuổi sát theo bọn họ xông vào thì không may mắn như thế. Trong nháy mắt liền rơi vào áp lực khổng lồ ở chung quanh và hàn khí kinh khủng khó có thể tưởng tượng kia. Huyết tế thập lục lang lập tức giống lên một tiếng, thì huyết yêu lang vội vung tay, không ngờ lại trực tiếp chụp lấy hai gã thủ hạ ở phía sau bóp chết. Vừa lúc lực lượng máu nổ tung, hắn cùng thập lục lang thúc giục lực lượng đặc biệt bạo phát ra một lực lượng khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt. Cho dù có cổ lực lượng này trong đám người bọn họ cũng chỉ có thập lục lang cùng thị huyết yêu lang còn miễn cưỡng có thể chống đỡ một chút, mà nhiều khoảnh khắc đó bọn họ cũng đến gần được hải vương bên này. Ân, lực lượng bạo phát của họ đánh tới phía hải vương tầng ngoài hải vương bọn họ thời khắc này chính là màn hào quang độc đáo kia trong va chạm ánh sáng này dường như không chịu nổi lực lượng đó trong nháy mắt lại có một tia lực lượng bị thị huyết yêu lang thập lục lang rút ra chống cự lại hàn khí ngưng tụ nén ép ở chung quanh ưng đồng thời ngay lúc đó từ một hướng khác một luồng sáng đỏ từ phía chân trời phát sau mà đến trước kinh khủng tới cực điểm cũng trong nháy mắt đánh tới trên vầng hào quang bao bọc bên ngoài hải vương bọn họ rút ra ngăn chặn hàn khí chỉ cần hơi chút dính vào tia sáng kia liền sẽ phân tán ra ngoài một chút. Hả? lực lượng huyết tế của thập lục lang bọn họ cùng với lực lượng luồng sáng đỏ kia mặc dù chỉ là hơi rút ra một chút nhưng cũng đánh tới lực lượng vòng ngoài của hải vương hai cổ lực lượng này đều đồng dạng kinh khủng dị thường ngay cả hải vương đều phát ra một tiếng kêu đau đớn. bịch bịch phía dưới bốn phân thân hải vương nâng nhậm vũ bọn họ có hai phân thân trong thân thể xuất hiện một số vết nứt may mà cũng chưa hoàn toàn vỡ tan nhưng hiển nhiên tổn thương cũng không nhẹ. Vột. ngay lúc Hải Vương bọn họ thúc dục tia sáng tiến vào bên trong sương mù, thập lục lang thì huyết yêu lang với phương thức huyết tế, mặt khác luồng sáng đỏ phát ra xong mà đến trước cùng theo sát sông vào, sau đó trong nháy mắt màn sương mù ngưng tụ co rút lại, nhanh chóng đến ngay cả các tán tu kia còn chưa kịp phản ứng, muốn cùng sông vào trong đó cũng không có cơ hội, đồng thời cái khe cũng trực tiếp chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Mà cái khe kia tuy rằng sâu, nhưng cũng chỉ có mười mấy dặm, trên thực tế vừa rồi cũng có người dùng thần thức dò xét qua, nhưng không phát hiện vật gì. Thần thức các tán tu đều một mực bao phủ, nhưng đoàn xương mù kia mang theo những người đó cứ như vậy biến mất. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, mấy nhóm người tới kia là người phương nào? Màn xương mù thần bí kinh khủng kia đâu rồi? Cứ như vậy biến mất ư, rốt cuộc đi đâu? Không có khả năng, phía dưới mười mấy dặm cũng không có cái gì, chẳng lẽ chim vào trong lòng đất? Đi xuống xem một chút, đây nhất định không phải di tích bình thường, vừa rồi phản ứng chậm, sớm biết nên cùng sông vào. Con bà nó đừng khoác lác. Người mà xông vào đã sớm chết rồi. Một đàm tán tu lúc này dối rít bàn tán, có một số người không cam lòng trực tiếp nhảy xuống khe đất, nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào đi nữa, cũng không tìm được chút dấu vết gì, không tìm được bất kỳ tam hơi gì. Mà An Dương hành tỉnh vừa rồi rét lạnh giống như vùng địa cực, thời điểm này cũng từ từ khôi phục nhiệt độ, trừ liệt nhật tuyết phong sơn ra, toàn bộ An Dương hành tỉnh lại lần nữa khôi phục bình thường, chơi nắng trang trang. Thời điểm đó, đám người nhậm vũ đều có cảm giác không gian chung quanh chấn động một cách khó diễn tả, đây là trình độ ngay cả cảnh giới của Hải Vương bực này cũng khó mà chạm tới, nhưng trong quá trình này, ba người, Tề Thiên, mập mạc lại đồng thời sừng sốt. Cảm giác này rất mãnh liệt, còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đi vào không gian Tề Thiên bị trấn áp, phong ấn lúc trước, nhưng ba người đồng thời hiểu rõ một chuyện, là đang chuyển đổi không gian. Đây không phải là một di tích như bình thường giấu ở một chỗ, mà thứ này dẫn động bọn họ đi vào một không gian nhỏ đơn độc khác. Ừm Trong nháy mắt kế tiếp, cảm giác đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, chấn động cực mạnh, phân thân Hải Vương duy trì năng nhậm vũ bọn họ phía dưới, trong nháy mắt tảng đá lớn kia ngừng lại, trong bốn phân thân có ba cái nổ nát, hoàn toàn vỡ vụn, phân thân còn lại cũng tổn thất thảm trọng, từng luồng khí tức đặc thù trở về lại trong thân thể Hải Vương. Tảng đá lớn dưới chân nhậm vũ bọn họ cũng hoàn toàn vỡ vụn, tuy nhiên may mà, dựa vào ba phân thân Hải Vương kia vỡ nát phân tán bớt áp lực, nên bọn họ cũng không có phân tán mà trước đó thập lục lang, cung mặt khác một luồng sáng đỏ miễn cưỡng đến gần bọn họ kia, lén mượn màn sáng vòng ngoài bảo vệ của bọn họ xông vào, đột nhiên dưới lực lượng áp bức đặc thù đều rơi xuống dối rít tàn ra. Không chịu nổi rồi, lúc này, rốt cục Ngọc Thành cũng không chịu đựng nổi, cả người thiếu chút nữa té xỉu, nhưng vẫn một tay nắm chắc Ngọc Giản, một tay nắm tay Ngọc vô Song. Theo hào quang trên Ngọc Giản tiêu tán, tất cả mọi người đều căng thẳng, con và nó, chung quanh toàn bộ đều là sương mù, thần thức do sét bị chói buộc gấp trăm lần so với trước. Nhưng với thần thức của Hải Vương, nhậm vũ cũng còn có thể do xét được mười mấy dặm chung quanh, còn những người khác chỉ có thể do xét đến khoảng cách nhất định, nhưng trong thần thức đều là sương mù. Vừa nghĩ tới màn sương mù kinh khủng bên ngoài kia, mọi người không khỏi không khẩn trương, nếu như màn hào quang chung quanh thân thể biến mất, thì sương mù này có. Mà trong mắt thâm trầm như biển của Hải Vương trượt lái sáng, trong tay nắm tay Ngọc vô song vận chuyển lực lượng, đồng thời cũng để mắt tới Ngọc Giàn trong tay Ngọc Thành. Ngọc Thành vì bảo vệ Ngọc Vô Song, đương nhiên không có khả năng hy sinh tính mạng Ngọc Vô Song, liền không quan tơi hết thay thúc dục, nhưng nếu như thật xảy ra loại nguy hiểm này, dù hắn có muốn nhúng tay vào cũng không được nhiều như vậy, chỉ có thể Xương mù này khác với bên ngoài, mọi người đừng lo lắng. Tuy nhiên, đột nhiên không gian biến đổi, hơn nữa rơi vào tình trạng này, đương nhiên Nhậm Vũ cũng làm đủ chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị tùy thời thúc dục đoạn phim trong máy vi tính trong thức hải, đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, bởi vì nếu như thật xảy ra chuyện thì phải nghĩ hết tất cả biện pháp ứng phó. Không đợi Nhậm Vũ đi vào đoạn phim độc đáo trong thánh nhân luận đạo, mượn đoạn phim kia dò xét, thần thức bản thân hắn đã phát hiện sương mù này khác với bên ngoài. Thần thức của Nhậm Vũ đã có rất nhiều năng lực mà thần thức của cường giả siêu cấp không có. Bước đầu phải có một chút thần hồn lực mới có năng lực đặc thủ, cho nên hắn mới cảm nhận được sương mù này có khác biệt. Hắn vội nói thẳng ra, cũng là hắn phát hiện động tác nhỏ của Hải Vương, cho nên mới tùy ý nhắc nhở mọi người và chặn ý đồ của Hải Vương. Kỳ quái Đây là chuyện gì xảy ra? Không đúng, sương mù này thật đặc biệt. Lực lượng của ta vận chuyển thật nhanh rồi lại vượt qua tình huống bình thường. Cái này. Lúc này, một số thành viên cận vệ đội ở vòng ngoài cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Sương mù này. Tại sao là linh khí ngưng tụ mà thành? Này. Này so với linh ngọc hạ phẩm không kém bao nhiêu. Lúc này Hải Thanh Vân cũng từ từ lộ ra trong sương mù sau khi hào quang tiêu tán. Hắn lập tức lấy tay nhẹ nhàng chụp vào sương mù tràn đầy linh khí kia, cảm nhận lạnh như băng thật kỳ dị, trong thanh âm hắn đều có chút rung động. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy có linh khí ngưng tụ thành loại trạng thái này, nơi này quá thần kỳ đi. Khóe miệng Nhậm Vũ lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi hắn dùng thần thức đã phát hiện trước chuyện này, trên thực tế màn sương mù cường hãn bên ngoài kia, Nhậm Vũ cũng thông qua thần thức hơi thể nghiệm một chút, nhưng màn sương mù đó hiển nhiên còn chưa tới trình độ đóng băng thần thức của Nhậm Vũ lập tức, nhậm vũ ngẩng đầu nhìn hải vương. tuy rằng lúc này che giấu phía dưới đã hoàn toàn vỡ vụn dưới áp lực vừa rồi, nhưng tư thế đạp chân trên đầu hải lượng của nhậm vũ cũng không có thay đổi. mà tề thiên cũng luôn luôn đứng bên cạnh hắn. cho dù cận vệ đội sợ hãi cảm thán biến hóa của xương mù ở chung quanh, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, mỗi người lập tức đều giữ vững phương vị cố định tại bên cạnh nhậm vũ. ngay lúc nhậm vũ nhìn về phía hải vương, mỗi người đều nín thở ngưng thần, không để ngoại giới phân tâm giữ vững trạng thái tốt nhất hầu ứng phó với hải vương. Tên tiểu tử này vừa rồi làm thế nào biết trước những xương mù này không giống như xương mù ngoài kia? Thời điểm này thấy cận vệ đội của Nhậm Vũ không có xảy ra chuyện gì, Hải Vương lại lần nữa khôi phục tâm tình. Biến hóa của xương mù rất nhỏ kia cũng chỉ có Nhậm Vũ phát hiện, chỉ là trong lòng lão rất kỳ quái, làm sao Nhậm Vũ phát hiện ra được? Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Nhậm Vũ cùng Minh Ngọc Sơn Trang cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích. Dù sao lão cũng không tin Nhậm Vũ chỉ dựa vào thần thức có thể phát hiện xương mù này khác với bên ngoài, ngay cả lão đều không làm được điều này. Điều đó là cần thần thức đạt tới thần hồn lực mới làm được. Lúc này hào quang vòng ngoài đã hoàn toàn biến mất, Hải Vương cũng cảm nhận được trình độ biến thái của xương mù trong này, linh khí nồng đậm đến loại trình độ này, quà thực quá biến thái. Hơn nữa xương mù trong này rất thần kỳ, ngay cả thần thức đều bị ảnh hưởng lớn như vậy, ở chỗ này rất khó phát hiện địa phương ngoài xa, mà hiển nhiên nơi này cũng không nhỏ. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Hải Vương biết thời khắc này bọn họ thật sự đã đi vào di tích vô song Hoàng Phi. Nhậm vũ Hiện tại giao nàng cho ngươi, đưa bọn họ tới đây. Đối với Hải Vương, Ngọc vô song chỉ là chìa khóa để đi vào di tích vô song Hoàng Phi. Lúc này chìa khóa đã dùng xong, không còn tác dụng thì dùng để trao đổi hài lượng dĩ nhiên là không còn gì thích hợp hơn. Muốn trao đổi con tin phải không? Tuy nhiên nói lời nói thật, bổn gia chủ còn không tin được ngươi. Nhậm Vũ không chút khách sáo nói. Ngươi lại muốn chơi trò lừa gì đây? Hải Vương khẽ nhíu mày, sống hơn 300 năm, cho tới bây giờ lão chưa từng gặp qua người khó dây dưa giống như nhậm Vũ này. Không có trò lừa gì, một hồi ngươi để Ngọc Thành Trang chủ đi theo ngươi, sau đó đến chỗ nhất định nào đó ngươi rời đi, trong phạm vi thần thức có thể cảm ứng được bọn họ, sau đó ta sẽ cho ngươi dẫn theo hài lượng đi vào trong phạm vi dò xét thần thức của ngươi. Lúc đó Ngọc Thành Trang chủ sẽ mang ngươi về chỗ chúng ta bên này, bảo đảm ngươi được an toàn, Người của ta sẽ thả ra hai người bọn họ, vẫn ở trong phạm vi thần thức của ngươi. Nhậm vũ nói xong, lần nữa nói bổ sung, ngàn vạn lần đừng cử tuyệt, đây là phương thức duy nhất hiện tại ta có thể chấp nhận đã đi vào di tích vô song hoàng phi hơn nữa vừa rồi lúc cuối cùng đi theo vào cũng không ít người ngươi không muốn nhanh lên một chút đi dò xét bổn gia chủ còn muốn đi đây nhưng nói thật lòng bổn gia chủ tuyệt đối không tín nhiệm lão cáo già xảo quyệt ngươi này nhậm vũ nói rất cạn kẽ cũng lợi dụng tính chất sương mù đặc thù nơi này hải lượng nghe nhậm vũ đề nghị cẩn thận như vậy trong lòng thầm hừ lạnh trên thực tế tuy rằng lão còn có thể đè nén cơn phẫn nộ nhưng trong lòng đã sớm có ý định giết chết nhậm vũ cùng tất cả mọi người bên cạnh hắn. Nhưng đúng như nhậm vũ nói, sau khi đi vào di tích vô song Hoàng Phi, ngọc vô song này đối với lão không có giá trị gì nữa, cứu ra hải lượng, mặc xanh mới là trọng yếu. Hơn nữa vừa rồi đạo kiếm quang cuối cùng chạy đến kia, nếu như mình không có đoán sai hẳn là thiên hồng kiếm của lão già tư mã Dần thánh đan tông. Được, giờ này, mục đích đã đạt, nhậm vũ cũng nói thẳng ra điểm mấu chốt. Tuy rằng từ đầu tới giờ nhậm vũ một mực nắm trong tay thế chủ động, nhưng ở vào thời điểm này hải vương cũng không có ý tranh chấp làm gì, trực tiếp sảng khoái đáp ứng Sau đó dẫn theo Ngọc Vô Song, Ngọc Thành nhanh chóng lui về phía sau, trong trước mắt đã ra ngoài mấy cây số, sau đó rất sảng khoái giao Ngọc Vô Song cho Ngọc Thành, rồi tự mình thân hình nhoáng lên một cái, từ từ lui về phía sau. Nhậm Vũ cũng nhanh chóng ném hải lượng, mạc xanh cho Tế Thiên, Tế Thiên mang theo hai người này đi tới chỗ Ngọc Thành. Lúc này Ngọc Thành mới dẫn theo Ngọc Vô Song nhanh chóng trở về chỗ Nhậm Vũ bên này. Nhậm gia chủ mau nghĩ biện pháp một chút, tình huống của Vô Song. Ngọc Thành thời khắc này cũng cực kỳ hư nhược. Nhưng cố chịu đựng, vừa nhìn thấy nhậm vũ lập tức giao ngọc vô song cho nhậm vũ, kêu lên. Mập ngạp, người dẫn bọn họ đi trước, trước duy trì tình huống cho vô song, còn lại một hồi để ta giải quyết. Thật ra từ lúc hải vương sảng khoái giao trà ngọc vô song cho ngọc thành, nhậm vũ đã sử dụng thần thức do sách tình huống của ngọc vô song, cho nên hắn đã có hiểu biết nhất định, thậm chí trước đó đã chỉ cho mập mạp một số phương pháp. Nhưng chuyện hiện tại cũng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Màn hai chỉ vừa mới mở màn thôi vì tiếp theo còn có chuyện phải làm, cho nên phải diễn một vừa kịch. Tuy lúc đó mập mạp chỉ tùy tiện nói một câu, nhưng Ngọc Nhân Long vẫn kiên quyết làm. Nhậm Vũ cũng không cần gã làm vậy, thậm chí Ngọc Thành cũng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng mà hiệu quả không quá lớn. Nhậm Vũ nói với Ngọc Thành, chuyện lần này đã kích qua lớn với Ngọc Nhân Long. Tuy Nhậm Vũ có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao đã bị luyện chế thành khôi lỗi qua, cho nên thần thức, lực lượng đều bị ảnh hưởng rất lớn. Hạng người giống như Ngọc Nhân Long, hắn vĩnh viễn không chấp nhận chuyện nhục nhã này hơn nữa sau khi biết chân tướng gã trở nên trầm mặc, Nhậm Vũ thương lượng với Ngọc Thành để cho gã đi làm. Bởi vì nhiều cố cản hắn, thậm chí mạnh mẽ đưa gã về, có lẽ sau này gã sẽ không thể sống tiếp. Nếu không cho gã cơ hội trả thù hài Lượng, phát tiết một chút thì sẽ không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Vũ an bài cho Ngọc Nhân Long để gã đi nằm vùng. Tự nhiên gã phải nghe lời một chút mới được. Tuy rằng có chút không phục, nhưng Ngọc Nhân Long vẫn nghe theo kế hoạch của Nhậm Vũ. Lần nữa giả bộ như chưa chữa khỏi mà lúc này Ngọc Thành dẫn Ngọc Vu xong rời đi, Hải Vương trượt vọt tới bên cạnh Tề Thiên, Tề Thiên hai tay đầy mạnh Hải Lượng mặc xanh về phía Hải Vương, đồng thời nhan chóng lui lại. Tư tôn, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện. Hải Lượng vẫn độ gầm lên, hai mắt đầy tơ máu, mặt dính đầy đá vụn, hợp với khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Tư tôn giết bọn họ, giết bọn họ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hải Lượng điên cuồng giống giận, bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần thức của Vi Tư rồi. Hướng tên kia lui lại cũng không phải chỗ đám người nhậm vũ Để vi sư chữa thương cho người chốt đá Nhìn hài lượng Hải vương âm thầm thở phào một hơi Dù sao với thân phận và địa vị của hài lượng Từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu nhiều khuất nhục như vậy Bởi vậy rất khó chấp nhận được Nhưng mà đây chưa chắc là chuyện xấu Mà giờ muốn động thủ cũng không được Vì nhậm vũ đã tính toán rất kỹ mới dùng phương thức trao đổi con tin như thế này Ta Dùng bản mạng của ta gọi về Thiên khôi thuật Thiên khôi trở về Trở về vị trí cũ bị nhậm vũ làm cho chịu bao nhiêu khuất nhục nghe hải vương nói hải lượng ánh mắt sáng ngời không quản tới hết thể kích phát bản mạng tinh huyết gọi ngọc nhân long trở về ưng đột nhiên cách đó hai mươi mấy dặm một cỗ lực lượng nổ tung cuồn cuộn phóng lên cao tuy ở trong sương mù không nhìn thấy thần thức cũng không dò xét được xa như vậy nhưng có thể nhận ra được vụ nổ người hải vương muốn ngăn cản nhưng không kịp hải lượng không tiếc hao tổn bản mạng tinh huyết vận chuyển bí pháp thiên khô thuật lão mới nghĩ tới ngọc nhân long bị nhậm vũ cứu đi Cảm nhận được vị trí của Ngọc Nhân Long, lão khoát tay phân ra hai phân thần dạng nước trực tiếp bao bọc hài lượng và mặc xanh vào trong. Trong chớp mắt đã thoát ra khỏi chỗ bầu trời Ngọc Nhân Long bạo phát lực lượng, cũng cảm nhận được vị trí của đám người nhậm vũ. Không xong, bày trận, quả nhiên rất nhanh, may mà lúc này bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần thức của hải vương, nếu không thì phiền toái rồi, không nghĩ tới lão lại nhanh như vậy. Khi quát lớn một tiếng, đám người đồng cường lập tức bày trận. Cùng lúc, một hơi thở khủng bố cũng từ một hướng khác vọt tới, trong nháy mắt đã về tới cạnh Nhậm Vũ, chính là Tế Thiên. Ngươi đúng là cẩn thận, phân ra hành sự, nhưng cuối cùng lực lượng vẫn là quyết định hết thảy, dù ngươi xảo trá nhưng không có thực lực cũng vô dụng. Hải Vương trên không trung nhìn đám người Nhậm Vũ, tiếp đó quay sang nhìn Tế Thiên, dù ngươi quay lại cũng không có ích gì, với lực lượng âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong của ngươi, cho dù có pháp bảo đặc thù, thiên phú dị bẩm biến thân cũng không giúp được gì mặc dù nơi này là sương mù nhưng uy thế cuồn cuộn như biển của hải vương bao phủ mấy dặm bầu trời hơn nữa cũng không thấy lão dẫn theo hải lượng và mặc xanh là biết lão dựa vào phương thức giấu ngọc vô song che giấu bọn họ đi rồi hải vương như vương giả trở về cuốn phăng tất cả tuy rằng người khác không phát hiện được nhưng mà hải lượng bị bọc trong thủy phân thân điên cuồng giống giận hận không thể sông lên xé nát nhậm vũ người tự cho mình là đúng chắc là đắc ý lắm nhỉ huyên thuyên một hồi cuối cùng lại phát hiện tự đánh mặt mình sẽ càng mất thể diện mà thôi chuyện ngu xuẩn này thân là người đứng đầu tám đại vương giả cũng đi làm, có thể thấy được trong lòng ngươi cũng không an tĩnh, có phải bị bổn gia chủ khi dễ nên rất giận, rất phẫn nộ hay không? Động thủ thì động thủ mẹ nó đi, hiện tại trong tay bổn gia chủ cũng không có con tin, ngươi sợ cái gì? Nhậm Vũ cười khẩy nói, Nhậm Vũ chỉ thằng mặt hài vương nói luôn, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Động thủ thì động thủ đi, không phải bổn gia chủ sống thì người chết, vậy thôi. Từ lúc đuổi giết lão đan vương ngọc trường không, về sau lại bị tề thiên dụ đi vòng vòng mãi về sau chạy tới nhậm ra đánh một trận, sau đó bắt Ngọc vô xong rồi giao phong vừa rồi. Hải Vương đúng là càng lúc càng tức giận, càng lúc càng buồn bực. mấy trăm năm chưa từng bị buồn bực như vậy. Lúc này rốt cuộc không bị cái gì hạn chế mà đám người nhậm vũ lại như thịt cá, trong mắt lão không đáng là gì. Lực lượng tề thiên lão cũng nhìn thấu, hôm nay bọn họ chết chắc rồi. trên thực tế lão cũng không nói nhiều lắm, nhưng vẫn không nhìn được nói ra. nhưng lão lại bị nhậm vũ bắt được đằng chui, không chút khách khí diễu cợt. lúc bình thường Hải Vương làm nhiều nói ít mà mỗi một câu lại có thâm ý và dụng ý của mình, chẳng hạn lão đàm phán với Nhậm Vũ thật ra đều là giả, cư cứ động cứu Hải Lượng mới là thật, làm ra phòng bị đề tế thiên sơ suất, đó chính là tác phòng của lão, mà lúc này bị Nhậm Vũ nói toạc ra, vì lão như một tên ngốc. Hay tuyệt, Nhậm Vũ lên tiếng khen hay. Hải Vương sừng sốt, không phải ta giống thì là người chết, con bà nó, sao lại là tên khốn đó sống, tên khốn này con dám kêu gào với mình sao? Lần này lão cũng không còn gì để nói nữa. nổ Hải Thao Thiên Hải vương muốn phát tiết, muốn biểu đạt ra sự cường thế vô địch của lão diệt sát tên hỗn đàn này cho bó ghét. Lực lượng, khi thế quanh người hải vương giống như biển lớn, uy thế kinh khủng. Lần này lão thi chuyển nộ hải thao thiên uy thế còn mạnh hơn lúc đánh với lão đan vương ngọc trường không rất nhiều. Âm âm, giống như thác nước chảy ngược, bầu trời sụp đổ giống như cả đại dương chút xuống đầu vậy. Uy thế như hủy diệt hết thảy. Đối mặt với công kích này, cho dù cường giả siêu cấp âm dương cảnh dương hồn đình phong cũng phải kinh sợ. Trong nháy mắt công kích vừa ra, cho dù Nhậm Vũ, Tề Thiên hay cận vệ đội đều động dung. Tề Thiên lĩnh ngộ rất sâu nên không quá để ý, về phận cận vệ đội, lực lượng mọi người không phải quá mạnh nhưng mà tâm trí đã cứng như sắt thép vậy, cho dù gặp bất cứ địch nhân gì bọn họ cũng không chút do dự. Lại khi thế này đã được Nhậm Vũ từ từ hun đúc thành, hôm nay trăm người như một, không thể phá vỡ, bọn họ chỉ nghe lệnh Nhậm Vũ, còn những chuyện khác không liên quan tới bọn họ. Tề Thiên lĩnh trận, giảm bớt công kích, còn lại tập trung lực lượng đối kháng. Nhằm vũ thông qua thần thức hạ lệnh cho mọi người không cần nói chi tiết lúc bình thường đã được luyện tập nhiều lần hằng lực lượng như thác nước vừa trút xuống trận pháp cũng hình thành từng đội viên cận vệ đội trở thành một phần của trận pháp trận pháp không giống tu luyện giả trực tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí thành pháp lực bản thân trận pháp có thể có thể dẫn động linh khí thiên địa biến thành lực lượng mà linh khí nơi đây đã xương hóa cho nên uy lực trận pháp này sẽ trở nên cường đại hơn trong tiếng ẩm ầm lực lượng giống như vô số thác nước trút xuống tểy thiên Nhằm vũ dùng thần thức chỉ huy trận pháp, đồng thời dẫn dắt tất cả lực lượng tu lại chỗ Tề Thiên. Tề Thiên vận chuyển lực lượng lập tức đánh ra một quyền. Thoài quyền lớn mười mấy thước, đánh thẳng lên trời, mạnh mẽ đánh huồng nước chút xuống ra một cái lỗ hồng lớn. Bịch, lực lượng bị phân tán, nô hải thao Thiên lập tức bị hóa giải. Cái gì? Làm sao có thể? Bên trong thủy phân thân của hải vương, hải lượng giữ tợn gào thét, chết đi, chết đi, tại sao còn chưa chết? Hắn thật nghĩ không thông, sư tôn đã chân chính sức thủ, tại sao những người này vẫn ngăn cản được. Đừng nói là hắn, ngay cả Hải Vương cũng không nghĩ ra. Đám người kia dùng phương thức kinh người một chiêu không ngờ đã hóa giải đòn công kích của lão. Một chiêu này, lúc trước ngay cả lão đan vương Ngọc Trường không dùng dược lô cũng không thể chính diện hóa giải được. Đây là trận pháp gì? Lúc này Hải Vương mới vỡ lẽ, nhậm vũ một mực dẫn theo cận vệ đội, không phải giao ai, cũng phải giám sát, mà đám người này lại có thể hợp lại tạo thành một trận thế cường đại như thế. Chưa từng nghe qua nhậm ra có trận pháp truyền thừa cường đại gì, chẳng lẽ là nhậm thiên hành để lại, là trận pháp phát hiện được từ di tích thượng cổ ra, đắm thì về này là nhậm thiên hành để lại cho nhậm vũ. Ừ, không sai, khẳng định là thế. Mọi người sẵn sàng, lát nữa chuẩn bị dùng bế trận thúc dục sương mù xung quanh, vừa đối kháng vừa tìm cơ hội, một khi có cơ hội, tất cả mọi người phải nghe lệnh ta giúp lui. Tại nơi này chỉ cần thoát khỏi phạm vi thần thức của gã thì cho dù là hải vương cũng có mắt như mù. Chặn được một kích của Hải Vương nếu đổi thành người khác chỉ sợ dễ rất kích động, nhưng Nhậm Vũ lại bình tĩnh thông chi cho tất cả mọi người bước kế tiếp của kế hoạch. Chặn được một kích này là lẽ tất nhiên, nhưng Nhậm Vũ biết Hải Vương dù sao cũng là Hải Vương, không hổ là người đứng đầu tám đại vương giả. Đoán chừng bảy người kia cùng hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Lão, trừ phi âm dương dung hợp kiếm Vương Long Ngạo liều mạng, cộng thêm Lão Đan Vương Ngọc Trường không sử dụng đan lô mới có sức liều mạng một trận. Lực lượng tàn đi, mặt đất mấy dặm xung quanh đều trầm xuống tạo thành một cái hố sâu. Mà đây mới chỉ là một nửa lực lượng, hơn nữa với trận pháp hơn trăm người ngưng tụ lại được Nhậm Vũ dùng thần thức chỉ đạo, nếu như muốn hóa giải toàn bộ lực lượng, chỉ riêng lực phản chấn dội lại cũng phải chết. Lúc Nhậm Vũ thông báo cho mọi người, đồng thời bật đoạn phim trong thức hải, một lần nữa thần thức tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, trong nháy mắt thần thức không ngừng tăng trưởng. 10 dặm, 15 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Cho dù đang ở trong sương mù di tích vô song Hoàng Phi, nhưng một khi tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo thì tác dụng trở ngại của sương mù giảm mạnh, trong nháy mắt tình huống trăm dặm xung quanh xuất hiện rõ ràng trong đầu Nhậm Vũ. Hắn phải thông báo tình huống vài trăm dặm xung quanh cho mọi người đều biết, dựa vào sự chủ động, cho dù Hải Vương muốn liều mạng cũng không được, chứ không nói mập mạp, Ngọc vô Song cần bình chiếu cố, cho dù mình nắm chắc cũng không muốn liều mạng lưỡng bại câu thương với lão. Lúc thần thức tăng trưởng, rất nhanh Nhậm Vũ phát hiện phương hướng đám người mập mạp ly khai nói cho mọi người biết. Đột nhiên y lại phát hiện mấy cỗ khí tức khác, trong đó có một cỗ y vô cùng quen thuộc, là quách tú. Mập mạp, đừng đi tiếp nữa, nhanh chóng đổi hướng, nhậm vũ lập tức thông chi cho mập mạp thà, ơ, ơ, được, bên này, mập mạp lập tức dẫn mọi người chuyển hướng. Tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng mập mạp lại không chút do so dự dẫn mọi người chuyển hướng. Không nghĩ tới nhậm vũ lại có loại trận pháp này, xem ra nhậm thiên hành lưu lại không ít đồ, để ta xem các ngươi càn được tới khi nào. Hải Vương lại nhấc hai tay pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một con thủy long khủng bố, thủy long che phủ bầu trời hung mãnh vọt xuống. Cùng lúc Nhậm Vũ cũng khống chế trận pháp, mọi người một thể lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ biến đổi tầng tầng lớp lớp dung hợp lại với nhau. Tề Thiên lại đánh ra một quyền lại chặn công kích của Hải Vương. Công kích của Hải Vương tuy hung mãnh nhưng đều bị chặn lại. Trong lúc Nhậm Vũ đối chiến với Hải Vương, đám người mập mạp cũng tránh thoát được bọn người quách tú, rốt cuộc tìm được một nơi an toàn cách đó vài trăm dặm nghỉ lại. Đáng ghét, sương mù chó mà này là thứ quái quỷ gì vậy? Lại để cho tên khốn kiếp kia chạy thoát. Quách tú, lô vĩ bay sau tư mã dần, bọn họ không dám bay cuối nhanh. Dù sao không rõ tình huống di tích, hơn nữa sương mù này thần bí, đầy dẫy nguy hiểm, cho nên bọn họ không dám bay nhanh. Quách tú nhìn ngó xung quanh, giống như rùi bọ không đầu, đã xiết chặt hai đấm, nhến răng nghiến lợi cam hận nói. Lúc cuối cùng, tư mã dần kịp lúc dẫn bọn họ dựa vào thiên hồng kiếm và ánh sáng ngọc giản sông vào nhưng tình thế lúc đó quá khẩn cấp hắn không dẫn theo được nhiều người chỉ đem theo hai người quách tú và lô vĩ sông vào thiếu chủ đừng gấp tình huống lúc này đã khác trước lần này đích thân tông chủ tới có tông chủ ở đây nhậm vũ bị bách chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi lô vĩ cẩn thận khuyên giải người tu luyện cũng vẫn thích nịnh bợ hơn nữa thân phận lô vĩ không thấp dù thế nào cũng là cường giả âm dương cảnh dương hồn nghe gã vô mông ngựa từ mã dần cũng cảm thấy thư thái hắn cũng không lên tiếng nhưng thấy hắn cười tự tin lô vĩ âm thầm vui mừng Tông chủ, từ mã dần chính là Tông chủ Thánh Đan Tông, tên Quách Tú này đúng là bám dính đít đuổi không đi à, lúc trước không tiện công khai giết hắn, hắn lại không biết sống chết, không giết chết hắn xem ra còn phiền toái hơn. Nhậm vũ vừa dẫn đường cho đám người mập mạp, vừa không chế trận pháp cùng mọi người chống cự Hải Vương, đồng thời y cũng lưu ý ba người Quách Tú, đột nhiên trong lòng lấy lên ý niệm giết chết Quách Tú, nhưng mà muốn thoát khỏi Hải Vương thì phải bạo phát bức lui lão rời đi. Dù sao đội cận vệ đội đào tạo vừa mới có chút thành tựu, không thể liều mạng với lão mà bị phế đi. Mà lúc này Hải Vương rất tức giận, người này thâm tàng bất lộ, mình nhất thiết phải quyết định sớm. "Tông chủ, ta cũng từng đi qua một ít di tích, nhưng vẫn là lần đầu gặp linh khí bên trong đạt tới trạng thái xương hóa như thế này, thật là thần kỳ, xem ra di tích này không đơn giản. Lần này có tông chủ dẫn đội, ngoài bắt được nhậm Vũ ra, chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn." "Thiếu chủ cẩn thận, người này phải tìm kiếm từ từ mới được." Không thể xông loạn được, Lô Vĩ cẩn thận nói. Nói ra lời này trong lòng hắn cũng vui vẻ. Dù sao những di tích hắn tìm kiếm lúc trước không thể sánh được với di tích này. Chỉ nhìn uy lực khe nút lúc trước có thể giết chết âm dương cảnh dương hồn là biết. Nếu không có cơ duyên, không có có nội tình căn bản không tham dò được. Nói không chừng hôm nay tiến vào gã sẽ gặp được cơ duyên trời cho thì sao? Nghĩ tới trong lòng gã lại dạo dực. Dĩ nhiên càng lúc gã càng phải theo sát tư mã dần. Vạn nhất có nguy hiểm mới có chỗ dựa vào. Lúc này nhìn gã giống như quản ra vậy, vừa lấy lòng tư mã dân vừa không mất lòng quét tú. Muốn tìm bổn gia chủ đúng không? Vậy bổn gia chủ cho các ngươi tìm. Đột nhiên nhậm vũ nghĩ ra một kế, tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng y lại cảm thấy đáng giá liều mạng. Cũng chỉ trong di tích này mới làm được, nếu không ra ngoài sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa môi trường di tích vô song này thật độc đáo. Biến trận, nhậm vũ dùng thần thức hạ lệnh cho mọi người, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét con bà nó, lão già kia! Ngươi tưởng bồn gia chủ sợ ngươi sao? Muốn giành với bồn gia chủ, ngươi còn kém lắm, nó là của bồn gia chủ, tất cả mọi thứ đều là của bồn gia chủ, đều là của ta." Thanh âm cuồn cuộn, Nhậm Vũ biết sương mù này ngăn trở thần thức, nhưng mà lại không ngăn trở thanh âm, bởi vậy y cố ý gầm lên dụ ba người quách tu tới. "Ân." Cùng lúc đó, y bảo Tề Thiên dùng phương pháp tứ lạng bạch thiên cân cố ý dẫn công kích lên một đồng đá lớn, trong nháy mắt loạn thạch nổ tung, cảnh tượng giống như khai sơn vậy, bên trong mấy trăm dặm có thể nghe được rõ ràng Nhậm vũ, là tiếng nhậm vũ, dù có hóa thành cho ta cũng nhớ, là tiếng của hắn. Tông chủ, là bên kia. Nghe tiếng nhậm vũ, quách tú nổi sung thét lên. Uy thế thật mạnh, nhất định là tranh đoạt bảo vật. Lô Vĩ sáng mắt lên, đi, từ mã dần khoát tay, dẫn theo Lô Vĩ, quách tú hóa thành một đạo hồng quang, xông về hướng đám người nhậm vũ. Ha ha, sợ rồi sao? Biết phải chết nhen điên chứ gì? Lúc này là lúc nào còn dám nói di tích này là của hắn, con muốn chiếm làm của riêng. Đúng là thứ không biết sống chết Hải lượng cười hung tợn nói Mặc xanh cũng sững sờ Thầm nghĩ nhậm vũ giờ cho gì vậy Để xem người có thể nhảy nhót được bao lâu Hải vương khẽ nhíu mày, Lão không hiểu nhậm vũ muốn làm gì Nhưng bây giờ cũng lười suy nghĩ Bởi vì nơi này dù sao cũng là di tích Đúng như lúc trước nhậm vũ nói Còn có hai nhóm người khác cũng tiến vào đây Người đi vào không phải là nhân vật bình thường Nhất là tên ngụy quân từ tư mã dân kia Người này rất đáng ghét Nhưng mà thực lực không yếu nếu tiếp tục dây dưa với nhậm vũ nữa, có lẽ sẽ uống công một cuộc. nên biết chuyện như vậy chưa từng xảy ra, rất nhiều người hao tổn tâm cơ nhưng thường là giả y cho kẻ khác để bọn chúng chiếm tiện nghi. bịch bịch bịch. đột nhiên phía dưới biến hóa, trong nháy mắt cảnh bật biến ảo, chung quanh tối đi, giống trong bóng tối xuất hiện một cự thú thượng cổ tàn da hơi thở hồng hoang cường đại, dương mù xung quanh tụ lại phía nó, mặc dù chỉ thấy cái đầu nhưng mà to lớn như một trái núi nhỏ, khi thế hơn xa những đại yêu thú hiện nay. chuyện gì vậy? chẳng lẽ trong di tích này còn có cự thú thời thượng cổ? Hải lượng mặc xanh biến sắc, trong mắt Hải vương lóe lên hàn mang. Nếu như ngươi muốn dựa vào ảo trận này, vậy thì bỏ ý nghĩ ấy đi. Cho lừa nho nhỏ này cũng dám bêu xấu trước mặt ta? Hải vương hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp đó lăng không chụp ra một chảo đầu cự thú thượng của vỡ vụn, mà trên tay lão dần ngưng tụ một phần ba lực lượng xung quanh tụ lại tạo thành một quả bóng nước. Bên trong ba quanh chớp động, giống như có một vầng mặt trời ở trong nước biển tản ra tia sáng hoa mỹ nhưng mà uy lực ẩn chứa trong đó lại vượt xa tưởng tượng đến đây. Nhậm Vũ biết Hải Vương muốn động thủ, mà lúc này đám người quách tú rốt cuộc cũng vọt tới. đang lúc bọn họ xông tới, Nhậm Vũ biến ảo trận pháp trực tiếp bao phủ bọn họ vào trong. lúc này chỗ dựa lớn nhất của Nhậm Vũ là thần thức và trận pháp, dựa vào lực lượng bây giờ y mở đoạn phim thánh nhân luận đạo thần thức gia tăng tới mức thần hồn lực. tuy không biết là thế nào, nhưng Nhậm Vũ biết thần thức bây giờ còn mạnh hơn thần hồn lực thái cực cảnh tầng thứ nhất rất nhiều. tuy hung hiểm nhưng cũng không mất bao lâu lại hao phí hơn phân nửa linh ngọc, nhưng vẫn không thể đạt tới mức độ lúc đánh với Ngọc tuyển đạo nhân, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp vượt qua. Dù không trực tiếp dùng thần thức chiến đấu, có Tề Thiên và đội cận vệ tương trợ, trong lúc Hải Vương tụ tập lực lượng, nhậm Vũ dùng thần hồn lực che giấu hơi thở hơi thở đám người Tư Mã Dần. Cần, ảo trận sống lại, âm âm biến hóa ra các tồn tại cường lại. Phá cho ta, Hải Vương nổi giận quát lên, hai tay liên tục đánh nát ảo ảnh. Lão sống mấy trăm năm rồi, cho nên cũng có một chút nghiên cứu với trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này lão không biết một tí gì, cho nên mỗi lần đều dốc sức phá nát. Dựa vào kinh nghiệm của mình, lão cho rằng trận pháp này tuy không có cảm giác uy hiếp, chỉ là ảo trận, nhưng biến ảo khôn lường. Dù sao trong ảo cảnh thường là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Mà đúng lúc này lão cảm thấy đầu ông lên, giống như bên ngoài có người dùng chuông đồng che lại thần thức của mình vậy. Làm sao có thể? Đây là công kích gì? Pháp bảo, thân hồn lực, không thể nào. Làm sao có thần hồn lực thái cực cảnh? Tuy lực lượng phân tán không gây thương tổn tới mình, nhưng cỗ lực lượng này Hải Vương dấy lên cảm giác uy hiếp, cả người lạnh đi, cảm giác này trăm năm nay chưa từng có rồi, đó chính là uy hiếp sinh tử. Lão biết tình huống không thích hợp, chuẩn bị phòng ngự, mà đột nhiên lúc này có một cỗ lực lượng khác đánh úp lại, lão lập tức biết không ổn. Thật mạnh, chẳng lẽ lão Đan Vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long Ngạo ẩn thân bên trong, không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không xong rồi. Xong lớn vô hạn vạn tầng phòng ngự, thô Hải tay hải vương biến ảo Trong nháy mắt lực lượng che phủ bầu trời có rút lại trước người vá cho ta Mà bên kia tư mã dần cũng bị thần hồn lực ảnh hưởng Cảm thấy uy hiếp Toàn lực dùng thiên hồng kiếm đâm tới Thành nhậm vũ hương phấn trong lòng Và chính là muốn hiệu quả này Cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có nếu không phải xương mù này có thể ảnh hưởng tới cả thần thức tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong nếu không phải thần thức của mình đủ mạnh để uy hiếp bọn họ nếu không che giấu hơi thở của bọn họ với nhau được thì tuyệt đối không đạt được hiệu quả như thế hơn nữa cơ hội như thế chỉ xuất hiện trong nháy mắt nếu như bỏ lỡ thì tuyệt đối không có lần thứ hai quanh quanh quanh lực lượng va chạm kinh thiên động địa thiên hồng kiếm uy lực tuyệt luân mà lực lượng hải vương lại vô cùng khủng bố trong nháy mắt phòng ngự bên ngoài hải vương không ngừng vỡ vụn Nhưng cũng từ bốn phương tám hướng phản kích lại tồn tại đành lén mình. Mà tư mã dần thế đang sông vào, muốn sông ra cũng không được. Trong lúc cảm nhận uy hiếp khủng bố, gã chỉ có còn cách toàn lực thúc giục thiên hồng kiếm phá giải. Trong lúc va chạm cả hai đều biết đối phương không phải người mình muốn tìm, cũng biết người kia là ai. Nhưng trong lúc điện quang hòa thạch, nếu bên nào hơi do dự sẽ bị đối phương nghiền nát. Bởi vậy lúc này đúng sai không quan trọng, quan trọng bọn họ đều phải toàn lực bạo phát. Vốc Hải vương bị đánh phun ra một búng máu, tuy rằng tránh được chỗ yếu hại, mà ngực cũng bị thiên hồng kiếm đâm xuyên một cái lỗ trừng nắm tay. Đáng sợ vô cùng, lực lượng khủng bố chấn bay gã về sau. Mà bên kia, tình huống tư mã dần còn thảm hại hơn. Mấy chục rẻ xương vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, cả người thiếu chút nữa bị nổ nát. Lực lượng cường đại cũng chấn bay cả hai người lô vĩ và quách tú. Trong lúc bọn họ bay ra, ảo giác lại xuất hiện, nhầm vũ đã thả người nhảy lên. Tông chủ, ta ở đây tư cùng là âm dương cảnh nhưng một màn vừa rồi thực sự dọa sợ gã quách tú tỉnh táo lại vì muốn sống tiếp cho nên gã dùng tốc độ cao nhất chạy tới bên cạnh tư mã dần nhưng khi thân hình vừa động lại phát hiện cảnh vật xung quanh biến đổi cái gì cũng không có cảnh vật biến đổi lần nữa yêu thú đột nhiên biến thành lâu đài đình các ngọc kinh thành quách tú biến sắc nơi này gã đã quá quen đúng là kinh thành minh ngọc hoàng triều lần nữa nhìn lại gã như muốn nổ tung bởi vì nhậm vũ đang đứng ở một bên đường nhậm vũ Quách Tú kinh hô lên, bởi vì gã thấy Nhậm Vũ đang bước lại. Nhậm Vũ, sao lại là Nhậm Vũ, chẳng lẽ là ảo tưởng, chết đi, nhưng không quản có phải là ảo tưởng hay không, nhìn thấy Nhậm Vũ, Quách Tú không thể đè nén được cam hận trong lòng, gã giơ tay lên, một đạo hỏa quang bắn ra, gã phải đánh nát Nhậm Vũ. Pháp lực vừa mới vận chuyển, tay vừa mới nâng lên, Nhậm Vũ đã bước tới trước gần gã, nhanh tới khó tin, phát sau mà tới trước, không đợi Quách Tú đánh ra, Nhậm Vũ đã giơ tay lên chụp lấy cổ họng Quách Tú, thật nhanh. Từ lúc thấy nhậm vũ tới lúc gã tới trước mặt mình, trong đầu quách tú chỉ có một ý niệm này, nhanh tới mức gã cảm giác như không chân thật, chẳng lẽ là giả. Trong nháy mắt đã cảm thấy pháp lực mình ngưng tụ bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tan, bàn tay kia đã tóm được gái hắn. Bàn tay còn chưa đánh xuống đã mềm nhũn pháp lực của gã bị một cỗ pháp lực lớn hơn, tinh thuần hơn áp chế. Không thể nào, người, đây là thực, không phải ảo, nhưng sao có thể, mình rõ ràng đã đạt tới âm dương cảnh, đã ngưng tụ âm hồn mà hắn. Hắn làm sao lại bắt được mình đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể. Tại sao? Khoát tú ra sức vùng vẫy hô lên, lại kinh hãi phát hiện pháp lực của mình đã bị áp chế, thậm chí muốn hô lên tiếng cũng không được. Gã dùng ánh mắt hoàng sợ, không dám tin nhìn Nhậm Vũ. Lúc ở Ngọc Kinh Thành, Nhậm Vũ cũng chỉ có thể mượn lực lượng thuộc hạ mình mới có vốn liều mạng với mình, mà sau khi mình tiến vào Thánh Đan Tông, tu vi tiến chuyển cực nhanh đã sớm bỏ gã tụt lại phía sau, nhưng tại sao? Tại sao lại thế này? Đây là Nhậm Vũ sao, tức làm chứ gì? Không giết ngươi ngươi còn cho rằng mình là một nhân vật. Côn, thanh âm nhậm vũ vang vọng trong đầu quách tú. Nhậm vũ đưa tay ném ra, ném quách tú bay ra ngoài giống như một con gà con vậy. nghèo quách tú cảm giác tốc độ tăng vọt, nhưng pháp lực thần thông của mình đều bị áp chế, chỉ biết bị động bay về sau. Ơng, trong lúc bay ra, đã cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng bao bọc lại. Một cỗ lực lượng vô cùng quen thuộc. Đúng là lực lượng tông chủ tư mã dần. Tông chủ, tông chủ cứu ta. Giết hắn, giết hắn. Quách Tú điên cuồng gào thét. Cá tưởng mình có thể hô lên tiếng, nhưng trừ người ở ngoài ảo trận của Nhậm Vũ ra, những người ở trong thần thức và trận pháp của y đều không có biện pháp dò xét tình huống bên trong trận pháp, mà Nhậm Vũ lại cười nhìn về phía Hải Vương, trong lúc Hải Vương và Tư Mã Dân liều mạng một chiêu gã nhân cơ hội bắt được Quách Tú, lại mượn lực lượng ảo trận ném gã về phía Hải Vương. Mà ở trong mắt Hải Vương, Quách Tú chính là tồn tại cường đại cùng phe với Tư Mã Dân, có lẽ lão có thể nhìn thấu một chút đầu mối, nhưng dưới tình huống thật thật giả giả thì âm biến cố đột ngột hải vương không chút do dự khoát tay lên lực lượng thành thấy hải vương xuất thủ nhậm vũ vui thầm trong lòng y lập tức thoát khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo mục đích đã đạt được mà một khi thoát khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo áo trận không có thần thức cường đại chống đỡ ảnh hưởng đối với hải vương từ mã dần giảm mạnh bịch đối mặt với một kích này của hải vương đừng nói là quách tú bị áp chế lực lượng cho dù không bị áp chế lực lượng một trăm hắn cũng chỉ có một con đường chết trong nháy mắt chúng chiêu cả người nổ tung bay ra ngoài. Quách tú, hải vô thường, ngươi dám! Tư mã dần thấy Quách tú bị đánh chết, giận dữ gầm lên. Thiên hồng kiếm, thiên hàng trường hồng, thiên hồng kiếm quang hoa nở rộ, trực tiếp rời tay bay lên trời giống như một đạo cầu vòng bao phủ Hải vương. Cùng lúc Tư mã dần đưa tay chụp lấy Quách tú, uy lực lang thiên bảo khí được phát huy hoàn toàn, trong nháy mắt cầu vòng trên bầu trời dung hợp với thiên hồng kiếm làm một, cắt tới Hải vương. Hải ảnh phân thân, giờ có nói gì cũng không ổn. Trước mắt Hải vương đột nhiên xuất hiện năm thủy phân thân quay tròn xung quanh mình. Hơn nữa năm thủy phân thần hợp thành một trận pháp, trong lúc xoay tròn ngưng tụ ra một cỗ lực lượng khủng bố nghênh đón Thiên Hồng Kiếm. "Lui!" Nhậm Vũ lạ thức hạ lệnh giúp lui, bị Tư Mã Dần kiềm chế, Hải Vương cũng không còn tinh lực để ý tới y. Mọi người nhanh chóng giúp lui theo phương hướng Nhậm Vũ chỉ dẫn đầm ầm, hai va chạm nổ tung, xương mù xung quanh bị đánh tan. Tuy giúp lui đúng lúc, nhưng mà dư lực va chạm của hai người kia quá kinh khủng, không có trận pháp hỗ trợ, dư ba cuốn về phía cần vệ đội. Cũng may Nhậm Vũ đã sớm tinh tới tình huống này rồi. Cá đề tế thiên chặn ở phía sau, ngăn cản giữ ba không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần thoáng ngăn cản, mọi người đã nhanh chóng rút đi. Về phần hải vương và tư mã dần đánh nhau thế nào, nhậm vũ cũng lười để ý, y phải nhanh chóng mang người hội họp với mập mạc. Hống, đáng ghét. Hải vương, ngươi dám giết đệ tử thánh đan tông lão tổ ta. Người, mặc dù tư mã dần có thiên hồng kiếm, nhưng nếu đánh với hải vương cũng chỉ lưỡng bại câu thương. giá cũng cảm thấy, hải vương cho người ta cảm giác sâu không lường được Bởi vậy sau một kích, Tư Mã Dần phun ra một búng máu, cũng không động thủ nữa, chỉ buồn bực nhìn Hải Vương. Quách Tú gã dẫn đến đây, nhưng kết quả lại tận mắt nhìn hắn bị đánh chết, nếu chỉ là đệ tử bình thường thì không nói. Nhưng Quách Tú lại là đệ tử của Lão Tổ. Huống chi Lão Tổ trước đó đã nói cho gã một bí mật lớn, cả Thánh Đan Tông cũng chỉ có Lão Tổ và mấy người mình biết. Nhìn Quách Tú bị đánh cho cả người vỡ vụn, gã nổi giận gầm lên, nhưng đột nhiên nhìn thấy âm hồn Quách Tú vỡ vụn lại xuất hiện một tia sáng đặc thù. Từ Mã dần không nói gì nữa, cũng không đuổi theo Hải Vương, cả người vọt lên bay về phía tia sáng, đưa tay chụp lấy. Trong ảo trận, Nhậm Vũ mới là người khống chế tất cả. Ngươi là tông chủ một phái, ta tin chuyện này không cần nói rõ thêm. Ngươi ta đánh nhau chỉ để cho tên khốn đó ngư ông đắc lợi mà thôi. Lúc này quan trọng nhất là chúng ta tham dò di tích trước đã, xem ai có cơ duyên lớn hơn. Những chuyện khác về sau rồi nói. Hải Vương rứt lời dùng thần thức khống chế hại ảnh phần thân bao bọc ba người Hải Lượng, mặc xanh và Ngọc Nhân Long vọt về phía Nhậm Vũ. Vì sao rồi nó? Đáng ghét. Vừa nghe lời này, tư mã dần dận sôi lên, nhưng cũng tỉnh táo lại. Nhìn một tia sáng âm hồn được hắn dùng đại pháp lực bao bọc, gã cũng không quản Hải Vương nữa. Bởi vì Hải Vương nói không sai, mình đúng là bị người mưu hại, mà tên đầu tiêu gây họa chính là nhậm vũ. Tuy Hải Vương giết chết quách tú, nhưng mà nghĩ tới thực lực kinh khủng của lão, lại nghĩ tới địa vị của lão tại Thiên Hải Tông, trong lòng gã trở nên kiêng kỳ. Hơn nữa di tích này không đơn giản, biết đâu gặp được đại cơ duyên trong cơ thể quách tú rõ ràng có lực lượng lão tổ để lại, cho nên mới bảo vệ được một tia âm hồn, đã còn phải bảo vệ cỗ lực lượng này cũng muốn tham dò di tích, cho nên lúc này dây dưa với hải vương là không khôn ngoan. rất nhanh nhậm vũ dẫn người đuổi tới chỗ đám người mập mạp thiếu cơm lão đại, cuối cùng ngươi cũng tươi nhìn thấy nhậm vũ và cận vệ đội trở lại, mập mạp thở vào một hơi, dù sao lúc này không có lão đan vương ngọc trường không và kiếm vương long ngạo, đột nhiên nhớ tới điều gì nàng vội vàng nói, ngươi mau lại xem vô xong đi. Tình huống của nàng rất phức tạp, hiệu quả dược phẩm có hạn. Lão khốn khiếp hải vương kia không để ý tới sống chết của vô song. Lực lượng mạnh như vậy, nàng can bản không thể chịu nổi. Nhậm gia chủ Vô song Nhậm vũ thấy nhậm vũ như thấy được hy vọng. Thanh lâm có chút nghẹn ngào, lão chỉ có thể chờ đợi kỳ tích một lần nữa xuất hiện. Nếu không có mạng vô song khó giữ. Nơi này là di tích vô song Hoàng Phi, cơ duyên thuộc loại vô song, hiện tại đã vào được, nàng sẽ không sao đâu. Nhậm Vũ ăn ủi Ngọc Thành, đồng thời trong lòng quyết không để cho Vô Song xảy ra chuyện. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Vũ đã tới trước người Vô Song, giơ tay điểm lên chán nàng, thần thức và lực lượng Ngọc Hoàng quyết cùng tiến vào dò xét tình huống cơ thể thị. Không ổn, không ổn rồi, lúc trước Hải Vương vì kích phát lực lượng huyết mạch Vô Song hoàng phi của Ngọc Vô Song cho nên không quản tới sống chết cho nàng phục dụng dược vật mạnh mẽ để kích phát ra, lực lượng kia Ngọc Vô Song căn bản không thể thừa nhận được, cơ thể nàng bị thương trầm trọng, tuy đã phục dụng rất nhiều dược phẩm nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì những lực lượng kia vẫn tiếp tục phá hủy cơ thể, nàng đã sắp đạt tới cực hạn không thể chịu nổi nữa rồi. Lực lượng Thiên Đan cộng thêm lực lượng Hải Vương đánh nhốt vào, Cố lực lượng này gấp mấy trăm lần người bình thường có thể chịu đựng được, cho nên tiềm lực bản thân đã hao sạch. Nhậm Vũ hiểu, lúc này Ngọc Vũ Song chẳng khác nào thùng thuốc nổ, chỉ cần kích thích là sẽ nổ tung, muốn chữa trị bằng dược vật căn bản không được, muốn trị phải chỉ tận gốc mới được. Trăn xét một hồi, Nhậm Vũ biết tại sao mập mạp và Ngọc Thành lại có biểu hiện như vậy, đó là cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất thân thể tổn hại, lực lượng bên trong vẫn tiếp tục bành trương, Tiêm lực sinh mạng bị kích thích quá độ, trị liệu thân thể là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần hơi sơ suất là lực lượng bên trong cơ thể nổ tung, thậm chí muốn kéo dài sinh mạng của nàng cũng khó. Mặc dù lúc này chưa mất đi lòng tin, nhưng mà Nhậm Vũ cũng không thể làm gì khác được. Từ lúc tới thế giới này vì có ông bạn già trong Thức Hải có thể mở ra cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, cho nên Nhậm Vũ có thể lý giải được rất nhiều chuyện. Nhậm Vũ chưa từng gặp phải vấn đề không giải quyết được. Nhưng đối mặt với tình huống ngọc vô song lúc này, hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xem ra trước kia mình đã quá tùy tiện, tự cho là vấn đề gì gặp phải cũng có thể giải quyết được liền. Cho nên cũng không chuẩn bị một ít dược phẩm đặc thù, hiện giờ những thứ dược phẩm này hiệu quả có hạn với vô song. Hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có cách, với cảnh giới và dược vật trong tay nhậm vũ cũng nghĩ ra được một ít biện pháp. Nhưng mà những biện pháp này đều cần có thời gian, không nói bây giờ còn đang ở trong di tích thấy nhậm vũ ngây ra không nói mập mạp và ngọc thành trong lòng hồi hộp bọn họ đã kiểm tra tình huống cũng biết là không xong nếu nhậm vũ cũng không có biện pháp thì xong rồi ôi nhậm gia chủ nếu không có biện pháp vậy ôi quên đi đứa nhỏ vô song này từ nhỏ bạc mệnh ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi ngọc thành chưa từng thấy nhậm vũ nghiêm trọng như vậy trong lòng suy sụp than thở một câu di tích di tích vô song vô song hoàng phi nhậm vũ không để ý tới ngọc thành lầm bầm nói đột nhiên y ôm lấy ngọc vô song dùng thần thức của mình tận lực hạn chế lực lượng trong người nàng tránh cho bạo phát đây là huyết mạch của ngươi ngươi gần như đã mất mạng để mở ra di tích này cho dù có cơ duyên cũng phải cho ngươi vô song hoàng phi dùng huyết mạch hậu bối của mình mở ra ta không tin nàng sẽ không có cơ duyên mà để cho kẻ khác chiếm tiện nghi ta cũng không tin bọn họ không để lại một ít đồ cho hậu nhân của mình nhậm vũ cà cà ta bây giờ mang ngươi đi tìm cơ duyên của mình ôm theo nàng nhậm vũ nhanh chóng vọt về phía trung tâm di tích. Tuy rằng, lúc trước thần thức của y không phát hiện trong di tích này có chỗ gì đặc biệt, nhưng y lại mơ hồ phát hiện ra biến hóa mạnh yếu của sương mù nơi này. Càng tiến vào trong, linh vụ càng dày đặc. Hiện giờ không có biện pháp khác. Y dứt khoát tiến vào trung tâm di tích, đi tìm cơ duyên thuộc về Ngọc Vô Song. Ngọc Kinh Thành Bên trong mật thất duệ tiễn doanh của phương viêm. Mười mấy ngọn lửa màu đen không ngừng xoay tròn. Ở trung tâm có một người, linh khí bên trong linh ngọc điên cuồng bị dẫn động ra sáp nhập vào trong người này Cần Rốt cuộc ngọn lửa màu đen ngưng tụ lại thành một đoàn âm sát khí, nếu dùng thần thức tham dò sẽ thấy khuôn mặt người bên trong lộ ra, đúng là phương viêm tướng quân của Tây Thành Duê Tiễn Doanh. Trải qua một thời gian dài bế quan, cả người phương viêm biến hóa rất lớn khi thấy tinh người. Trong lúc âm sát khí ngưng tụ, lực lượng của gã cũng cuồn cuộn tăng lên. Tăng trưởng bực này tiêu hào kinh khủng, cũng may trên người gã có pháp bảo đặc thù duy trì suốt 3 ngày 3 đêm. ha ha, lực lượng, đây mới là lực lượng thực sự âm sát khí tạo thành âm phong nâng thân thể phương viêm chậm rãi bay lên gã chậm rãi mở mắt cười lớn cảm giác bay lên dựa vào lực lượng của chính mình thật tuyệt vời lực lượng âm dương cảnh âm hồn cũng quá tuyệt diệu cảm giác giống như nắm đại quân mấy chục vạn người quyền lực lực lượng chính là hai thứ này có nó minh hành sự không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào nữa cường giả siêu cấp mình rốt cục trở thành cường giả siêu cấp nhậm vũ Xem ta làm sao chơi chết ngươi mối nhục lúc trước ta muốn trả lại ngươi gấp trăm lần gấp ngàn lần Phương Kỳ, con số nữ nhân này là cái thá gì, còn ảo tưởng nắm giữ Phương gia, hiện tại cho dù Lam Thiên cũng chẳng là cái thá gì trong mắt ta, Phương gia rồi sẽ lọc vào tay ta thôi, tới lúc đó ta sẽ trở thành một trong những người quyền thế nhất Minh Ngọc hoàng triều. Ha ha ha. Phương Viêm vừa nói, lực lượng trong cơ thể vừa âm ầm phóng ra. Âng, cả mật thất nổ tung trong nháy mắt hóa thành hư không, hiện giờ gã đã không cần nó nữa, lần này gã chẳng những đột phá âm dương cảnh ngưng tụ ra âm hồn, mà còn đột phá tới âm hồn tầng 3. Phương Viêm bay lên không trung, không chút che giấu phóng thích toàn bộ lực lượng. Vèo, vèo, vèo. Nghe động tĩnh, lập tức có người vọt tươi, là tướng quân. Tướng quân đột phá tới âm dương cảnh, lực lượng thật mạnh. Vừa đột phá đã lợi hại như vậy rồi, chúc mừng tướng quân. Nghe đám người chạy tới chúc mừng, Phương Viêm có cảm giác duy ngã độc tôn. Âm phong nâng cơ thể bay lên, không khí hít thở cũng trở nên mới mẻ. Rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí trên không trung được, rốt cuộc không cần đèn nén nữa. Phương Viêm cảm giác khống chế tất cả. Hắn muốn để cho mọi người biết, muốn cho Hoàng đế biết, muốn cho Cao Bằng và người phương gia biết. Phương viêm hắn mới nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi. Người đâu? Bàn tướng muốn kiểm duyệt đại quân. Những thế lực bàn tướng đã cảnh báo trước đó nếu không phản ứng trực tiếp tiếp diệt cho ta. Phải làm cho thần không biết quỷ không hay. Liên lạc với người phương gia, bàn tướng muốn hỏi thăm bọn họ một số điều. Còn nữa, điều tra rõ ràng hành tung của tên hỗn đàn nhậm vũ cho ta. Phương Viêm bỗng nhiên mở trừng hai mắt, nghiêm nghị hạ một hơi mệnh lệnh. Tại một không gian thần bí, xung quanh tràn ngập bông tuyết. Bên trong gió tuyết, thân thể Phương Kỳ cũng chậm rãi rời mặt đất, không nguyện ngoại lực, chỉ dựa vào thực lực bản thân ngưng tụ âm sát khí năng mình bay lên không trung. Thì còn có chút không dám tin mình đã đạt tới âm dương cảnh. Trước kia cũng nghĩ tới, nhưng cũng nghĩ ít nhất phải tốn mấy chục năm mới đạt tới được, không nghĩ tới lại đột phá nhanh như vậy. Còn bao lâu nữa? Khi chất Phương Kỳ thay đổi rất nhiều, có vẻ thành thục chín chắn hơn. Thì lạnh lung nhìn mấy người đang lẳng lặng bay xung quanh Khởi bầm đại tiểu thư Chủ nhân nói để đại tiểu thư cùng cố cảnh giới Một tháng sau chủ nhân sẽ lãnh đạo chúng ta trở về Ngọc Kinh Thành khai tông lập phủ Một người phía sau không người trả lời Khai tông lập phủ Vừa nghe lời này trái tim Phương Kỳ không khỏi đập rộn lên Trong lòng kích động Không thể không kích động Khai tông lập phủ Tông môn truyền thừa ít nhất đều mấy ngàn năm Cho dù năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều cũng chỉ thành lập trong lúc khai triều Cho dù những thế lực, gia tộc cường đại khác cũng không dám khai tông lập phủ à. Rất nhiều thế lực như Minh Ngọc Sơn Trăng, Kiếm Trăng, thậm chí thế lực của Ngọc Tuyền Đạo Nhân năm đó bị nhậm thiên hành tiêu diệt so với tông môn cũng còn kém xa. Lúc đầu nàng đi theo Lam Thiên vốn chỉ muốn y giúp nàng quản lý phương gia mà thôi. Không nghĩ tới chí Lam Thiên không dừng lại ở đây. Lại muốn một mình khai tông lập phủ. Khi phách bực này, thủ đoạn bực này, ai có thể sánh được. So với Thiên Ca, đám người Ngọc Kinh Thành đó đều là cạn bã. Hiện tại cho dù chức vị gia chủ phương gia đối với nàng cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, nàng chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng lực lượng phương gia giúp thiên ca làm việc, phải mất một hồi lâu phương kỳ mới bình tĩnh lại được, thì tiếp tục lĩnh ngộ, nơi này là một không gian độc lập, thích hợp với công pháp mình tu luyện, tu luyện ở đây một tháng còn hơn cả tu luyện bên ngoài một năm, huống chi còn có công pháp đan dược thiên ca cho mình, mình muốn làm nữ nhân của thiên ca thì càng phải nỗ lực hơn. Nghĩ tới lúc thiên ca khai tông lập phủ, minh vinh dự bầu bạn với chàng, trong lòng thị cảm thấy sung sướng, trong lòng lại có động lực tiếp tục tu luyện. Di tích vô song Hoàng Phi cũng là một không gian độc lập, một khi đi vào có thể cảm nhận được mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ có điều bên trong tràn đầy linh vụ kỳ lạ, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng, người ngoài không thể nhận biết được hình dáng của nó. Đáng ghét, không nghĩ tới đám phí vật đi theo hắn liên hiệp với nhau lại lợi hại như vậy. Lại để cho tên khốn đó chạy thoát Lại bị tên khốn đó mượn tay sư tôn giết chết quất tú Hài lượng sắc mặt âm trầm Trong lòng ủy khuất vô cùng Mặc dù không có chuyện gì Nhưng Hải Vương vẫn dùng hải ảnh phân thân của mình bao bọc Hài lượng Với thực lực của Mặc Xanh Lão cũng không lo lắng Nhưng Hài lượng lại quá yếu Những năm nhậm thiên hành cuột khỏi ta đang bế quan Cho nên không tiếp xúc nhiều Chỉ nghe tới những truyền thuyết về hắn cũng không cảm thấy gì Không nghĩ tới hôm nay gặp được đám thị viện này Nếu quả thật đây là thị vệ hắn bồi dưỡng để lại cho nhậm vũ, vậy thì nhậm thiên hành này quá kinh khủng rồi. Nghĩ tới trận pháp đám người nhậm vũ thi triển đối phó mình, trong lòng hài vương cũng kiêng kỵ. Nghĩ nghĩ một hồi lão lại nhìn hài lượng nói, dù ra sao thì tên nhậm vũ quá tà môn, nhất định không thể lưu lại hắn, nhưng dù sao ngươi cũng là thái tử thiên hài đế quốc, không thể làm bừa nếu không sẽ để người khác thừa cơ lợi dụng, càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh lại vì phân nhậm vũ hắn nếu ta gặp nhất quyết không dung ngươi tuyệt đối không thể làm loạn làm hỏng kế hoạch của mình chuyện quách tú và thánh đan tông tư mã dần cũng không ngốc cho dù tên kia là đệ tử của lão tổ thiên hải tông ta cũng không sợ bọn họ huống chi tên đầu tiêu gây họa là nhậm vũ vâng sư phụ đã nói vậy hải lượng tự nhiên không dám trái lời chỉ là trong lòng đáp ứng nhưng ánh mắt đầy vẻ không cam lòng phẫn nộ và khuất nhục gia vĩnh viễn không quên khuất nhục bị nhậm vũ bắt làm con tin đi hắn dẫm dưới chân Nhưng gã cũng phải tự nói với mình, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Mình vẫn chưa phải là hoàng đế thiên hài đế quốc đấy. Sư huynh, rốt cuộc đây là di tích gì vậy? Tha lần đầu tiên mới gặp qua loại di tích như thế này. Kỳ lạ thật, đi tới bây giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm. Trong không gian cũng không có yêu thú, ngay cả sinh linh khôi lỗi cũng không có. Mạc sen khó hiểu hỏi. Hoàng triều thượng của sụp đổ có rất nhiều di tích thế giới độc lập. Nhất là trong thế giới nhỏ, có rất nhiều yêu thú cường đại hoành hành, rất nhiều nguy hiểm. Mà vô song di tích này yên tĩnh tới đáng sợ, trừ linh vụ đặc thù ra, giống như từ địa vậy. Trước kia chưa từng thấy qua. Tuy trước lúc tiến vào bọn họ cũng biết nơi mình đi vào là di tích vô song Hoàng Phi, nhưng mà hiểu biết về nó gần như là con số 0. Tất cả mọi việc đều nghe Hải Vương mà làm. Thiên Hải Tông truyền thừa từ thời thượng cổ, tuy chỉ là chi nhánh, nhưng cũng có thứ rất nhiều người không biết. Năm đó trong lúc vô tình ta phát hiện được một ít thượng của tân bí trong tông môn, căn cứ theo ghi chép thì năm đó phi tần của đế vương Hoàng Triều Thượng của An Táng tại an dương. Mà ai cũng biết tình huống An Dương không bình thường. Đã có vô số người điều tra qua, nhưng mà đều không thu được kết quả gì. Mà thời gian ta xông Sáu Hải Ngoại vô tình nghe được một tin về vô song Hoàng Phi. Nghe nói năm đó vô song Hoàng Phi là nữ vương của một quốc gia, sau đó bị đại đế thượng của thu phục. Mà người này tu luyện Hàn băng khí, từng chiếm được trí bảo trong truyền thuyết là ngương hồn dịch. ngưng hồn dịch này có thể trợ giúp thần hồn, bảo này ta đoạt được lúc chém giết năm đó. Lúc đó thực lực tên kia cũng không quá mạnh, ta ép hỏi hắn mới biết, hắn vô tình chiếm được nó ở trên liệt nhật tuyết phong sơn. Hơn 200 năm nay ta luôn lưu ý liệt nhật tuyết phong sơn, cũng cẩn thận điều tra qua, nhưng mà chưa thấy ai nghe nói qua ngưng hồn dịch này. Nên biết, sơ dĩ vi sư tu luyện hải ảnh phân thân đạt tới loại trình độ này cũng là luyện hóa ngưng hồn dịch kia cũng vì đám phân thân này mà Vi sư trở thành người đứng đầu tám đại vương giả nhưng cũng vì luyện hóa ngưng hồn dịch ngưng luyện ra phân thân này cho nên Vi sư mới luôn dừng lại ở âm dương cảnh khó có thể đặt chân vào thái cực cảnh nói ra bí mật này Hải vương cũng cảm khái vô cùng dù sao nhói một cái đã qua hơn 200 năm ngưng hồn dịch có thể giúp hắn tu luyện hải ảnh phân thân uy lực đại tăng nhưng lúc đó hắn cũng không biết chỗ đặc thù của ngưng hồn dịch chỉ phát hiện mình có thể ngưng luyện ra phân thân dễ dàng lúc đó ham mạnh, cho nên ngưng luyện ra lượng lớn phân thân Nhưng về sau lại phát hiện phân thân giống như một cái động không đáy vậy Bất kể lão xúc tích bao nhiêu lực lượng cũng khó có thể đột phá Lão biết chỉ có chiếm được nhiều ngưng hồn dịch mới có cơ hội đột phá thái cực cảnh Vì vậy mấy trăm năm qua Hải Vương Thiên Tư hơn ngươi là người đứng đầu tám đại vương giả Nhưng mà vẫn khó đột phá lên thái cực cảnh Về sau ta điều tra toàn bộ chuyện liên quan tới vua song Hoàng Phi nhưng lại không có kết quả gì Cho tới khi Hải Lượng ngươi vô tình gặp được Ngọc Nhân Long Hải Vương nhìn thoáng qua khối lỗi Ngọc Nhân Long cảm khái sau khi biết triệu chứng của nhà đầu Ngọc Vô Song kia tương tụ với huyết mạch của Vô Song Hoàng Phi lúc chưa kích phát. Lại cộng thêm các tư liệu, ta mới xác nhận thị có huyết mạch như Vô Song Hoàng Phi mà thị cũng là mấu chốt để mở ra di tích này. Người khác không biết, nhưng mặc xanh ngươi nên biết thật ra đại nạn của ta đến từ mấy chục năm trước mới đúng. Cũng may có ngưng hồn dịch duy trì, nhưng ta cảm thấy càng ngày càng không ổn. Cũng may chúng ta đã tiến vào di tích Vô Song Hoàng Phi này rồi. Bất kể là tình huống gì, ta nhất định phải tìm được ngưng hồn dịch kia đặt chân vào thái cực cảnh. Một khi đặt chân vào thái cực cảnh, cho dù ở thiên hải tông cũng không có ai là đối thủ của ta, cho nên không có gì có thể ngăn cản được ta. Nhưng mà nơi này là di tích thượng cổ, bất kể ra sao cũng phải cẩn thận, nhưng nhất định phải thành công. Hải vương tuôn một chàng buồn bực chất chứa trong lòng 200 năm qua. Biết rõ tình huống trước đó, nhậm vũ dùng tốc độ cao nhất xâm nhập vào trong. Chạy trong linh vụ giống như người thường sách đèn lồng đi trong đêm tối vậy chỉ nhìn thấy một khoảng ngắn hơn nữa nơi này yên tĩnh quá thái làm cho người ta có cảm giác áp lực vô hình cực lớn nhưng lúc này đám người nhậm vũ không ai có tâm tình cảm nhận điều này bọn họ chỉ một lòng tăng tốc cẩn thận đề phòng và không ngừng tìm kiếm tăng tốc tăng tốc rất nhanh ra ngoài khỏi phạm vi thần thức lúc còn ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo một khi không rõ tình huống cũng chỉ có thể dùng khoảng cách thần thức có hạn của mình dò xét tốc độ lập tức chậm lại giống như lái xe trong đêm không đèn không ai có thể đảm bảo xảy ra chuyện gì Dù không quản hết thải tiến về phía trước thì cũng rất có thể đi nhầm. Ở trong không gian linh vụ đặc thù này, cho dù cường giả âm dương cảnh cũng biến thành con ruồi không đầu, chỉ biết bài loạn xung quanh. Vì muốn tăng tốc, nhậm vũ không tiếc cả giá phải trả mờ lại đoạn phim tiến vào cảnh giới thánh nhân lận đạo. Thần thức lần nữa buông ra giò sét xung quanh. Gã để tế thiên dẫn mọi người phi hành hết tốc lực. Trải qua lần này, thần thức nhậm vũ đã có dấu hiệu đột phá âm dương cảnh dương hồn tầng 9. Nhưng mà càng tới gần âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, y càng cảm thấy khó đột phá, muốn vượt qua âm dương cảnh dương hồn tầng 9 cũng không dễ dàng. Chỉ là lúc này y không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng dốc toàn lực trợ giúp Ngọc Phu Song cân bằng lực lượng trong cơ thể, lại không ngừng phân phó mập mập điều chế dược phẩm cho nàng phục dụng. Nhưng đây chỉ là tình huống tạm thời, Ngọc Phu Song càng ngày càng không ổn. Bên này tới tận cùng, không có, đi bên khác, bên này, bên này dường như cũng không đúng rất nhanh Nhậm Vũ phát hiện điểm cuối của tiểu thế giới này đại khái rộng hơn ba vạn dặm đi lại dò xét những hướng khác mấy lần nhưng vẫn không có kết quả dừng Nhậm Vũ khoát tay kêu mọi người dừng lại đi cũng tạm thời ngừng thúc giục đoạn phim làm sao bây giờ cứ như vậy thì không ổn với tốc độ của Tề Thiên thì ba vạn dặm cũng không tính quá xa nhưng muốn dò xét chi tiết thì không có khả năng hơn nữa từ hiệu quả độc đáo của thế giới này Nhậm Vũ biết có lẽ ở bên ngoài tiểu thế giới này ẩn chứa trong một hạt cát một giọt nước vì thế di tích vô song hoàng phi này cũng rất có thể ẩn giấu ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới. nếu như vô song không xảy ra chuyện thì có thể từ từ tìm kiếm cũng được. nhưng bây giờ không có thời gian. nhầm vũ suy tư lập tức nhìn vô song trong ngực mình, liều mạng vậy, lập tức quyết định hai ngón tay nhậm vũ khép lại như đao dạch trên tay nàng một cái. trong nháy mắt cánh tay đứt ra, dưới sự khống chế của y máu từ chỗ đứt phun ra ngoài bắn vọt lên không trung. vốn đang lo lắng sốt vó, nhìn thấy cảnh tượng này đám người mập mạp và ngọc thành lập tức trợn tròn mắt. Đây, đây là làm gì? Vô song đã sống rồi chết giờ, mà giờ máu phun ra cũng mất một trên năm lượng máu cho người nữa. Muốn làm gì vậy? Cũng may đây là nhậm vũ, nếu đổi thành người khác, đừng nói là Ngọc Thành, ngay cả mập mạp cũng không thể nhịn được mà nổi đóa. Đây không phải là giết người sao? Mặc dù không rõ nhậm vũ muốn làm gì, nhưng mà bọn họ tinh y có tính toán khác. Bịch bịch, được lực lượng nhậm vũ dẫn dắt, máu tươi phun ra ngoài như có sinh mạng không ngừng va chạm với nhau. Máu giống như sôi trào, một màn này rung động vô cùng vì muốn nhanh chóng tìm ra di tích mà Nhậm Vũ phải dùng máu của Ngọc vô song, nhân đây Y cũng dẫn dắt lực lượng cuồng bạo theo máu ra ngoài giảm áp lực cho nàng. Phương pháp nhìn thì tốt đấy, nhưng Nhậm Vũ cũng là bất đắc dĩ mà phải lựa chọn. dù sao mất nhiều máu, Ngọc vô song sẽ càng thêm hư nhược, nhưng mà đã tới bước này thì không thể không sông lên. Truy tìm nguồn gốc huyết mạch cộng minh, bằng võ cảnh dưới và hiểu biết của bản thân, Nhậm Vũ bố trí máu tươi gần như sôi trào trong cơ thể Ngọc vô song thành một cái trận pháp đặc thù, đồng thời kích phát nó. Phương pháp kích phát trên có từ thời đại thượng cổ, bởi vậy nhất định có một cỗ lực lượng đặc thù nào đó. Vừa kích phát, lực lượng trong máu âm âm nổ tung, tạo thành uy lực kinh khủng trực tiếp hấp thu toàn bộ dược lực dư thừa, dần dần tàn ra một vầng sáng vàng đỏ nhạt. Dần dần máu tươi càng ngày càng nhạt, nhưng vầng sáng đỏ nhạt càng ngày càng mạnh. Trong lúc mọi người chấn kinh, vầng sáng màu vàng đỏ kia đột nhiên như mất hết sức lực, không thể tiếp tục duy trì nữa. Ba mẹ nó, Nhậm Vũ không nhịn được mắng, cúi đầu nhìn Ngọc Vô Song hơi thở mong manh trong ngực mình. Dù có lực lượng mình chống đỡ, nhưng mà cả người nàng không ngừng lạnh đi, không còn lựa chọn nào khác. Liều một lần thôi. Nói xong, nhậm vũ lại khống chế lực lượng khiến máu tươi từ miệng vết thương lần nữa phun ra. Lượng lớn máu bắn vào vầng sáng vàng đỏ kia. Máu vừa tiến vào giống như bị tinh lọc vậy, từ từ biến màu, mà vầng sáng vàng đỏ này càng ngày càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả mất một trên ba máu cũng không sao. Nếu có đan dược cho dù mất phân nửa cũng có thể sống sót còn nếu đột phá âm dương cảnh âm dương hợp nhất ngưng tụ thái cực chỉ cần thân thể thần hồn không hoàn toàn bị diệt sát thì đều có thể sống lại giống như ngọc tuyển đạo nhân kia nhưng lúc này ngọc vô song đã tới cực hạn rồi dù không ngừng nhét dược phẩm vào miệng nàng nhưng vì mất máu quá nhiều mà sinh mệnh lực của nàng dần bị sói mòn lúc này ngọc thành cũng hiểu ra đây là liều mạng trái tim hắn như ngừng đập vậy nhanh nhanh nhất định thành công nhất định thành công mập mạp siết chặt nắm đấm trong lòng điên cuồng gieo hò Âm cầm, oanh, oanh, bỗng nhiên mặt đất rung mạnh, giống như tiểu thế giới đều bị chấn động vậy. Tiếp đó đột nhiên mặt đất trồi lên một tòa cung điện, hùng vĩ trắng lệ, to lớn vô cùng. Cung điện trừng vài trăm dặm từ mặt đất trồi lên, tàn ra ánh sáng rực rỡ. Thành công, thực sự thành công. Ta biết phiếu cơm lão đại nhất định sẽ thành công mà. Mập mạp không nhịn được giống lên, mà Ngọc Thành run lên bần bật, không nhịn được lão lệ tung hoành. Ngay cả đám cận vệ đội cũng thở phào một hơi. Nếu là người khác thì lúc này chỉ có di tích là bảo vật Nhưng mà đối với đám người nhậm vũ lúc này chỉ có một việc Đó là cứu Ngọc vô song Trong lòng nhậm vũ buông xuống Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ sụp đổ thôi Cứ vậy sẽ chậm rãi mài chết Ngọc vô song Nếu không có hiệu quả Trong lòng hắn sẽ để lại nút thắt khó gỡ được Cũng may cuối cùng cung điện cũng xuất hiện Trách không được xung quanh trống rỗng Thì ra ẩn ở phía dưới Đúng là khiến người ta không biết đi đâu mà tìm Trong lòng thì nghĩ, nhưng nhậm vũ không dám kéo dài thời gian, lập tức phong bế vết máu cho ngọc vô song. Đánh ra một cỗ lực lượng vào trong vầng sáng màu vàng, trong nháy mắt vầng sáng tỏa ra vạn đạo quang hoa, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang sông vào trong tòa cung điện mới nổi. Không cần nhậm vũ nói, Tề Thiên đã dẫn theo mọi người đuổi theo đạo lưu quang, tiến vào trong cung điện. Kẻ nào dám lớn mật sông vào tầm cung của nữ vương? Muốn chết? Đúng lúc này một tiếng quát vang lên một điểm sáng chớp động, linh vụ xung quanh mấy trăm thước lập tức ngưng tụ lại, hình thành một tên thị vệ mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt. Thị vệ ăn mặc phong phạm thời thượng cổ, lực lượng cuồn cuộn, không ngờ lại là âm dương cảnh âm hồn, gã lập tức vọt linh ngăn cản mọi người. Tàn hồn ngưng thể, canh giữ đời đời kiếp kiếp, có chút môn đạo, đáng tiếc ngươi còn quá yếu, cút ngay. Tề Thiên trực tiếp giơ tay một trường vũ nát tiên thị vệ này, gã lại lần nữa biến thành linh vụ. Tàn hồn ngưng thể, canh giữ đời đời kiếp kiếp là gì nhậm vũ cũng không biết nhưng y biết điểm sáng kia là một tia tàn hồn chấp niệm. Sau đó bị người phong ấn ở nơi đây. Một khi linh vụ bị dẫn động, phong ấn lập tức có thể ngưng tụ thành hình người. Nói chính xác là bọn họ đã chết, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù để nuôi sống một tia chấp niệm. Sống như luyện chế người thành khối lỗi có chi khôn, chỉ cần lực lượng không tiêu tán, thân thể không mục nát là vẫn có thể sống được. Mà những đám tàn hồn này được linh vụ tầm bổ lại dùng phong ấn đặc thù mới tồn tại được cho tới bây giờ. Tề Thiên vừa vỗ nát tên thị về kia, lại có hơn vạn điểm tàn hồn bị dẫn động trong nháy mắt ngưng tụ thành hình người uy thế mạnh hơn không ngờ lại là âm dương độc công dương hồn hơn nữa ánh mắt linh khí giống như người sống đáng sợ vô cùng mà linh vụ vài trăm dặm xung quanh đều tiêu tán can bọn họ lại không thể để cho bọn họ tiến vào tầm cung của ngô vương một tiếng giống giận vang lên lập tức đám người kia xông tới đông cương ta kiếm lãnh đạo cận vệ đội kết trận canh giữ ở cửa đại điện không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào đám người nhậm vũ xông tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới cửa chính chủ điện Vừa đáp xuống, nhậm vũ hạ lệnh cho đồng cương và tà kiếm kết trận. Còn mình và tế thiên tiếp tục phọt lên. Ha ha, cung điện, có cung điện xuất hiện, di tích ở chỗ này, linh vụ nơi này đã tiêu tán. Đúng lúc này, cách đó vài trăm dặm, nhị cung phụng thập lục lang, tam cung phụng thị huyết yêu lang cũng chạy đến, nhìn thấy cung điện, thị huyết yêu lang hưng phấn cầm rú lên. Giống cái gì mà giống, có người đã xông vào, nhanh lên đi, thập lục lang quát lên dẫn người dùng tốc độ nhanh hơn vò tới. Vù vù vù. Linh vụ trong tiểu thế giới dùng tốc độ kinh khủng biến mất, trong phạm vi tòa cung điện khổng lồ, vô số điểm sáng cấm chế bị phát động, mỗi điểm ngưng tụ ra một binh lính, số lượng càng lúc càng nhiều. Linh vụ tiêu tán, ồ, di tích xuất hiện, ở bên này, đang không có đầu mối gì, hải vương cũng nhận thấy cung điện xuất hiện, lập tức lão dẫn đám người hải lượng vọt tới. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng cắt qua bầu trời bán tới. Di tích này xuất hiện, linh vụ ngưng tụ, mọi người giống như yêu thú người thấy máu điên cuồng vọt tới nhưng mà bọn họ không giống đám người nhậm vũ, Chờ khi sông tới, khắp nơi đều là binh sĩ do linh vụ ngưng thành, kiếu nhất cũng là âm dương cảnh âm hồn, mặc dù chỉ giữ được không tới một thành lực lượng, nhưng mà số lượng nhiều kinh khủng. Hơn nữa có một số kẻ như tướng quân phát giao uy áp, khí thế không yếu hơn đám người hài vương chút nào. Quan trọng nhất là giao động thần hồn của bọn họ, rõ ràng là thần hồn lực, đây là dấu hiệu thái cực cảnh. Điều này nói rõ khi còn sống, bọn họ ít nhất đều là thái cực cảnh. Tư tiện xông vào tầm cung Ngô Vương, giết không tha, giết không tha giết không tha. đúng lúc này bên trên cung điện đầu tiên xuất hiện một lốc xoáy to lớn, lốc xoáy điên cuồng hấp thu linh vụ mấy ngàn dặm xung quanh, tiếp đó từ từ ngưng tụ ra một cái đầu người to lớn, khuôn mặt kia hung hãn vô cùng, to chừng ba, bốn thước, từ từ ngưng thực lên. trong nháy mắt đầu ngưng tụ ra, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra thần quang, gã nổi giận gầm lên một tiếng. đám tướng lĩnh phía dưới cũng điên cuồng gầm thét, thanh âm vang vọng cả tiểu thế giới. tuy rằng uy thế kinh thiên động địa, nhưng mà bất kể là ai vào được trong di tích đều không phải bình thường không ai không liều mạng muốn xông vào trong. bọn họ biết di tích thượng cổ uy thế càng lớn, tình huống càng đặc thù thì bảo vật càng nhiều. điều này mọi người đều biết. hơn nữa đám binh sĩ này cũng không phải còn sống, cho nên dù có nguy hiểm nhưng cũng không ai chần chừ mà càng liều mạng phóng vào trong. sư tôn, tại sao chúng ta lại xông vào thiền điện bên này? Chủ điện ở đâu? Hải lượng thấy hải vương không tiến về phía chủ điện không hiểu hỏi. vi sư vừa dò xét qua, cả cung điện đều tương liên với nhau, mà chỗ chủ điện kia xông qua khó nhất. Ngươi không thấy đám người Minh Ngọc Hoàng Triều và Tư Mã dần đều xông về phía Thiền Điện sao? Tiến vào sau đó xông lên Chủ Điện sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, Hải Vương ngẩng đầu nhìn cái đầu to lớn trên bầu trời Chủ Điện. Tên này uy thế vô cùng, cho dù lực lượng còn lại 100 không còn 1 thì cũng rất đáng sợ. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, hơn nữa thứ tốt chưa chắc đã ở đó. Phá cho ta, Hải Vương vừa nói vừa vung tay đánh nát mấy tên binh sĩ xông tới. Tuy phía sau có tướng sĩ đuổi theo, nhưng rất khó bắt kịp lão tuy trên đường ngẫu nhiên có binh sĩ ngưng tê u ra ngăn cản nhưng hiệu quả không lớn đúng như hải vương nói bên kia tư mã dần dẫn theo lô vĩ cùng với đám người thập lục lang tiến vào nhìn thấy binh sĩ bảo vệ đầy chủ điện lập tức đổi hướng tiến về phía thiền điện gần nhất lúc này không có linh vụ cản trở bọn họ đều lựa chọn giống nhau mà lúc này đám người tề thiên đã sớm vọt vào trong chủ điện rồi cung điện này lớn vô cùng nhưng không xa hoa ngược lại mang phong cách cổ xưa khiến người ta có cảm giác áp lực một đường xông vào không gặp bất kỳ trở ngại nào Sau đó tiến vào một đại điện rộng lớn, đại điện cao trăm thước, trung ương có một cái ao nhỏ. Trên ao nhỏ trôi nổi một con thuyền nhỏ, Lưu Quang vừa rồi đúng là dẫn bọn họ tới đây. Không đợi bọn họ quan sát kỹ, Ngọc vô song bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng hút đi. Ui, Ngọc Thành thất kinh vọt lên ngăn cản. Đừng nhúc nhích, Nhiệm vụ ôm Ngọc vô song cho Anian có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này tới từ con thuyền nhỏ kia. Cũng không phải do người gây nên, cho nên y cản Ngọc Thành lại. Ngọc Vu song bay tới chỗ con thuyền nhỏ, tiếp đó chậm rãi hạ xuống đó. Con thuyền hơn du động, áo nước sóng nước nhộn nhạo, thuyền mang người cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người. Vô song! Vô song! Nhậm ra chủ! Nên làm sao bây giờ? Ngọc thành luống cuống tay chân vì quá quan tâm mà hóa loạn. Chúng ta phải cầu khẩn nó thôi. Nhậm vũ thở vào một hơi nói, di tích vô song Hoàng Phi này nhất thiết phải có huyết mạch vô song mới phát động được. Hiển nhiên là chuẩn bị cho truyền nhân vô song. Chuyện còn lại chúng ta không cần lo. Nhậm Vũ ăn ủi Ngọc Thành lập tức nhìn chung quanh đại điện, đồng thời vừa nhìn về phía cái kia ao thần thức buông ra dò xét. tầng bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, không gian xung quanh rung chuyển. Tiếp đó một người trực tiếp xuất hiện trước mắt đám người Nhậm Vũ. Người này chỉ mới ngưng tụ được nửa người trên, hai mắt trừng trừng, đúng là tên thủ lĩnh trên chủ điện. Từ tiện xong vào tầm cung Ngô Vương, Chu Di cửu tộc giết chết các ngươi là Đại tướng quân Thường Vũ. Mặc dù chưa ngưng tụ hết, nhưng mà thân thể lớn kinh khủng đã vừa giơ tay lên long trời lở đất, không khí xung quanh nổ ran, mặt đất chấn động, một trường trực tiếp vũ xuống đám người nhậm vũ. Lùi, ngay cả nhậm vũ cũng là biết dao động không gian kia sớm hơn mọi người một chút, ngay lúc đột nhiên xuất hiện đại tướng quân Thương Vũ Trì ngưng tụ ra nửa thân trên lại vô cùng hung hãn này, nhậm vũ đã kéo tay mập mạp hô một tiếng nhắc nhở Ngọc Thành lui về phía sau. Cút ngay, ầm, nhậm vũ bọn họ muốn tránh né, Tề Thiên lại không né tránh, không lùi mà trực tiếp xông lên đón đỡ bàn tay chụp tới của đại tướng quân Thương Vũ lực va đập to lớn, Tề Thiên bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Miễn Cưỡng dừng lại thân hình, nhưng sau đó miệng phun ra một chút máu tươi. Mà Đại tướng quân Thương Vũ thì chỉ là thân thể hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó hai tài biến hóa cách không chụp thẳng tới Tề Thiên. Đáng ghét, Tề Thiên lách thân hình nhanh chóng tránh ra, không còn ngay mặt đối kháng mà xoay vòng quanh Thương Vũ này quân đấu. Nhưng thời khắc này thân thể Thương Vũ còn đang hoàn thiện, lực lượng còn đang không ngừng tăng lên. Rõ ràng trí tuệ còn giữ lại đến giờ này cũng mạnh hơn nhiều so với những tướng quân, binh lính khác. Mặc dù lúc này hắn còn chưa ngưng tụ thành hình hoàn toàn, chỉ còn lại một phần lực lượng rất ít cũng đã kinh khủng như vậy. Phiếu cơm lão đại, người này thân thể còn chưa ngưng tụ xong đã uy mãnh như vậy, nếu tiếp tục ngưng tụ thì dù hắn chỉ có thể phát huy ra rất ít lực lượng, cũng mạnh hơn nhiều so với Hải Vương. Mập mập càng nhìn càng kinh hãi, lo lắng nhìn về phía nhậm vũ. Hắn vừa mới ngưng tụ linh vụ thành thần hồn lực đã mạnh hơn rất nhiều so với Ngọc Tuyền Đạo Nhân lúc trước. Mà hắn đây chỉ là thần hồn lực còn sót lại đã như thế, điều này nói rõ khi còn sống hắn ít nhất phải là thái cực cảnh đỉnh phong, thậm chí còn cường đại hơn. Nhâm vũ nắm tay mập mạp thối lui ra xa, hắn cũng không có rời đi, bởi vì Ngọc Phô Song còn ở nơi này, hiện tại cũng không có biện pháp rời khỏi tiểu thế giới này, chỉ phải nghĩ biện pháp ứng phó. Chỉ có điều là trước cục diện này nên ứng đối như thế nào, hắn cũng không có một chút biện pháp nào. ha Một bên Ngọc Thành mập mạp vừa nghe nói rất này mình, thái cực cảnh đỉnh phong, thậm chí còn cường đại hơn, thật quá kinh khủng đi. Lúc trước kia Ngọc Tuyền đạo nhân chỉ là mới vừa đạt tới thần hồn lực của thái cực cảnh, còn không có biện pháp có thân thể của mình mà đã kinh khủng như vậy, hiện tại người này dùng linh vụ bên trong tiểu thế giới này ngưng tụ thân thể, rõ ràng đang không ngừng trở nên mạnh hơn. Thời khắc này ngay cả tế thiên mạnh nhất trong bọn họ đều không có biện pháp ngay mặt đối kháng, lần này thảm rồi. Này, ngươi lại hiểu được pháp của Hồng Hoang nhưng lực lượng của ngươi quá yếu, chỉ bằng vào đó ngươi cho là có thể quần lấy bồn đại tướng quân bao lâu?" Trần Áp. Lúc này, Thương Vũ đang chiến đấu cùng Tề Thiên nhìn thấy thân pháp của Tề Thiên thi triển cũng không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên từ trung quanh thân thể hắn tản ra lực lượng bao phủ trung quanh, trong nháy mắt một áp lực vô hình phủ chụp xuống, lập tức làm chậm lại tốc độ của Tề Thiên, mà Thương Vũ ở trong đó ra tay uy lực tăng mạnh hơn. Biến hóa chỉ trong vòng mấy hô hấp, có thể nhìn ra Thương Vũ này không tầm thường, mặc dù chỉ giữ lại một phần nhỏ trí tuệ, thần hồn lực Nhưng cũng vô cùng kinh khủng. À, không hiểu thấu đáo, nếu không bằng vào ngươi cũng dám kêu gào cùng bồn đại gia. Tề thiên tính tình bá đạo, thời khắc này cũng vô cùng tức giận gầm lên một tiếng, thầm nghĩ, nếu là bản tôn của bồn đại gia, trực tiếp một ngón tay là nghiền chết ngươi. Cho dù bồn đại gia lĩnh ngộ được những chữ của tiểu tử nhậm vũ đưa cho kia, có thể đột phá bình cảnh hiện tại cũng tốt rồi, đáng tiếc không hiểu thấu, nhầm vũ vừa nghe Tề Thiên nói lời này lập tức mắt sáng ngời, bởi vì Tề Thiên hô không hiểu thấu là chuyện gì hắn rảnh dễ nhất, bởi vì mình cho Tề Thiên những chữ kia Tề Thiên đã phá vỡ bình cảnh, nhưng cũng không có biện pháp đột phá cực hạn âm dương cảnh âm hồn đạt tới trình độ dương hồn. Nếu như có thể vượt qua bình cảnh, phần thân Tề Thiên này sẽ đạt tới một độ cao mới nhưng chữ kia là nhậm vũ cho Tề Thiên, không có người nào hiểu rõ tiến độ của Hán hơn nhậm vũ. Nghe Tề Thiên kêu lên như vậy, nhậm vũ không chút do so dự lần nữa thúc giục bạn phim. Tuy rằng lúc này linh ngọc trên người Hán còn dư lại không nhiều lắm, nhưng ở vào thời điểm hiện tại cũng không phải lúc phân vân lưỡng lự. Đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, vẫn như trước không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhậm vũ tùy lúc bắt đầu lĩnh ngộ những chữ kia cho Tề Thiên. Sự huyền diệu của những chữ đó đối với hắn hiện tại mà nói còn có chút quá sớm, dưới tình huống bình thường nhậm vũ nhất định sẽ không hao phí tinh lực làm loại chuyện như vậy, bởi vì chỗ dùng không lớn. Nhưng thời khắc này bất đồng, hắn tận lực lĩnh ngộ, hắn biết nếu muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thì không có khả năng, cho nên hắn cần phải làm là tìm ra một phương hướng, bởi vì cách một đoạn thời gian, tề thiên có thể từ trong những chữ đó lĩnh ngộ một vài thứ, mình chỉ cần hơi chỉ dẫn cho hắn một chút, tin tưởng vậy là đủ rồi. Nếu không với cảnh giới cùng tu vi của nhậm vũ hiện tại, thật muốn lĩnh ngộ những chữ kia cũng là chuyện không có khả năng mà chỉ là dẫn đường, chỉ dẫn thì dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại ta nói ngươi nghe, đừng phân tâm, trước ta cho ngươi kia mấy chữ trọng điểm của nó. Bên này vừa mượn cảnh giới thánh nhân luận đã tìm hiểu những chữ kia, đồng thời nhậm vũ dùng thần thức liên lạc cùng Tề Thiên, nói cho Tề Thiên biết những điều mình tìm hiểu được. Vốn gần đây Tề Thiên cũng đã lĩnh ngộ phần lớn những chữ nhậm vũ đưa cho hắn, chỉ là bởi vì thời gian qua dừng lại ở bình cạnh âm dương cạnh âm hồn, cộng thêm chính hắn luôn bị vây trong những chữ này, cho nên đột nhiên nghe nhậm vũ thông qua thần thức truyền thụ những thứ này cho mình, Tề Thiên cũng bị dọa cho hoàng sợ. Bởi vì bất kể là lúc ban đầu nhậm vũ đưa cho hắn những chữ này hay là sau đó, tuy rằng hắn không có hỏi thăm, nhưng ở trong lòng hắn nghĩ không có khả năng là nhậm vũ tự mình lĩnh ngộ. Theo hắn nghĩ, rất có thể là Nhậm Vũ có được bảo bối gì, hoặc thứ gì đó trong di tích hồng hoang lưu lại, rõ ràng là Nhậm Vũ mô phỏng vẽ ra. Hiện tại, Nhậm Vũ lại đột nhiên giảng giải cho mình, không thể nào, với cảnh giới của Nhậm Vũ hắn hiện tại làm sao có thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa ẩn bên trong những chữ này. Không đợi Tế Thiên suy nghĩ miên man, Nhậm Vũ bắt đầu không ngừng nói. Lúc này Tế Thiên đang không ngừng dùng thần pháp cuốn lấy đại tướng quân Thường Vũ, nghe nói nhịp tim tăng tốc đập nhanh, thiếu chút nữa xuất hiện sơ suất bị Thường Vũ chụp trúng. Bởi vì một số điều nhậm vũ thuận miệng nói, không ngờ lại, lại đúng thật là có quan hệ gì đó với những chữ kia, tuy rằng không phải cao sâu lắm, nhưng lại hơi làm cho tề thiên có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, với cảnh giới của hắn chỉ cần biết phương hướng, những thứ khác liền trở nên vô cùng đơn giản. Thì ra là thế, ha ha, ừm, nhậm vũ chỉ là hơi gợi ý một chút phương hướng của mấy chữ cho hắn, trong nháy mắt kế tiếp tề thiên đột nhiên hiểu rõ, cất tiếng cười to, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt đột phá bình cảnh, trong tiếng nổ âm âm bành trướng. Thoáng cái đã vượt qua cực hạn của âm dương cảnh âm hồn, pháp lực, âm hồn lực trong cơ thể hắn, trong nháy mắt chuyển hóa, xuất hiện một cổ dương cương lực. Cái này là cảnh giới dương hồn, không thể nào. Ngọc Thành cũng là cao thủ cấp bậc này nên biết, âm dương cảnh âm hồn đánh sâu vào dương hồn, tuy rằng không nguy hiểm đáng sợ giống như âm dương cảnh đỉnh phong âm dương dung hợp đánh sâu vào thái cực cảnh như vậy, nhưng cũng không dễ dàng. Nên biết rằng, sau khi tu luyện ra âm hồn, lực lượng trong cơ thể đều là âm sát lực, tuy rằng đến âm hồn đỉnh phong từ từ ngưng luyện thu liễm nắm trong tay, nhưng trong cơ thể đột ngột sinh ra dương hồn lực cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đại cảnh giới âm dương cảnh này, dương hồn cùng âm hồn có khác biệt một trời một vực, trên lệch trong đó không kém chút nào so với hai đại cảnh giới bình thường. Sở dĩ gọi chung là âm dương cảnh, bởi vì cuối cùng âm dương sẽ dung hợp làm một ngưng tụ thành bản mạng thái cực, ngưng tụ hết thảy thần thông, pháp lực trên đó mới có thể đạt tới thái cực cảnh, cho nên mới gọi chung là cảnh giới âm dương cảnh. Nhưng hiện tại, Tề Thiên lại chỉ dùng lực lượng trong một cảnh giới, dễ dàng đột phá tăng lên một tầng lực lượng, điều này cũng quá khó tin đi. Mau nhìn kìa, Tề Thiên cũng có thể hấp thù linh vụ. Đột nhiên, mập mạp cả kinh kêu lên thành tiếng, bọn họ đều đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy đột nhiên tề thiên tăng vọt lớn lên, linh vụ ở chung quanh điên cuồng ngưng tụ, vì thế của hán tuyệt không kém chút nào so với đại tướng quân thương vũ kia, trực tiếp dẫn linh vụ kinh khủng vào trong cơ thể, mà ngay sau đó thân thể hắn trong nháy mắt tăng vọt, mặc dù không có biến thân thành cự viên, nhưng thân thể lập tức trở nên lớn gấp 7, 8 lần, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với đại tướng quân thương vũ. Mà mượn lực lượng trực tiếp hấp thu linh vụ, Tê Thiên vừa mới lĩnh ngộ đột phá bình cảnh đi vào cảnh giới âm dương cảnh dương hồn, lực lượng trực tiếp tăng vọt đến dương hồn tầng thứ ba mới đình chỉ, thân thể hắn bành trướng lại vô cùng kinh khủng. Ha ha, thống khoái, suốt cục có thể sử dụng thần thông đơn giản nhất rồi, tiểu từ ngươi không phải rất lớn lối sao, hãy nhận một quyền của bồn đại gia. Ấn. Tề Thiên vốn từ đầu một mực né tránh, thời khắc này lực lượng tăng vọt, không còn bị vây khốn trong những chữ nhiệm vụ đưa cho hắn nữa, lập tức Tề Thiên lại khôi phục bản tính, cười lớn nói, thân thể lại tăng vọt không ít, cả người tản ra uy thế vô cùng hung hãn bá đạo, thân thể cao lớn gần 30 thước, tuy rằng con nhỏ một chút so với đại tướng quân Thương Vũ. Lúc này, Tề Thiên tung một quyền đánh ra. Đại tướng quân Thương Vũ trong lúc vội vàng dơ tay lên đỡ, trong nháy mắt cánh tay bị đánh nổ nát, thân thể vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước. Làm sao có thể? Vạn năm qua, làm sao có thể xuất hiện yêu ma thánh thể từ thời đại hồng hoang? Đại tướng quân thương vũ không giống như binh lính hay tướng quân bình thường, thậm chí có vẻ rất hoàn thiện, thậm chí biết thời gian đã qua bao lâu, hơn nữa còn liếc mắt một cái nhận ra công pháp Tề Thiên sử dụng. Lần đầu tiên hán lộ ra vẻ ngưng trọng, tâm tình khiếp sợ. Cây chó má gì yêu ma thánh thể? Đây bất quá là thần thông luyện thể nhập môn mà thôi. Tới đây, Tề Thiên dậy lên phấn khởi, quát to, vừa rồi hắn rất là ốt nghẹn. Thời điểm này rốt cục có cảm giác hoàn toàn buông lòng, lực lượng đột phá đến trình độ dương hồn không nói, mà đã có thể thi triển một chút thần thông cơ bản nhất, nhất là về thần thông luyện thể, cận chiến là hắn am hiểu nhất, cơ thích nhất. Mượn linh vụ nơi này, hắn không ngừng tăng cường thân thể, vừa nói chuyện thân mình lại lần nữa vọt tới. Trong nháy mắt hai người cuốn lấy nhau, lực lượng đại tướng quân thương vũ không ngừng tăng mạnh, về mặt lực lượng hắn còn cường đại hơn tế thiên không ít, nhưng tế thiên cận chiến rất chi hung mãnh cũng vượt qua tưởng tượng Nhất là hiện giờ Tề Thiên có thể thi triển môn thần thông cận chiến này, uy thế lại không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời hai người đánh nhau cân xứng ngang tài, cũng may là đánh nhau ở trong đại điện đặc thù này. chung quanh đại điện hiển nhiên có rất nhiều cấm chế, nếu không đã sớm bị phá hủy rồi. Nhậm Vũ cũng luôn ở một bên theo dõi, vừa rồi sau khi dẫn đường cho Tề Thiên đột phá, hắn cũng lập tức dừng lại. Dù sao hiện tại Linh Ngọc còn dư lại chưa tới một thành, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tình huống hiện tại thế này, dù tăng mạnh thần thức hiệu quả cũng không lớn, nhưng chính là bằng vào thần thức bản thân, Nhậm Vũ cũng phát hiện Tề Thiên đột phá khác biệt với người khác. Nhậm Vũ thấy Tề Thiên rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới dương hồn, không có cần bất kỳ điều tiết, dung hợp, ổn định, trực tiếp liền cân bằng lực lượng hấp thu, thậm chí lực lượng tăng vọt đến dương hồn tầng thứ ba. Những thứ này tuy rằng kỳ lạ, nhưng Nhậm Vũ biết Tề Thiên đây chỉ là một cái phân thân, cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra mà thực sự làm cho nhậm vũ bất ngờ giật mình chính là thần thông cận chiến sau đó tề thiên biến thân sử dụng cũng chính là công pháp của yêu ma thánh thể mà đại tướng quân thương vũ cả kinh hô lên kia bởi vì nhậm vũ một mực dùng thần thức bao phủ tề thiên lúc tề thiên biến hóa thi triển thần thông công pháp này nhậm vũ còn tưởng rằng hắn biết được ngọc hoàng quyết nhưng sau đó phát hiện còn có chỗ khác nhau rất lớn cái này còn cuồng dã hung ác bá đạo hơn hơn nữa chủ yếu là tăng mạnh trong thời gian ngắn so với ngọc hoàng quyết rèn luyện lâu dài rèn luyện nội bộ thì khác ra. Nhưng kết hợp với câu nói của thương Vũ nói là thần thông thời đại hồng hoang, trong lòng nhậm Vũ cũng không khỏi lần nữa suy nghĩ, Ngọc Hoàng quyết của mình xem ra đúng là không tầm thường. Bên này hẳn là chủ điện, có giao động lực lượng. Đúng lúc này, từ hướng một lối đi thông vào chủ điện bên cạnh cung điện truyền tới một thanh âm, đúng là thanh âm của thập lục lang. Con bà nó, chỗ này mà gọi là di tích cái gì? Con bà nó, đừng nói là di tích thượng cổ, cho dù là động phủ của những thái cực cảnh mấy ngàn năm trước tồn tại đều tốt hơn nhiều so với nơi này. Con bà nó cái gì cũng không có, con gọi là di tích thượng của cái gì. Nếu như chủ điện này cũng không có gì, thì lần này đúng là thua thiệt lớn rồi. Con bà nó, con làm ra vẻ thần bí như vậy, trước đã chết là người nào, hoàng phi à, quả thực chính là tên khất cái, cuối cùng cái gì cũng không có. Thanh âm khó chịu, oán hận, buồn bực của thị huyết yêu lăng vừa vang lên, thân ảnh hai người bọn họ cũng xuất hiện ở lối vào chủ điện. ha, chết tiệt, miệng nói ra lời ổ ế xỉ nhục vương giả ta, đi chết đi, ba đầu sáu tay. Thập lục lang, thì huyết yêu lang bọn họ vừa đến chủ điện, đối thoại của bọn họ bị đại tướng quân thương Vũ nghe được, lập tức phẫn nộ. Ngay lập tức thân thể hắn gần như hoàn toàn ngưng tụ, tuy rằng lực lượng vượt qua Tề Thiên rất nhiều, nhưng Tề Thiên vừa mới đột phá, hơn nữa sử dụng công pháp cận chiến dị thường vô cùng hung hãn, cho dù lực lượng yếu kém hắn một chút, nhưng nhất thời cũng khó mà bắt lấy. Lúc này vừa nghe thị huyết yêu lang chê bai lập tức phẫn nộ bùng phát, trong nháy mắt thi triển thần thông Phía sau thân thể chưa chọn vẹn toát ra hai đầu, bốn cánh tay, pháp lực cũng thoáng cái tăng vọt cuồn cuộn. Ba đầu sáu tay, hai cánh tay trong đó lập tức bấm pháp quyết, trực tiếp ngưng tụ ra hai bàn tay to lớn, chụp tới thập lục lang cùng thị huyết yêu lang. Người tự tiện xông vào đều phải chết, các người đi chết đi. Cần thi truyền thần thông ba đầu sáu tay lực lượng tăng vọt, một mặt vừa ngay mặt đối kháng cận chiến với tề Thiên, mặt khác bốn cánh tay cùng phát động vận truyền thần thông pháp lực chẳng những công kích thập lục lang cùng thị huyết yêu lang vừa mới xông vào, đồng thời cũng tập kích vào hai lối đi khác. Trong nháy mắt, từ trong hai lối vào kia, xuất hiện một màn sáng nước cuồn cuộn mãnh liệt cuốn ra, mặt khác là một đạo kiếm quang trong nháy mắt tránh thoát tập kích, vọt thẳng tới trên không trung đại điện chủ điện này. Hải Vương bên cạnh mang theo mặc xanh, còn có Hải Lượng được lực lượng cuồn cuộn của phân thân bao quanh, cùng với khôi lỗi ngọc nhăn long một mực bảo vệ ở bên cạnh Hải Lượng cũng không có liều mạng, trong nháy mắt cũng xông vào trong đại điện. Mặc dù Hải Vương không có tạo oán như thị huyết yêu lang, nhưng theo lão nhiều sát cặp chân mày có thể nhìn ra thời khắc này tâm tình lão cũng không tốt lắm. Hơn 200 năm chờ đợi, hơn 200 năm hy vọng, nghĩ hết biện pháp tìm kiếm tư liệu, chờ đợi. Suốt cục đi vào di tích vô song Hoàng Phi ở An Dương hành tình này lại hoàn toàn không có tìm được bất kỳ bảo vật gì. Dĩ nhiên, đối với Hải Vương mà nói, bảo vật, đan dược cái gì cũng không trọng yếu bằng ngưng hồn gì, bởi vì lão đại nạn sắp tới, không có ngưng hồn dịch thì chỉ có một đường chết nhóm người bọn họ cùng Tư Mã dần đều giống nhau vừa đi tới chủ điện cũng không có lập tức lao ra ngoài đều trước tra xét tình huống chủ điện trong này trên thực tế tuy rằng chủ điện rất rộng lớn nhưng đối với bọn họ vừa nhìn lướt qua là hiểu ngay cũng không có gì khác chỉ có Đại tướng quân thương Vũ Do Linh Vũ Ngưng Tụ Thành đang chiến đấu cùng người của Nhậm Vũ muốn nói mất mắt Hải Vương cùng Tư Mã dần tuyệt đối mất mắt nhiều hơn gấp trăm lần so với thị huyết yêu lang bọn họ Hải Vương cực khổ mưu đồ mong đợi hơn 200 năm còn Tư Mã dần đến đây ngay cả quách tú đều bị đánh chết Nhưng kết quả lại cái gì cũng không có, chỉ là bọn họ còn không cam lòng, nhưng không để bọn họ suy nghĩ nhiều, đại tướng quân thương Vũ kia đã ra tay đánh về phía bọn họ. Đại tướng quân thương Vũ mặc dù có một chút trí tuệ, nhưng dù sao không phải người sống, thần hồn cùng chấp niệm của hắn lưu lại chính là bảo vệ nơi này, bất kỳ người nào xâm nhập đều là địch nhân, cho nên hắn không chút do dự công kích tất cả người đi vào. Tuy rằng Thương Vũ rất mạnh, thi triển thần thông ba đầu sáu tay, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt cấp 3, giống như ba người đồng thời đối chiến. Nhưng dù sao phân tâm ứng phó với tể thiên, hải vương, tư mã dần, thập lục lang, thị huyết yêu lang. Nhiều người như vậy, lập tức liền khó có thể duy trì ưu thế, tể thiên bên này cũng nhẹ gánh rất nhiều. Thật không biết xấu hổ, không có một thứ tốt, tất cả đều trốn lúc âm thầm nhìn trộm, lúc này xem bọn hắn còn thế nào ẩn giấu. Thấy hải vương, tư mã dần bọn họ bị thương vũ đánh văng ra ngoài, mập mạp rất là khó chịu lại như hà dận lầm bầm. May mà nơi này cũng không có gì tranh đoạt, tuy rằng lần này người đi vào không nhiều lắm nhưng nếu như có bảo vật gì, e là sớm đã là cục diện ngươi chết ta sống rồi. Ngọc Thành nghe mập mạp nói, tiếp lời thêm một câu. Tuy nhiên ánh mắt vẫn đang nhìn vào chỗ Ngọc vô song vừa biến mất. Không có bảo vật tốt nhất để bọn họ hai tay trống không, công dã tràng để xem bọn họ còn có nghĩ mộng đẹp hay không. Nếu không phải vì bọn họ vô song cũng sẽ không như vậy. Mập mạp nói, đột nhiên phát hiện Nhậm Vũ không có lên tiếng, chẳng những không có lên tiếng mà ngược lại lộ vẻ mặt hơi ngưng trọng. Mập mạp vội vàng xoay người nhìn về phía Nhậm Vũ, thiêu cơm lão đại. Ngươi làm sao vậy? Mập mạp. Ngươi lập tức đi tìm đồng cường bọn họ, bảo bọn họ từ từ lui đến lối vào đại điện. Ngươi đi vào trong trận Pháp. Bọn hắn bây giờ gia nhập, không giống như là chỉ có tề thiên cùng tên này chiến đấu, không thể chiếu cố nhiều như vậy. Tuy tiện lực lượng lan ra đây thì không phải ngươi hiện giờ có thể ngăn cản được. Thời khắc này, nhậm vũ suy tính cũng không phải như những ý nghĩ của mập mạp kia. Được. Phiếu cơm lão đại. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì? Mập mạp đáp ứng một tiếng định đi, nhưng lập tức nghĩ tới nghi hoặc trong lòng, thân mình dượm phóng ra phía ngoài, đồng thời cũng không hiểu hỏi nhiệm vũ. Bảo vật gì khác là không có, nhưng ngươi thật nghĩ bọn họ đều là kẻ ngốc sao. Nhất là Hải Vương, sao lão có thể không thấy vô song không ở cùng một chỗ với chúng ta? Vô song biến mất chẳng lẽ lão không hoài nghi, vừa rồi lão ẩn núp không ra chính là muốn nhìn xem tình thế. Đám lão già này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, một hồi nếu như thật có biến hóa gì, khi đó mới thật sự là phiền toái. Bảo Đông Cương bọn họ đều rút vào đây, không được thì không cần cản trở đám binh sĩ kia tràn vào nữa. Này cũng không cần ngăn chặn, những chỗ khác đã có binh lính tràn vào, ngươi mau sớm đi vào trong trận pháp, bảo bọn họ tới đây. Nhậm Vũ phát hiện, trong khi hắn nói chuyện, vô số binh sĩ đã tràn vào từ những thông đạo kia rồi. Mập mạp đáp một tiếng, thân người đã vọt đi. Nhậm Vũ tiếp tục thông báo Ngọc Thành cẩn thận, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hải Vương, hắn cảm nhận được uy thế trong sóng biển ngập trời của Hải Vương phóng thích ra kia có ít nhất 3 cổ lực lượng khóa lấy mình. Tuy rằng Hải Vương đang ứng phó với công kích của đại tướng quân Thương Vũ, nhưng hiển nhiên chủ yếu là lão nhìn chằm chằm vào mình. Trước đó Nhậm Vũ Bảo đồng cường bọn họ chặn binh sĩ ở bên ngoài lối đi, là sợ bọn họ xông vào ảnh hưởng mình cứu Ngọc vô xong, lúc này binh sĩ đã ảo vào những lối khác, cũng không cần tiếp tục ngăn cản nữa, hơn nữa để đồng cường bọn họ chạy vào cũng có thể tăng cường lực lượng phía mình bên này. Hiện tại cho dù không có thể thiên, tự mình chủ trì trận pháp cần vệ đội, sức chiến đấu cũng đủ để sánh ngang với tồn tại đỉnh phong âm dương dung hợp trong tám đại vương gia. Sát, người tự tiện xông vào tầm cung, giết không tha. Giết không tha. Giết. Lúc này, đại tướng quân thương vũ ba đầu sáu tay nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng binh sĩ vừa xông vào điên cuồng áo lên công kích, vốn mặc xanh, hải lượng đi theo phía sau hải vương và đám người lô vĩ đi theo bên cạnh tư mã dần nhất thời cũng bị binh sĩ ùa lên bao vây. Ẩng, bịch bịch, trong lúc nhất thời, cả trong chủ điện tràn đầy các loại pháp bảo, các loại dao động pháp lực nhưng bất kể lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt, pháp thuật thần thông cường đại bao nhiêu đánh vào trên vách tường chủ điện đều lập tức tiêu tán hoàn toàn không hư hại mày mai nào cũng chỉ có lúc ban đầu tế thiên chiến đấu cùng đại tướng quân thương vũ kia mặt đất hơi có chút hư hại ngẫu nhiên có một chút lực lượng cường đại nhiều lắm cũng chỉ lưu lại trên vách tường một chút dấu vết rất nhỏ mà thôi nhậm vũ cùng ngọc thành bên này tự nhiên cũng có không ít binh lính xông tới tuy nhiên nhậm vũ cũng không phí công chiến đấu cùng những binh lính này một là loại chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai là hắn cũng không muốn tiêu hao hoặc để lộ ra lực lượng sớm như vậy, cho nên hắn chỉ nhanh chóng len lách né tránh. Ngọc Thành nhận được Nhậm Vũ thông báo, nên cũng không có ngay mặt đánh nhau, chỉ là du đấu không ngừng né tránh. gia chủ, phiếu cơm lão đại. đúng lúc này, Đông Cường, mập mạp bọn họ một đội người nhanh chóng chạy vào, bọn họ tạo thành đại trận di động, phía sau vô số binh lính cuộn cuộn áo theo, có cảm giác phía sau bọn họ giống như là nước lưu vỡ đê cuồn cuộn tràn vào. các ngươi lập tức tới. Ừ. không đợi nhậm vũ nói xong, đột nhiên cả đại điện đều lắc lư ầm ầm, chỉ một cái lắc lư này còn mãnh liệt hơn nhiều so với lực lượng của tế thiên hải vương bọn họ bạo phát chiến đấu hoặc tư mã dần toàn lực đánh ra thiên hồng kiếm. đột nhiên bốn phía xuất hiện vô số khe nứt két két, ưng một tràng tiếng nổ vang kịch liệt, chấn động lắc lư trong nháy mắt chung quanh đại điện xuất hiện vô số khe nứt, chân đại điện trên cao vỡ vụn rớt xuống rào rào, chung quanh đại điện cũng vỡ ra từng mảnh. mau tới đây. Mặc dù chỉ là đại điện vỡ ra, mà có thể ở chỗ này ít nhất cũng là thần thông cảnh, nhưng nhậm vũ lại vội vàng kêu lên, bảo đồng cường bọn họ mau mau chạy tới. Tăng tốc Đồng cường bọn họ nghe nhậm vũ ra lệnh, không chút do dự tăng tốc, đại trận khởi động tăng tốc, kéo bọn họ trong nháy mắt đến bên cạnh nhậm vũ. Bọn họ còn tưởng rằng nhậm vũ đang gặp nguy hiểm, cho nên đồng thời tăng tốc cũng đều bộc phát lực lượng, vì lực đại trận bùng phát. Những binh sĩ bao vây bên cạnh Nhậm Vũ, thậm chí ngay cả một tướng quân cường đại, trực tiếp bị lực lượng đại trận đánh cho vỡ nát, lần nữa hóa thành linh vụ tiêu tán ở chung quanh. Ầm ầm. Ừm, mà ngay lúc đồng cường bọn họ thúc dục trận pháp tăng tốc đến bên cạnh Nhậm Vũ, phía sau lối đi âm ầm sụp xuống, phía sau đi theo rất nhiều binh linh 89 phần mới bị đè ở phía dưới, trực tiếp bị ép tới vỡ vụn, chừng một số ít may mắn một chút lao ra ngoài, còn có vài tên dáng vẻ thống lĩnh, tướng quân thì không sao, ngoài ra trong thông đạo đã chết hết chín thành chín trở lên. Không thể nào, nơi này cũng quá kinh khủng đi, mập mạp ở trong trận pháp không cần chiến đấu nên nhìn thấy rõ nhất. Sau đó, đám người đồng cường, Tạ Kiếm cũng đồng thời cảm thấy sau lưng phát lạnh cả người, tuy rằng bọn họ ngưng tụ thành đại trận vô cùng uy lực, nhưng nếu vừa rồi bị đè ở bên trong thì không khác gì tiếp nhận một kích toàn lực của tồn tại âm dương cành dương hồn đình phong, hơn nữa rất có thể trận pháp xảy ra vấn đề, có một số người phải hy sinh. Cẩn thận, bên trên rớt xuống mảnh vụn, cẩn thận trung quanh sụp xuống, những tài liệu này đều không tầm thường. Tuy rằng vỡ vụn, nhưng bên trên như cũ có các loại cầm chế uy lực kinh người. Nếu như không đạt tới trình độ âm dương cành dương hồn đỉnh phong, căn bản không thể còn mạng sống dưới loại sụp đổ nghiền ép này. Ngọc Thành Trang chủ mau đi vào trận pháp. Nhậm Vũ lập tức dùng thần thức thông báo cho mọi người cẩn thận. Ngẫm lại, vừa rồi chiến đấu với mức độ đó mà đánh lên trên chỉ lưu lại một chút dấu vết nhỏ như vậy, có thể nghĩ mà biết nơi này cường hãn biết bao. Tề Thiên bọn họ không cần nhắc nhở, bọn họ đủ cường đại, dù là mình ứng phó một chút cũng tạm được. Nếu như lối đi kia lập tức toàn bộ sụp xuống như vậy, Nhậm Vũ cũng không hẳn sẽ bị đè chết, nhưng khẳng định là bị thương không nhẹ. Mà lúc này, bên trong vẫn còn đang tiếp tục lắc lư, tiếng động ầm ầm như tiếng sấm, cả đại điện cũng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, những binh lính kia không biết tránh né, vô số tên bị trực tiếp đè chết. Mà lúc này đám người mặc xanh, Ngọc Nhân Long bọn họ chỉ phải nhanh chóng lấy tránh. Giết, giết không tha. Giết Tuy rằng vô số binh lính bị đè chết, nhưng binh sĩ do linh vụ ngưng tụ thành này quá nhiều, ở bên trong cung điện bị đè chết, cung điện sụp xuống, sau đó từ bên ngoài cung điện lại ào vào vô số binh lính, điên cuồng gào thét. Tới gần về phía ao nước, đừng chém giết hao phí lực lượng, những binh lính này vô cùng vô tận, giết không hết được, chỉ cần co lại đại trận phòng thủ vững chắc, tận lực bớt va chạm với đám binh lính này, giảm bớt tiêu hao, đừng giết bọn họ để đội ngũ bổ sung đầy đủ sức lực. Chủ yếu phòng bị hai đám người Hải Vương, tư mã dần bọn họ Thời điểm này trường diện vô cùng hỗn loạn, giống như ngày tận thế, trời sập đất nứt. Nhưng Nhậm Vũ vẫn luôn duy trì tĩnh táo. Lúc này hắn cũng đi vào trong đại trận, Ngọc Thành cùng Mập Mạp không cần động thủ được bảo vệ ở giữa đại trận cận vệ đội giống như một thể nhanh chóng co rút lại dựa theo chỉ thị của hắn nhích tới gần ao nước. Tông chủ, binh lính này vô cùng vô tận, còn có đại điện này sắp bị hủy, không gian chung quanh đều không ổn định, nơi này không có bất kỳ vật gì, hơn nữa cũng sắp bị hủy. Chúng ta có cần nghĩ biện pháp mau mau rời đi hay không? Lúc này Lô Vĩ đã ứng phó không xuể, chung quanh hắn có ba tướng quân, vô số binh lính đang truy kích, mà đại điện không ngừng sụp đổ vỡ vụn, hắn cũng không khỏi bận rộn tránh trai né phải. Uy hiếp tử vong, vi hiếp sụp đổ khiến hắn hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng loại tiểu thế giới này với lực lượng của hắn còn không có biện pháp rời đi được, chỉ có thể dùng thần thức liên lạc với Tư Mã Dân Tông chủ Thánh Đan Tông. Cùng người cũng từng xưng bá một phương, ngày nay còn là trưởng lão Thánh Đan Tông ta, ngay cả cái này cũng không nhìn ra được lúc này mà một cái ao nước có thể yên lặng không nhúc nhích chút nào ách phải có chỗ tốt gì đây. còn nữa, ngươi giết binh lính đó làm gì? giết chúng có ích lợi gì? giữ lại chút lực lượng, nhìn chằm chằm lão già hải vương hải vô thường kia cho ta. một hồi ta bảo ngươi cản lại, ngươi hãy ngăn cản hắn. thời điểm này tâm tình của tư mã dần cũng không tốt lắm, dù sao quách tú bị giết, kết quả lão lại chỉ có thể nén nhịn. loại phận uất này đường đường là tông chủ thánh đan tông lão chưa từng gặp phải. cố tình lúc này lô vĩ lại liên lạc, tự nhiên tư mã dần phẫn nộ giao huấn hắn cái gì? nhìn chằm chằm hải vương ư? tông, tông chủ, ta cùng hải vương chênh lệch quá xa cái này. lô vĩ nghe nói vậy, có một loại tâm tình bắt buộc từ vận, tự nói thầm, tại sao mình liên lạc với tư mã dần làm chi? kết quả phải nhận một nhiệm vụ bất khả thi như vậy. hải vương kia ngay cả quách tú đều giết, nếu như mình đi nhìn chằm chằm vào lão, lão muốn giết mình còn không phải chỉ cần điểm một ngón tay hay sao? mới đầu phục một tên quần áo lụa là không thích từ hạ thấp phẩm gián định hót kết quả không nghĩ tới tiểu tử này bạc mệnh nhanh như vậy liền chết đi hiện tại tông chủ lại bảo mình nhìn chăm chằm hài vương đua gì thế là bảo ngươi nhìn chằm chằm phân thân của hắn hiện tại tình huống này ngươi cho là bản tôn hắn có thể bỏ ra thời gian được sao hơn nữa một hồi nếu thật có biến cố gì bản tông chủ tự nhiên sẽ ghim vào hắn lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là lão bất tử này làm ra hắn nhất định là có mục đích tư mã dần tức giận nói già Dạ, Lô Vĩ vừa nghe nói thế, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chàm chàm phân thân dù sao cũng không đến mức trong nháy mắt bị biểu sắc. Là quá tốt rồi. Sư Huỳnh, tình huống không ổn, làm sao bây giờ? Hài lượng được những phân thân hài vương bảo vệ, mặc xanh thì không may mắn như vậy, hiện tại hắn càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng kinh sợ. Theo dõi sắc sao nhậm vũ, bổn vương hoài nghi di tích vô song hoàng phi kia từ đầu đến giờ cũng chưa chân chính xuất hiện, có biến động là tốt nhất, có lẽ. Hải Vương chẳng những không lo lắng, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ kích động, hưng phấn. Phủ, Cần! ngay lúc đang hỗn chiến, đột nhiên chấn động dung chuyển vô cùng hỗn loạn, xung đổ giống như ngày tận thế đó, cái ao nhỏ đang yên tĩnh đột nhiên ở giữa xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, tiếp đó trong tiếng nổ ầm ầm xuất hiện một dạng như cửa động. Trong nháy mắt kế tiếp, một cuồng sáng từ bên trong chiếu ra, rồi một thân ảnh từ trong ánh sáng chậm rãi đi lên. Thân ảnh kia có vẻ rất nhỏ gầy, chính là Ngọc Vô Song vừa rồi biến mất, lúc này nàng dường như vừa mới tỉnh ngủ, trong mơ màng còn không rõ làm rốt cuộc chung quanh đã xảy ra chuyện gì, nàng đang rụi rụi mắt, mà ngay khi lốc xoáy xuất hiện, đồng thời Ngọc Vô Song xuất hiện trong thiê sáng, từ phía dưới toát ra một khí tức thượng cổ, phát ra một luồng linh khí tinh thuần chỉ có thông qua hấp thu linh ngọc thượng phẩm mới có, cái này hoàn toàn khác với linh vụ đặc thù. Hơn nữa nhìn xuyên qua lốc xoáy kia có thể mờ hồ thấy được phía dưới dường như là một thế giới khác. Hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, cây cối tươi tốt, hoàn toàn bất đồng với bên trên này. Hải ảnh phân thân, đi. biến hóa này vừa xuất hiện, tuy rằng hải vương bị thương vũ quấn lấy, nhưng trong nháy mắt bên cạnh lão chín thành lực lượng trở lên liền ngưng tụ ra mười mấy phân thân vọt đi xuống. Thiên hàng trường hồng, xong tới. Thiên hồng kiếm trong tay tư mã dần trượt bay vọt ra. Thiên Hồng kiếm tốc độ cực nhanh, trước tiên đánh bay các tướng quân binh lính bên cạnh Lô Vĩ, rồi mang theo Lô Vĩ phóng vọt xuống dưới, không kém chút nào so với những phân thân của Hải Vương. Chẳng lẽ đó mới thật là di tích? Bên kia thập lục lang cũng phát hiện tình huống, cả kinh kêu lên. Ngào, ngay lập tức thị huyết yêu lang biến thành bản thể, lực lượng tăng vọt, đánh bay binh lính ở chung quanh rồi cũng đi theo vọt xuống. Bảo vệ vu song. Bởi vì vừa rồi nhậm vũ đã âm thầm di chuyển, lúc này cách bờ ao gần nhất tuy nhiên nhậm vũ cũng không có liều mạng phóng vào xuống như những người kia ngay lúc cuồng sáng xuất hiện nhậm vũ trước tiên vọt tới bên cạnh ngọc vô song lúc này mọi người đều như nổi điên hải vương tư mã dần thập lục lang đều thi triển thủ đoạn ngay khi ngọc vô song bay ra ngoài hơi thở lốc xoáy cũng kích thích đại tướng quân thương vũ đang chiến đấu vâm lên nháy mắt một cỗ linh khí tinh thuần như trực tiếp hấp thu linh ngọc thượng phẩm mới có điên cuồng tràn vào thân thể linh vụ của hắn càng thêm chân thật như được sống lại cái gan mạo phạm vương ta đáng chết thế mọi người muốn xông tới, thương vũ càng thêm nổi giận, giống giận bùng nổ uy thế mạnh mẽ hơn. đáng tiếc hắn có mạnh mẽ thế nào, dù sao chỉ là lực thần hồn tàn phế ngưng tụ lại, đối mặt với những người này đều vượt qua cực hạn âm dương cảnh, hắn có thể đồng thời bám trụ bọn họ đã không dễ dàng. ngay cả thái cực cảnh chân chính đến đây cũng chưa chắc làm được đến thế này, muốn ngăn cản đã không kịp. bùng bùng bùng. trong lúc đại tướng quân thương vũ giống lớn lô vĩ, rất nhiều hải ảnh phân thân của hải vương tam cung phụng thị huyết yêu lang cũng không phân trước sau lao vào. Lốc xoáy chỉ như hồ nhỏ hình thành, nhưng cứng cỏi khó tưởng, mặc kệ là Lô Vĩ kéo theo Lang Thiên Bảo khí hạ phẩm Thiên Hồng kiếm, hay là thị viết yêu lang biến thành bản thể, hoặc là đông đảo hải ảnh phân thân của Hải vương không tiếc mọi giá sông vào, toàn bộ đều bị bắn ra. Tốc độ sông vào càng nhanh, tốc độ văng ra càng nhanh hơn, bắn ra đụng vào cung điện sụp đổ, có đụng vào đông đảo binh lính, hai ảnh phân thân của Hải vương trực tiếp vỡ vụn, Lô Vĩ phun máu không ngừng, cảm giác cả người như rời ra, trong lòng mắng 18 đời tổ tông Tư Mã dần, ngoài miệng lại không dám nói một chữ. Sao lại thế này? nháy mắt, Hải Vương, Tư Mã Dần đều ngây người, bởi vì bọn họ không cảm nhận được có lực lượng gì cản lại, chỉ là một hồ nước xoay tròn lại có uy lực đáng sợ như vậy, Rốt cuộc đây là cái gì? Thật là quá khủng bố, vừa dội tụ tập nhiều người đánh vào, tuyệt đối không kém một đòn toàn lực của Hải Vương, Tư Mã Dần, nhưng lại dễ dàng bị bán ra, phải làm sao đây? Vô Song Lúc này, nhầm vũ đã lao lên không chung, ung lấy Ngọc Vô Song mới tỉnh lại, cục diện hỗn loạn không thể coi thường. Những tên khốn này khẳng định sẽ lại đánh chú ý tới vô song. Ương, nhậm đại ca, ta không phải đang mơ chứ, ta nhớ hình như đi ra cùng Gia Gia, sau đó. Ngọc vô song vẫn còn buồn ngủ mơ hồ nói, đột nhiên nàng giật mình, túm lấy nhậm vũ kinh hồ, nhậm đại ca, ca ca đã xảy ra chuyện, không biết sao ca ca lại tập kích Gia Gia, Gia Gia đã xảy ra chuyện, ngưỡi mong nghĩ cách cứu Gia Gia. Đừng kích động, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Thấy lúc này Ngọc Vô Song hoàn toàn không sao, hơn nữa thần thức của nhậm vũ tra xét cảm nhận được âm dương lực trong người Ngọc Vô Song trực tiếp dung hợp thành một thể, nhậm vũ vui vẻ cũng vội trần ăn Ngọc Vô Song. Ra ra ngươi ở ngay phía dưới, mọi chuyện đã giải quyết, bây giờ ngươi lập tức đi theo ta. Sức người luôn có cực hạn, đây là cảm thụ lớn nhất của nhậm vũ lúc này, dù cho hắn ở tiểu thế giới đối mặt với tình huống của Ngọc Vô Song cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đánh cược, liêu một phen. Dù sao nơi này là di tích của Vô Song Hoàng Phi để lại cho hậu nhân mang huyết mạch của nàng, hôm nay thấy Ngọc Vô Song thật khôi phục, cuối cùng Nhậm Vũ cũng yên lòng. Về phần tình huống cụ thể trong người Ngọc Vô Song lúc này, Nhậm Vũ cũng không thể tra xét cận kẽ, càng không thể hỏi nàng cái gì. Trước đó Nhậm Vũ đã thử liền cho rằng cũng không hỏi ra được cái gì, tra sách thoáng qua liền vội trấn ăn Ngọc Vô Song, chuẩn bị kéo nàng đi xuống dưới. Vô, vô, vô ngay lúc này trong hồ nước xoay tròn phía dưới đột nhiên bắn ra mấy đạo hào quang màu vàng bay trước người nhậm vũ ngọc vu song. tuy rằng không ai thúc đẩy nhưng khí linh bảo tuôn trào làm người ta rung động. một chiếc mũ phượng xinh đẹp, hai thanh đoàn kiếm trong suốt cùng một bộ quần áo hoa lệ xinh đẹp xoay tròn quanh nhậm vũ ngọc vu song. huyết tế bạo bảo vật là của ta. bên cạnh thập lục lang sử lang còn dẫn theo mấy người lúc này lập tức bị hắn kéo ra thi triển huyết tế kích hoạt lực lượng ngăn cản đại tướng quân thương vũ công kích. còn hắn là tức lao về phía ba món bảo vật đi tư mã dần cùng vội đối phó lại ném thiên hồng kiếm hóa thành hào quang cuốn lấy hai thanh đoàn kiếm trong suốt mọi chuyện xảy ra lập tức bọn họ thấy được bảo vật xuất thế liền liều mạng tranh giành nhưng hải vương lại không có ý đó mặc kệ là bảo vật gì nếu không tìm được ngưng hồn dịch thì hắn không cách nào đột phá đến thái cực cảnh có bảo vật tốt cỡ nào cũng không trọng yếu bằng tính mạng của mình bảo hoành hai hải ảnh phân thân vừa rông tới va đụng bị tổn hại lúc này bay tới trước nờ hải vương trực tiếp nổ tung Uy lực vượt xa một chiêu toàn lực của lang thiên bảo khí hạ phẩm, nháy mắt chặn đứng công kích của đại tướng quân Thường Vũ, còn Hải Vương thì bất chấp mọi ra lao về phía lốc xoáy. Nhậm Đại ca, Ngọc Vô Song mơ màng mới tỉnh, còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhớ tới chuyện ca ca tập kích ra ra trước khi mình hôn mê, nghe Nhậm Vũ nói không sao thì nàng mới bình tĩnh lại. Sau đó mới phát hiện mình đang ở trên một chỗ phế tích lớn, xung quanh có vô số binh sĩ kỳ quái đang điên cuồng chém giết. Hơn nữa xung quanh nàng còn có thứ gì vây quanh, nàng cảm thấy rất thần cận những thứ này, đồng thời có lực lượng mạnh mẽ đánh tới, làm ngọc vô song không khỏi kinh hồ. Mà nó thật là không biết xấu hổ, chúng ta đi, nhậm vũ ung ngọc vô song, tăng tốc đi xuống. Nói thẳng ra di tích vô song chính là vô song Hoàng Phi để lại cho huyết mạch của mình, nhìn các loại bố trí là có thể thấy, hoàn toàn không muốn có kẻ khác quấy rối nhưng đám người kia vẫn tính toán. Bất luận là trước đó Hải Vương bắt lấy Ngọc Vô Song, mặc kệ sống chết của nàng mạnh mẽ thúc đẩy kích hoạt huyết mạch, suýt nữa hại chết Ngọc Vô Song hay là lúc ngày bọn họ thấy đồ vật liền tranh giành đều khiến người ta vô cùng tức giận khó chịu. Nhưng đây là thế giới của người tu luyện, mạnh được yếu thua nhằm vũ mắng một tiếng liền kéo Ngọc Vô Song tiếp tục rơi xuống dưới, nhanh chóng rơi vào trong trận pháp. Đương nhiên, hắn sẽ không để đám kia chiếm tiện nghi không công, tuy rằng vừa rồi phải bảo vệ Ngọc Vô Song không cách nào trực tiếp ra tay, nhưng hiện giờ thần thức của nhậm vũ đã gần như lực thần hồn, cũng có sức chân đấu rất mạnh. Khi hắn kéo Ngọc Vô Song rơi xuống, thần thức đã bao phủ ba món pháp bảo đã bị bọn họ bao vây. Ba món pháp bảo không rõ ràng, lúc này đang trong trạng thái vô chủ, tuy nhiên vẫn bay quanh Ngọc Vô Song, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái chủ động nhận chủ. Vật vô chủ thì không có chống cự, bị người ta điều khiển dễ dàng, thần thức của nhậm vũ nháy mắt kéo ba món bảo vật vào trận pháp bên dưới. Không xong, tuy rằng lực thần hồn của nhậm vũ vô cùng mạnh mẽ, không chế vật bay đi cực nhanh, nhưng dù sao cũng không phải là pháp bảo mà đã tế luyện, vẫn chậm hơn thập lục lăng sử lang liều mạng huyết tế, thi triển bảo khí hạ phẩm thiên hồng kiếm. Đồ, mà nó muốn cướp đồ trong tay bồn gia chủ, chờ kiếp sau đi. Nhậm Vũ cảm thấy mình không dành đồ của người khác, bọn họ nên cầu thần bái Phật may mắn, bây giờ lại còn muốn cướp đồ trong tay mình, muốn làm gì cũng không kịp nữa. Nhậm Vũ thầm mắng, trực tiếp khống chế ba món bảo vật rơi xuống phía dưới mình. Tuy rằng trận Pháp của Nhậm Vũ đã rất gần lốc xoáy, nhưng có chút khoảng cách, nếu muốn kéo Pháp bảo tới gần thì còn thiếu một chút, nhưng lốc xoáy bên dưới lại kinh người, vừa rồi Nhậm Vũ thấy rõ hải ảnh phân thân của Hải Vương, thì huyết yêu lang liều mạng tranh giành. Mà nó, muốn giành giật phải không? Vậy ta ném những thứ các ngươi muốn vào lốc xoáy, xem các ngươi giành cái gì. Dù sao nếu chỗ này là vô song Hoàng Phi chuẩn bị cho hậu nhân huyết mạch của mình, sau này vẫn còn cơ hội, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ lấy được. Không hay. Sử lang, từ mã dần thầm hô không hay, liều mạng tăng tốc. quanh oanh ầm ầm.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 Nhưng thần thức xuyên qua lại tăng lên nhiều như thế, quá nhiều ngạc nhiên, quá nhiều bất ngờ Nhất là còn liên quan tới mình, thậm chí có liên quan tới lão cha mất tích đã lâu, làm sao mà nhậm vũ không chấn động Lần nữa, thần thức của nhậm vũ lập tức phóng lên trên, như người ở trên hành tinh sông lên trời cao, trực tiếp đụng vào lốc xoáy Quả nhiên thần thức bị cản trở, lần này nhậm vũ không trực tiếp xuyên qua lốc xoáy, chỉ là để thần thức ngâm mình trong đó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 nháy mắt nhậm vũ hiểu ra tuy lúc này trên người hắn không còn mấy linh ngọc nhưng nhậm vũ vẫn lại thúc đẩy đoạn phim trong máy tính sách tay ở thức hải quanh lại đi vào đoạn phim thánh nhân luận đạo thần thức của nhậm vũ tăng vọt lên đến độ cao khác thần thức bao phủ lên hai bóng người to lớn nhậm vũ không khỏi hít một hơi lạnh nhanh quá nhanh Tuy rằng vừa rồi hắn đoán được một chút nhưng lúc này chân chính tiến vào thánh nhân luận đạo thần thức bản thân không ngừng tăng cường nhậm vũ mới chính thức hiểu được là chuyện gì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 Mọi chuyện chỉ là xảy ra trong khoảnh khắc, Nhậm Vũ ghi nhớ vô số lần, nhưng thời gian thực tế lại không có bao lâu. Lúc này Nhậm Vũ dẫn theo Ngọc Vu xong vào trong trận pháp, bỗng ôm đầu mình, tai mắt mũi miệng chảy máu, gầm to, mắt đỏ máu, gân xanh phồng lên, cảm giác cả người muốn nổ tung. "Ha, Nhậm đại ca, ngươi, ngươi làm sao vậy, Nhậm đại ca?" Lúc này Ngọc Vu xong vừa xuống, đợi chào hỏi Ngọc Thành mới lao ra, liền sợ đến kéo Nhậm Vũ, rất nước mắt. "Diếu cơm lão đại,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 mà lúc này nếu hải vương chú ý tới chỉ sợ sẽ không còn cơ hội đột phá bởi vì nước đang giảm đi lốc xoáy đang có rút đóng lại một mặt là nhiệm vụ hấp thu mặt khác là dòng chảy đổ đi biến mất chuẩn bị rút lui cần thần hải vương thần thức của nhiệm vụ ở bên trong lốc xoáy vẫn cố gắng thông báo mật mạp bảo hàn báo cho đồng cường chuẩn bị rút lui đi làm sao đi ở bên trong tiểu thế giới này mập mạp cũng không biết làm sao đi nhưng phiếu cơm lão đại đã nói hắn lập tức thông báo cho người khác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 hai tay còn lại co lại mười mấy cây phi đao chớp động ánh sáng bảo khí cuốn quanh vi thế khác thường chia ra bán về phía sử lang thị huyết yêu lang mặc xanh lô vĩ nhậm vũ đại gia người dùng binh khí phải không ngươi cho rằng bồn đại gia sợ người lấy mấy thứ rách dưới ra liền cho rằng ngươi rất lợi hại tây thiên sau khi biến hóa đặc biệt thân thể đột phá liền to ra ngay cả đối mặt cây gậy của đại tướng quân thương vũ cũng không hề sợ còn có công pháp người tu luyện không biết tu luyện bao lâu mới có lực lượng này nhưng lại không hiểu sử dụng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 Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy sức chiến đấu hung hãn của Tế Thiên, dùng tên này để huyết tế, khẳng định là không còn gì đáng ngại. Nhìn lại trường côn xuyên qua ngực Tế Thiên, sử lang mới không quan tơi hết hay xông lên. Ngào! Cái này là của ta. Không chỉ là sử lang, thì huyết yêu lang cũng gào một tiếng cùng phóng vọt tới. Cứu người! Hết thảy chuyện phát sinh đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, có thể nói là cùng lúc phát sinh, nhầm vũ bên này phát hiện Tế Thiên xảy ra chuyện, cũng lập tức hạ lệnh cứu người.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 Ở phía sau Sử Lang, thì huyết yêu lang cấp bách giống lên một tiếng, liều Mạng dùng hết sức phóng vọt tới. Sử Lang khóe miệng nổi lên vẻ cười, chờ ngươi ư, đùa gì thế?" Mà lực lượng của hắn đã chuẩn bị rót vào thân mình Tề Thiên, chuẩn bị kích nổ Tề Thiên để thi triển huyết tế. Rào, đúng lúc này, sau khi Tề Thiên trở nên to lớn, hồ hồ luôn luôn ẩn trốn trong tóc của Tề Thiên đến giờ, người khác đều không thấy được, đột nhiên lúc này nó bạo phát giống một tiếng vang dội dung chuyển cả không gian, tiếp đó thân mình nó trong nháy mắt biến thành to lớn mười mấy thước.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 Chỉ tiếc, hồ hồ đột nhiên trở nên lớn tốc độ mau kinh người, hai chảo trong nháy mắt chụp tới, chấp loài ánh sáng. Bịch, trên mặt sử lang còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, thân thông, pháp thuật lực lượng đều không kịp thi triển. Trong nháy mắt hồ hồ trở nên lớn kia chộp móng vuốt chúng, cả người hắn trực tiếp nổ tung biến thành một đoàn xương máu, ngay cả hồn phách trong cơ thể đều hoàn toàn bị xé nát Áp phía sau sử lang vốn là thị huyết yêu lang đang vô cùng cam phẫn, đang liều mạng vọt tới, vội vàng cùng trốn chung.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 Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng nhậm vũ sau khi nghe Tư Mã dần nói, xem ra đúng là đã quá lâu không có trải qua chém giết sống chết, chứ không nói Thiên Hải Tông kia còn cường đại hơn so với Thành Đan Tông, cho dù không có Thiên Hải Tông thì ở loại thời điểm này, Hải Vương cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào còn sống rơi đi. Bởi vì trên người hai bên bọn họ đều có thứ tốt, mình bên này còn có học Vô Song, còn có khả năng tiếp tục mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi, cũng có xử lang, thì huyết yêu lang vừa mới giết chết chiếm được rất nhiều thứ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 Mạc Xanh phải giúp bọn hàn trần áp trừ độc, lúc đó sẽ không thể truy kích mình. Dựa theo tính toán của nhậm vũ, cho dù hài vương cường đại hơn nhiều so với âm dương cảnh đại viên mãn, nhưng nếu muốn trấn áp kịch độc trong cơ thể hài lượng, Mạc Xanh thì ít nhất phải hao phí tám thành lực lượng trở lên. Lúc này tuy rằng lão đột phá, nhưng cũng phải phân ra mấy thành lực lượng mới được. Hơn nữa còn có tư mã dân ở một bên kèm chế, mình bên này thật ra cũng giảm đi rất nhiều áp lực. Không thể nào! Phù! Người!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 Mạc xanh trấn áp kịch độc, tạm thời bảo đảm bọn họ không có chuyện gì, một mặt lão phân ra một phần lực lượng vung tay cách không chụp về phía Ngọc Nhân Long. "Trở về ư, ngươi là muốn vật này đúng không?" Rột rột. Trước đó Ngọc Nhân Long vẫn luôn ẩn giấu mình, thời điểm này rốt cục không cần ẩn giấu nữa, hắn cũng không có nghe lời Nhậm Vũ căn dặn, sau khi kích phát kịch độc bên trong cơ thể bọn chúng, phải lập tức chạy về phía Nhậm Vũ. Ngược lại hắn nhanh đón Hải Vương chụp tới, đồng thời uống vào những hồn dịch vừa mới thu được kia. Tên tiểu tử can rỡ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 càng không có người nào có thể khi dễ mình ngọc sơn trang ta, không quản ngươi là ai, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. a, ngọc nhân lòng uống vào số hồn dịch kia, trong nhảy mắt âm hồn cả người có cảm giác như thuốc nổ sắp nổ tung, nhưng trong tiếng quát vẫn nổ, âm hồn bên trong thân thể hắn cũng thiêu đốt bùng cháy lên. thiêu đốt, không sai, đúng là hoàn toàn thiêu đốt âm hồn của mình.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 À, không ngừng thiêu đốt âm hồn mượn lực lượng của hồn dị ngọc nhân long vung lên hai tay trực tiếp chấn ra công kích của hải vương trong chớp nháy này trong mắt của hắn lé lên ý vẫn nộ vô biên với tính tình của hắn dùng lại phương thức tàn nhẫn đến cực hạn này với chính mình khẳng định hắn sẽ không tiếc hết thảy chỉ muốn xong lên giết chết tên hải lượng đã luyện chế mình thành khôi lỗi sau đó đối phó với hải vương nhưng lúc này hắn lại do dự hơi giữ sờ một chút sau đó thân hình của hắn lại vọt lên đánh về phía phân thân hải vương đang càn lại nhậm vũ bọn họ đi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 đồng thời dùng thần thức trao đổi cùng nhiệm vũ, ngọc nhân long đã hóa thành một luồng sáng đánh thẳng tới ngăn cản hải vương phía trước nhậm vũ bọn họ. tuy rằng hải vương cường đại nhưng thời điểm này ngọc nhân long thiếu đốt âm hồn cũng cực kỳ khủng khiếp, lực lượng trong nháy mắt đụng phải một người trong ba phân thân của hải vương trực tiếp bay ra ngoài. Hả? nàng không phải chìa khóa kho báu, nàng là tiểu công chúa của minh ngọc sơn trang ta, là thân bụi muội của ngọc nhân long ta. dám nhằm vào nàng, còn muốn tiếp tục lợi dụng nàng, chết đi, chết đi, chết đi.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 Mà chỉ thức thứ nhất Ngọc Hoàng Ấn kia đã uy lực kinh khủng, lực phá hoại kinh người, một khi thi chuyển ra có hết thải oai lực Trần Sơn, chấn Hải, Trần Áp, Ngũ Hồ Tứ Hải, mặt đất rộng lớn đều có xu tế bị chấn Áp. Cho nên nhậm vũ gọi là Trấn Thiên Ấn. Thức thứ hai thì Phong Cấm là chính, nhậm vũ cũng bất kể cứ gọi là Phong Cấm Ấn. Chỉ có thức thứ ba, nhậm vũ chỉ là cảm giác ghi nhớ mơ hồ cho nên cũng không có cụ thể cái gì, tạm thời hắn cũng không quan gọi tên là gì. Trên thực tế, hai cái tên này cũng không có người nói, chỉ nhìn hư ảnh kia thi triển, Nhậm Vũ cũng chỉ dựa vào một loại cảm giác đặc biệt, nên gọi tên như vậy. Đối với thức thứ nhất, Nhậm Vũ mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tối đa để cảm ngộ, cũng hoàn toàn nhờ kỹ pháp vận chuyển ấn quyết phức tạp, kỳ diệu trong đó. Thời khắc ngày bất kể như thế nào đều đánh không phá vỡ, vọt không ra ngoài, Nhậm Vũ từng nghĩ tới phương pháp bạo phát tăng vọt lực lượng, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, dù mình có tăng cường lực lượng bao nhiêu cũng vũ ích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 Liều mạng bay về phía hư không, không phải bị nghiền nát chết, chính là sông ra ngoài. Căn bản không có thời gian lo lắng nhiều. Ngay sau khi lựa chọn, Nhậm Vũ thi triển ra Trấn Thiên Ấn. Khi chân chính thi triển Trấn Thiên Ấn này, Nhậm Vũ mới biết nó kinh khủng bực nào. Nhìn hư ảnh lúc đó thi triển hạ bút thành văn, biến hóa hàng vạn hàng ngàn, biến hóa bất đồng hiệu quả khác nhau. Thức thứ nhất Trấn Thiên Ấn, lực phá hoại khủng bố, muốn Trấn Sơn Trấn Sơn, muốn Trấn Hải Trấn Hải, Trấn áp hết thảy.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 Nhưng chính là lần này, cai chắn không gian vừa rồi bất kể như thế nào đều không phá vỡ, lại âm ầm vỡ ra, mọi người xông thẳng vào trong đó. Vô song. ổn định. nhiệm vũ thông báo Ngọc vô song, sau đó cả người hắn trước mắt tối dầm. Ơng. Bịch. Vốn không gian cũng đã sụp đổ vỡ vụn, sau khi nhiệm vũ bọn họ đánh vỡ cai chắn không gian này, liền giống như một quả bóng xì hơi, liền bắt đầu hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Có ca ca như người không mất mặt. Không mất mặt.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 Tư mã dần phun vèo ra một bùng máu, áp lực của không gian vỡ vụn chung quanh, cùng với vừa rồi bị phân thần hải vương đánh bị thương nặng, lão ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Thời điểm này phân thần hải vương đột nhiên rời đi biến mất, lão cũng nắm được cơ hội. Chỉ là giờ này khác này, lão cũng không có biện pháp tự mình rời không gian này, liền lấy ra một quả linh phù bóp nát. Lão bóp nát là một linh phù hạ phẩm dịch truyền. Linh phù hạ phẩm dịch truyền này nếu ở thế giới bên ngoài là bảo bối có thể trong nháy mắt dịch truyền đến ngoài ba vạn dặm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 nhân long ngọc thành vừa nghe nói cả người thất thần môi rung rẩy lẩm bẩm tên ngọc nhân long nước mắt đã chảy xuống không ngừng lúc ngọc nhân long bị người luyện chế thành khô lỗi, hắn sớm đã gần như tuyệt vọng sau đó được nhậm vụ cứu trở về kết quả ngọc nhân long kiên trì đi theo hải lượng bởi vì chuyện này ngọc thành từng thảo luận mấy lần cung nhậm vũ hắn cũng hiểu rõ không có khả năng ngăn cản được thế nhưng đi theo bên cạnh đám người hải vương kết quả này là không thể tránh khỏi hắn cũng đang nghĩ tới nhầm đại ca huynh huynh nói gì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 Không có Ngọc Nhân Long, lần này đúng thật là xảy ra chuyện lớn, một chuyện quy về một chuyện, Nhậm Vũ đều nói toàn bộ cho Ngọc Thành cùng Ngọc Vô Song biết. Không không không thể. Kaka ca là thiên tài, ca ca nhất định có thể còn sống trốn ra được. ca ca ca sẽ không có việc gì. Nhậm đại ca, huynh nói có đúng không? Nhậm đại ca, đúng không? Cá ca không có việc gì? Đúng không? Nghe Nhậm Vũ nói những điều này, Ngọc Vô Song sớm đã lệ rơi đầy mặt, đến cuối cùng nắm tay Nhậm Vũ lay lay, giọng bi thương run run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 Không thể cho hắn thêm bất kỳ cơ hội cùng không gian trưởng thành Sư huynh Có cần tiếp tục xâm nhập điều tra hay không Cần vận dụng Hải vương uy thế càng ngày càng cường đại Mạc Xanh nói chuyện đều rất cẩn thận, thận trọng Không cần Hải vương giơ tay cắt lời Mạc Xanh rồi nói Hiện tại lập tức trở về thiên hài đế quốc Không có giết chết lão già tư mã Dân kia rất có khả năng để lại hậu hoạn Còn tên nhậm vũ kia cũng như vậy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 Bọn họ dẫn theo nhiều người mạnh như vậy, bản thân còn là cường giả ấm dương cảnh dương hồn, làm sao lại chết sạch thế này? Lớn chuyện rồi, phải nhanh bẩm báo tin này cho Hoàng thượng mới được. Chết hết, đều chết hết rồi. Bạc, biết tin, Hoàng đế thất thần, tay hơi dùng sức, món đồ của mấy chục vạn tiền ngọc trong tay vỡ vụn. Vì chiêu mộ hai vị cung phung này mà Hoàng đế tốn không ít tâm tư, thậm chí không xó đo sất thân, lý lịch của bọn họ. Kết quả thì sao? Không ngờ lại chết hết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.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 Khai tông lập phù cho má gì chứ chỉ là trò trẻ con nếu muốn biểu hiện vậy trực tiếp quét sạch là được ta còn tưởng trở về dễ nhàm chán lần này thì tốt rồi đợi thương thế bổn đại ra khỏi hẳn lực lượng cũng gia tăng Hà Hà lúc đó chơi mới nghiền nhậm Vũ người chắc cũng nhàm chán hả sống mà không có đối thủ thật nhàm chán tên làm thiên này hiên ngang trở về có trò để chơi rồi người cũng nên vui vẻ đi Tê thiên vừa hưng phấn vừa nôn nóng nói người khác có bị áp lực có bị ảnh hưởng hay không Nhậm Vũ không biết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 Phương viêm biết có đại sự, lại nhìn tình báo kinh thành, trái tim hắn không khỏi run lên. Duyển, xem qua tin tình báo, phương viêm tức giận một trường chụp xuống, cái bàn biến thành cho bụi, mà hắn sông thẳng ra ngoài. Đáng ghét, người đâu, lập tức theo bàn tướng quân hồi kinh, thử. Hà lệnh xong, phương viêm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giữ tợn nói. Bồn tướng muốn cho tất cả mọi người biết, bất kể là nhậm vũ hay là yêu nghiệt cho má gì, còn khai phủ lập tông, quả thực không biết sống chết, còn dám hủy diệt phù đệ của bồn tướng.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 con bà nó bảo các ngươi cút ngay không nghe à chát chát bọn họ chỉ làm trễ nải một chút thời gian nhưng vẫn bị bốn tên cưỡi ngựa phía trước vung roi quất tới trực tiên giật một cái hai tên thư sinh cùng ngựa bay sang một bên cả người lẫn ngựa đụng vào cửa hàng bên đường lập tức truyền tới tiếng hét thảm bốn tên mở đường không thèm để ý tiếp tục vọt về phía trước có hai người kia làm ví dụ người phía trước sợ hãi rối rít tránh ra trong nháy mắt chăm thước đường chống chảy linh thú tọa giá của nhiệm Vũ cũng lập tức hiện ra linh thú tọa giá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 không được chỉ hoãn quân vụ bốn người chạy song song chạy chậm lại người phía trước không tầm thường cho nên bọn họ không dám qua lơn lối còn cố ý lên tiếng nhắc nhở tránh đường hà mới mấy ngày không về kinh thành chẳng lẽ nơi này lật ngược rồi lại có người dám lớn lối với phiếu cơm lão đại ngươi nghe phía sau truyền tới mập mập đặt tay phát động trận pháp trong nháy mắt cả linh thú tọa giá trở nên trong suốt dĩ nhiên trong suốt là nhìn từ bên ngoài mọi người liếc nhìn bốn tên cưỡi ngựa đang hùng hổ xông tới kháo Bồn gia chủ là lớn lối, là cường thế, là bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải hạng ngu xuẩn, làm càn xấu mặt, thất đức như thế này, không được đánh đồng bồn gia chủ với đám người này. Nhậm vũ bĩu môi nói, là chuyện này sẽ có đội cần vệ giải quyết, nhưng y cũng muốn xem kẻ phách lối này là ai. Tướng quân nhà ngươi là ai? Quân vụ gì? Thanh âm hùng hậu của đồng cường vang lên. Tây thành dễ tiến danh phương tướng quân về phần quân vụ còn chưa tới phiên một tên thị vệ ngươi hỏi, lập tức nhường đường.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 dám sỉ nhục tướng quân chúng ta muốn chết bốn người lập tức nổi giận trường tiên bốn người đồng thời chốt tới đồng cường đội trưởng lại tiểu nhân vật này để đó cho ta con bà nó quốc qua một bên cho ta nhưng không đợi đồng cường động thủ thiết tháp dục ngựa vọt tới vung tay qua lấy trường tiên của bốn tên kia bốn người cùng công kích uy lực kinh người áo giáp trên người thiết tháp nổ tung trường tiên lập tức cuốn quanh cánh tay gã thiết tháp dùng sức mạnh mẽ kéo bốn tên kia vọt lại cánh tay vung ra kéo bốn tên này cùng xoay tròn trên không trung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 trở về lại có kẻ dám đả thương binh sĩ ta xỉ nhục quân tâm ta tội này há có thể tha? năn ra đây tự đoạn một tay nếu không chết trải qua rất nhiều chuyện phương viêm đã thành thục hơn rất nhiều nhất là sau khi rời khỏi phương gia lập ra một phương thiên địa cho mình manh linh thú tọa giả vén lên mười mấy cường giả siêu cấp thúc giục hơi thở phía sau có ba vạn binh sĩ võ trang trợ uy phương viêm ngồi trong ly thú tọa giả uy thế vô cùng nếu đã gặp nhậm vũ thì phải xả một hơi ác khí mới được Cái cớ đả thương binh sĩ mình không có gì tốt hơn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 mang theo nhiều thủ hạ lấy thế đè người những chuyện này hắn đều đã chơi qua. Nhậm Vũ cũng không hùng thù với gã nhưng mà tên này gần đây quật khởi có cổ quái rõ ràng sau lưng có kẻ âm thầm giúp đỡ cho nên hắn đã để người lưu ý nhưng cố lực lượng sau lưng gã rất bí ẩn trước mắt không có căn cứ chính xác nào nhưng Nhậm Vũ phân tích có khả năng liên quan tới cao gia. Cười vui làm đúng không? Thủ hạ ngươi bị mất tay người rất vui đúng không? Cười đi ta xem ngươi cười. Người đâu bắt kẻ đả thương tướng sĩ duệ tiễ danh lại cho ta cái nào cả gan ngăn, ngăn cản xử theo quân pháp nhìn nhậm vũ cười phương viêm lại càng tức giận rốt cuộc không nhịn được hạ lệnh động thủ chờ một chút nhậm vũ giơ tay lên ngăn lại hối hận rồi sao phương viêm nhếch miệng cười ngươi không thấy phiền à nhậm vũ nói phiền phiền gì phương viêm sa sầm mặt không hiểu nhậm vũ nói vậy là có ý gì cao mày hỏi bổn gia chủ muốn nói ngươi không phiền nhưng ta lại thấy phiền ngược đại ngươi một lần lại một lần hiện tại ngươi lại muốn tới để bị ngược đãi ngươi không phiền sao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 Sớm muộn gì ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng không xong. Duy Tiễn doanh lần đầu tiên Thái Phương Viêm giận dữ như thế, không ai dám chậm trễ lập tức bắt người. Trong nháy mắt một đội 300 người xông ra, dẫn đầu là một tên âm dương cảnh âm hồn tầng 2. Xem ra ngươi không thấy phiền, bị hành hạ cũng không cảm thấy phiền, vậy bổn gia chủ liền phải miễn cưỡng làm thôi, bắt người cũng được, nhưng phải xem là ai bắt ai, bắt lại cho ta. Nhằm Vũ vung tay lên hạ lệnh cho đám người đồng cương động thủ.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 Phiếu cơm lão đại làm việc lúc nào lại thua thiệt cho dù trời bị thủng cũng có thể nghĩ ra biện pháp phá lại chuyện này chẳng coi là đâu chuyện vui hơn thế còn rất nhiều âm mưu thì thế nào sợ đầu sợ đuôi thì sẽ bị đối phương tính kế phiếu cơm lão đại có cách làm việc của hắn mau xem đám người đồng cường lại bắt nạt còn nít rồi hecta hecta mập mạc ở bên giải thích Hải Thanh Vân cũng sững sờ trước tới nay hắn luôn tìm hiểu nhiệm Vũ phân tích nhiệm Vũ nhưng mà mỗi lần nhậm Vũ lại làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi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 Cũng vì nó mà gã bị triều đình bắt, về sau đầu phục phu viêm để được che chở. Bắt người, người ở trong tay ta thì ta xem ngươi còn làm sao mà nói, xem ngươi còn lớn lối thế nào. Bọn họ không tiện bại lộ, ta kiếm, ngươi tới đi, nhầm vũ vì không muốn thủ hạ mình bại lộ nên sai ta kiếm xuất thủ. Vột, một đạo kiếm quay ngoáng lên, kiếm quang phát sao tới trước, người xem chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã quỷ dị xuất hiện, không ai biết người xuất thủ, chỉ cảm nhận được cỗ kiếm quang này loáng qua.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 Tiếp đó nhìn chỗ kiếm quang chém xuống. ta kiếm, phương viêm phát ra hai chữ này từ kẽ răng, không nghĩ tới tà kiếm lại hung mãnh như vậy. Trước khi Lam Thiên xuất hiện, tà kiếm này chính là để nhất thiền tài ở kinh thành. Nhưng về sau bị Lam Thiên phế bỏ, bị gã làm cho sống không bằng chết. y biết nhậm vũ chứa chấp gã, nhưng không nghĩ tới hôm nay gã lại kinh khủng như thế. Một kiếm thật khủng khiếp. Bên kia bị dọa sợ, nhưng người bên nhậm vũ lại rất bình tĩnh, bao gồm cả Ngọc Thành, Hải Thanh Vân, Mập Mạp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 Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Mau tránh đi, nếu không đánh nhau mấy dạng quanh đây đều bị san bằng đấy. Đám người vây xem nhốn nháo chạy trốn. Đại quân cấp tóc bao vây, mà đám người thiết tháp cũng đánh gục đám người còn lại. Nhậm vũ không nguy hiểm, không có lệnh của nhậm vũ bọn họ không để ý. Đừng nói là bọn họ cần vệ đội bảo vệ quanh nhậm vũ cũng không động. Không ai phản ứng, dường như không thấy ba bạn đại quân vậy. Ba bạn đại quân, dọa người sao. Nhậm vũ nhìn xung quanh, làm bộ giật mình nói. Đồng.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 Tiếng quát kinh thiên động địa, cách đó mười mấy dặm cũng nghe được, nhậm vũ dùng pháp lực thần thông cảnh đình phong quát lên, nhậm vũ công khai chụp cho phương viêm cái mũ tạo phản. Minh Ngọc Hoàng Triều, quân nhân giới luật điều 59, nhậm vũ tiếp tục nói. Trừ quân đội phòng ngự trong thành gia, bất kỳ quân đội nào cũng không được võ trang đầy đủ vào thành, phải được quân bộ kiểm hoạch đầy đủ bề hạ đặc chỉ mới được vào thành, nhậm vũ nói xong.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 Bọn họ đi theo phương viêm mới bao lâu, nghe lệnh theo hắn chẳng qua vì hắn là tướng quân, chẳng qua là vì thủ đoạn nghiêm ngặt tàn khốc của hắn mà thôi. Nhưng có ai lại mạo hiểm chu diệt cửu tộc đi điên theo hắn? Không có mấy người, tuyệt đối không có mấy người. Chu diệt cửu tộc Nghe vậy ngay cả phương viêm cũng không khỏi dùng mình, bởi vì quá dọa người. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, giận dữ, ngay ra làm gì, không cần nghe hắn nói bậy bạ giao động lòng quân. Bắt lấy hắn, bổn tướng quân muốn cùng hắn đi diện thánh, đòi lại công bằng cho tướng sĩ đã chết, vì... Thấy tình cảnh này, phương viêm cũng nóng vội. Diện thánh, ngươi giải thích rõ ràng trước, chính ngươi muốn chết đừng kéo theo mấy vạn tướng sĩ, trăm vạn gia quyến tướng sĩ cùng chết với ngươi. Lừa trên gạt dưới, ngươi thật cho rằng mình làm kín không kẽ hở, thiết luật quân quy, ngươi đã phạm vào bao nhiêu điều. Vừa rồi bổn ra chủ còn chưa tính rõ ràng với ngươi, ngươi đã bảo người ra tay, mà nó ngươi bị chấn động não rồi hà?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 đang tiếc học quá kém, không hiểu rất nhiều thứ trung tâm, đều trở thành trò cười. Làm sao đây? Chúng ta làm sao đây? Lên hay không? Lên cái tròi, thần tiên đánh nhau, chúng ta gặp tai ương, lỡ như thật trục tội tạo phản lên đầu, chu diệt cửu tộc đó. Nhưng nếu không lên, sau này tướng quân trách tội. Pháp không chỉ quần chúng, bà vạn người không lên, hắn trách ai, dù sao không rõ tình huống, ta không lên.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 tiếng hô trói tài c một tên thái giám vang lên, giống như gấp gấp liều mạng chạy đến. Rồi, thấy cảnh này, trong lòng nhậm vũ khinh bỉ, mà nó giả quá đi chứ, còn cần phải cưỡi ngựa. Trong Hoàng cung không ít cường già siêu cấp, bay thẳng qua còn không được sao. Chuyên thừa gần 2.000 năm, nhậm vũ tin cho dù là trong thái giám cũng khẳng định có cường già siêu cấp, thậm chí có chuyên thuyết thái giám trong Hoàng gia cũng bí mật bồi dưỡng một nhánh võ lực.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 Lúc này theo lệnh Nhậm Vũ, nháy mắt một bóng người từ xe linh thú lao ra. Hoành, tốc độ, tốc độ sắp đến cực hạn, thân pháp nháy mắt tăng tốc, làm tế Thiên vừa khôi phục cảnh giới dương hồn bùng phát uy lực khủng bố, tốc độ chớp lé, ngay cả Hải Vương trước khi đột phá khi đối mặt cũng khó kịp phản ứng. Không, xong, tốc độ cuồng bạo, lực đánh đáng sợ, làm cho hai cường giả siêu cấp bên cạnh Phương Viêm ý thức được không hay. Đáng tiếc bọn họ còn chưa phản ứng, một bóng người lao tới, bắt lấy Phương Viêm trực tiếp biến mất. À.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 muốn phạm thượng làm bậy phải không? muốn con mẹ nó tạo phản phải không? có bổn gia chủ ở đây, ngươi đúng là nằm mơ. bốc bốc. phương viêm vừa nhìn rõ nhậm vũ, không đợi phản ứng lại, nhậm vũ đã nện nằm đấm xuống. nhậm vũ không hề khách khí, trực tiếp đấm thẳng vào mặt phương viêm. hai ba cái trên mặt phương viêm đã văng đầy máu. ngươi cho mình là ai? ngay cả hoàng tử cũng không được dọn phố, mà nó ngươi bảo người dọn phố. bốc bốc. nhớ bổn gia chủ đã nói gì? ngươi có phiền không? bổn gia chủ rất phiền. bốc bốc bốc. Đắc trí ngông cuồng phải không? Ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được, bằng ngươi mà muốn ngông cuồng. Bốc bốc. Biết tại sao đánh ngươi không? Bốc bốc. Mà nó, mấy cú này không có lý do. Tề thiên một tay nắm ót phương viêm, như sách gà con, cũng không liếc hắn một cái, đứng đó tiếp tục lĩnh ngộ mấy chữ của nhậm vũ. con nhậm vũ thì vung tay tiếp tục đấm, vừa nói vừa không khách khí đấm ra. Phương viêm đã từng vô số lần mơ tưởng, mơ thấy giao đầu với nhậm vũ, giày xéo nhậm vũ, mỗi lần đều nhẹ nhàng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 vào lúc này, nhậm vũ tự nhiên sẽ không cho chuyện này chấm dứt dễ dàng như thế, cho nên mới bảo tề thiên ra tài bắt người. hiểu lầm, công công người có phải hiểu sai hay không? cái này phạm thượng làm loạn, dẫn quân vào thành, ý đồ mưu phản đó. nhậm vũ sắc mặt ngưng trọng nói, bổn gia chủ là chủ năm đại gia tộc, không dám bỏ qua chuyện như thế này. không bằng thế này, người đọc thánh chỉ đi, bổn gia chủ xem coi chừng, tên này cùng hung cực ác, tuyệt đối không thể tùy tiện thả ra được. nhậm vũ cũng không bỏ đau, vẫn đặt trên cổ phương viêm.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 Ồ, ra là thế. Nhậm Vũ Lăn như hiểu được, nhưng vẫn đặt đao lên cổ Phương Viêm, ngẫm nghĩ một lúc mới công công hồi bẩm bệ hạ, thần biết. Ca. Nhậm Vũ vừa nói lời này, đặc biệt là đao trong tay hắn chậm rãi giáng xuống, vị trí nhắm tới là cổ của Phương Viêm, vô số người thót tim. Mọi người đều nhớ tới một cảnh, đó là chuyện ai trong Ngọc Kinh Thành cũng biết, Nhậm Vũ cầm đao đạp lên Quách Tông Hữu, một câu thần biết tội, sau đó một đao chặt đầu quốc trưởng, trực tiếp giết chết. Tiếp theo ném ra một tấm miễn tử ngọc bài liền xong chuyện.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 đao chậm rãi rơi xuống, Nhậm Vũ tiện tay thả xuống bên cạnh Phương Viêm, đao rơi xuống đất. Nhậm Vũ tươi cười nói: Thì ra đều là hiểu lầm, sớm nói đi, nói sớm đã không nháo thành thế này. Phương tướng quân yên tâm, bổn gia chủ không phải hạng lạm sát kẻ vô tội, dọa sợ phải không? Ngươi xem, sao còn tè ra quần thế kia, chọc chọc cái mùi này. Còn không mau mang Phương tướng quân các người về tắm rửa, làm cho xe linh thú của ta khai ngấy thế này. Nhậm Vũ bỏ đao xuống, vỗ vỗ Phương Viêm, sau đó bịt mũi, giống như thấy cảnh Phương Viêm bị dọa tè, sau đó gọi người của Phương Viêm mang hắn đi.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 Lập tức xung quanh bùng nổ, mỗi người kích động, đường đường tướng quân bị dọa tè. Nên biết, quân nhân đều thà răng chết chứ không chịu khuất phục, ra ngựa bọc thay, từ trận ra trường, không có khí phách can đảm thì làm quân nhân cái gì. Huống chi hắn còn là tướng quân, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Tương ưng, lúc này phương viêm hận không thể lập tức mở miếng mắng nhậm vũ, muốn phản bác, nhưng bị đánh cho miệng đầy răng, cả mồm là máu, căn bản không nói ra lời. Về phân lực lượng của hắn, bị tế thiên giam lại chưa khôi phục.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 thánh chỉ của hoàng đế tuy rằng ba phải nhưng cũng bảo hộ phương viêm. con nói hắn lập công, hơn nữa là một tay hắn đề bạt lên làm tướng quân, cất nhắc hắn đi lên. hôm nay nhậm vũ chỉ một câu làm hắn dọa tè ra quần, vậy là đủ rồi. thiên hạ không ai ngu ngốc, hoàng đế làm ăn kiểu gì, lại đi đề bạt một tên bị dọa tè ra quần lên làm tướng quân, con nắm giữ mấy chục vạn đại quân, chẳng lẽ minh ngọc hoàng triều không còn người? đây là một loại đả kích uy tín của hoàng đế về phần phương viêm, hiển nhiên nhậm vũ can bàn chưa từng để ý, những chuyện đằng trước chỉ là tràn đệm.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 Đời người đau khổ không hơn thế này, đóng cửa tự ngẫm, thật là thảm, xem ra chỉ có thể về mượn rượu tiêu sầu. Đột nhiên, nhậm vũ ngửa mặt thờ dài, bước vào xe linh thú, nhanh chóng chạy về nhậm gia. Đối với một câu cuối cùng của nhậm vũ cuộc đời đau khổ không hơn thế này, không ít người im lặng. Đóng cửa tự ngẫm chẳng qua là chuyện tượng trưng, về phần tước vị giảm một bậc, đến trình độ như nhậm vũ, chỉ cần hắn là gia chủ nhậm gia, tước vị đã không trọng yếu với hắn.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 Hoàng đế phất tay, quay người chớp động ánh sáng, người đã biến mất. Ở trong mọc Kinh Thành, rất nhiều người chú ý chỗ này, cục diện cuối cùng làm bọn họ không tưởng được, rất nhiều người im lặng, cảm thấy khó tin. Bởi vì lần này Nhậm Vũ và mặt quá độc ác, thoạt nhìn là đánh Phương Viêm, nhưng ai cũng nhìn ra, Nhậm Vũ căn bản không phải đối phó với Phương Viêm, bằng không hắn đã chết biết bao nhiêu lần, Nhậm Vũ không cần phải chơi với hắn lâu như thế. Sau đó mọi người phân tích, đều cảm thấy Sở Dĩ Nhậm Vũ làm lớn chuyện như vậy, chính là muốn xem phản ứng của hoàng đế. Mọi người cảm thấy, nhậm vũ đang muốn chết, vốn hoàng đế đã kiêng kỹ nhậm ra, hắn không giấu tài con ngông nghênh như thế, nhiều lần công khai làm hoàng đế mất thể diện, hắn đang tự đào mồ chôn mình. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện lần này qua rồi ngẫm lại liền không khỏi bật cười, tướng quân bị dọa té ra quần, chỉ sợ thật sự sẽ bị ghi vào sử sách, trở thành trò cười. Vì phần thật giả, đã không còn trọng yếu nữa. Cao gia, Cao Chiến Uyên xem xong, không ngừng lắc đầu thở dài. Quê! quả nhiên là không lên được trang diện lớn, cơ hội tốt như vậy lại náo loạn thành thế này. còn tưởng hắn thật nắm giữ được duy tiễn danh chứ, dưới tình huống đó mà tướng quân tẻ ra quần, thật là xưa nay chưa từng có. phù cao bằng thở dài, nhắm mắt hồi lâu, chậm rãi nhìn phụ thân cao chiến uyên nói: lợi hại, thật là lợi hại. trong cuộc mơ hồ, người ngoài sáng tỏ, chẳng qua mấy người đứng nhìn có thể chân chính thấy rõ. nếu hôm nay nhậm vũ lại lấy ra miễn từ ngọc bài, không có câu sau cùng, vậy hắn không có dị uy hiếp. Mấu chốt là một nét bút hoàn mỹ sau cùng, chỉ chờ thánh chỉ của hoàng đế đến rồi, trực tiếp tát hoàng đế. To gan vô biên, không kiêng kỵ, không cố kỵ, đây mới là chỗ khủng bố thật sự của Nhậm Vũ. Vốn là nhậm gia công cao trần chủ, sau đó dù Nhậm Thiên Hành chủ động lui xuống, nhưng vẫn nằm quyền quá lớn, nhiều năm qua vẫn là tâm bệnh của hoàng đế, hôm nay Nhậm Vũ còn nhiều lần gây chuyện, chỉ sợ hoàng đế sẽ thật sự ra tay, bởi vì Cao Bằng đã từng có lần bị Nhậm Vũ cầm đao ép quy xuống, cho nên nhắc tới chuyện này, Cao Chiến Uyên cũng vô cùng cẩn thận. Bê hạ tự nhiên sẽ có thủ đoạn, lần này liên tiếp biểu lộ, tỏ ý rõ ràng cho thiên hạ, nhưng... Cao bằng nói rồi, nhẹ nhàng thổi chén trà, chậm rãi thưởng thức, gió thôi, mây rời, mọi chuyện chưa chắc như ý nguyện. Lam phủ thiên tông, nhậm vũ trở về, Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ sợ thật sự. Động một cái, vậy cũng được, cũng được. Hà, nghe lời Cao bằng nói, nhìn hắn càng bình thản, Cao Triền Uyên có cảm giác hoàn toàn không biết con trai của mình.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 Lục thúc, làm gì giận như thế, bây giờ còn chưa hả giận, lúc nào mà cháu của ngài bị thua thiệt, yên tâm đi. Nhậm vũ nói rồi, lắc mình xuống xe linh thú, không cần hắn nói, thù bá đã điều khiển xe chạy đi. Ngươi đó, cuồng cho dưỡng khí nhiều năm, còn không bằng nhậm vũ. Vân Phượng Nhi nghe nhậm vũ vạch trần chuyện vừa rồi, đầy nhẹ cạnh tay lục gia nhậm thiên tung, vừa trách vừa đau lòng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 có thể chiến đấu với người âm dương dung hợp, thấy lục thúc biến đổi, ngẫm lại Hải Vương, trong lòng Nhậm Vũ cảm khái, có thể trở thành người trong tán đại vương già đều không tầm thường. Lục thúc là vì mình mới vậy, cho nên Nhậm Vũ nhất định phải ngăn cản, vừa rồi rõ ràng Lục Thầm muốn nói lại thôi, cộng thêm nhớ lại chuyện thương cảm, cho nên mới đi, kỳ thật Nhậm Vũ đã phát hiện điểm này. Lục thúc, ngài tu luyện tu La sát đạo, cùng cũ hơi thời giết chóc ẩn trong người, ta khẳng định sẽ giải quyết, đến lúc đó ngài muốn tu luyện thế nào cũng được, hiện tại ngài không cần quá lo lắng.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 Đằng sau nói rất nhiều, nói các thay đổi ở nhậm gia sau khi nhậm vũ đi ra, mãi đến đêm nhậm vũ mới đi về. 180 dặm bên ngoài Ngọc Kinh Thành, doanh trại đồn chú lâm thời của dễ tiễn doanh, trong lều lớn. Cốt! Mà nó cốt hết cho ta! Cốt đi! Lúc này, thương thế trên mặt phương viêm đã khôi phục 7-8 phần, răng rụng mất cũng mọc trở lại. Dù sao sau khi đến âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, năng lực tái sinh rất mạnh, thêm dược vật phụ trợ, thương thế ra thịt bình thường có thể khôi phục rất nhanh. Thương thế ra thịt đã khỏi, nhưng vết thương lòng thì vĩnh viễn không khôi phục được. Thu hạ bầm báo chuyện xảy ra, lập tức bạo nộ phương viêm nổi giận đánh vang ra. Tiếp theo phương viêm ở trong liều, không biết phải làm thế nào, cả người nóng này muốn phát cuồng. Tại sao, tại sao lại như thế? Một lần, hai lần, ba lần. Đã bao nhiêu lần rồi, tại sao mỗi lần mình gặp nhầm vũ đều bị đánh cho thảm như vậy? Phương viêm không khỏi nhìn xuống dưới người mình.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 Không cam lòng, cho rằng mình trỗi dậy, kết quả chỗ ở trực tiếp bị Lam Thiên Lam Phù Thiên Tông nghiền nát, đây là trả thù trắng trợn Phù đệ mình còn chưa xây dựng xong, bị hắn công khai nghiền nát, con mình chưa đi, lại bị nhậm vũ đùa dỡn, thành tướng quân tè ra quần. Càng nghĩ, phương viêm càng không khống chế được, như muốn nổi điên. Không ai có thể cầm phương viêm ta làm con cờ, hoàng đế không được, nhậm vũ càng thêm không được. Phương viêm ta là mạnh nhất, ta muốn làm các người quỳ xuống trước ta.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 Phương pháp tu luyện âm hồn của tầng âm dương cảnh của Ngọc Hoàng Quyết tràn vào trong đầu, cùng lúc đó cũng thấy được lời của Nhậm Thiên Hành để lại, nói nhiều hơn hẳn lúc Nhậm Vũ đột phá đến thần thông cảnh, hơn nữa cảm thấy thay đổi rất nhiều. Hiện tại, Nhậm Vũ không vội vàng đi tìm hiểu phương pháp tu luyện âm hồn của Ngọc Hoàng Quyết, ngẫm lại những lời Nhậm Thiên Hành để lại, Nhậm Vũ sừng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. 2.000 khối thượng phẩm Linh Ngọc, 300.000 khối trung phẩm Linh Ngọc.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 Cho hắn một cái tát, nhưng như thế còn chưa đủ, phải chủ động đánh ra, nếu có cơ hội thì phải tạo thành rắc rối, không có cơ hội thì mình phải tạo ra cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân trên đường về nhậm vũ không tìm một nơi xa xôi luyện hóa cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, chuyện của phương viêm càng khiến nhậm vũ kiên định ý nghĩ này. Trên đường rời khỏi nhầm ra đi đến Hoàng Lăng, vừa lúc đi ngang qua phương gia rất xa có thể thấy cung điện to lớn vươn cao, bốn chữ Lam Phủ Tiên Tông lóe lên trên không chung. Bởi vì đang suy nghĩ làm cách nào để tính kế hoàng đế, lúc này thấy bốn chữ lam phù tiên tông. Trong đầu nhậm vũ liền lé lên, thầm nghĩ chỉ sợ hoàng đế cũng không ngờ tới chuyện này, có lẽ vì vụ này mà gã cũng phải đau đầu, còn lo lắng, khẩn trương hơn mình. Như thế là tốt nhất, đỡ phải lúc nào hắn cũng tập trung chú ý đến mình. Vì phần lam thiên, người được cho là siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài nghìn năm khó gặp, đã định dẫn là kẻ địch của mình, nhậm vũ cũng hề lo lắng. Thiên viện của hắn bị mình can quét, nữ nhân của hắn cũng suýt nữa bị mình độc chết, người của hắn cũng đã giết, không có gì mà nói nữa, đến lúc đó chỉ dựa vào thế lực, thực lực cùng bản lĩnh nói chuyện. Nhậm vũ nhanh chóng đến chỗ hoàng lăng, bởi vì chuyện lần trước, nhậm vũ đã mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo tăng cường hiệu quả tra sách nơi này, cộng thêm cảnh giới trận pháp của hắn hôm này, thì rất dễ dàng đi qua tự nhiên ở trốn phòng vệ nghiêm ngặt như thế này, lặng lẽ đi sâu vào trong càng vào trong sâu khi thật cần phá trận sẽ sinh ra tiếng động có khả năng kinh động người khác lúc này nhậm vũ mới dừng lại dù là thế nhưng lúc này nhậm vũ phát hiện mình đã tiến vào bên trong nhậm vũ lập tức kết hợp với trận pháp ở xung quanh hầm thầm tăng thêm mấy trận pháp khiến bản thân nấp ở trong đó sau đó không chút khách khí thúc giục bản mạng chân hòa bắt đầu luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tầng bên này nhậm vũ vừa mới bắt đầu luyện hóa chỗ ẩn thân của phó đường chủ bắt đầu âm âm nổ tung năng lượng cuồn cuộn không bị khống chế liền phóng lên cao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 Còn vị trí cụ thể thì không cần lo lắng, hắn đã lén lút đi vào sâu trong hoàng lăng, tuy rằng chưa tiến vào sâu bên trong nhưng như thế cũng đủ rồi. Lúc này, trong trận Pháp, có một cột cửa rất lớn, nhưng lá cờ nhỏ bay vòng xung quanh, nhậm vũ thúc đẩy pháp lực bao phủ, mặc dù cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đã là vật vô chủ, nhưng vẫn còn giữ bản năng chống lại lực lượng bên ngoài. Ừm. Chẳng qua loại chống cự này, đối với thần thứ rất yếu, đối với thần hồn lực hôm nay của nhậm vũ không tạo nên tác dụng gì, nhậm vũ vận chuyển thần hồn lực dễ dàng đánh sâu vào bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Phối hợp pháp lực, liền bắt đầu tế luyện cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, lúc này lá cơ nhỏ bay múa xung quanh, thần hồn lực của nhậm vũ đi vào tế luyện mới phát hiện cửu cửu âm dương trấn thần kỳ không đơn giản như bên ngoài.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 99 lá cờ máu đen đều bị bao phủ, sau nó thần hồn lực xóa sạch những thần thức lạc ấn mà phó đường chủ để lại, bản thân thì liên tiếp ngưng kết lạc ấn. Lạc ấn của nhậm vũ khác hàn phó đường chủ, lạc ấn của nhậm vũ liên hệ được với nhau giống như vòng tròn pháp lực trong cơ thể hắn, nhậm vũ nghiên cứu khá sâu về phương diện này. Bục bục bục, bùng bùng bùng.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 Nhậm vũ chỉ trước mắt đã hoàn thành việc mà người khác mất mấy tháng mới làm được, chẳng những thế, lạc ấn mà hắn để lại thì người bình thường không thể phá hủy. Sau khi được nhậm vũ tế luyện, thì 99 lá cờ trên cửu cửu âm dương trấn thần kỳ phát ra hào quang, uy lực vượt xa quá nửa lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Nhậm vũ cũng đã nhớ kỹ biến hóa trong nội bộ của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, hoàn toàn nắm giữ thì có thể phát huy ra được uy lực của nó.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 Đương nhiên, đội cận vệ mạnh hơn, linh hoạt hơn, khả năng phát triển cũng lớn hơn, nhưng cử cửu âm dương chấn thần kỳ này chỉ là một món pháp bảo, như thế đã vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, cũng sử dụng tài liệu rất khủng bố, chủ yếu là luyện hóa 99 lá cơ, không chế được tất cả liên kết, còn có thể tăng lên. Nhậm Vũ cảm thấy khả năng phát triển của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ còn lớn hơn những món lang thiên bảo khí trung phẩm lấy được lúc trước. Trong lòng Nhậm Vũ mừng thầm, điều này nói rõ ánh mắt của mình rất chuẩn Cần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 Mặc kệ ngươi làm gì ở hoàng lăng, lập tức giao người, dám trốn bên trong luyện hóa bảo vật của bồn đường chủ, cho là như thế sẽ trốn được sao? Vì phó đường chủ này không để ý đến cái gọi là hoàng lăng, khi thế vẫn cứng rắn như cũ, giọng nói khàn khàn khiến người khác có cảm giác bị đè nén. Là ai, luyện hóa pháp bảo gì? Người giữ lăng áo sắm mơ hồ hỏi, từ đầu đến cuối lão vẫn không hiểu cái này đang nói gì.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 có lẽ hắn còn có thể cứng rắn một chút nhưng trước đây vừa mới hợp tác với cổ phó đường chủ bọn họ đưa bọn họ tới vòng ngoài hoàng lăng để bọn họ mượn đại trận chung quanh tiễu trừ sát thủ vương giờ này đây là tự rơi lên hòn đá đập chân của mình lúc này sát thủ vương núp ở bên ngoài từ rất xa theo dõi lão đi theo đến đây giờ khắc này tâm tình rất vui vẻ trong lòng vô cùng thống khoái thầm nghĩ cắn đi cắn nhau đi các ngươi tận tình cắn nhau đi hơn nữa thấy bộ dáng đại cung phụ bị cổ phó đường chủ nói đến không thể nói nên lời lão lại càng khoái trá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 Theo một tiếng ngâm khẽ, một người hình dáng chỉ chừng 14-15 tuổi, dẫn theo đồng âm, tay cầm một cái bát giác bàn từ trong bóng tối cắt bước đi ra. Hắn giơ tay lên, trong nháy mắt bát giác bàn kia toát ra bảo quang, trong tiếng nổ âm âm trở nên lớn gấp mấy chục lần bao phủ không chung, tám cạnh tàn ra tám tia sáng, lập tức tám cổ khí tức đồng thời phóng ra chung quanh. thoáng cái, đồng tử đã cắt bước đến bên cạnh của phó đường chủ. Của phó đường chủ nhìn thoáng qua vị đồng tử này.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 Dẫn phó đường chủ kia tới đây để bọn họ náo động và chạm nhau một chút, nhân tiện Nhậm Vũ muốn ở chỗ này tìm món khác. Từ lúc ban đầu sau khi vừa mới sống lại, Nhậm Vũ lần đầu tiên đi vào tàng thư các, theo sau chỉ cần có thời gian là Nhậm Vũ lật xem đủ các loại sách, hiện tại sách ở nhậm ra gần như hắn xem xong toàn bộ, bao gồm một số ghi lại tin tình báo từ rất lâu trước kia, đủ các loại chi tiết, chỉ có kiến thức rộng như biển, cộng thêm cảnh giới bản thân Nhậm Vũ mới có thể giúp cho hắn xử lý các loại dự kiện đều thuận buồm xuôi gió.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 Không trách được mỗi lần hoàng lang xảy ra chuyện, nhậm ra đều rất cẩn thận, thận trọng, làm bộ như không biết. Bất quá bây giờ mình sắp xung đột cùng hoàng gia, còn có cơ hội thế này, đương nhiên phải tìm hiểu cạn kẽ một chút mới được. Trận pháp huyền diệu, quy mô to lớn kinh người, đây còn chỉ là lang tầm của một vị hoàng đế bình thường 800 năm trước, hội tụ lòng khí địa mạch, dẫn động âm sắt, mà sao mơ hồ còn có một khí tức hỏa diễm nóng rực đặc thù. Trận pháp cấm chế ở vòng ngoài nhậm vũ lần lượt phá mở, rất nhanh đã xông vào vòng ngoài lang tầm này, nhìn dãy kiến trúc trong lòng đất không kém chút nào so với Hoàng Cung, cho dù chỉ là lang tầm của một vị hoàng đế 800 năm trước, quy mô cùng khí thế của lang tầm cũng vượt quá tưởng tượng. Nơi này cũng không có bất kỳ thủ vệ nào, bởi vì có các loại trận pháp cầm chế ở vòng ngoài, nơi này không cần thủ vệ. Chỉ có điều với các loại trận pháp, cầm chế này nhậm vũ cũng phải tùy thời cẩn thận tránh ra, tránh kinh động người khác.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 Không trách được cảm giác chỗ nào đều kỳ quái, bố trí bên trong này còn có cảm giác khi phát hiện người này, cảm giác khi thần hồn lực do xét. Cũng chỉ có nhậm vũ gan lớn, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này át hẳn không thể lập tức chạy đi thì không phát hiện được rồi. Nhậm vũ dùng thần hồn lực trực tiếp bao phủ do xét mới phát hiện vấn đề trong đó. Tuy rằng vì hoàng đế lý thích hơn 800 năm trước này không phải còn sống đang tu luyện, nhưng trong lòng nhậm vũ ngược lại càng thêm bất an một loại cảm giác nguy cơ bao trùng còn lớn hơn vừa rồi.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 Nhậm Vũ nghĩ tới đây, thân mình cũng chìm vào vào trong đó, trong nháy mắt thần hồn lực không chế dẫn một tia long viêm hòa diễm qua đây, mặc dù chỉ là một tia long viêm hòa diễm nhỏ yếu, nhưng vừa mới phủ xuống đến thân mình, Nhậm Vũ cũng cảm nhận được một loại nóng rực chưa từng có. Cầm, Nhậm Vũ trực tiếp dẫn đường cho long viêm hòa diễm này chạy quanh thân thể, tự mình vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết, trong nháy mắt thần hồn lực giống như một chiếc cầu nối, dẫn từng tia long viêm hòa diễm qua cầu, Nhậm Vũ nhanh chóng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết, không ngừng mượn long viêm diễm rèn luyện thân thể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 Cường độ thân thể tăng lên, nhậm vũ cảm giác mình vận chuyển ngọc hoàng quyết càng thêm thông thoáng, trong quá trình này thần hồn lực càng thêm ngừng kết. Đồ tốt thế này không thể lãng phí, người cũng tới tám đi. Vừa mới luyện hóa kiện pháp bảo thứ nhất chân chính thuộc về mình, mà thời khắc này gặp long viêm hòa diễm, nhậm vũ lập tức lấy ra cừu cừu âm dương chấn thần kỳ, đồng thời phân ra một tia long viêm hòa diễm, một lần nữa rèn luyện cừu cừu âm dương chấn thần kỳ. Long viêm hỏa diễm rót vào trong đó, nhậm vũ cũng thúc đẩy vận chuyển trận pháp, lực lượng bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, sắp nhập lực lượng long viêm hỏa diễm vào trong. Trong ngày mắt, vốn trước đó long viêm hỏa diễm từ phía dưới long quan toát ra chỉ bị nhậm vũ phân đi một thành, nhưng theo rèn luyện cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, có ít nhất năm, sáu thành bị dẫn đi, sau đó lực lượng cần thiết vận chuyển trong cơ thể lý thích kia, liền gia tăng lực độ hấp thu long viêm hỏa diễm từ phía dưới long quan ngay lúc này Long Viêm hỏa Diễm liền mãnh liệt gần gấp đôi so với lúc ban đầu Nhậm Vũ nhìn thấy hơn nữa theo cường độ thân thể Nhậm Vũ tăng lên thân thể thích ứng với Long Viêm hỏa Diễm rèn luyện cửu cửu âm dương trấn thần khí tiêu hao càng lúc càng lớn tiêu hao ngọn lửa cũng càng lúc càng lớn lúc ngày ngọn lửa toát ra từ phía dưới Long Quan kia cũng càng ngày càng mãnh liệt thời điểm này ở vòng ngoài Hoàng Lăng trận pháp từng tầng một triệt bỏ người giữ lăng dẫn theo Đại Cung Phụng của Phó Đường chủ cùng Lâm Vĩnh Phó Đường chủ mấy người đang bay vào bên trong.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 vừa rồi bùng nổ, sơ dĩ nhậm vũ không có khống chế được là bởi vì bất trí bất giác nhậm vũ rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đến trình độ tấn thăng lang thiên bảo khí hạ phẩm. bản thân cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã là nửa bước lang thiên bảo khí, khoảng cách lang thiên bảo khí hạ phẩm chỉ kém một chút, nhưng loại lang thiên bảo khí đặc thù này khác với những thứ khác bên trong ẩn chứa trận pháp quá mức huyền diệu đoạt thiên địa tạo hóa, cũng vì thế người luyện chế lúc ban đầu không có trực tiếp luyện chế thành lang thiên bảo khí hạ phẩm, hiển nhiên là có rất nhiều suy tính.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 Nhậm Vũ rèn luyện thân thể hiệu quả rõ ràng, nhất thời quên mất, thoáng cái cử cử âm dương chấn thần kỳ lại xong phá cửa ải, muốn trở thành lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Lúc này Nhậm Vũ mới thức tỉnh, còn muốn khống chế đã không còn kịp rồi. Ngay khoảnh khắc đó, Nhậm Vũ vội lấy ra đại lượng tài liệu bên trong chiếc nhẫn chữ vật sót vào trong đó. Thời khắc này thần hồn lược cũng bất chấp tất cả, toàn lực bổ sung trận pháp, thúc dục 99 cây đại kỳ của cử cử âm dương chấn thần kỳ này cùng biến hóa. Cửu cựu cử âm dương trấn thần kỳ sơ dĩ không giống như lang thiên bảo khí hạ phẩm khác, cũng vì bản thân nó là 99 cây đại kỳ, mặc dù có chính có phụ, không đến mức nói là toàn bộ 99 kiện lang thiên bảo khí khoa trương như vậy, nhưng cũng cường đại hơn gấp trăm lần so lang thiên bảo khí bình thường, nên hao phí cũng nhiều hơn gấp trăm lần. con bà nó, liều mạng thôi, ngay cả các thứ lần trước giết chết thú vương kiến lưỡi chiếm được, đều toàn bộ thải vào trong đó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 vật này đối với hắn hiện tại mà nói không có tác dụng gì nhiều lắm, còn không bằng dùng nó rèn luyện. ầm, cửu tự sát ấn một khi bị tan rã, lập tức bộc phát ra uy lực vô cùng kinh người, cũng chính vì lực lượng đó mới làm cho long viêm hòa diễm cùng cửu tự sát ấn vỡ vụn nổ tung thầm thấu sát khí ra bên trên hoàng lăng. ngay lúc đó thần hồn lực của nhậm vũ cũng cảm nhận bên ngoài có người, nhưng thời điểm này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ nhanh chóng dung nhập vào cửu cửu âm dương chấn thần khí hết thảy sát khí độc đáo cùng tài liệu đặc thù bên trong cửu tự sát ấn kia cửu tự sát ấn mặc dù chỉ là linh khí tuyệt phẩm cửu sát chữ nhân nhưng tài liệu cùng tính đặc thù vượt quá tưởng tượng hơn nữa sát khí trong đó lập tức liền ổn định biến hóa của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ nhất là hai kiện pháp bảo này cùng xuất từ một mạch hiệu quả tốt hơn nhậm vũ tưởng tượng mà lúc này thậm chí nhậm vũ đã lấy ra cây trường cung màu bạc kia nếu như để người khác thấy được nhất định sẽ cả kinh kêu lên tên này điên rồi đúng ra điên rồi vì luyện chế một kiện lang thiên bảo khí hạ phẩm lại dùng một kiện lang thiên bảo khí trung phẩm rèn luyện chỉ riêng ý nghĩ này đã điên rồi. Huống chi thiếu chút nữa, Nhậm Vũ đã làm như vậy. Bình thường mà nói, cho dù 10 kiện 8 kiện Lang Thiên Bảo Khí Hạ phẩm cũng không bằng một kiện Lang Thiên Bảo Khí Trung phẩm, chệnh lệch nhiều lắm. Nhưng đối với Nhậm Vũ thì những thứ trận pháp, cầm chế độc đáo, cấu tạo đặc thù trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia, giá trị của nó sớm đã cao hơn 100 kiện Lang Thiên Bảo Khí Hạ phẩm. Nó có thể bạo phát ra uy lực bao nhiêu là Nhậm Vũ rõ nhất. Chuyện mua bán thua lỗ, cho tới bây giờ hắn sẽ không làm đâu. Cửu tự sát ấn, không trách được cửu sát chữ nhân tàn hồn kia không dám tế luyện kiện pháp bảo này, sát khí chứa bên trong nó đặc thù như thế không có người nào dám tế luyện, dù là mình lúc trước muốn tế luyện triệt để, chỉ sợ không cẩn thận đều sẽ bị sát khí khống chế, chính chữ sát bên trong này rốt cuộc là người nào khác lên, sát khí này đặc thù như thế mà lại có thể áp chế long viêm hòa diễm, áp chế biến hóa bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn thành lục sát, vốn tưởng rằng phải dùng cây trường cung màu bạc sáp nhập vào mới có thể ổn định lại đây. Nhậm Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, vừa rồi hắn đã chuẩn bị phá phủ trầm chu, nhưng không nghĩ tới đột nhiên có truyền cơ, cửu tự sát ấn này tạo ra hiệu quả vượt qua tưởng tượng gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Thời điểm này, một khi được khống chế, rốt cục cửu, cửu âm dương chấn thần ký bắt đầu tấn thăng thành lang thiên bào khí hạ phẩm, vô số long viêm hỏa diễm bị hút vào trong đó. Nhậm Vũ sử dụng địa viêm chu quả cố ý để lại một chút dễ cây làm mạch lạc, để nó tự trưởng thành tạo thành mạch lạc đặc thù.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 Chẳng lẽ thật là mình già rồi? Không đúng, tuổi cha nó, là tên tiểu tử thúi này rất không bình thường. Ngay lúc xác thủ vương ở bên ngoài cô nén nhịn, trong lòng không ngừng mắng chửi, cấp bách. Thời điểm này của Phó đường chủ, Lâm Vĩnh Phó đường chủ nội đường chữ địa của Tàn Hồn cùng mấy thuộc hạ đã đánh nhau túi bụi với người giữ lăng áo xám bọn họ. Cổ Phó đường chủ, Lâm Vĩnh Phó đường chủ đều là nhân vật cùng cấp với tám đại vương giả, lúc bình thường không đi vào Minh Ngọc hoàng triều, cho nên không có người nào biết bọn họ lợi hại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 lần này chẳng những cử cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng còn dung hợp sát khí của cửu tự sát ấn kia, dung hợp mạch lạc đặc thù của dãy cây địa viêm chu quả tạo thành một loại long viêm hỏa diễm mạch lạc độc đáo. tương lai cử cửu âm dương chấn thần kỳ này trưởng thành không gian càng rộng lớn hơn. hơn nữa lúc này nhậm vũ kinh ngạc phát hiện, bởi vì vừa rồi đám chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo cộng thêm long viêm hỏa diễm rèn luyện, cư độ thân thể của mình đã đạt đến dương hồn tầng thứ hai, ngay cả thần hồn lực cũng đạt đến thái cực cảnh tầng thứ ba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 càng hấp thu càng nhanh, thời khắc này cửu cửu âm dương trấn thần kỳ điên cuồng hấp thu, mà Nhậm Vũ cũng mượn cơ hội này không ngừng rèn luyện thân thể mình. Ngay lúc Nhậm Vũ vô cùng thống khoái, đột nhiên từ bên trong long quan, một điểm sáng theo long viêm hỏa diễm phun ra ngoài. Trong nháy mắt điểm sáng kia còn không kịp phản ứng, ngay sau đó trong tiếng nổ ầm ầm biến thành một cổ thần hồn lực cuồng bạo. To gan, ngay lúc này, một thần hồn lực cuồng bạo quét về phía Nhậm Vũ.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 không ngờ có người dám đến hoàng lang ăn trộm long viêm hòa diễm tội đáng chết vạn lần nên giết nhất thiết phải chu diệt nhưng thời điểm này hắn lại không có biện pháp chạy tới đây trong nháy mắt vừa rồi hắn đã tiêu hao hết phần lớn thần hồn lực đột nhiên thần hồn lực lại biến thành điểm sáng xông thẳng tới chỗ thể xác lý thích vì hoàng đế minh ngọc hoàng triều 800 năm trước một mực khoanh chân ngồi ở đó bị động để long viêm hòa diễm rèn luyện bá lý thích kia trượt mở cặp mắt ra xoay người vỗ ra một bàn tay phòng ngự Bàn tay kia thoáng cái trở nên to lớn, không phải pháp thuật mà chân chính là một bàn tay, trong nhảy mắt trở nên lớn xuất hiện ở trước mặt nhậm vũ là thần thông, thần thông chân chính cường đại. May mà nhậm vũ biển hóa cũng cực nhanh, từ trận pháp đối kháng thần hồn lực, lập tức cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chuyển hóa thành trạng thái phòng ngự. Hơn nữa chính hắn lặng lẽ chạy trở ra theo hướng đi vào, nhảy vọt lên. Ừ.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 Lần này, so với một trường bất ngờ vừa rồi kia, uy lực càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh hơn Bắt xác âm dương khóa thiên địa, khóa Thầy có người tranh đoạt cử cử âm dương trấn thần kỳ Bắt xác bàn chức người Lâm Vĩnh trong nháy mắt bay ra bao phủ cử cử âm dương trấn thần kỳ ở trong đó Nếu là lúc bình thường, khẳng định nhậm vũ sẽ toàn lực chống cự Nhưng lúc này nhậm vũ lại tùy ý để cho bắt giác bàn bao bọc mình lại Chính hắn thì trốn ở trong cử cử âm dương trấn thần kỳ ừ. Lần này bàn tay kia chộp được bát giác bàn, lập tức vòng khóa bát giác bàn vừa tạo thành bị bóp nát. Tuy nhiên bát giác bàn bùng phát ra uy lực, cũng trấn bay ra bàn tay kia. Bịch. Phù, không xong, long viêm hỏa diễm, thái cực cảnh. Mau lui. Lâm Vĩnh chỉ chuyên dùng toàn lực khống chế bát giác bàn, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nơi mi tâm phun ra một dòng máu tươi. Lần này bát giác bàn thiếu chút nữa mất đi khống chế, cũng hoàn toàn hù dọa cho Lâm Vĩnh hoảng sợ, thân hình cấp tóc lui về phía sau.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 Nhưng một ngón tay trong bàn tay to lớn kia so ra còn nhanh hơn, trực tiếp điểm một cái, bát xác âm dương độn kia đang bay ra ngoài thiếu chút nữa rơi xuống. Tuy nhiên cũng may mà bát xác bàn này đủ cường đại, thế nhưng lúc ngón tay kia điểm lên trên, chấn xuyên qua bát giác bàn, bao gồm lầm vĩnh ở bên trong cũng trực tiếp bị đánh chết. Hắn không có may mắn như nhậm vũ chỉ bị bàn tay bao phủ, hơn nữa giờ phút này uy lực của bàn tay hiển nhiên lại cường đại hơn mấy phần so với vừa rồi. Đi mau! Lúc này, cổ phó đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến giáp trên người tàn ra vầng sáng kinh người, giống như bị thiêu đốt. Phó đường chủ, kiếp sau ta còn hầu hạ ngài. Ơng, lúc này, thanh ngô không chạy trốn ngược lại sông tới, trong nháy mắt vọt tới chỗ bàn tay kích nổ một lực lượng nào đó trong cơ thể, lập tức tràn ra sát khí ngập trời, tạo thành một thanh kiếm sát khí sắc bén. Xoạt, bàn tay kia không ngờ lại trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, lần nữa bị chặt lại. Này!